Chương 242, tham dò ngươi quên ai cho ngươi cơ hội. Chương 242, tham dò ngươi quên ai cho ngươi cơ hội. Dựa theo nô chí huy cái này, mạch suy nghĩ đến, giống như xác thực lại là như vậy cái đạo lý. liền cùng ngươi thường xuyên ở bên ngoài thấy quảng cáo giống nhau, ngươi cảm thấy ngươi khả năng không phải mục tiêu của nó hộ khách. Nhưng mà quảng cáo đã thấy nhiều, là ngươi một ngày nào đó thật sự có cần thiết cầu thời điểm, khả năng thật đúng là sẽ xem xét một cái cái này quảng cáo, nó là không phải thật là trong tưởng tượng như vậy tốt. Chuyện tối hôm nay chính là một cái tốt nhất quảng cáo, căn bản không cần chính mình tuyên truyền. Sự thật bày ở trước mắt, có cần thời điểm tự nhiên có người sẽ tìm bọn hắn. nô Chí Huy cái này một trăm vạn thật đúng là không có hưởng phí hoa. Đến, Cả Ly. Thạch tác Thành cầm lấy rượu bia ướp lạnh đến giúp đỡ Ngô Chí Huy dọa đẩy. A Huy, tiểu tử ngươi là biết làm xin ý. Đâu có đâu có. Báo ca nghiêm trọng. Nô Chí Huy rụt rè khoát tay áo, bất quá là đổi lại phương thức kiếm tiền mà thôi, dãy một điểm vất vả tiền mà thôi, theo chân bọn họ là so ra kém. A Huy, ngươi còn là gọi ta đại quyền hồ đi, đại quyền báo có phải hay không quá lộ liễu một điểm. Thạch Tắc Thành đặt chén rượu xuống. Cầm lấy trước mặt nướng chuối đến, nhét vào miệng bên trong động tác tơ lụa đem chuối cắn xuống tới, bác khu sự tỉnh ta đã cùng Lao Hứa đã nói, hắn nói chuyện này là hắn không đúng, tiền hắn cũng thường, chuyện này hy vọng cứ như vậy đi qua. Ta đương nhiên là không có vấn đề gì. Nô Chí Huy nhìn xem chủ động mở miệng thạch tát thành, khoát tay áo, ta cùng Tân ký cùng Lao Hứa cũng không phải là lần thứ nhất tiếp xúc, cũng không muốn theo chân bọn họ nhiều tranh giành cái gì, chỉ bất quá nếu như bọn hắn muốn tới cho ta, ta khẳng định liền không khách khí. Tay hắn chỉ tại trên mặt bàn nhẹ nhàng gật một cái, "Đứng rồi, buổi tối thưởng tứ nhãn minh mấy cái miệng giọng." Nếu như nếu là hắn trong nội tâm cấp vụ, cái kia lần sau sẽ không có đơn giản như vậy. Ha ha, người trẻ tuổi liền là người trẻ tuổi, quả nhiên khí thịnh, ta sẽ chuyển cáo cho lão hứa. Thạch Tác Thành nghe vậy cười lắc đầu, bất quá ngươi hiểu lầm ý tứ của ta, ta hôm nay buổi tối tới đây, không phải nói tân ký sự tình. Hắn kẹp trên một điếu thuốc lá, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nhìn xem Ngô Chí Huy, ta có chút hiếu kỳ, ngươi là như thế nào trong thời gian ngắn đem Hỏa Liên thắng ba cái địa khu lãnh đạo người tổ hợp cùng một chỗ giúp ngươi đứng thành hàng. Đây chính là hắn tìm đến Ngô Chí Huy mục đích thực sự. Hắn rất ngạc nhiên Ngô Chí Huy tổ chức năng lực, như thế nào đồng thời thỏa mãn ba cái người lợi ích, đem ba cái người tổ hợp cùng một chỗ. Thạch Tắc Thành tại đuổi kịp cấp hồi báo thời điểm, thượng cấp đồng dạng cũng thật bất ngờ, cũng chính là như vậy, bọn hắn đối Ngô Chí Huy hứng thú thì càng lớn một phần. Hòa Liên thắng là một cái lợi ích liên hợp xã đoạn. Ngô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Thạch Tắc Thành, chỉ cần bởi vì người mà khác cho ra giá mã, không có đảm không thành sự tình. Suy Kê còn có một năm muốn phái vị, hắn lăn lộn kém trong tay địa bạn ít, hoài rượu của mình sinh ý cũng không tốt, nâng đỡ rượu của hắn đi Suy Kê liền nguyện ý rút sốn. Lâm Hoài nhạc lần tiếp theo người nói chuyện hậu tuyển hắn tại hồ là hòa liên thắng người nói chuyện vị trí giúp hắn tranh cử người nói chuyện đây là hắn không cách nào cử tuyệt về phần đại phổ hắc sao liền để lâm hoài nhạc chính mình đi đàm như thế nào nô chí huy nhìn xem đặt câu hỏi thạch Tắc thành nét miệng nở đủ cười ngựa khí nghiền ngấm nói thạch tổng hỏi cái này vài thứ làm gì ngươi cũng nghi qua tiệm tiến hòa liên thắng a nô chí huy biết rõ thạch Tắc thành thân phận đại quyền báo sao hắn tới hỏi chính mình mấy thứ này đương nhiên không phải là vì tân ký cái này sát đoàn hắn nói như vậy nhiều nhất định là vì mình mặt trận thống nhất công tác nô chí huy cũng là không che giấu a ta khẳng định không được Thạch Tắc Thành khoát tay áo, cười mỉm nhìn xem Ngô Chí Huy, chẳng qua là hiếu kỳ sao? Ngươi cái này ra tay tốc độ còn là rất nhanh. Hắn biểu lộ mập mờ nhìn xem Ngô Chí Huy, tiến vào Hòa Liên Thắng về sau có cái gì ý định à? Đối với Hòa Liên Thắng lần tiếp theo người nói chuyện nhân tuyển, ngươi cảm thấy ba người bọn họ ai hy vọng càng lớn một điểm. Đại Quyền Hổ Thạch Tắc Thành hôm nay đang nhìn đã đến Ngô Chí Huy tổ chức năng lực về sau, cũng đã suy nghĩ, cái này Ngô Chí Huy muốn là qua tiệm cùng thắng liên tiếp, nếu như hắn có thể giúp đỡ mình làm mặt trận thống nhất chuyện công việc, có thể hay không bất lo rất nhiều. Hoặc là nói, nếu như Ngô Chí Huy muốn là làm Hòa Liên Thắng người nói chuyện. Cái kia chính mình mặt trận thống nhất cùng thắng liên tiếp công tác tiến triển đứng lên cũng coi như thuận lợi rất nhiều, đây mới là hắn hôm nay đến tìm Ngô Chí Huy mục đích thực, sự. đang nhìn đến Ngô Chí Huy tổ chức năng lực về sau, hắn đổi kịp cấp cũng đã tại bắt đầu đánh chính mình tính toán nhỏ nhặt. Không nói trước có thể hay không dùng, tiếp xúc trên lại nói sao, làm một cái đồ dự bị cờ, cần thời điểm chống đi tới, cũng có thể phái trên công dụng. Không chờ Ngô Chí Huy mở miệng nói chuyện, thạch tác thành đi theo liền tự hỏi tự đáp, ta cảm thấy được ba người bọn họ bên trong, người đầu tiêu là nhất không có kịch, sau đó liền là Lâm Hoài Nhạc. Hy vọng lớn nhất liền là Quan Tử Sâm, tay hắn phía dưới có cái làm hàng lậu dìm mì rất biết kiếm tiền. Nhưng mà hiện tại không giống nhau, ngươi A Huy khẳng định cùng Lâm Hoài Nhạc đảm tốt rồi, ngươi nhất định sẽ ủng hộ Lâm Hoài Nhạc đúng hay không? Bởi như vậy, ta cảm thấy được Quan Tử Sâm hy vọng ngược lại không lớn, Lâm Hoài Nhạc là có hy vọng nhất. Thạch tác Thành chậm rãi mà nói, bắt đầu chủ động phân tích lên cùng thắng liên tiếp cái này, một lần ba cái người nói chuyện hậu tuyển tình huống đến, tiếp theo lời nói xoay chuyện, ngươi vì cái gì giúp đỡ Lâm Hoài Nhạc a? Lâm Hoài Nhạc bị đặng bá xem trọng, có đặng bá chống đỡ hắn, ta cảm thấy được hắn phần thắng sẽ rất lớn, cho nên ta tuyển hắn a. Nô chí huy nhìn xem trước mặt thạch tát thành, thuận miệng nói ra, đứng thành hàng cũng là một môn học vấn, khẳng định phải tổng hợp ước định chọn có hy vọng nhất, không thể chỉ nhìn mặt ngoài. Đại quyền báo thạch tát thành là tới làm công việc gì? Phụ trách mặt trận thống nhất cái này một chút xã đoạn, nô chí huy trong nội tâm rõ ràng, cũng đoán được hắn muốn nói cái gì, cho nên nói chuyện cũng là chọn nói. Hắn không ngại đem đặng bá ở sau lưng ủng hộ lâm hoài Nhạc tranh cử tin tức này nói cho cho thạch tát thành. Đặng bá xem trọng lâm hoài nhã, thạch tát thành nén nô chí huy lời nói có chút ngoài ý muốn, tin tức này trước mắt hắn thật đúng là không có đánh nghe được, trong lòng âm thầm ghi nhớ về sau. Chủ đề lại trở về Ngô Chí Huy trên thân, A Huy, cái kia ngươi qua tiệm Tiến Hòa Liên Thắng mục đích kiếm tiền, kiếm nhiều tiền. Ngô Chí Huy ngữ khí trắng da đã cắt đứt hắn lời nói, hai tay một chia đều nói, ngươi cũng nhìn thấy, Hòa Liên Thắng là trước mắt hổng công địa bàn lớn nhất một cái xã đoàn, ta tiến vào Hòa Liên Thăng có thể đạt được rất nhiều phát triển cơ hội. Cùng những cái kia địa khu lãnh đạo người hợp tác, ta sinh ý sẽ càng làm càng lớn, sinh ý toàn diện trải rộng ra, liền có liên tục không ngừng tiền mặt tiền đến. Hắn bẻ ngón tay bắt đầu đếm, ngươi xem nói thí dụ như ta bia rượu sinh ý à, ta trợ thức ăn sinh ý à, bảo an tư nhân công ty nghiệp vụ a vân vân và vân vân. Những thứ này đều là có thể mở rộng, chỉ cần cùng cái này một chút người quan hệ đánh tốt rồi, cái gì sinh ý không thể làm a. Đến lúc đó cái kia tiền mặt liền sẽ liên tục không ngừng tiền đến, kiếm nhiều tiền. Chỉ đơn giản như vậy. Thạch Tắc Thành nghe Ngô Chí Huy lời nói, trong giọng nói không khỏi có một chút thất vọng, liền cứ nghĩ đến kiếm nhiều tiền. Dựa vào, Ngô Chí Huy trực tiếp liền nở nụ cười, tức giận nói, lão đại, ta không nghĩ dậy nhiều tiền ta đến lăn lộn cái gì xã đoàn a. Lăn lộn xã đoàn là cao phong hiểm cao hồi báo a. Nếu như chỉ là muốn cầm lấy cố định tiền lương, không bằng cho những cái kia nhà tư bản thuộc hạ làm người làm công. Ta đây trực tiếp tìm lớp học tốt rồi, tiếng cái nhà xưởng đánh đánh ốc vít, vì chế tạo nghiệp ra người xuất lực, nhiều bất lo à? Không đúng không đúng. Thạch Tát Thành nhìn xem nghiêm trang nói Ngô Chí Huy, thật sự là có chút nhịn không nổi, lại lần nữa chủ động nói ra, ngoại trừ kiếm tiền, cái này phương diện, chẳng lẽ ngươi sẽ không có nghĩ tới một điểm những thứ khác sao? Nói thí dụ như thân phận, quyền lực, địa vị. Hân. Ngô Chí Huy nghe vậy nhảy lên lông mày, nhìn về phía Thạch Tát Thành, những lời này là có ý tứ gì? Đổi lại trắng ra điểm phương thức đến nói đi. Thạch Tát Thành nhìn xem Ngô Chí Huy hoàn toàn không có bên dưới ý tứ, còn lại chủ động mở miệng nói ra chúng ta liền đến đánh cho cách khác, ngươi bây giờ giúp đỡ Lâm Hoài nhạc tranh đoạt lần tiếp theo người nói chuyện, cái kia ngươi cũng chỉ là tại giúp hắn mà thôi. Hắn hiện tại cần ngươi, hắn đương nhiên sẽ giúp ngươi, vốn lấy về sau chờ hắn ngồi trên người nói chuyện vị trí đâu, còn có thể giúp ngươi sao? Khẳng định không có khả năng cái gì sự tình đều khuyên hướng ngươi, duy trì xã đoàn cân bằng dẫn đầu xã đoàn phát triển mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Mà ngươi cùng mặt khác địa khu lãnh đạo người hợp tác vậy cũng chỉ là hợp tác, chính ngươi không có thân phận không có địa vị, nếu như đã xảy ra chuyện gì cũng hoặc là chờ bọn hắn chính mình nhìn tấu đường lối về sau rất có thể sẽ đem ngươi đá ra cục mình làm hắn ánh mắt lóe lên nhìn xem lô chí huy dựa vào người khác chiếu cố lời nói ta xem còn không bằng dựa vào chính mình có hứng thú hay không tại hòa liên thắng bên trong tranh giành một cái cốt cán cấp bậc người lãnh đạo vị trí A. xấu hổ không có hứng thú lô chí huy nghe thạch tắt thành lời nói biểu lộ gợn sóng không sợ hãi một điểm phản ứng đều không có ngược lại là hai tay một chia đều ta mới không muốn quá nhiều tham dự đến bọn hắn cùng thắng liên tiếp xã đoàn sự vụ đi vào bên trong đâu ta chỉ là muốn mượn bọn hắn địa bàn kiếm tiền mà thôi lô chí huy lúc nói chuyện ngữ khí biểu hiện được vô cùng không quan tâm giống như hắn tiến hòa liên thắng thật chỉ là đơn thuần vì kiếm tiền mà thôi ha ha Thách tác thành khét cười một tiếng, nổ ngụm khói mù đi theo nói ra, lại muốn dựa vào xã đoàn kiếm tiền, lại không muốn vì xã đoàn làm việc, ngươi cảm thấy cái này sự thật sao? Bọn hắn ai cũng không phải người ngu. Ta không phải nói không làm sự tình không xuất lực, ta chỉ là không muốn tìm quá nhiều sự tình, sự tình ta nhất định sẽ làm việc a. Nô Chí Huy lắc đầu, chỉ bất quá những cái kia cái gì quyền lực, thân phận ta không có gì hứng thú, ta sẽ không đi tranh giành, hòa liên thắng ai làm người nói chuyện cùng ta Nô Chí Huy cũng không có quan hệ, bọn hắn yêu làm ai làm, ta không quan tâm, ta chỉ phải có tiền để giấy. Lại nói, ta Ngô Chí Huy nếu như đối với những thứ này đồ vật nếu quả thật có cái gì theo đổi lời nói, Thiên Ca đem trong tay sinh ý toàn bộ giao cho ta thời điểm, ta liền sẽ khiến hắn toái vị. Mà không phải nói đến hiện tại, Thiên Ca hắn còn là công ty phụ trách người, ta Ngô Chí Huy hay là hắn thuộc hạ ngựa đầu đàn, mà không phải phụ trách người vị trí, người nói chuyện té ngã ngựa nói ra khác nhau còn là rất lớn, người nói là không phải." Thạch Tắc thành nghe Ngô Chí Huy lời nói này, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Hình như thật sự là như vậy cái đạo lý. Ngô Chí Huy nếu quả thật quan tâm thân phận cùng tên tuổi lời nói, Tạ Ân Kình Thiên đem địa bàn toàn bộ giao cho hắn Ngô Chí Huy thời điểm, cũng đã thoái vị ngô chí huy chính mình ngồi trên công ty người lãnh đạo vị trí thạch tát thành vẫn có chút chưa từ bỏ ý định nói theo cái kia ngươi lại đổi lại góc độ cân nhắc một cái nếu như ngươi cái gì đều không có là không có củng cố trụ cột tốt rồi thạch tổng ta tâm lý nắm chắc không có bản lĩnh ta cũng không đi ra mò ta đây cái người chỉ là không có cái gì dã tâm mà thôi nhưng mà không có nghĩa là không có não ngươi cũng biết ngô chí huy cười ha hả trực tiếp đã cắt đứt thạch tát thành lời nói ta sự tình cũng không nhọc đến phiền thạch tổng lo lắng ta cảm thấy được ngươi còn là cùng lao hứa nhiều giao lưu trao đổi đi được đi Thạch Tắc Thành nghe được Ngô Chí Huy như vậy nói, nếu như hắn không muốn lại tiếp tục nói nữa, mình cũng cũng không sao thiệt nhiều nói. Tổng thể đến nói, buổi tối hôm nay nói chuyện là thất bại, nhưng mà cũng không tính hoàn toàn biến mất thất bại, ít nhất chính mình đã lấy được một chút hữu dụng tin tức, cũng biết Ngô Chí Huy là như thế nào ý tứ. Ngô Chí Huy cho ra đáp án không phải mình muốn, nhưng mà cái này cũng không đại biểu cho hắn Thạch Tắc Thành liền sẽ cùng hắn ắc giao, trái lại, hắn còn là sẽ đem Ngô Chí Huy coi như là một cái đổ dự bị cờ. Ngô Chí Huy thực lực nhất định là đầy đủ không có vấn đề hiện tại hắn nói cái này một chút không có nghĩa là về sau còn là sẽ nói ra lời nói như vậy cần thời điểm có thể thử lại lần nữa chỉ cần lợi ích cho cũng đủ lớn như vậy cái gì sự tình đều là có thể lại thay đổi nha. đến cặn ly. nô chí huy nhìn xem như có điều suy nghĩ thạch tắt thỉnh cười ha hà dơ lên trước mặt chén rượu đại quyền báo a đại quyền báo còn muốn lôi kéo ta lời nói ngươi càng muốn biết rõ ta ý tưởng ta lại càng biểu hiện không thèm để ý chờ ngươi chính thức cần ta làm việc thời điểm đem bảng giá nâng lên một điểm lại đến cùng ta nói chuyện đi buổi tối hôm nay chuyện lớn như vậy đại quyền báo liền định tại tân ký làm sao có thể không hỏi qua làm việc thời điểm hắn không đi ra, hiện tại lại đi ra tìm chính mình rồi, khẳng định cất giấu cái gì ý tưởng. Ẩn công khu. Nhân Kình Tiên bị thự. Lạt kê điều khiển xe đem Nhân Kình Tiên trả lại biệt thự, cùng đại sảnh đợi chờ đại tẩu Ám Nghị đánh cái chào hỏi, "Thiên ca, nếu như không có chuyện gì lời nói ta đây hãy đi về trước, buổi sáng ngày mai lại sớm chút tới đón ngươi." Ân. Nhân Kình Tiên lên tiếng nhẹ gật đầu, khoát tay ý bảo hắn có thể đi, sau đó lại nghĩ tới đến cái gì, "Đúng rồi, lần trước nói phân ngươi hai con đường cho ngươi quản lý sự tình đã lập định, quay đầu lại ngươi có thể đi theo chân bọn họ cùng một chỗ tiếp xúc một cái." Ngươi ở bên cạnh ta đi theo nhiều năm như vậy, làm như thế nào cùng lúc trước ngươi tiếp xúc, khẳng định không cần ta sẽ dạy ngươi, chẳng qua nếu như có chuyện gì không làm được vẫn là có thể đến nói với ta, mau chóng lên tay. Thốt thiên ca." Lạt Kế lộ ra vui vẻ nụ cười đến, "Cảm ơn thiên ca." Lại lần nữa nói lời cảm tạ lạt Kế lúc này mới đi ra ngoài lý khai. "Chuyện tối hôm nay làm xong." A Mị đưa tay tiếp nhận nhâm kình tiền trong tay áo khoác đến khoác lên treo quần áo trụ trên, trong lúc vô tình đụng phải bên trong cứng rắn vật thể, đưa tay sờ sờ là một thanh thai 54, "A Thiên, hiện tại đi ra ngoài đều mang theo gia hỏa, ngươi thật lâu không có cẩn thận như vậy." cẩn thận một chút luôn là không sai. Nhâm Kình Thiên thở hắt ra, xoa xoa khuôn mặt tại trên ghế salon ngồi xuống, thân thể chỉnh cái lâm vào mềm mại ghế sofa bên trong. Hiện tại hền công khu địa bàn toàn bộ giao cho A Huy quản lý, ta cũng không muốn lúc nào lại trở thành một đột phá khẩu, lại kéo A Huy chân sau. Trước đó lần thứ nhất phi Long sự tình về sau, Nhâm Kình Thiên liền phi thường cẩn thận cẩn thận, sẽ không lại để loại này sự tình tái diễn. Ngươi muốn chú ý nhiều hơn mới được. A Mị tại Nhâm Kình Thiên đứng phía sau, hai tay quắc lên trên vai của hắn, giúp hắn xoa nắn lấy bả vai, khống chế lực đạo vừa vặn, thoải mái có lực. A Huy hiện tại là càng đến càng bắt mắt đến chúng ta nơi đây số lần cũng ít. hắn bệ bộ nha. Nhâm Kình Thiên ha ha cười cười, quay đầu trở về nhìn xem A Mị. Đúng rồi, trước một hồi, ta nhìn một tiệm cơm tây cũng không tệ lắm, chính là chúng ta lần thứ nhất gặp nhau nhà kia nhà hàng. Nó đối ngoại bảng tên, ta nhìn giá cả phù hợp liền lấy ra rồi, lấy ngươi danh nghĩa, về sau ngươi muốn là nhàn ruồi không chuyện gì liền đi kinh doanh quản lý cửa hàng này đi, dài buồn. Cảm ơn Thiên Ca. A Mị lên tiếng nhẹ gật đầu, toàn bộ người xoay người xuống tới thò người ra nhìn xem Nhâm Kình Thiên, massage tay đi theo thuận thế dưới đường đi chuyển, giúp đỡ Nhâm Kình Thiên thổi bỏ áo sơ mi cũ áo. Mệt mỏi, tắm. Nhâm Kình Tiên đứng lên, từ trên ghế xả lọn bước ra đi ra, một hồi còn có chút sự tỉnh phải xử lý, ngươi trước tiên ngủ đi, không cần chờ ta. Được rồi. A mỹ âm u nhìn xem nhâm Kình Tiên bóng lưng, chỉ được chính mình đi đầu tiên vào. Lạc Kê đem chiếc xe lái vào biệt thự gara, mặt khác cầm một cái chìa khóa đi ra, mở trên xe của mình từ biệt thự ly khai, hướng phía chỗ ở mở qua đi. Xe chạy đến trên đường thời điểm cũng tại ven đường trên ngừng lại, Lạc Kê quay cửa kính xe xuống, lấy ra một điếu thuốc thơm đến, trùng trùng điệp điệp hút vào đứng lên, đậm đặc khói mù trong xe khuếch tán ra. Rất nhanh, một điếu thuốc lá rút xong, lạc kê thuốc lá đầu ném ra bên ngoài, đi theo đẩy cửa xe ra xuống xe, trên mặt đất khói bị hắn đập diệt, hướng phía bên cạnh điện thoại công cộng đỉnh đã đi đi vào. không bao lâu điện thoại tiếp thông, là ta. lạc kê chậm rãi mở miệng, ánh mắt cảnh giác hướng phía trung quanh nhìn xem, chú ý đến động tĩnh trung quanh. cái này điểm, trên đường phố rất yên tĩnh, trên cơ bản không có gì người đi đường qua lại, trống, rỗng. ha ha, ngươi còn biết gọi điện thoại à? trong điện thoại vang lên nam nhân khàn khàn ầm thanh đến, ngươi không cho ta gọi điện thoại, ta cũng không biết buổi tối hôm nay tại có cốt khí phát sinh nhiều như vậy sự tình, đúng không? Hắn trùng trùng điệp điệp thở hắt ra, "Mẹ nó, buổi tối hôm nay cơ hội tốt như vậy, Bắc khu loạn thành cái dạng này, ban đầu có cơ hội đem bọn hắn toàn bộ bắt, cũng là bởi vì ngươi không có kịp thời cho tin tức, chúng ta liền mùi vị đều không có nghe thấy được." Nói đến đây, hắn ngữ khí đi theo giảm thấp xuống vài phần đến, ôm mồm nói, "Ta từng ra vui vẻ có phải hay không đối với ngươi còn là quá tốt ta?" "Ân, có phải hay không tại nhâm Kình Thiên bên ngươi chờ quá lâu, ngươi cũng không biết chính mình tên gọi là gì? Con mẹ ngươi đừng quên, hoa danh của ngươi Lạc Kê còn là lão tử từng ra vui vẻ cho ngươi lên. Cái này việc" Lạc kê nghe Tăng Cảnh Tỷ trong giọng nói mang theo nồng đầm lửa giận, nứt miệng, ta cũng không có biện pháp. Mang lợi ít lỗi, ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì a? Tăng Cảnh Tỷ trực tiếp thu bạo chất vấn đứng lên, ngươi không có biện pháp, ngươi thân phận gì a? Ngươi là ta người, ta xếp vào đi vào nhân vật giúp ta làm việc, ngươi theo ta nói ngươi không có cách nào. Ngươi có biết hay không, buổi tối hôm nay, phàm là ngươi muốn là cho ngươi đánh một chiếc điện thoại hoặc là lộ ra điểm tin tức cho ta, ta có thể làm rất nhiều chuyện a. Hà Tạng trong điện thoại gầm nhẹ đứng lên, Tân Kỳ cùng Hảo Mã ba người tiến vào Bắc Khu chiếm trước địa bàn ngươi có biết hay không? nếu như chúng ta một khi ra mặt, đem tân kỳ cùng hảo mã băng cái này một chút người toàn bộ kéo về cảnh tự, cái kia tất cả mọi người sẽ cho rằng là nô chí huy dở trò quỷ. cho đến lúc đó, nô chí huy có miệng đều giải thích không rõ ràng lắm. ngươi có biết hay không nô chí huy kết cục sẽ có bao nhiêu thảm a? cảnh đội có cảnh đội quý cũ, xã đoàn có xã đoàn quý cũ. nếu như là danh xứng với thực sinh ý, cảnh sát tham dự tiến đến không có người nói cái gì, nhưng mà xã đoàn đấu tranh ngươi kêu cảnh sát, kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Cho nên, tăng cảnh ti giờ này khắc này vô cùng tức giận, hắn cảm giác một cái tuyệt hảo cơ hội từ trước mặt mình sói mõn, cuối cùng vấn đề toàn bộ ra tại lạc kê trên thân. Ta có biện pháp gì? Lạc kê nghe tăng cảnh ti gào thét, khẽ cắn môi cái kia sợi lửa giận cũng nổi lên, tức giận gầm nhẹ nói, lúc ấy nhiều người như vậy ở đây, nhân tình thiên cũng không có an bài cho ta bất cứ chuyện gì, ta gọi điện thoại nếu như bị phát hiện, kết quả của ta. Tất cả mọi người ở bên trong, ta như thế nào đi ra ngoài? Ta kiếm cớ đi ra ngoài, đi theo liền gặp chuyện không may, ai cũng biết ta có vấn đề, nhân tình thiên lão hổ ly kia sẽ hoài nghi ta. Lật Kê đối với trong điện thoại đồng dạng chất vấn đứng lên. Ngươi nói những lời này thời điểm, có hay không cân nhắc qua ta mang lợi ích lỗi tỉnh cảnh a? Ta bị phát hiện rồi cái kia chính là một cái chết." Ân. Tăng Cảnh Ti nghe Lật Kê lời nói, toàn bộ người không khỏi ngự khí sử sợ, được có vài giây về sau rồi mới lên tiếng, "Ngươi chính là dùng loại này ngự khí nói chuyện với ta sao?" Lật Kê nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, khẽ cắn môi trầm mặt lại, nặng nề thở hắt ra, "Sợ gì sơ." Hắn đi theo lại đi xuống nói ra, "Ngươi cũng không nên quên, lúc trước ta cũng không phải là tại Nhâm Kình Tiên bên người nằm vùng, ta nằm vùng nhiệm vụ cũng không phải là nhìn chằm chằm vào Nhâm Kình Tiên." Ta xuất hiện ở bên cạnh hắn ta là bất đắc dĩ, nghe lời ngươi an bài ta mới tiếp tục đi theo hắn. Lạc Kê tại Nhâm Kình Tiên bên người nằm vùng hoàn toàn liền là một lần ngoài ý muốn, nguyên bản hắn nhiệm vụ cũng không phải Nhâm Kình Tiên, khi đó Nhâm Kình Tiên vẫn là bất quá là cái tiểu mã tử mà thôi. Lạc Kê tại một lần đang hành động, thất thủ đem cảnh sát cho bắn chết, chuyện này là tằng cảnh ti giúp hắn xử lý kết thúc công việc, trực tiếp đem hắn thân phận trừ đi, cho hắn một cái thân phận mới. Về sau, Lạc Kê mới đuổi kịp Nhâm Kình Tiên, giúp hắn lái xe, như vậy nằm trôi qua, từng bước một đến nơi này cái địa vị. A, nghe lời ngươi ngữ khí ngỡ như vậy nói liền là đang trách ta rồi. Tăng Cảnh Ti cười lạnh một tiếng, Diễu môi cầm lấy điện thoại đứng lên, nhìn ngoài cửa sổ tối như mực cảnh đêm. Ta đằng sau để ngươi đi theo Nhâm Kình Thiên, chưa cho ngươi phát lương nước A. Ngươi tài khoản trên mỗi tháng không có tiền tiến đến a? Cái này một chút năm đi theo hắn, ta để ngươi đã làm cái gì sự tình sao? Lạc Kê môi rung rung một cái, không thể nói ra cái sở dĩ như thế đến. Ta không để cho ngươi đã làm cái gì sự tình đi. Ngược lại là địa vị của ngươi ngược lại là nước lên thì thuyền lên, từng bước một từ Nhâm Kình Thiên bên người gia vị, càng ngày càng bắt mắt, sâu tiến nhiệm của hắn. Tăng Cảnh Ti ngữ khí trì một phần có chút cảm thán nói, cái này người a quả nhiên là không thể vượt qua cái gì thoải mái thời gian, thoải mái thời gian quá nhiều, lá gan liền sẽ nhỏ đi, cũng sẽ quên mất mình là thân phận gì, ngươi nói ta nói đúng hay không? Ngươi có phải hay không quên mất, năm đó là ai giúp ngươi giải quyết những cái kia bẩn sự tình, cho ngươi thân phận mới, để ngươi có cơ hội tiếp tục làm người, ân. Mặc dù là cách điện thoại, nhưng mà tầng cảnh Ty lại cho Lạc Kê đã mang đến thật lớn áp lực tâm lý, ở trước mặt của hắn, Lạc Kê cũng không dám nói thêm cái gì. Ngươi đừng tưởng rằng ta không biết, ngươi tình huống ta hiểu rất rõ, đã đổi mới thân phận, chứ cái lão bà cũng không cần, chính mình tìm mới nữ nhân tăng cảnh ti trầm rãi mà nói, tiếp tục nói đi xuống nói là ngươi nhâm tình tiên bên người cái này một chút năm hẳn là buôn bán lời không ít tiền, nhưng mà ngươi không được quên là ta cho ngươi cơ hội, ta còn biết rõ nhâm tình tiên có phải hay không chuẩn bị cho hai con đường cho ngươi à? mang lợi ích lỗi, ngươi nhà ngươi nhà, ngươi cái này người là thật không có tiền độ à? một chút như vậy nho nhỏ lợi ích liền đem ngươi đổi mất. ngươi đi theo nhâm tình tiên đã bao lâu? không có 10 năm cũng có tám chín năm đi, nhưng mà hắn ngô trí huy cái dạng gì? lúc này mới tiến công ty của các ngươi bao lâu à? hiện tại nhâm tình tiên đem tất cả địa bàn toàn bộ cho hắn, mà ngươi bất quá vẫn là một cái nho nhỏ lái xe mà thôi. Vai phụ, nói chính là ngươi loại người này đi. Cả đời vai phụ, còn vong bản, không có ta từng ra vui vẻ, ngươi có thể tới hiện tại a. Hiện tại ta để ngươi làm chút chuyện làm sao vậy? Ngươi nên cảm kích ta, cảm kích ta cho ngươi cơ hội giúp ta làm việc, biết rõ trước kia vì cái gì ta chưa bao giờ tìm ngươi sao? Bởi vì ngươi là ta mang ra ngoài, ngươi cái gì tài nghệ của ta trong nội tâm lại rõ ràng nhất. Làm cho ngươi lão đại cơ hội ngươi đều đứng không được à, tình huống bây giờ không giống nhau, ta cũng cần ngươi nhân vật này giúp ta làm việc, thời điểm đối với ngươi mà nói chính là một cái cơ hội cơ hội bày ở trước mặt ngươi ngươi nhưng lại không biết quý trọng. hô. lạc kê nghe tăng cảnh ti lời nói, lại lần nữa rơi vào trầm mặc bên trong, ánh mắt âm tình bất định nhìn xem buồng điện thoại bên ngoài, biểu lộ biến hóa không chắc. trước như vậy đi. tăng cảnh ti nói có chút hứng thú mệt mỏi mệt mỏi, hất lên tay, nhìn ngươi cái này trạng thái trong thời gian ngắn khẳng định đối với ta không tạo nên tác dụng gì. nghỉ ngơi trước đi, lần sau lại cần ngươi phái trên công dụng thời điểm, ta sẽ liên hệ ngươi, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. dừng một chút, hắn lại bổ sung, yên tâm đi, nếu như ta thật muốn dùng ngươi lời nói nhiều lắm là dùng một lần, giúp ta làm một lần về sau hai chúng ta rõ ràng được Lạc kê khẽ cắn môi cũng liền gật đầu đáp ứng ngươi nói giúp ngươi làm một lần chúng ta liền thành toàn xong hắn buông miệng rộ phồn trên không trung dừng lại một chút trùng trùng điệp điệp treo trở về quay người ra buồng điện thoại nhìn chung quanh một chút hai tay chọc vào túi về tới trong ghế xe điều khiển xe về nhà cúp điện thoại về sau tăng cảnh ti đứng ở cửa sổ sát đất trước cầm lấy điện thoại hai tay chắp sau lưng những mày suy tư miệng bên trong thì thảo tự nói cái này bất ngờ làm như thế nào dùng đi như thế nào nháy mắt 7 ngày thời gian đã trôi qua rồi, tại đây 7 ngày thời gian bên trong, hết thảy một lần nữa quy về bình tĩnh, Tân Ký cùng Hào Mã Bang liên thủ nhập cục Bắc Khu sự tình theo lấy tiền bình sự tình về sau quy về dẹp loạn. Hào Mã Bang vào lúc này về sau không có gì những thứ khác động tác, Tân Ký là chân chính quy về bình tĩnh, lao hứa tại bị thạch tắt thành, phát biểu, về sau, thái độ đổi cái nhìn, bắt đầu nặng như trên phương diện làm ăn mở rộng. Trong mấy ngày này, nô chí huy bên này ngược lại là rất bận lục, bảo an tư nhân công ty bị đập về sau, lắp đặt thiết bị công ty một lần nữa tiến trận 24 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ thi công phục hồi như cũ, đương nhiên phần này tiền là tân ký đạo bảo an tư nhân công ty giấy phép tại thư hàm giúp đỡ xuống rút cuộc ra rồi những cái kia đã tự biến hóa nhanh chóng liền biến thành danh sướng với thực bảo an nhân viên còn chuyên môn chọn lựa ra một đám chọn lựa ra đến nội tình sạch sẽ không có đại án đấy mã tử tiến đưa vào luyện chờ chờ nô chí huy nhìn xem chính thức bảng tên bắt đầu buôn bán bảo an tư nhân công ty còn là nhiều ít có chút cảm thán bảo an tư nhân công ty mặc dù là lặc định nhưng mà vẫn có chút chỗ thiếu hụt không có cầm thương giấy phép nếu như có thể đem cái này việc giải quyết cái kia thì càng thêm hòa mỹ đương nhiên đây chỉ là nô trí huy sơ bộ tưởng tượng mà thôi Hồng công đối cái này quản không chế cực kỳ nghiêm khắc, xúng bài rất khó khăn thao tác. Hơn nữa đối với cẩm thương bảo an cũng là có thân phận yêu cầu. Mặc khắc còn phát sinh một kiện buồn nôn sự tình đối với tàng cảnh ti đến nói là một kiện phi thường buồn nôn sự tình. Cái kia chính là Ngô Chí Huy lại đem hộp đêm mở tại bắc khu cảnh thự đối diện với góc sửa chữa về sau mở cửa buôn bán, chiếu bài to lớn mà sáng lợi. Mỗi ngày trời vừa tối liền đặc biệt dễ làm người khác chú ý thật vừa đúng lúc tàng cảnh ti cảnh ti phòng làm việc cửa sổ đối diện bên kia chỉ cần tàng cảnh ti đứng ở cửa sổ miệng có thể xem đến chiếu sáng hộp đêm chiếu bài ở trước mặt mình nghe hổng lật lè. Chiếu sáng hộp đêm khai trương thời điểm trực tiếp đem tại ẩn cổng khu hộp đêm quản lý thủ đoạn trực tiếp phục chế đi qua, không làm bột mì nghiệp vụ không làm tiểu thư, còn đem ẩn cổng khu hộp đêm bên kia mấy cái tên đứng đầu bảng nhường cái đến chống đỡ trận. Khai trương cùng ngày sinh ý vô cùng tốt, cơ bản toàn trường ngồi đầy. Cửa ra vào đứng bốn cái chiếu sáng bảo an tư nhân công ty bảo an, hát chế ngự lớn dày ra lau cọ sáng, trước ngực dây đỏ treo công tác chứng minh, bên trong trong tràng đồng dạng cũng là chế ngự bảo an tại tuần trận. Người cao mã đại khí chẳng mười phần đối mặt cảnh sát điều tra trận thời điểm, Liễu Phiêu Phiêu một đám tên đứng đầu bảng đang tại cảnh sát mặt tại trên đài giãy rửa thân thể, mảnh khảnh kích thước lưng áo vặn vẹo như là rắn nước, nạo nghệ ưỡn lên mông trắng hoa hoa lớn chân dài tại. Bọn hắn trước mặt lắc lư, cảnh sát cầm lấy cũng không có cách. Buồn nôn, thật là ác tâm. Tăng Cảnh Ti tức giận răng cầm cắn, nhưng lại không có chút nào biện pháp, chỉ có thể trơ mắt dương mắt nhìn. Phải biết rằng, lúc trước hắn làm cục thời điểm, lý tưởng kịch bản là đem chúng tín nghĩa tiêu diệt về sau, cảm tụ tử tiến vào Bắc khu địa bàn thống trị xuống tới, ai từng muốn cho Ngô Chí Huy làm mai mối nô Chí huy đem hộp đêm sinh ý làm sinh động như thật, cũng từng có người không phục, cũng không có đem những này bảo an tư nhân công ty làm chuyện quan trọng, uống nhiều quá ném mấy cái tiền liền muốn ngủ tiểu thư, bị cự tuyệt về sau trực tiếp ném đồ vật náo sự. tuần trận bảo an một cái cái cùng sói hoang tựa như, xông lên rút ra cao su côn trực tiếp mở đánh, một cái cái ra tay so với cái kia nát tử còn muốn tàn nhẫn, đánh xong về sau trực tiếp ném ra bên ngoài trời còn là kiểu cũ, nhưng mà thân phận lại ngẫu nhiên không giống nhau. mặc dù có người báo động kêu cảnh sát đến, vậy cũng trực tiếp giao cho bảo an tư nhân công ty, công ty sẽ có chuyên môn đoàn đội đến núi, núi tiếp đánh giãm đều không có. Chủ đánh chính là một cái cầm bài làm việc. Nô chí huy đem tại hẻm cổng khu quản lý hộp đêm cái kia một bộ trực tiếp phục chế tới đây. Tuy rằng giai đoạn trước nhiều ít trên phương diện làm ăn có chút ảnh hưởng, nhưng mà theo thời gian chuyển rồi, sinh ý cũng bắt đầu chậm rãi quay trở lại. Tháng 10 năm ngày, thời tiết tốt, nô chí huy qua tiệm hòa liên thắng ghim trước nghi thức, định tại hôm nay. Mặt trời chậm rãi từ trên đường chân trời bò lên đi lên, nắng ấm màu hào quang bao trùm lấy đại địa. Thiên thủy vịnh đỉnh núi trong biệt thự, nô chí huy đứng ở rơi xuống đất toàn thân trước gương, nhìn xem mình trong gương, càng sinh đặc biệt bận rộn, giúp đỡ nô chí huy chuẩn bị quần áo không ngừng thay đổi đồng hồ tìm kiếm tốt nhất phối hợp. Cảm ơn các vị lão đại vài tháng, cảm ơn Vũ phờ lão đại 1000 điểm khen thưởng, chương 243. Rim chức hỏa liên thắng. Chương 243, Rim chức hỏa liên thắng. Thiền Thủy vịnh biệt Thự. Phòng giữ quần áo. Nô Chí Huy đứng ở rơi xuống đất toàn thân trước gương, sống lưng thẳng, tuy rằng đêm qua trở về còn là vội vàng ứng phó hai nữ, nhưng hảo hảo nghỉ ngơi mấy tiếng, còn là không lớn vấn đề. Càng sinh bận rộn phụ trợ Ngô Chí Huy mặc quần áo cách hắn mặc, tại thay đổi mấy chi đồng hồ phối hợp về sau, nàng lựa chọn một chi nước đen quỷ giúp đỡ Ngô Chí Huy đeo đi vào nàng lui ra phía sau hai bước kéo ra cùng nô chí huy khoảng cách nghiêm túc nhìn nhìn lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu ân cái này liền rất tốt sau đó quay đầu nhìn về phía bên trong kết nối gian phòng ngủ lớn nhẹ giọng hô huệ trinh tỷ ngươi mau đến xem xem a huy mặc bộ này như thế nào trong phòng ngủ lớn nhạc huệ trinh vô cùng lười biếng mang theo chăn màn nghiêng người nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn đầu từ mềm mại gối đầu lâm vào đi vào tóc tự nhiên khoác rơi tại khuôn mặt hiển thị rõ lười biếng mềm mại trên mặt thảm lung tung rơi là tả cái này tiện theo bên mình quần áo màu đen đường viền hoa đồng vỡ cùng mở tiệm màu xám tất chân bị đáng chú ý màu đỏ bện dây thường đệ não Ta. Nhạc Huệ Trinh hưởng đâu một câu, lười biếng âm thanh truyền đến, "A Huy giải như vậy đẹp trai, mặc cái gì mang, cái gì đồng hồ đều có khí chất, tùy tiện mặc." Nguyên bản nằm ba cái người sẽ có vẻ có chút chen chúc giường lớn theo Ngô Chí Huy cùng càng sinh rời giường lập tức rộng rãi đứng lên, Nhạc Huệ Trinh giờ phút này khó được hưởng thụ lấy một người độc chiếm giường lớn thời gian. Kia đôi thon dài hai đùi trắng non từ trong chân đưa ra ngoài, ngoài cửa sổ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất phóng tiến đến chiếu vào nàng trên mặt bàn chân. Trong cuộc sáng, bàn chân bị kim quang đám trịm. Ngón chân thon dài hết sức nhỏ lại lộ ra mờ mà, đệm đường cong ưu mỹ, ngón chân giáp tu bộ chỉnh tề. Lau màu đỏ sơn móng tay bằng thêm vài phần mắt sáng, tựa hồ là bị cổ sáng chiếu ấm áp. Nhạc Huy trinh ngón chân hoạt động một cái, trở mình lại mặt hướng bên trong tiếp tục nghỉ ngơi. Hôm nay là Ngô Chí Huy qua tiệm hòa liên thắng lễ lớn, vốn là đồng nặng, với tư cách Ngô Chí Huy sau lưng nữ nhân, nàng đương nhiên cũng muốn cùng nhau tham dự làm tốt hậu cần công tác. Nhưng mà đâu cũng không thể trách Nhạc Huy trinh vị này đại ký giả đối Ngô Chí Huy sự tỉnh quá không lên tâm, chủ yếu là đêm qua cảng sinh đầu cơ trục lợi cố ý đổ thêm dầu vào lửa hỏng súng chuyển di, làm hại chính mình nơi đây đã thành trụ chiến trận, tận thủ cá nước thân mật bên ngoài cũng làm cho nàng thể xác và tinh thần vui thích đồng thời đồng dạng cũng mệt mỏi quá sức, căn bản khôi phục không đến, một chút cũng không muốn động. Huệ Trinh tỷ nói ngược lại là cũng đúng. Cảng Sinh nghe Nhạc Huệ Trinh trả lời, thật cũng không kiên trì nữa để Nhạc Huệ Trinh rời giường đến cho ra chỉ điểm ý kiến, cầm lấy hô phục áo khoác đến khoác lên Ngô chí huy trên tay, tốt rồi, không sai biệt lắm, nên xuất phát, không thể làm trễ vài thời gian. Ừm. Ngô Chí Huy trầm ngâm một tiếng, mắt nhìn đồng hồ, hiện tại mới 8 giờ, thời gian có chút quá sớm, tối đầu tiến đến cảng sinh bên hai, thời gian còn sớm đâu, nếu không chúng ta đi bên trong tham viếng một cái ngôi Huệ Trinh tỷ. Ta Cản Sinh cảm thụ được bên thai truyền đến ấm áp mơ ý, rụt của một cái gắt rộng, mới không được, sẽ chậm trễ thời gian, một hồi lại muốn một lần nữa đắm chìm. Lại nói, hiện tại bên ngoài đại dê bọn hắn cũng đã đến bên ngoài biệt thự mặt, không thể để cho bọn họ đợi quá lâu. Vậy thì có sao? Nô Chí Huy mới mặc kệ cái này một chút đâu, lôi kéo Cản Sinh liền đi vào bên trong, thuận thế đem nàng bế lên hướng trên mặt giường lớn một ném, Cản Sinh lập tức thẹn thùng tiến vào trong chăn, giống như cái dòi bảo bảo giống nhau hướng Nhạc Huệ Trinh bên kia chắp tay. Lô Chí Huy đang chuẩn bị một cái mãnh hổ hạ sơn bắt chỉ lớn thỏ giấy đánh bữa ăn ngon, ai biết lúc này thời điểm một bên để đó tay cầm điện thoại vang lên. Nhạc Huệ Trinh mắt nhìn điện thoại, vô tội nhún vai, đình chỉ đùa giỡn rũa ra cầm điện thoại lên tới đón thông, lưỡi khí trở nên thanh thúy, làm sao vậy? Trinh tỷ. Nhạc Huệ Trinh trợ lý tiểu bàn tử âm thanh tại trong điện thoại vang lên, hôm nay là không phải Ngô sinh có cái gì hành động a? Ta nghe người ta nói, họ Kim hiện tại đang tại tổ chức nhân thủ nắm bản thảo, chuẩn bị đi phỏng vấn Ngô sinh đâu. Kim một viện, cùng Nhạc Huệ Trinh đồng nhất thời kỳ phóng viên, trước kia nàng thế nhưng là đài bên trong trụ cột, đối Nhạc Huệ Trinh cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngày thường tại đại bên trong liền đem nàng làm người giúp việc giống nhau sai khiến. Về sau Nhạc Huệ Trinh bạo màu đỏ về sau, Kim Ngọc viện cùng Nhạc Huệ Trinh khí chất so với cái kia liền như cùng bầy gà bên trong phụ Ennis, theo đài bên trong các loại tài nguyên giá trị, Nhạc Huệ Trinh càng ngày càng màu đỏ, thời gian dần qua nàng cũng liền bị sọ so không bằng. Đúng không? Nhạc Huệ Trinh nghe vậy không khỏi cao lên lông mày đến, tức giận mắng, cái này chết bà tám cùng cái gì giống nhau, người lấy mùi liền cùng nhau đi lên, thử. Sau đó vây vây tay, được rồi, ta đã biết. Nàng cúp điện thoại, nhìn về phía Ngô Chí Huy, "A Huy, còn nhớ rõ Kim Ngọc viện sao?" "Trước ngươi gặp một lần, chúng ta đại bên trong phóng viên, nghe nói nàng hôm nay chuẩn bị đi Tam Thánh cung tránh ngươi." "A." Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, "Nàng A. Giống như có một chút như vậy ấn tượng, cái kia cao cấp gà công. Kim Ngọc viện Ngô Chí Huy gặp một lần, còn là rất sớm lúc trước tại đi đón Nhạc Huệ Trinh thời điểm, tại đài truyền hình dưới lầu đợi nàng xuống tới, gặp vừa đúng đi ra Kim Ngọc viện. Nàng xem thấy ngồi ở xe Mercedes Benz bên trong Ngô Chí Huy, toàn bộ người ánh mắt đều sáng, váy rủ chức nghiệp bao mông váy ngắn liền cùng nhau đi lên, đậm đặc mùi nước hoa đập vào mặt, "Huệ ca, tới đón Huệ Trinh tỷ à?" Nhạc Huệ Trinh đột nhiên bạo màu đỏ, Kim Ngọc viện đã sớm sau lưng điều tra qua quan hệ của nàng, tự nhiên biết rõ Ngô Chí Huy nàng lấy ra mạn bộ dội thuốc lá đến cho nô chí huy lần lượt một chi, có vài nữ nhân liền là kéo dài, đã sớm kết thúc công việc liền là không chịu xuống tới, cần phải ở phía trên chậm gì gì kéo dài, cố ý treo. như vậy nói, liền là tại bắn lén nhạc huệ trình, thổi gió bên hai. ha ha, nô chí huy cười lạnh một tiếng, trực tiếp ngăn cản nàng thuốc lá, người khác như thế nào ta không biết, nhưng mà ta thấy được người, ngược lại là nghĩ tới một cái thành nữ đến. cái gì a? kim ngọc viện nở nụ cười, nịnh nọ cười nói, huy ca là chuẩn bị khoa trương ta sao? không bằng như vậy, chúng ta cùng đi ăn cơm tối, thuận tiện lại đến mấy chén bia, ta có thể uống băng cao cấp gà công, nô Chí huy nhìn xem bên kia xuống tới nhạc huệ trinh, tiện tay xông nàng khoát tay áo, huệ trinh ra rồi, ngươi rời ta xa một chút, ta sợ nàng hiểu lầm. A, kim ngọc viện trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, nghe không hiểu những lời này có ý tứ gì, thẳng đến xem đến hé miệng cười trộm mở cửa xe ngồi vào đi nhạc huệ trinh, lúc này mới hậu chi hậu giác âm trầm xuống mặt, nàng kim ngọc viện cũng không biết như thế nào làm, tốt xấu trước kia cũng là một cái đại ký giả, nhưng mà không biết như thế nào cho người một loại phong trần khí, còn không bằng chính mình nền cẩm khu những cái kia hộp đem tiểu muội đâu đoán chừng nàng cũng là đi một cái thân thể thượng vị đường đi. Hầu hạ qua rất nhiều chủ tử đi, cùng nhạc huệ trinh so với, nàng loại này liền cho nhạc huệ trinh để cao dép lê cũng không sướng. Ngô Chí Huy mới không có hứng thú phản ứng nàng đâu. Xe Mercedes-Benz tại một cước chân ga xuống dưới trực tiếp ly khai, chỉ để lại đứng ở một nơi khói xe bên trong mặt âm trầm kim một viện. Xe chạy ra khỏi đi rất xa. Ha ha ha. Ngồi vào trong xe nhạc huệ trinh nghe Ngô Chí Huy nói, cao cấp gà công ba chữ kia, che miệng phá lên cười, A Huy cũng không thể như vậy, người bốn chữ này nói quá tổn hại. Chính là nàng. Nhạc huệ trinh hai tay ôm cánh tay, ngón tay vuốt cảm lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến. Nàng hôm nay muốn đi Tam Thánh Cung trắng ngươi, vậy khẳng định liền là muốn nhân cơ hội nói một chút xào trá lời nói đến, sau đó lại trắng trợn tuyên dương ngươi qua tiệm Hòa Liên Thắng sự tình. Hôm nay qua tiệm Rim trước nghi thức, dựa theo đặng bá ý tứ, nên có nghi thức vẫn không thể ít, nô chí huy cũng không có cự tuyệt, nhưng mà nếu như Kim Ngọc viện mượn cơ hội trắng trợn tuyên truyền lời nói, đối Ngô Chí Huy ảnh hưởng thật không tốt. Dù sao, nô chí huy trong tay sinh ý là trong sạch, hơn nữa lại mới mở một cái bảo an tư nhân công ty, đạo mắt lại cùng xuất hiện ở Hòa Liên Thắng như vậy lớn nghi thức trên, khó tránh khỏi có bất hảo dư luận ấn tượng. Với tư cách một cái phóng viên Nhạc Huệ Trinh khiếu giác là nhạy cảm, nếu không như vậy đi, an bài cái người trực tiếp trên đường đem các nàng chặn giáo huấn nàng dừng lại một trận, thúi bà tám, suốt ngày đã nghĩ ngợi lấy một chút tám chiêu. Ha ha. Lô Chí Huy nhịn không được cười lên, Nhạc Huệ Trinh bây giờ nói chuyện làm việc đường đi cũng là càng ngày càng dã, này cũng không cần, chúng ta muốn là động thủ xử lý các nàng đây mới là thật trung kế. Ta có thể ứng phó, chính là một cái biến thành 18 giây tiểu phóng viên mà thôi, cái kia há mồm lại có thể nói có thể nói đi nơi nào. Được rồi. Nhạc Huệ Trinh nghe Lô Chí Huy như vậy nói, cũng liền không tốt nói thêm nữa cái gì, cũng đúng, bà tám. Có cơ hội ta được giải quyết nàng. Được rồi. Lô Chí Huy mắt nhìn đồng hồ, cũng không trì hoãn nữa, chết thân đi xuống lầu, ra đại sảnh đi đến biệt thự cửa lớn đại dê đắng người đoàn xe đã sớm ở chỗ này chờ đợi đã lâu, mở cửa xe các loại ngô chí huy ngồi xuống, đập vào đôi tránh hướng phía bắc khu phấn linh đi qua. Mỹ lệ đài truyền hình. Kim Ngọc viện những cái kia chuẩn bị cho tốt bài viết, trong lòng lại yên lặng đọc một lần sau đó thu vào, nhìn về phía bên người đang tại thu thập máy móc trợ lý, xong chưa? Lập tức. Trợ lý đêm qua ngâm mình ở trong quán rượu thẳng đến khuya 23 điểm mới ly khai, ngủ mấy tiếng lại bị Kim Ngọc viện kêu đến suốt công đầu đều là chó mặt, Kim tỷ, tốc độ ngươi nhanh như vậy, xem thường ta a." Kim Ngọc viện niết miệng, cầm lấy phấn lót hộp đối mặt với cái gương nhỏ tại chính mình trên mặt vô đứng lên, tốc độ tay rất nhanh, ba ba ba, hướng trên mặt bổ sung phấn, cứ như vậy mấy vấn đề ta còn cần đã rất lâu gian đi nhớ. Ta đã nói với ngươi, cái này một lần nếu như làm xinh đẹp, ngươi ta a về sau còn là có cơ hội trở lại đỉnh phong, đi theo Kim tỷ lan lộn, ngươi cật bất liêu khuy. Hơn 10 phút về sau, bọn hắn thu thập xong về sau, ngồi vào dưới lầu đã sớm ngừng tốt tin tức xe, hướng phía Bắc khu phấn linh liền đi. Trên lầu, ký túc xá bên trong, Bác khu cảnh thự cao cấp đốc sát Mã Quân cùng đài truyền hình giám đốc đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn xem khai ra đi tin tức xe. Giám đốc định nọt cười nói, yên tâm đi, chuyện này Kim Ngộ viện nhất định là không có vấn đề gì, tuyệt đối làm tốt. Ân, thanh thế làm cho càng lớn càng tốt. Mã Quân ăn mặc một thân thường phục, hai tay chọc vào túi có chút, trang bước, đứng ở cửa sổ sát đất trước, làm xong cái này việc, cái gì sự tình đều tốt nói, nhất định phải làm cho Ngô Chí Huy xuống đài không được, tốt nhất là trước mặt mọi người động thủ đánh người, chúng ta sẽ ra tay. Ngô Chí Huy qua tiệm hòa liên thắng sự tình, không có người nào nhảm chán như vậy sẽ đi chú ý, ngoại trừ Tầng Cảnh Tỷ. Hắn cảm thấy đây là một cái rất tốt cơ hội, an bài Mã Quân cùng giám đốc tiếp xúc trên, chuẩn bị mượn cơ hội cho Ngô Chí Huy áp lực. "Tiến tâm đi, nhất định không có vấn đề." Giám đốc nụ cười nịnh nọt nhìn xem Mã Quân, "Nếu như chuyện này làm tốt lời nói, ta đây cái kia cháu trai mấy ngày hôm trước uống nhiều quá." "Hắn chỉ là uống nhiều quá mà thôi, đem người khác đánh thành trọng thương một người khác hoàn toàn, chúng ta đang tại điều tra." Mã Quân tùy ý khoát tay áo, hai tay chọc vào túi quần người, hướng phía bên ngoài đi đến cũng không quay đầu lại, "Ngươi chỉ cần giải quyết ngươi sự tình là được rồi, ta còn có việc đi trước." Hắn Mã Quân cũng có việc cần hoàn thành. Phấn linh Tam Thánh cung ngay tại Bắc khu đường dọc kỳ, như vậy nhiều người tụ tập cùng một chỗ. Hắn mã quân đương nhiên muốn đi, thằng cảnh ti để hắn qua đi, liền là quấy rối. Tốt. Giám đốc vẻ mặt tươi cười đem mã quân đưa ra ngoài, suy tư một chút vẫn cảm thấy muốn dặn dò một cái Kim Nộ viện vài câu, trực tiếp cho nàng gọi điện thoại. Ta cho ngươi biết chuyện này, ngươi nhất định muốn đem ngươi thật xinh đẹp, ta cam đoan ngươi làm xong chuyện này, chúng ta sẽ có mới tài nguyên có khuyên hướng ngươi. Yên tâm đi. Kim Nộ viện lũng lựu âm thanh trong điện thoại vang lên, ta làm việc trình độ ngươi còn lo lắng sao? Ta miệng lưỡi công phu thế nhưng là rất lợi hại, ngươi cũng không phải là không có thể nghiệm qua đúng hay không? Hừ, giám đốc hừ hừ một tiếng lúc này mới cúp điện thoại, buổi tối hôm nay sớm chút kết thúc công việc, buổi tối chúng ta đi uống bài chén, để ta lại kiểm tra một cái miệng của ngươi thiệt công phu trưởng tiến vào không có. Kim Mộng viện loại người này hắn trước kia liền chơi chán lực ra, chơi mấy lần hứng thú thú vị mệt mỏi mệt mỏi, một điểm mị lực đều không có, nhưng mà ngẫu nhiên lại đến ăn một miếng cũng là không phải không được, thích hợp đến đây đi. Không có vấn đề. Kim Mộng viện lên tiếng ở đầu, cúp điện thoại về sau, không giữ cắn răng, rắc rưởi Ngô Chí Huy, chết bà tám nhặt huyện trình, cái này một lần ta sẽ cho ngươi nam nhân nát bét. Xã hội đen liền là xã hội đen, như thế nào tẩy đều tẩy không sạch sẽ, ta nhất định phải để Ngô Chí Huy tại truyền thông trước mặt lộ ra nguyên hình. Kim Ngọc viện chuẩn bị mượn hôm nay cơ hội này, một lần nữa cùng Nhạc Huệ trình tranh đoạt tại đài bên trong tài nguyên, cho nên nàng trừ mình ra đi, còn bỏ ra tiền mời cầu tử cùng với một chút trong hội tiểu truyền thông. Tại Hồng Kông, thế nhưng là ngôn luận tự do, càng nhiều người càng tốt, nàng cũng không tin Ngô Chí Huy dám trực tiếp đi, trực tiếp đi cái kia thì càng nói không rõ 1984 năm tháng 10 ngày năm. Giáp năm Quý Dậu tháng nhâm thân ngày, âm lịch 9 tháng 11, chủ nhật, thích hợp, tế tự, gả lấy, gả lấy, động thổ kị, an giường, khai trương, giao dịch, buổi sáng 9 giờ 30 Phấn phân lĩnh Tam Thánh Cung. Cách Tam Thánh Cung còn có một đoạn đường thời điểm, đường dọc kỳ đường cái trung quanh cũng đã nhấc lên cờ xí, cờ xí đón gió tung bay, nên đón lần lượt đến đây từng cái xã đoàn đoàn xe. Tại đã định Ngô Chí Huy qua Tiệm Hòa Liên Thắng về sau, Hòa Liên Thắng vẫn tương đối coi trọng lần này qua Tiệm nghi thức, nhất là Ngô Chí Huy tại xử lý Bắc khu địa bản thao tác trên, để mặt khác địa khu lãnh đạo người cũng rất có hứng thú. Tất cả mọi người đối Ngô Chí Huy nhiều thêm vài phần chờ mong, chờ mong đến lúc đó có thể cùng Ngô Chí Huy có thể hay không có cái gì trên phương diện làm ăn vắng lai. Like tam thánh ngoài cung, bãi đỗ xe đã sớm bị xe nhồi vào, đằng sau lại đến xe cũng chỉ có thể ra bên ngoài khuyết tán dừng ở bên lề đường. hòa liên thắng lấy đặng bá cầm đầu thuốc phụ đối đám cũng sớm đã đã đến, đang tại phía ngoài đại sảnh cùng mặt khác xã đoàn người nói chuyện trò chuyện với nhau, hiện trường bầu không khí náo nhiệt, vui vẻ hòa thuận. a huy đến, suy kê, lâm hoài Nhạc, đại phổ hất ba người đứng ở bên ngoài hút thuốc, xem đến ngô chí huy đoàn xe tiến đến đứng ở dự lưu xe vị trên, cười ha hả nên đón đi lên. a huy, chờ ngươi đã lâu rồi, đa tạ các vị nhiệt tình như vậy a. ngô chí huy lấy ra thuốc lá đến theo chân bọn họ phái trên một vòng ngậm lên miệng, ngẩng đầu nhìn trước mắt bậc thang, hôm nay tình cảnh thật đúng là náo nhiệt à. Bậc thang cuối cùng, là lù lù đứng sừng sững tam thánh cung miếu thờ, giang đèn kết hoa, treo cờ xì đón gió tung bay. Lần trước ở chỗ này thời điểm, là Ngô Chí Huy chính thức kim trước, cái này một lần lại đến, là Ngô Chí Huy qua tiệm hòa liên thắng, lại lần nữa kim trước. Nào có. Suy kê cười ha hả khoát tay áo, Huy tử nhiều lớn bài diện à, đây là chúng ta hòa liên thắng đúng à, Huy ngươi hoàn nén, nên có đều được có, đúng hay không à? Đang nói đâu, một hồi dồn dập tiếng thắng xe vang lên, xe dừng lại, mã quân mang theo một nhóm tiểu nhị xuống xe. Hướng phía Ngô Chí Huy đám người đã đi tới, mục tiêu rõ ràng. Ồ, Mã Quân đi đến Ngô Chí Huy bọn hắn trước mặt, nhảy lên lông mày, đây không phải chiếu sáng bảo an tư nhân công ty Ngô Chí Huy sao? Như thế nào trên nơi đây đến? Phát hiện trên chương sớm định ra tháng 10 ngày 7 thích hợp, ký đồ lệnh, cho nên sửa đổi, do gió sửa đổi, không, ra, thời gian không có xem trọng, thật xin lỗi, xấu hổ. Chương 244. Cả đời đều là phi cơ ta ta thích ngư đầu tiêu. Chương 244. Cả đời đều là phi cơ ta ta thích ngư đầu tiêu. Trước bậc thang. Trung quanh Mã Tử đang nhìn đến Mã Quân mang theo một đám tiểu nhị đi lên lập tức nhau nhau xuống tới, đưa bọn chúng vòng vây tại bên trong. Cảnh sát rất có cảnh cáo ý vị nhìn xem Trung quanh Mã Tử, nhìn chằm chằm. A, đây không phải chúng ta Mã Quân Mã Sơ sao? Nô Chí huy khoát tay áo, ý bảo Trung quanh Mã Tử tản ra đến, cao thấp đánh giá một cái Mã Quân, trưởng quan tốt, gần nhất thời gian cũng có phải hay không trôi qua đặc biệt sảng khoái a. Đem Bắc Khu trung tín nghĩa đều cho quét, một cái công lớn a. Hắn cười ha hả một bên tay, giết người chu tâm, nếu như không có trưởng quan ngươi trợ giúp, Bắc Khu tình huống còn không biết là dạng gì đâu, ta bảo an tư nhân công ty cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy độ tiền đến. Hừ. Ma Quân nghe Ngô Chí Huy cố ý miễm mai chính mình lời nói, hư lệnh một tiếng, đánh giá bên cạnh hắn đứng suy kê, Lâm Hoài nhạc đáp người, cùng thắng liên tiếp. Hôm nay các ngươi như vậy nhiều người đến chúng ta Bắc khu làm gì? Như thế nào? Ngô Chí Huy, các ngươi như vậy đại gia thế, ta nghe người ta nói muốn làm cái gì, xã đoàn Kim chức nghi thức cả. Tại hắn lúc nói chuyện, Đằng sau đã sớm đầu ở chỗ đó, bên ngoài nhìn qua chỉ là bình thường xe thương vụ tin tức trong xe, Kim Ngọc Viện chính cầm lấy ca mạ dặt chụp ảnh đâu, tìm kiếm có thể dùng màn ảnh, đến lúc đó cắt nối biên tập đi ra dán tại trên báo chí thì tốt rồi. Nàng trong đầu đã nghĩ kỹ bản thảo, tiêu đề đều muốn tốt rồi chiếu sáng bảo an tư nhân công ty phụ trách người Ngô Chí Huy hư hư thực thực cùng xã đoàn làm cùng một chỗ, bị cảnh sát vấn hỏi. Loại này hắc bản thảo tùy tùy tiện tiện há miệng liền đến, đối với nàng loại người này đến nói quả thực không muốn quá thuận buồm xuôi gió. Ha ha. Ngô Chí Huy nghe vậy bĩu môi, cũng không phản ứng Mã Quân. Như thế nào? Mã Quân nhìn xem không nói lời nào Ngô Chí Huy, cười lạnh nói, dám làm không dám chịu a. Như vậy lớn nghiêm chức nghi thức làm ở chỗ này người không dám thừa nhận, không dám thừa nhận các ngươi làm như vậy trận chiến lớn làm gì? Hiện thế quỷ a. Ngươi nghe ai nói liền để ai nói cho ngươi, hỏi ta làm gì? Nô chí huy đi phía trước bước một bước, so mã quân cao hơn nửa cái đầu hắn thịnh khí lăng, thản nhiên nói: Ta ngô chí huy có cái gì nghĩa vụ muốn phối hợp ngươi câu hỏi à? Lúc này thời điểm cửa ra vào có mấy đài xe mở tiền đến, cửa xe mở ra, như đầu tiêu đi ra, hướng phía bọn hắn liền đã tới, đi theo phía sau hắn thủ hạ phi cơ. Một cái khác đài trong xe, quan tử xâm từ bên trong đi xuống, đi theo phía sau chính là hắn thủ hạ Diệp Mỹ, Diệp Mỹ mặc giày tây, khí chất nhìn qua giống như là cái mười phần thương nhân. Ai nha, A Huy ngươi cũng không thể như vậy liều lĩnh, người trẻ tuổi, kiềm chế lửa, không muốn luôn khiến cho như vậy vinh và hung hăng nư đầu tiêu vừa mới đã nghe được bọn hắn đối thoại, cho nên lập tức liền đón lời nói gốc. Ngươi cũng không nên quên bọn hắn thế, nhưng là cảnh sát. trưởng quan đến sao? trưởng quan hỏi ngươi lời nói, ngươi dĩ nhiên không trả lời. Như thế nào? Không có đem bọn hắn để vào mắt ta. nư đầu tiêu đi đến ngô chí huy bên người, cười ha hả vô vô ngô chí huy bà vai. A huy, chúng ta hòa liên thăng chú ý này đây cùng vì quý nha. tuy rằng a huy ngươi gần nhất như vậy gia vị như vậy vi phong, ngươi cũng không nên nghĩ đến tùy tùng người chính diện mặt đối mặt, sẽ chọc cho lửa, còn là ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng a. Ngư Đầu Tiêu lời nói này nói rất có ý tứ, biểu hiện ra nghe là ở khuyên bảo Ngô Chí Huy, nhưng kỳ thật nhưng là tại đổ thêm dầu vào lửa. Hắn sau lưng trên máy bay xuống đánh giá một cái Ngô Chí Huy, nhìn xem đồng dạng giày tây Ngô Chí Huy, liền rời đi ánh mắt. Ha ha. Ngô Chí Huy nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói, khép cười một tiếng, cũng đúng a Ngư Đầu Tiêu, ngươi không nói ngươi không đề cập tới tình ta, ta đều quên Mã Quân là cảnh sát đến nhà. Hắn nhìn Mã Quân, trưởng quan, xấu hổ a, ta còn có chuyện muốn bày nếu như ngươi có chuyện gì muốn hỏi lời nói, như vậy ngươi ngay tại bên ngoài chờ xem, cũng hoặc là ngươi có thể đi theo thì đến. Nói xong. Hắn cuốn đi đi lên quan tử sâm đánh cái chào hỏi, dây nặc ca, xem ra tất cả mọi người đến không sai bị lắm. Đi, chúng ta vào đi thôi. Tính toán thời gian nên cũng sắp đến, đến rồi. Ân. Quan tử sâm đánh giá một cái nô chí huy, gọn sóng không sợ hãi nhẹ gật đầu, cái kia liền vào đi thôi. Một đoàn người quay người hướng phía phía trên bậc thang đi đến, đi lên thời điểm nô chí huy vẫn không quên nhớ cho a tích một ánh mắt. Mã quân tiểu nhị nhìn bọn họ đi vào trong, đi theo liền muốn cùng một chỗ đi vào bên trong. Hôm nay ta cũng muốn vào xem các ngươi đến cùng đang làm cái gì đồ vật. Chỉ bất quá, hắn vừa mới đi về phía trước hai bước, trực tiếp đã bị a tích ngăn lại đi phía trước vừa đứng trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn, hắn đi bên nào, A Tích đi theo đi bên nào, đem hắn đường phá hỏng. Uy, Tiểu Nhị không kiên nhẫn được nữa đứng lên, ngẩng đầu nhìn một đầu màu trắng tóc ngắn A Tích, ngươi muốn làm gì? Tránh ra a, ta muốn vào đi. A Tích mỉu mày nhìn hắn một cái, vẻ mặt khinh thường cười lạnh một tiếng, cũng không phản ứng đến hắn, đồng dạng cũng không cho hắn tránh ra đường tới. Tam Thánh Cung Miếu thờ phụ trách người đi tới, cũng ngăn cản chuẩn bị đi lên cảnh sát, xấu hổ hôm nay không đối ngoại nên đón, các vị trưởng quan nếu như muốn tìm người lời nói, cái kia liền phiền toái các ngươi ở bên ngoài chờ xem, hy vọng các ngươi đừng để cho ta khó xử. Được rồi. Mã Quân nhìn xem điệu bộ này, sông tiểu nhị hô một câu, để cho bọn họ đi đi, nếu như không cho vào, vậy chúng ta ngay tại bên ngoài chờ. Trên bậc thang, Lô Chí Huy quay đầu lại mắt nhìn Mã Quân, khinh thường khép cười một tiếng, lớn tiếng nói, "Chúng ta cái này còn không biết lúc nào đi ra đâu, phiền toái các ngươi cho mấy vị này trưởng quan chuyển mấy cái ghế đi ra. Miễn cho bọn hắn đứng ở bên ngoài đi đứng run lên, đến lúc đó xảy ra vấn đề gì còn muốn tìm chúng ta à, cảnh sát sao, rất quý giá." Một đoàn người dọc theo bậc thang một đường hướng lên. "Hừ, chó chết." Suy Kê chẳng thèm nói tới, đi theo Ngô Chí Huy bọn hắn lên trên đi quay đầu lại mắt nhìn cũng không chuẩn bị ly khai mã quân một đoàn người, bọn này cảnh sát như thế nào cùng cái thối cướp cho giống nhau, một không chú ý liền dính lên đến, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, cảnh sát nha. Nô chí huy cười ha ha nói, lý giải một cái bọn hắn, bằng không làm sao sẽ đều cảnh sát đâu? Cũng đúng. Suy kê nhẹ gật đầu, một đoàn người lên bậc thang về sau đi tới bên ngoài điện bình đài, hắn chủ động bắt đầu giới thiệu, đây là ngư đầu tiêu, ngư kêu ký hiệu ca thì tốt rồi, mới một lần người nói chuyện hậu tuyển. Về phần ngư đầu tiêu bên người đứng phi cơ, suy kê thì là tự động xem nhẹ qua, căn bản đều không có nhìn nhiều phi cơ liếc. Ân, nô chí huy mắt nhìn ngư đầu tiêu, hắn mép tóc dây rất cao, dùng keo xịt tóc đem tóc sợi thành lớn lưng đầu, trên cổ tay đeo lớn đồng hồ vàng dễ làm người khác chú ý, nhìn qua có chút buộc phát phú ý vị. Sau đó nhẹ gật đầu, ký hiệu ca. Ha ha ha, ngư đầu tiêu nở nụ cười, A huy, hoan nên ngươi qua tiệm hòa liên thắng. Sau đó sông phi cơ nói, phi cơ, còn không mau cùng A huy dặn dò à, ngươi muốn là không tôn trọng người, cẩn thận tay hắn phía dưới hai cái đả tử đánh ngươi à. Ha ha ha, huy ca, phi cơ đi theo mở miệng dặn dò, giật giật khoẹt miệng nở nụ cười một cái, sau đó nụ cười biến mất biểu lộ liền khôi phục nguyên dạng. Ân. Lô Chí Huy nhẹ gật đầu, mắt nhìn lưu lại một đầu tấm đầu Đinh Phi Cơ, cười nói, "Phi Cơ ca rất sớm lúc trước liền nghe qua danh hảo của ngươi, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giống bình thường, tất cả mọi người là tân sinh đại biểu, dùng không đến khách khí như vậy." Nói hai câu dễ nghe lời nói đuổi xong Phi Cơ về sau, Lô Chí Huy cũng không lưu lại dấu vết nhìn nhiều liếc cười ha hả ngư đầu tiêu. "Cái này ngư đầu tiêu có chút tệ a, cho hắn ấn tượng thật không tốt, phi thường không tốt." Ngư đầu tiêu tại vừa nhìn thấy Ngô Chí Huy về sau, cùng Ngô Chí Huy nói chuyện ngữ khí liền mủi thuốt xuống rất nặng. Lúc trước tại Mã Quân trước mặt đổ thêm dầu vào lửa nói chuyện, lại bao gồm hiện tại cái này, nhìn qua cười ha hả nói chuyện thái độ, nhưng kỳ thật đều là đang tìm gốc, tuy rằng hắn chưa cùng Ngô Chí Huy tiếp xúc qua, nhưng mà có rất lớn địch ý địch ý nơi phát ra một trong, cũng là bởi vì Ngô Chí Huy đêm hôm đó xử lý tân ký, hào Mã Bang sự tình, Suy Kê, Lâm Hoài Nhạc bọn hắn thế nhưng là đều trình diện. Suy Kê là hiện giữ người nói chuyện, cái này không có cái gì, nhưng mà Lâm Hoài Nhạc không giống nhau, Lâm Hoài Nhạc hắn nhưng cũng là ba đại tham dự tranh cử người ứng cử một trong, Ngô Chí Huy mời hắn Lâm Hoài Nhạc qua đi vậy khẳng định chính là hắn cùng Lâm Hoài Nhạc đàm tốt rồi hai người có như vậy một tiệm sự tình bày ở bên trong cái kia đoán chừng Ngô Chí Huy đến lúc đó nhất định sẽ ủng hộ Lâm Hoài Nhạc đó không phải là cho mình ra tăng lên một cái người ứng cử độ khó nha phải biết rằng hắn ngư đầu Tiêu Lão Đại là Xuấn bạo, Xuấn bạo tại Hòa Liên Thăng thế hệ trước thuốc phụ đối bên trong coi như là ngoại trừ đặng Bá bên ngoài địa vị tối cao thuốc phụ đối mà Lâm Hoài Nhạc đâu căn bản không sánh bằng chính mình trong bóng tối ngư đầu Tiêu cũng căn bản liền không có đem Lâm Hoài Nhạc làm như vậy một sự việc căn bản sẽ không có danh xứng với thực đem Lâm Hoài Nhạc làm chính mình đối thủ cạnh tranh. Hắn cảm thấy Lâm Hoài Nhạc căn bản cạnh tranh bất quá chính mình. Nhưng mà Ngô Chí Huy đâu, cũng không biết tiểu tử này là không phải ánh mắt vừa được trên mông đi đi, con mẹ nó bắt khu sự tình ngươi Ngô Chí Huy cần giúp đỡ ngươi tìm ta ngư đầu tiêu à, ngươi tìm Lâm Hoài Nhạc làm gì? Hắn Lâm Hoài Nhạc giọt đan mảnh đất kêu bàn bờ mông hơi lớn, trong tay nhân thủ cũng liền như vậy mấy cái, cũng không biết Ngô Chí Huy nghĩ như thế nào. Hắn ngư đầu tiêu cảm thấy, Ngô Chí Huy hành động này liền là xem thường chính mình, hơn nữa quan trọng nhất là, Ngô Chí Huy nếu như cùng Lâm Hoài Nhạc đi quá gần lời nói, đối với chính mình phi thường bất lợi. Ngô Chí Huy nội tình liền bày ở nơi đây, thực lực của hắn đầy đủ mạnh mẽ tiếp thủ nhâm kình tiên mâm nhỏ, chiến bệnh cùng Bắc khu đồng dạng cũng làm xong, trong tay người nhiều nhiều tiền. Nếu như về sau Lâm Hoài Nhạc cùng Ngô Chí Huy đàm khép lại để Ngô Chí Huy chống đỡ hắn, vậy đối với hắn Ngư Đầu Tiêu đến nói, tuyệt đối là một chuyện xấu, đối với bọn họ người nói chuyện tranh cử vô cùng bất lợi đây cũng là vì cái gì? Ngư Đầu Tiêu tuy rằng còn chưa từng có cùng Ngô Chí Huy tiếp xúc qua, nhưng mà lần thứ nhất gặp mặt liền châm chọc khiêu khích, cũng là bởi vì điểm này. Ngô Chí Huy gia nhập để Ngư Đầu Tiêu cảm thấy, nguyên bản xác định vững chắc tuyển không lên Lâm Hoài Nhạc, hiện tại nhiều hơn một phần thẻ đánh bạc trong tay. Chẳng phải dễ dàng xuất cục đồng dạng lúc trước Lâm Hoài Nhạc biểu hiện ra nhìn xem vô cùng ủng hộ Ngô Chí Huy, cũng chính là coi trọng như vậy nhất trọng nhân tố ở bên trong. Hắn nhìn nặng liền là Ngô Chí Huy cái này tư bản, cho nên hắn mới có thể làm việc nghĩa không được chuồn, thậm chí cả hy sinh chính mình lợi ích, lôi kéo Đại Phổ Hắc đến cùng chính mình cùng một chỗ giúp đỡ Ngô Chí Huy đứng thành hàng. Đây là Quan Tử Sâm, tiêu giải đặc ca thì tốt rồi. Suy kê tự nhiên cũng là nghe được trong lúc này dọn, chỉ bất quá cái này một chút cùng hắn không có quan hệ, cũng không cần mình làm cái gì, tự động nhảy qua cái đề tài này ngược lại giới thiệu lên Quan Tử Sâm đến quan tử sâm cũng là hòa liên thắng mới một lần người nói chuyện hậu tuyển một trong nói đến đây hắn ánh mắt nhìn hướng về phía đứng ở quan tử sâm bên người dì mỉ nha đây là a dãy đặc thuộc hạ một cái đẹp trai dì mỉ tại giới thiệu đứng lên dì mỉ thời điểm suy kê rõ ràng nhiều lời vài câu dì mỉ cái này người liền không giống nhau trong tay mấy cái sinh ý làm được phong sinh thủy khởi tân sinh đại biểu bên trong một cái so sánh bắt mắt dì mỉ nghe suy kê giới thiệu cười cùng ngô chí huy nhẹ gật đầu ít xuất hiện nói không có không có tùy tiện làm một chút mà thôi tính không là cái gì chủ yếu vẫn là dãy đặc ca chiếu cố có xã đoàn hỗ trợ bằng không thì ta ở đâu có thể làm nhanh như vậy à ha ha ha quan tử sâm cười ha hả lắc đầu đâu có đâu có suy kê ca ngươi quá để cao chúng ta sau đó nhìn nô chí huy a huy chúng ta hòa liên thắng hoan nên loại người như ngươi cảm ơn dày đặc ca nô chí huy cười ha hả nhẹ gật đầu mắt nhìn đồng dạng dày tây dì mì nhớ kỹ cái này người cũng là biểu hiện đầy đủ ít xuất hiện tại bọn hắn lúc nói chuyện mọi người không có chú ý tới đứng ở ngư đầu tiêu sau lưng phi cơ trên mặt biểu lộ đã sớm phát sinh một chút thay đổi rất nhỏ nhiều hơn một phần kinh thượng suy kê tại giới thiệu chính mình lão đại ngư đầu tiêu thời điểm căn bản cũng không có nhắc tới chính mình, nhưng mà tại giới thiệu quan tử xâm thời điểm lại đối dìm mị mọi người khích lệ, tất cả mọi người là tân sinh đại biểu, loại này khác nhau đối đái để phi cơ trong nội tâm phi thường khó chịu, chính mình giàu gì cũng là cái hùng côn, trong lúc nhất thời trong nội tâm nhiều rất nhiều khó chịu ý tưởng đồng dạng đều là tân sinh đại biểu, mình tại sao đã bị lợi nhạt, dìm mị dựa vào cái gì tại đó người khuôn đúc nhân dạng ra vẻ ruột rẻ, không phải là cái bán hàng lậu nha. phi cơ đầu vóc nóng lên, trực tiếp mở đối, vĩ muôi kinh thủng nói, làm màu vàng làm hàng lậu phiên bản cái đĩa, dựa vào buôn lậu lập nghiệp sinh ý làm cái kia liền như vậy không biết còn tưởng rằng làm nhiều lớn sinh ý đâu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản còn nhẹ lòng bầu không khí đột nhiên cắt ở ngô chí huy khoe miệng trao lên, nhìn xem nói chuyện phi cơ, nụ cười nhiều hơn một phần như ngấm, có chút ý tứ, không khỏi nhìn nhiều phi cơ liếc, ha ha, nư đầu tiêu thủ hạ đều là nhân tài, át tại sao sẽ ở loại trường hợp này nói ra như vậy không, có đầu gõ lời nói. Lâm Hoài nhạc biểu hiện ra nhìn xem không có gì biểu lộ, nhưng mà giờ phút này đồng dạng cũng là âm thầm mừng thầm, bọn hắn cai vã mới tốt đâu, nư đầu tiêu giao đấu quan tử sâm, chính mình nhặt được cái não như xem. Hắn Lâm Hoài nhạc trước kia cùng phi cơ cũng không có tiếp xúc qua, lúc này cũng là nhìn nhiều phi cơ liếc, trong nội tâm âm thầm nhiều một cái kết luận, cổ hoặc tử không cần não, cả đời đều là phi cơ. Quả nhiên. Quan Tử Sâm đang nghe những lời này về sau, sắc mặt thoáng cái liền kéo xuống tới, nguyên bản nụ cười trên mặt đều không có. Suy Kê vừa mới ngay tiếp theo dìm mị cùng chính mình cùng một chỗ khoá trường, chính mình còn chưa có bắt đầu rụt rè đâu, hắn Ngư Đầu Tiêu người đã nói ra lời nói như vậy làm cho mình xuống đài không được. Giáp rồi a. Ngư Đầu Tiêu nhìn xem Quan Tử Sâm biểu lộ, nhẹ giọng quát lớn một câu, bắt đầu giáo huấn lên phi cơ đến, không biết lớn nhỏ. Nói cái gì đều ra bên ngoài nói. Còn không mau xin lỗi. Ngoài miệng như vậy nói, ngư đầu tiêu nhưng không có một chút trách cứ phi cơ ý tứ, hắn cùng quan tử sâm hiện tại cũng thuộc về đối thủ cạnh tranh, có phi cơ loại này, buồn nôn một cái hắn mới tốt đâu. Phi cơ ca nói đúng. Dìm mị mắt nhìn phi cơ, trên mặt nụ cười không thay đổi, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, ta dìm mị liền là làm chút ít sinh ý làm một lần, kiếm không mấy cái tiền, cũng tất cả đều là vất vả tiền mà thôi, cùng mọi người nhất định là so ra kém. Hắn biểu hiện phi thường ít xuất hiện, cũng không cùng phi cơ đi tranh luận cái gì, hai người cái này trước sau hoàn toàn khác nhau biểu hiện, cao thấp lập phán, ai cao ai thấp đã không cần nói cũng biết. Mọi người vào đi thôi." Nô Chí Huy tức thời mở miệng nói ra, còn có mấy phút, nghi thức liền muốn đã bắt đầu. Quan Tử Sâm hừ hừ một tiếng, cất bước liền đi vào bên trong, trước khi đi, vẫn không quên nhớ nhìn nhiều phi cơ liếc. Trước kia cũng không nhớ rõ có phi cơ như vậy số một chó chết a. Như thế nào hôm nay ngư đầu tiêu sẽ mang theo hắn tới đây, nghĩ tới đây, tại cửa thời điểm, Quan Tử Sâm đối với cửa mã tử phân phó một câu, để cái kia phi cơ canh giữ ở bên ngoài đi, cũng không cần tiến vào. Vi Cơ còn cái gì cũng không biết, hắn theo ở phía sau chuẩn bị đi vào thời điểm đã bị cản lại để hắn hỗ trợ ở ngoại vi duy trì thứ tự. liền vào bên trong tư cách đều không có, đây là hòa liên thắng grim trước nghi thức. Các đại xã đoàn người nói chuyện đều rất cho mặt dự họp hiện trường. Tân ký lao hứa cùng đại quyền hộ thạch tắc thành đồng dạng cũng tới, đang cùng đặng bá nói chuyện lửa nóng. Hắn tại xem đến Ngô Chí Huy về sau, nhiệt tình chào hỏi, lôi kéo Ngô Chí Huy cùng Nhân Kình Thiên Hàn Huyên, nhìn qua thân mật không được, phản phất trước một đoạn thời gian Bắc khu sự tình căn bản không có phát sinh qua. Lao hứa rốt cuộc là lao là hứa tại này kiện sự tình phía trên thấy được rất mở, nói bung để lại rơi xuống trọng tâm đặt ở chính mình trên phương diện làm ăn đi. Về phần Hào Mã Bang, Khung Long liền muốn mang thù rất nhiều, nói thẳng thân thể của mình không tốt bị cảm tại bệnh viện treo nước, căn bản cũng không nguyện ý tới đây. Nhưng mà Đại Quyền Mẫn nói, dù sao Ngô Chí Huy lúc trước cùng Hào Mã Bang nhiều ít có chút liên hệ, bọn hắn Hào Mã Bang không đi rất không hợp quy củ, sẽ bị người khác chế cười, không có biện pháp, Khung Long chỉ có thể sai khiến Đại Quyền Mẫn tới đây, coi như là rất cho mặt. Chỉ bất quá Ngô Chí Huy cũng không để ý mấy thứ này, hắn Khung Long không vui liền không vui vẻ, cùng chính mình có quan hệ gì? Ngươi vì lợi ích có thể liên thủ Tần Ký đến mức bách ta, cái kia người đều không có mặt mũi. Thời gian chuyển rời. Bồi sáng 10 giờ lẻ tám phân chính, qua tiệm kim trước nghi thức chính thức bắt đầu. Kim trước nghi thức cùng Ngô Chí Huy lần thứ nhất kim trước Hồng Côn quá trình lớn không kém kém, bởi vì Nhâm Kình Thiên trước kia liền cùng qua đặng bá thuộc hạ làm việc, dập quân tới đây Hồng Môn bộ kia quy cũ cùng quá trình. Cái này một lần, như cũng là Nhâm Kình Thiên dẫn đội, hắn đang mặc một bộ áo đen, bên hông thắt màu đỏ đai lưng bắt mắt, dẫn Ngô Chí Huy, Đại Dê, A Tích, A Tích, lông dài một đoàn người được đến tế đàn trước. Nhâm Kình Thiên trầm rãi ngâm sướng, âm thanh vang dội có lực. Hôm nay cố nhân đến. Ngô Chí Huy một đoàn người sống lưng thẳng đứng ở hắn sau lưng, mắt nhìn phía trước lễ đài cái này lễ đài so với trước đó lần thứ nhất đến rất muốn lớn rất nhiều, hơn nữa nhìn cũng nhìn rất quen mắt. Nô chí huy nhìn xem một thân màu đỏ lễ bảo lễ nghi tiên sinh, lúc này mới nghĩ tới. trước đó lần thứ nhất ghi trước thời điểm, còn không có cảm thấy quen như vậy tất. cái này một lần xem đến hòa liên thắng hương hũ về sau lúc này mới nhớ kỹ. tiên thân trước kia đi qua đỉnh núi nhà bảo tàng, tại đỉnh núi trong viện bảo tàng, bên trong liền có một bộ đầy đủ nguyên vẹn tế đàn. thủy tinh triển trong tủ triển lãm 1950 niên đại tam hợp hội tế đàn, tam hợp hội viên trước lễ bảo các loại có quan hệ tam hợp hội tay thức, khẩu lệnh, nghi thức cùng công cụ hình ảnh cùng với tam hợp hội thành viên sử dụng tranh đấu vũ khí trước mắt một bộ chính là kia cái nguyên vẹn khôi phục các phiên bản giống như lúc nghĩ đến đây là hòa liên thắng xỉ nhục một trong liên nhà mình một bộ đầy đủ đồ vật đều xuất hiện ở đỉnh núi cảnh sắt trong viện bảo tàng là thật tiên phong chức vị lễ nghi tiên sinh một thân màu đỏ lễ bào, đang cùng nhâm kình tiên đúng rồi khẩu lệnh về sau nắm lên đằng sau hương vũ bên trong cắm ba sào cờ lệnh âm thanh vang rội thừa thiên lớn vận giáp năm quý dậu tháng nhâm thân ngày chúng ta nặng mở hương vũ hưng môn ba thể sau đó như cũng là đi tới quen thuộc ban thường câu Tiên Phong cầm trong tay hồng môn đao lấy sống dao vướt ngô chí huy đám người phía sau lưng, từng bước từng bước lặp lại hỏi: "Yêu huynh đệ còn là yêu hoàng kim?" "Yêu huynh đệ?" Ngô Chí Huy ánh mắt sáng ngời, trong lòng dự khuyết một đáp án, "Huynh đệ Hoàng Kim, ta đều muốn." Tiên Phong một lần nữa đến cùng tế đàn trước, chậm rãi đảo qua Ngô Chí Huy đám người, để khí lớn tiếng nói: "Đệ tử Ngô Chí Huy, thụ 426 Hưởng côn. Đệ tử Lôi Vượt Qua, Đại Dê, thuộc 415 quạt giấy trắng. Đệ tử Tấm Chí Thành, Long Giải, thuộc 432 giấy rơm. Đệ tử A Bố, A Tích, thuộc 426 Hưởng Quân." mới đẹp trai lưu diệu tổ cũng không kim trước, hắn nhân vật này Ngô Chí Huy cũng không đem hắn bắt được bên ngoài đến, Thiên dượng nghĩa đoàn bọn hắn đội đồng dạng cũng giống như vậy bốn người theo thứ tự thụ chức, đưa tay tiếp nhận phong sách đứng lên, một tay nắm bắt đại biểu chức vị dùng tay ra hiệu, một tay giơ lên cao cao trong tay phong sách, kim trước nghi thức chấm dứt. Đặng Bá, Xuyến bạo, quyến thúc đám người ngồi ở đằng sau, nhìn trước mắt cả đám, hai lòng nhẹ gật đầu Đặng Bá đưa tay án lấy chỗ ngồi lan can thời gian dần qua đứng lên, chậm rãi đi đến Ngô Chí Huy cầm đầu một đoàn người trước mặt, về sau Ngô Chí Huy liền là chúng ta mới một vị địa khu lính đạo người, phụ trách tuyên vị cùng bắt khu, thuộc hạ đôi hổng côn đôi quạt giấy trắng. Từ hôm nay trở đi, bọn hắn Hòa Liên Thắng lại lại lần nữa quyết trương lớn thêm bài phần. Ban đầu ở đàm thời điểm, Ngô Chí huy hình cộng khu địa bàn cũng không có mang vào, chỉ dẫn theo Thuyên Bỉnh cùng Bắc khu hai cái địa phương tiến đến. Những thứ này đều là vấn đề nhỏ, bởi vì lại nói tiếp, kiểu là thuộc về bọn hắn Hòa Liên Thắng địa khu lãnh đạo người địa bàn, như cũng là bọn hắn Hòa Liên Thắng. Ngô Chí Huy cái này địa khu lãnh đạo người đội hình cũng tuyệt đối là cường đại nhất, thuộc hạ đâm đôi hồng côn đôi quạt giấy trắng, mặt khác địa khu lãnh đạo người ai cũng không có cái này phái trí. Cái này vốn chính là Ngô Chí Huy chính mình mang vào, cũng không có ai sẽ đi nói thêm cái gì. Ngay tức sau khi kết thúc. Hoa Liên Thắng đã sớm bao xuống nghiêm chỉnh một từ lâu, cao thấp hai tầng yến hội đôi tiệm bị mở, mời đến đây chúc mừng các đại xã đoàn nhân viên. Quán rượu bên ngoài, Lô Chí Huy mang theo đại dê bọn hắn cùng tham dự tranh cử người nói chuyện Lâm Hoài Nhạc ba người cùng một chỗ tại cửa ra và phụ trách chuẩn bị hiện trường, mặt khác xã đoàn nhân viên không ngừng hướng bên trong quán rượu đi, cảm ơn chống đỡ trận. Bên trong mời bên trong mời, tùy tiện ngồi. Lô Chí Huy bọn hắn mới kim trước, Lâm Hoài Nhạc ba người bọn hắn người lãnh đạo tham dự tranh cử, loại chuyện này bọn hắn đương nhiên muốn ở bên ngoài phụ trách hiện trường đem dâng cung, thực tế cũng chính là âm thầm so sánh tranh phong. Còn nữa. Hôm nay coi như là Hòa Liên Thắng khó được tụ họp đầu thời điểm, sẽ có không ít mặt khác xã đoàn người nói chuyện tới đây, ba người bọn hắn tranh cử nhân viên cũng muốn thừa cơ đánh tốt cùng mặt khác xã đoàn quan hệ, lan lộn cái quân mặt. Ha ha. Ngư Đầu Tiêu mắt liếc thấy Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc đứng chung một chỗ, khẽ cười một tiếng, cất bước đi tới, "A Huy, từ giờ trở đi ngươi coi như là chúng ta Hòa Liên Thắng địa khu lãnh đạo người. Ta Ngư Đầu Tiêu còn là phi thường nguyện ý cùng ngươi kết giao bằng hữu, cùng ta quan hệ làm tốt, yên tâm, ngươi sinh ý ta nhất định sẽ nhiều hơn chiếu cố, ta địa bàn lớn đâu. Bằng không thì à, Hòa Liên Thắng địa bàn mặc dù lớn, Nhưng mà địa khu lĩnh đạo người cũng nhiều, có đôi khi trong lúc lơ đáng rất có thể liền làm tất cả mọi người không vui, có đôi khi mình cũng không hiểu, không biết chuyện gì xảy ra. Cho nên a, ngươi vừa mới vào đến có cái gì không hiểu, ngươi cho dù hỏi ta Ngư Đầu Tiêu thì tốt rồi, ta sẽ chi vô bất ổn, luôn vô bất tận. Ý ở ngoài lời, ngươi muốn muốn làm lớn suy ý, cái kia liền ngoan ngoãn cùng ta Ngư Đầu Tiêu đánh tốt quan hệ, nếu không, ngươi sẽ rất khổ sở. Suy ý. Chế cười. Cảm ơn ký hiệu ca. Lô Chí Huy nghe răng nợ nụ cười, ta cùng Nhạc ca cũng là làm như vậy bằng hữu, có cơ hội, mọi người cùng nhau hợp tác. Nô chí huy đương nhiên nghe được ngư đầu tiêu trong lời nói lời nói bên ngoài ý tứ, giải đọc sâu một điểm, cái kia chính là mang theo vài phần ý hiệp ý vị ở chỗ này. Nhắc tới cũng kỳ quái, kỳ thật ngư đầu tiêu hắn bình thường không phải như vậy, nhưng mà khi hắn biết rõ nô chí huy trước tiên cùng lâm hoài nhạc hợp tác về sau, hắn liền trở nên vô cùng không vui. Cho nên hắn bây giờ nói chuyện ngữ khí phi thường sông, rất có vài phần cấp cho nô chí huy đi học ý tứ, mặt khác chính là muốn gõ gõ nô chí huy. Nô chí huy đứng ở nơi đó cùng lâm hoài nhạc tốt giống như quan hệ mật thiết tự như, đây không phải có chủ tâm cho mình tăng thêm độ khó sao? phải biết rằng chính mình lão đại xuyên bạo thế nhưng là thuốc phụ đối bên trong bài danh thứ hai nhân vật người nói chuyện vị trí hắn vẫn rất có ý tưởng nô chí huy muốn là không phân nặng nhẹ cùng lâm hoài nhạc làm cùng một chỗ cái kia mọi người liền sẽ rất không vui hòa liên thắng hòa liên thắng dĩ hòa vi quý nha nô chí huy nhìn như nghe không hiểu hắn nói chuyện giống nhau gật đầu lần nữa về sau ta nô chí huy có chỗ nào làm không tốt ký hiệu ca nói là được nhạc ca ngươi cũng có thể nói a ngư đầu tiêu nghe lời này lập tức liền bĩu môi không cùng nô chí huy nói chuyện nô chí huy cũng không quan tâm nhìn ngư đầu tiêu liếc không có phản ứng đến hắn Chính mình cùng Lâm Hoài nhạc hợp tác giờ mới bắt đầu, chính mình được tại đặng bá trước mặt dựng nên tốt hình ảnh, Ngư Đầu Tiêu bất quá là Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài nhạc một cái hợp tác thẻ đánh bạc mà thôi. Cho nên, Ngô Chí Huy cũng không quan tâm Ngư Đầu Tiêu nghĩ như thế nào. Rắc rưởi. Đại Dê tiến đến Ngô Chí Huy bên người, nhìn Ngư Đầu Tiêu liếc, "Lão đại, ta làm sao xem hắn giống như rất không ổn chúng ta a?" Đương nhiên, Ngô Chí Huy tiếp nhận hắn đưa tới thuốc lá ngậm lên miệng, "Chúng ta cùng A nhạc hợp tác trước đây, hắn đương nhiên trong nội tâm không thoải mái." Dừng một chút, hắn nhìn mắt Ngư Đầu Tiêu đứng vị trí kia, chậm rãi nói, "Ta có chút ta thích Ngư Đầu Tiêu." Hôm nay cùng Ngư Đầu Tiêu lần thứ nhất chạm mặt, hắn liền lại đổ thêm dầu vào lửa vừa muốn cho mình đi học, nghĩ như thế nào à? Ha ha. Đại Dê nhai răng nở nụ cười, ta biết, Lão Đại, rất nhanh. Liên tiếp tất cả mọi người đến đông đủ, Nô Chí Huy một đoàn người cũng đi theo tiến vào quán rượu, chuẩn bị mở chỗ ngồi ăn cơm. Trong bữa tiệc, Nô Chí Huy tại Nhâm Kình Thiên dưới sự dẫn dắt, theo thứ tự xuyên thẳng qua từng cái xã đoàn bàn vị, nâng ly cạn chén vui vẻ hòa thuận, xã giao xã giao sau đó, lúc này mới tại chủ bàn ngồi xuống, lại nói tiếp, Phi Cơ cũng là đủ thảm, hôm nay tại Tam Thánh Cửa Cung đắp tội quan Tử Sâm về sau. Quan Tử xâm ngoài miệng không nói gì thêm, nhưng lại trong nội tâm nhưng là mang thủ vô cùng. Trước là không có để Phi Cơ đi vào, sau đó đang dùng cơm thời điểm, cũng cứng rắn chen lấn mất thuộc về Phi Cơ vị trí, trực tiếp đem hắn đổ lên dưới lầu bàn đi. Nư đầu tiêu đối lập cũng không nói thêm gì, chính mình thuộc hạ cái này Phi Cơ cái gì trình độ hắn còn là rõ ràng, đầu góc ngu si, làm một chút sát thủ coi như cũng được, muốn nói đầu góc thật sự chưa đủ dùng. Nếu để cho hắn lên bàn, vạn nhất muốn là nói sai rồi nói cái gì, đến lúc đó truy cứu tới chính hắn một làm lão đại sẽ phải đi theo bị mắng, cho nên cũng không có an bài Phi Cơ. Cái này. Phi Cơ liền tại thuốc phụ đối bên người lộ diện cơ hội cũng không có, một cái người phiền muộn ngồi tại vị trí trước uống vào khó chịu rượu, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một cái trên lầu chủ bàn cùng phó bàn vị trí, ánh mắt tràn ngập khát vọng. Phi Cơ quá nhớ tiến bộ, hắn quá nhớ dung nhập bọn hắn cái kia hoạch tâm vòng tròn luận quân, hơn nữa hắn còn có một cái chưa từng đối với người khác nói lên lý tưởng, hắn cũng muốn làm người nói chuyện, cho nên hắn đặc biệt hy vọng có một cái ngoi đầu lên cơ hội. Hiện tại một đám thuốc phụ đối trước mặt lăn lộn cái nhìn quen mắt, trước mắt mắt điểm, về sau lại tuyển đáng tiếc, hắn tội liên đối phó bàn tư cách đều không có, nhìn xem ngồi ở phó bàn gì mì, răng cấm cắn chặt dưới lầu nhìn lên trên lầu một đám kém một bậc bị dẫm ở dưới lòng bàn chân cảm giác tự nhiên sinh ra đang cùng đại dê bọn hắn uống rượu dìu mì trong lúc vô tình thấy được ngẩng đầu nhìn lên phi cơ xuyên thấu qua lan can cùng phi cơ liếc nhau một cái nhíu môi một cái nghiêng đầu đi không phải là một cái thối buôn lậu nha. phi cơ nghiến răng thấp giọng lầm bầm một câu chờ ta phi cơ có cơ hội khẳng định áp đảo ngươi ta còn kém một cái cơ hội mà thôi quán rượu bên ngoài mã quân lái xe hơi theo tới đây đặc biệt ở bên ngoài đợi một hồi lâu các loại bên trong mở chỗ ngồi lúc này mới mang người tiền đến lại đằng sau đài truyền hình tin tức xe theo sát kim ngọc viện ngồi ở trong xe Ánh mắt trừng cùng trung đồng giống nhau, cầm lấy cả mạ giặc, thời khắc chuẩn bị xem gian bên trong. Quán rượu bên trong, phía ngoài mã tử vội vàng đi đến, đi đến chủ bàn, lời nói tốc độ rất nhanh nói. Bắc khu cảnh sát mã quân mang người đã tới, hắn nói bọn hắn muốn vào tới kiểm tra, nói chúng ta đáng nghi xã đoàn mì tỉnh hội nghị, muốn vào đến điều tra. Nơi nào đến cảnh sát ta? Đặng Bá nhíu nhíu mày, không kiên nhận khoát tay áo, sông suy cây nói, suy kê, an bài cái người xuống dưới đem bọn hắn đuổi đi, đừng để cho bọn hắn ảnh hưởng chúng ta sự tình. Tốt. Suy cây nhẹ gật đầu. Loại chuyện này đương nhiên muốn hắn người nói chuyện đến an bài người xử lý, đang muốn mở miệng nói chuyện đâu? Một bên ngồi ngư đầu tiêu lại vượt lên trước một bước mở miệng. Mã Quân, đúng dịp, buổi sáng chúng ta tiến Tam Thánh Cung thời điểm, liền gặp bọn hắn. Nhắc tới cũng trùng hợp, nếu như ta không có nhớ lầm, Mã Quân hình như là tìm đến Huy Tử à? Ta xem không bằng như vậy tốt rồi, liền để Huy Tử đi xử lý đi. Như thế nào? Đừng đến lúc đó cảnh sát chết cắn không thả, vừa bãi chúng ta hòa liên thắng hôm nay như vậy tốt thời gian, thất bại mọi người hào hứng, tại cái khác xã đoàn phía trước mất mặt xấu hổ, chuyến đi cũng làm cho người cười rơi răng hàm. Nhâm Kình Thiên nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói, nheo mắt nhìn hắn một cái, cười ha hả bưng chén rượu lên đến nhấp một miếng, cũng không nói lời nào. Chương 245. Cổ quái theo sát mà thôi vừa nhanh nhanh rời mở. Chương 245. Cổ quái theo sát mà thôi vừa nhanh nhanh rời mở. Ai? Suy Kê nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói, lập tức theo ý khoát tay chặn lại, liền mấy cái cảnh sát mà thôi, tùy tùy tiện tiện an bài cái mã tử xuống dưới đuổi bọn hắn thì tốt rồi, cái nào phải dùng tới á huy suất mà a. Vòng tròn luẩn quẩn tác dụng ngay tại ở này, chỉ cần là một vòng, thay đổi một cách vô tri vô giác đều thiên hướng ngươi. Suy kê đặt quyết tâm muốn cùng Nô Chí Huy cái này tiềm lực vô hạ người trẻ tuổi cột vào cùng nhau, cho nên hắn đương nhiên phải giúp Nô Chí Huy nói chuyện. Ngươi cũng không nhìn một chút đến là ai. Ngư Đầu Tiêu nghe Suy kê lời nói, trực tiếp giũm môi cười đáp, Mã Quân à, ngươi không biết ta, trung tín nghĩa sự tỉnh chính là hắn tại tay xử lý đi. Trung nghĩa Giá Vương bảo chính là hắn giải quyết. Hắn ngón tay muốn lượn đốt ngón tay tại trên mặt bàn dùng gõ, cái này người tốt lợi hại, hắn liền là chạy A Huy đến, ngươi tùy tùy tiện tiện an bài một người bình thường Mã Tử đi ra ngoài có thể giải quyết cái này việc. Hắn ánh mắt nhìn hướng về phía Suy kê, bằng không như vậy tốt rồi. Suy kê ca ngươi xuống dưới giải quyết bọn hắn đi, đem bọn hắn đuổi đi, không muốn hỏng mất mọi người hào hứng, hòa liên thắng như vậy tốt thời gian, đúng không? Ngư đầu tiêu lời này đã nói rất xào trá, hắn căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình, trực tiếp ngồi chết mã quân liền là tìm đến ngô chí huy, đem mũi nhọn tiêu điểm tập trung ở ngô chí huy trên thân. Hơn nữa, suy kê dầu gì cũng là cùng thắng liên tiếp người nói chuyện, liền một cái cảnh sát mã quân, liền để bọn hắn hòa liên thắng người nói chuyện ra mặt. Hôm nay như vậy nhiều xã đoàn người ở chỗ này, cái kia rất không có mặt mũi a người sao, không nói trước lót bên trong áo hay chăn như thế nào, nhưng cũng là muốn mặt mũi, chớ đừng nói chi là suy kê cái này Hòa Liên thắng người nói chuyện, đại biểu là Hòa Liên thắng cái này xã đoàn, cái gì sự tình đều chính mình ra mặt, sẽ chỉ làm chính mình. Hạ giá, nhanh lên trước. Ngưu Đầu Tiêu nhìn xem không nói gì suy kê, nhìn xem Ngô Chí Huy trực tiếp bắt đầu thúc giục đứng lên, vội vàng đem bên ngoài cái kia mấy cái cảnh sát đuổi đi a, A Huy, liền phiền toái ngươi đi xử lý. Ngưu Đầu Tiêu hôm nay tại liên tiếp hai lần cùng Ngô Chí Huy nói chuyện với nhau về sao? nhiều lần đối Ngô Chí Huy ý bảo không muốn cùng Lâm Hoài nhạc can thiệp cùng một chỗ, thậm chí cả nhẫn mại tính tình cho Ngô Chí Huy đi học, nhưng mà Ngô Chí Huy giống như căn bản không có nghe đi vào, ngư đầu tiêu rất không vui. Cho nên, bây giờ nghe nói Mã Quân tiền đến, lập tức liền trước tiên đem cái này việc giao cho Ngô Chí Huy. Tại Tam Thánh Cung có thể nhìn ra, Mã Quân liền là chạy Ngô Chí Huy đến, hiện tại hắn lại cùng đến nơi này, rất rõ ràng chính là muốn tới quấy rối. Hắn ngư đầu tiêu cái này, một chút năm cũng không ít cùng cảnh sát tiếp xúc, cảnh sát bộ dáng gì hắn còn là phi thường rõ ràng. Mã Quân cố ý chờ bọn hắn mở chỗ ngồi cái này điểm tới đây đơn giản liền là muốn mượn cơ hội bới móc, đại náo một trận đem trận này đến hội quấy tàng ra, mục đích rõ ràng. Mà Ngô Chí Huy cái này, người đồng dạng cũng là nói một không hai, tính cách rất mạnh thế, nếu là hắn đi ra ngoài cùng Mã Quân đàm, hai cái người khẳng định ai cũng không được ai. Ha ha ha đến lúc đó hai người bọn họ mặt đối mặt, nhất định sẽ lên xung đột, làm không tốt đem hôm nay đến hội quấy nhiêu, cái kia đến lúc đó mọi người nhất định sẽ trách tội Ngô Chí Huy, đây mới là hắn ngư đầu tiêu muốn xem đến kết quả. A Tiêu, ngươi thu điểm âm thanh a. Ngồi ở đặng bá xuyên bạo ánh mắt đảo qua đang ngồi cả đám Đại hát gọn kính đằng sau cặp mắt kia ánh mắt xảo trá, lưỡi khí ra vẻ quát lớn lại cưỡng ép đem âm lượng dưới áp chế đến, "A tiêu, ngươi muốn làm hiện trường tất cả mọi người biết rõ chuyện này à? Nhỏ giọng một chút nói a. Ngư Đầu Tiêu là hắn tiểu đệ, hắn là lão đại, tự nhiên trong nội tâm rõ ràng vì cái gì Ngư Đầu Tiêu sẽ chỉ tên điểm họ kêu Ngô Chí Huy đi, đem mũi nhọn nhắm ngay hắn, cũng là bởi vì Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc ngồi quá gần. Hắn với tư cách Ngư Đầu Tiêu lão đại, đương nhiên cũng là hy vọng Ngư Đầu Tiêu có thể được tuyển người nói chuyện, như vậy hắn cái này lão đại tự nhiên cũng là có thể đi theo được lợi nha. Tranh thủ thời gian đi đem bên ngoài cái kia cảnh sát đội đi a. Xuyên Bạo không kiên nhẫn khoát tay áo, không muốn bởi vì một cái người liền nhiều hôm nay Hỏa Liên thắng tốt thời gian không được an bình, để người chế giễu. Theo Xuyên Bạo lời nói nói xong, lạnh lão cùng đôi lần Đông hai người lập tức gật đầu, bọn hắn như thường ngày cùng Xuyên Bạo đi được gần nhà. Mà mặt khác mấy cái thuốc phụ đối chỉ là nhìn nhìn, cũng không có phát sinh quá nhiều nói chuyện, đương nhiên không thể sốt ruột tỏ thái độ, loại chuyện này còn là không muốn tham dự vào cho thỏa đáng. Không có vấn đề. Nô Chí Huy nghe Xuyên Bạo lời nói, cười ha hả híp mắt nhìn Ngư Đầu tiêu liếc, sau đó nhẹ gật đầu, một chút chuyện nhỏ mà thôi, nếu như ký hiệu ca đều xem trọng ta cái kia theo ta đi giải quyết là được. Ai biết cái này cảnh sát tới đây làm gì đâu? Chính là một cái ma quân, Ngô Chí Huy cũng không có để vào mắt, nhưng mà ngư đầu tiêu tính nhắm vào như vậy mạnh mẽ, quyết tâm đây là muốn đến cho chính mình à? Điều này làm cho Ngô Chí Huy vô cùng không vui. Hắn nhìn thật sâu liếc ngư đầu tiêu, người nói chuyện tranh cử, chờ ăn cứ đi, cái thứ nhất liền đá ngươi đi ra ngoài, hầm ra súc. Lão đại, ta với ngươi cùng đi ra. Đại Dê nghe cái này đối thoại, lập tức đi theo cũng đứng lên, A Tích cùng A bố hai huynh đệ đồng dạng đi theo đứng lên, chuẩn bị đi theo Ngô Chí Huy đi ra ngoài, người đi tốt nhất. Ngư đầu tiêu nhìn xem đứng lên Ngô Chí Huy. Nhẹ răng nở nụ cười nụ cười nhiều thêm vài phần đắc ý, hắn liền là tới tìm ngươi, ngươi không ra mặt, ai cũng làm không được. Lâm Hoài Nhạc ngồi ở bên cạnh, yên lặng nhìn xem chỉnh cái quá trình, chờ bọn hắn toàn bộ sau khi nói xong, lúc này mới đưa tay một kéo Ngô Chí Huy. Chúng ta ở chỗ này cỡ lớn mị tỉnh hội nghị, cảnh sát người lấy mùi liền đã tới, bọn hắn thích nhất đi theo phía sau cái mông tham gia náo nhiệt sao, ngươi cũng không phải không biết. Lâm Hoài Nhạc cười ha hả nhìn xem Ngư Đầu Tiêu nói, sao có thể nói hắn là đến tìm A Huy đâu, A Huy hôm nay không tại nơi đây hắn giống nhau đến ta thân vì hòa liên thắng mấy cái người nói chuyện tranh cử nhân viên một trong, đương nhiên nên vì xã đoàn làm việc, loại chuyện này ta ra mặt làm thích hợp nhất, ta đều muốn nhìn xem cái này cảnh sát rốt cuộc là cái gì trình độ. Lâm Hoài Nhạc nói chuyện trình độ rất cao, đã lại thể hiện ra một bộ chính mình với tư cách người nói chuyện hậu tuyển cái kia loại vì xã đoàn làm việc quyết tâm, lại kiên định đứng ở Ngô Chí Huy bên này. Cùng như đầu tiêu so với, hai người nói chuyện liền cao thấp đã phân, như đầu tiêu vừa mới kêu để Ngô Chí Huy đi ra ngoài giải quyết, cái kia chính là đem mình người đi bên ngoài đấy, nhưng mà Lâm Hoài Nhạc liền không giống nhau. Nói xong, hắn xông Ngô Chí Huy báo cho biết một cái, a Huy. Ngươi cứ ngồi đi, chính là một cái cảnh sát mà thôi, cái này việc ta đến giải quyết thì tốt rồi, đuổi đi là được. Cái kia liền phiền toái nhà ca. Lô Chí Huy nghe răng nợ nụ cười, đi theo cũng đứng lên, cái kia liền cùng một chỗ đi, cho Mã Quân một cái mặt mũi, hai người chúng ta cùng đi. Ân. Đặng Bá nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, cái kia liền A Nhạc cùng A Huy các ngươi đi đi, bên ngoài cái kia cảnh sát thật có mặt, cho các ngươi hai cái đi, nên đón. Hãn. Hừ. Ngư Đầu tiêu mặt đen lại, mặt Tâm trầm không nói, không nghĩ tới cái này đều có thể bị Lâm Hoài Nhạc tận dụng mọi thứ, mẹ nó dạ vừa dạ vịt ngươi lâm hoài nhạc sắp xếp thứ nhất lâm hoài nhạc cái này người toàn thân cao thấp đều là tâm nhãn tử dứt bỏ hắn cùng nô chí huy hiện tại tạm thời tại đồng nhất chiến tuyến không nói liền hôm nay như vậy nhiều thúc phụ đối tụ họp cùng một chỗ như vậy tốt một cái cơ hội hắn đương nhiên muốn đứng ra đến biểu hiện một phen nô chí huy bắt ngư đầu tiêu biểu lộ khoẹt miệng trao lên bắt đầu thổi phòng dậy lâm hoài nhạc đến cái kia liền phiền toái nhạc ca ta càng ngày càng cảm thấy nhạc ca có chuyện sự tình người phái vì xã đoàn làm việc cái thứ nhất ra mặt ra người xuất lực tuyệt đối nghiêm túc ngư đầu tiêu nghe nô chí huy thổi phòng lại phát hiện hắn ánh mắt thử lệnh một tiếng dứt khoát nghiêng đầu đi mẹ nó hắn ở đâu đoán được chính mình sáng tạo cơ hội cho hai người bọn hắn cái hát cái xong hoàng lâm hoài Nhạc đứng dậy đứng lên bên cạnh phó bàn tâm phúc hà huy vội vàng cũng đi theo đứng lên chuẩn bị xuống dưới nô chí huy cũng đứng dậy chuẩn bị hướng mặt ngoài đi bên cạnh bàn đại dê cùng a tích hai người đứng lên đứng ở lan can châu nô chí huy trong lúc vô tình hướng dưới lầu nhìn thoáng qua liếc mắt liền thấy được dưới lầu lầu một đại sảnh bên trong cùng mã tử ngồi cùng một chỗ phi cơ phi cơ cái này chút đúng lúc cũng tại ngẩng đầu nhìn phía trên hai người ánh mắt cách không đối mặt nô chí huy đang nhìn đến uống vào khó chịu rượu phi cơ về sau trong mắt đi lòng vòng trong lòng nghĩ ra một biện pháp tốt đến Vừa nhìn về phía Ngư Đầu Tiêu, ký hiệu ca, nhạc ca đều tự mình ra mặt, ngươi cùng hắn đều là người nói chuyện hậu tuyển một trong, loại trường hợp này ngươi lên cũng sẽ tận hết sức lực đi. Hắn nói chuyện liên tục, tiếp tục nói đi xuống nói, quá nhiều người đi cũng quá cho mã quân cái kia cảnh sát mặt mũi, đúng lúc ta hôm nay không mang người tới đây, như vậy tốt rồi, ta mang một cái ngươi người qua đi cùng một chỗ đi. Ta người? Ai a? Ngư Đầu Tiêu nhíu nhíu mày, theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà lời nói đến bên miệng suy nghĩ một chút còn là lại cưỡng ép ngấc nghẹn trở về. Tuy rằng Ngư Đầu Tiêu trong nội tâm phi thường khó chịu, nhưng ta người cùng các ngươi đi làm việc Nhưng mà Ngô Chí Huy mở miệng ngậm miệng liền là giúp đỡ xã đoàn làm việc, hắn cũng không có thể nói ta không nguyện ý giúp đỡ xã đoàn làm việc đi. Ngư Đầu Tiêu khẽ cắn môi còn là nhịn, trong nội tâm cũng không tiện phát tác, ôm mồm nói, cái kia ngươi kêu đi, hiện tại tất cả mọi người tại uống rượu, chỉ cần có người nguyện ý đi lên, cái kia liền cùng các ngươi đi. Ngô Chí Huy ha ha cười cười, chỉ một ngón tay dưới lầu đại sảnh phi cơ, hướng hắn ngoắc một cái tay, lên đây đi. Phi cơ nhìn xem Ngô Chí Huy động tác này, trước là sững sờ, sau đó lập tức liền đứng lên, khóe miệng một phát nở nụ cười, liên tục không ngừng xuyên qua đám người đã đi đi lên vừa mới phi cơ còn đang suy nghĩ như thế nào mới có thể tại một đám thuốc phụ đối trước mặt lăn lộn cái quen mặt đâu không nghĩ tới nhanh như vậy liền có cơ hội cho nên khi xem đến ngô chí huy vẫy ra tay gọi hắn đi lên hắn trước tiên đứng lên sợ bỏ lỡ cơ hội là hắn nô chí huy nhìn xem lên lầu phi cơ quay người hướng phía bên ngoài đi đến đại dê cùng a tích hai người đi theo phía sau hắn lâm hoài nhạt mắt nhìn phi cơ sau đó lập tức lòng dạ biết rõ nô chí huy tâm nhãn rất xấu a phi cơ cười ha ha lên lầu đi đến chủ bàn thuốc phụ đối một bàn này chân cũng còn không có đứng vững há to miệng vừa mới chuẩn bị nói chuyện ta kê bay trên máy bay đến chuẩn bị trước làm một cái tự giới thiệu, làm cho cái này một chút người có thể nhớ kỹ chính mình. Chỉ bất quá hắn giọng điệu cứng rắn xuất khẩu, đã bị Hà Huy lôi kéo cùng đi. Còn đứng làm gì, đi theo đám bọn hắn cùng đi a. Ngư Đầu Tiêu tức giận quát lớn một câu, đem bên ngoài cái kia cảnh sát đuổi đi. Hắn bây giờ nhìn Phi Cơ chỉ cảm thấy tức giận, trước kia còn không có cảm thấy hắn như vậy rắc rối, chó chết thật là một điểm nhãn lực độc đáo đều không có, trường hợp nào đều vội vàng trở lên cọ. Bay, bay cái gì a? Suy Kê cũng là rất sẽ làm Ngư Đầu Tiêu tâm tính, nhai răng nở nụ cười chế nhạo nói, Ngư Đầu Tiêu, ngươi ở đâu thu được mã tử? Trước kia đều không có gặp qua nha. Hừ. Ngưu Đầu Tiêu hừ lạnh một tiếng, bưng chén rượu lên uống một hớp lớn, tâm phiền ý loạn lắc lắc trên cổ tay lớn đồng hồ vàng, không nói. Nô Chí Huy vui vẻ cái tự tại, cười ha hả nhìn xem một màn này, Hoa Liên Thắng cũng rất có ý tứ sao, đều là một đám người mới, một mép công phu trên đấu rất hung nha. Quán rượu bên ngoài, Nô Chí Huy một đoàn người đi ở phía trước. Lâm Hoài nhạc ngậm lấy điếu thuốc mang theo tâm phúc của hắn Hà Huy đám người bọn họ theo ở phía sau, mới ra quán rượu cùng bị Mã Tử ngăn ở quán rượu phía ngoài Mã Quân đám người đụng phải. Nô Chí Huy trước là mắt nhìn phía trước Mã Quân, lại nhìn mắt đi theo phía Sau Phi Cơ, nói ra, "Bắt mắt điểm, Phi Cơ ca." Phi Cơ nhẹ gật đầu, tay trực tiếp cắm vào trong túi quần, cầm lấy bên trong tùy thân mang theo dao găm. Nô Chí Huy nhìn xem Phi Cơ cái này thanh niên sức trâu bộ dáng, lại nhìn mắt hắn tự tay đào túi động tác, khóe miệng nụ cười càng thêm nồng đậm. Hắn sở dĩ kêu Phi Cơ cùng một chỗ, liền là buổi sáng cùng Phi Cơ tiếp xúc cảm thấy cái này người không có não, hiện tại kêu lên hắn làm một cái phụ gia, nếu như một hồi muốn là đã xảy ra chuyện, Phi Cơ trên đỉnh là được, hướng trên người hắn đẩy. "Tránh ra a." Mã Quân Tiểu Nhị đưa tay đẩy ra ngăn tại trước mặt Mã Tử, lập tức lại bị những thứ khác Mã Tử cho ngăn chặn đường đi. Song Phương bắt đầu phát sinh xô đẩy, đều an tĩnh điểm. Lâm Hoài Nhạc ngập lấy điếu thuốc đi tới, nghe được Lâm Hoài Nhạc cơm thanh, một đám Mã Tử tự nhiên hướng hai bên tảng ra, lên đây một con đường đến cho Lâm Hoài Nhạc nô chí vì bọn hắn. Mã Quân, ngựa trưởng quan, đúng không? Lâm Hoài Nhạc hai tay chọc vào túi, ngập lấy điếu thuốc mắt liếc thấy đứng ở phía trước cầm đầu Mã Quân, ban này ngươi mang theo như vậy nhiều người tới đây, muốn làm gì à? Ta nghe người ta cử báo nói cái này có xã hội đen mịt tỉnh hội nghị thượng cấp ra lệnh cho ta mang người tới đây kiểm tra một cái mã quân hai tay ôm cánh tay cơ bắp phình hai tay nhìn qua phi thường có lực đứng ở nơi đó lưng hùm vai gấu sống lưng thẳng cũng là đầy đủ có khí trận thật đúng là đúng dịp không phải lâm hoài Nhạc, hòa liên thắng dót đan địa khu lĩnh đạo người nô chí huy nội tình không hắc không trắng xem ra hôm nay ta phải vào xem tình huống như thế nào xấu hổ đặt bao hết ngươi không có tư cách vào đi lâm hoài Nhạc ngữ khí cứng nhìn xem mã quân mã sơ mang theo ngươi người trở về đi hôm nay nơi đây nếu như xảy ra vấn đề gì ta lâm hoài nhạt tự nhiên sẽ phụ trách ngươi cũng không cần tiến vào Ta muốn vào đi." Mã Quân đồng dạng ngữ khí kiên quyết, nhẹ giọng quát lớn một câu, tránh ra. ta không cho." Lâm Hoài Nhạc ngậm lấy điếu thuốc mắt liếc thấy Mã Quân, lắc đầu thái độ cứng ngạnh, "Nói ngươi không thể vào liền là không thể vào." Theo hắn tiếng nói hạ xuống, hiện trường lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh bên trong, bầu không khí thoáng cái khẩn trương lên. Lâm Hoài Nhạc liền như vậy mắt liếc thấy Mã Quân, ngậm trong mồm tại khóe miệng thuốc lá tàn thuốc chậm chạp tiêu đốt, một đám khói xanh thuận theo tàn thuốc chậm rãi lượn lờ hửng lên. Muốn nói Lâm Hoài Nhạc cái này người, khí chàng vẫn phải có, tuy rằng trong tay hắn nhân thủ không nhiều lắm, nhưng mà làm lao đại khí chất tuyệt đối đủ, nhìn qua lớn tuổi hai tóc mai thậm chí đều xuất hiện từng điểm tóc trắng nhưng mà khí chẳng như trước mười phần. Nô Chí Huy đứng ở bên cạnh, nhìn xem rằng có hai người, hắn còn là lần thứ nhất xem đến Lâm Hoài Nhạc biểu hiện mạnh như thế cứng rắn. Dị vang tiếp xúc ở bên trong, hắn cho tới bây giờ đều là một bộ bộ dáng cười mỉm mỉ, cho người người thiết lập liền là giống như cái mấy tuổi lớn lao đại thuốc, mặt từ mắt tiện. Nghĩ đến, đây mới là hắn ban đầu bộ dáng. Ai để ngươi hút thuốc? Mã Quân sau lưng Tiểu Nhị nhìn xem vinh vao hung hăng Lâm Hoài Nhạc, chỉ một ngón tay Lâm Hoài Nhạc quát lớn, thuốc lá đã diệt, đã diệt. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc quét mắt nói chuyện tiểu nhị, trực tiếp đem khoẻ miệng thuốc lá nhét vào trên mặt đất, nhấc chân đập diệt, cọ sáng dày ra mũi giày dùng sức nghiền nghiền đầu mẫu thuốc lá. Sau đó, hắn đi theo đưa tay lấy ra hộp thuốc lá, ngậm một cây một lần nữa đốt, trùng trùng điệp điệp mút vào một cái, một cái đậm đặc khói mù trực tiếp nôn tại trên mặt của hắn. Khói ném đi, là cho các ngươi cái này người cảnh sát một cái mặt mũi, ta một lần nữa đốt, đó là ta Lâm Hoài Nhạc có thực lực này. Hắn ngữ khí cứng nói, ta cùng A Huy hai cái người đều đi ra gặp ngươi, không muốn cho mặt không biết xấu hổ. Cản rỡ. Tiểu nhị nghe vậy giận dữ, đi theo liền mang theo người đi vọt tới trước bị phía trước mã tử ngăn chặn, song phương phát sinh xung đột, đều dừng tay. Ngô Chí Huy nhìn xem một màn này, nhẹ giọng quát lớn một câu, ánh mắt nhìn hướng Mã Quân, Mã Quân, ngươi như vậy muốn đi vào à? Không bằng như vậy, mọi người đơn đấu. Hắn nghiêng người báo cho biết một cái đằng sau quán rượu, bên trong tình huống như thế nào trong lòng ngươi có số. Nếu quả thật nào đứng lên, ngươi Mã Quân cũng giao không kém, đúng không? Tốt. Mã Quân hoạt động một cái cái cổ, nếu như ngươi Ngô Chí Huy đều nói như vậy, cái kia mọi người liền đơn đấu. Trước cạn lật các ngươi, ta lại dẫn người đi vào. Ai tới? Ngô Chí Huy quay đầu nhìn về phía đứng phía sau cả đám. Ánh mắt cuối cùng đã rơi vào phi cơ trên thân, cùng mã sơ luận bàn một cái, để cho bọn họ tự giác ly khai nơi đây. "Ta đến." Phi cơ trước tiên làm ra cử đáp, không thể chờ đợi được mở miệng, cơ hồ là Ngô Chí Huy tiếng nói hạ xuống hắn liền theo đến miệng, hắn các loại chính là cái này thời điểm. Tại hòa Liên thắng trọng yếu như vậy nơi, hắn phi cơ nếu như có thể đem Mã Quân đánh lui, nói ra đều tốt đi phòng, một hồi trở lại quán hắn rượu, chính mình khả năng có thể lên lầu, có lẽ còn có thể ngồi trên chủ bàn đấy. Mọi người tự động tránh ra một con đường đến. Phi cơ từ phía sau đi ra, nhìn xem sống lưng thẳng đứng ở tại chỗ Mã Quân, hoạt động cánh tay một cái. Đầu tiên nói trước, một hồi đem ngươi đánh không hề có lực hành thủ, ngươi sẽ không phải nói ta phi cơ đánh lén cảnh sát đi. Phi cơ không có cái gì những thứ khác bổn sự, liền là làm bận sống lợi hại, đối với một cái Mã Quân, bất quá là miệng cọp gan thỏ mà thôi. Hừ. Mã Quân khinh thường hừ lạnh, nhìn trước mắt lưu lại tấm đầu đinh, ăn mặc cao bồi ngắn áo giả kịt phi cơ, yên tâm, liền ngươi như vậy, ta có thể đánh 10 cái. A. Phi cơ cười lạnh một tiếng, trong mắt trừng, hướng phía phía trước Mã Quân liền xông tới, tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá lại bị Mã Quân đơn giản đón đỡ, chống đỡ ở quả đấm của hắn, ta nói ta có thể đánh 10 cái. Hắn khẽ mắt nhíu lại, chủ động xuất thủ hướng phía phi cơ xuất thủ, tay phải nắm quyền tự dứt phi cơ đầu, tốc độ cực nhanh. Phi cơ trong lòng dùng mình, đang nhìn đến mã quân xuất thủ về sau lúc này mới phát hiện mã quân không phải động tác võ thuật đẹp, vội vàng nghiêng đầu tránh né, vừa định muốn lui ra phía sau kéo ra khoảng cách, nhưng lại bị mã quân theo bên mình mà lên, lôi kéo hắn cánh tay bắt, luân phiên ra quyền. Bành, mã quân một quyền đánh hướng phi cơ chính diện, phi cơ bắt lấy mã quân nắm đấm, xuống eo đầu ngựa ra sau, mã quân hừ lạnh một tiếng, nắm nắm đấm thành trưởng trực tiếp bỏ rơi phi cơ trên mặt, ngồi xuống. Mã quân để khí lớn tiếng quát lớn một tiếng, đầu gối đi theo đi phía trước đình đầu. Đặt ở phi cơ phần bụng trọng tâm hạ xuống, đùng, một tiếng dưới phi cơ bàn bất ổn trực tiếp bị áp đảo trên mặt đất. Bành bành bành. Mã Quân đem phi cơ ngồi ngay đó, như mưa rơi nắm đấm đánh vào phi cơ trên đầu, phi cơ chỉ có thể bị động bị đánh, hai tay đó nữa, càng phát ra lộ ra bị động. Cút đi. Mã Quân một cái trở mình nhấc chân đem phi cơ đạp đi ra ngoài, phi cơ trên mặt đất mấy cái lăn mình lăn đến Ngô Chí Huy trước mặt, luống cuống tay chân đứng lên, trên mặt nhiều nhiều cái máu hứ động sưng, lỗ mũi ra bên ngoài bạo lấy máu mũi. Không biết lúc nào, quán rượu cửa ra vào, Nư Đầu Tiêu đứng ở chỗ đó. Mà Tâm trầm nhìn xem làm trò cười cho Thiên Hạ trọng chất Phi Cơ, khẽ cắn môi hừ lạnh một tiếng trực tiếp vung tay tiến vào quán rượu. Lại đến, Phi Cơ xoa xoa má mũi, không phục giống lên một tiếng, nhưng lại bị Ngô Chí Huy giữ chặt, "Được rồi Phi Cơ, phía sau ngươi nghỉ ngơi đi đi, ngươi uống nhiều rượu, phản ứng chậm." Sau đó nhìn về phía Attic, "Attic, ta công ty bảo an giám đốc chức vị liền là cho ngươi đi. Ngươi đi lên cùng mã sơ luận bàn một cái, điểm đến là dừng." Phi Cơ thở hổn hển, nghiến răng đứng ở Ngô Chí Huy bên người, tuy rằng không có cam lòng nhưng vẫn là không nói thêm gì, rủ xuống tại thân thể hai bên hai tay hai tay ngăn không được run rẩy. Mã Quân tại cảnh đội giàu gì cũng là số một số hai chiến đấu cao thủ, phi cơ loại này thích khách loại hình hùng côn, căn bản đánh không thắng hắn mã Quân. A Tích hoạt động một cái cái cổ, cất bước đi ra ngoài, một bộ cà lơn phất phơ bộ dáng nhìn xem mã Quân, được hay không A Trưởng Quan, đánh thắng ta, chúng ta dơ lên ngươi đi vào kiểm tra. Mã Quân hiếp hiếp mắt, nhìn trước mắt cái này mọc ra mặt em bé bạch mao tử, nhiều hơn một phần cảnh giác, rất rõ ràng, cái này mặt em bé cùng vừa mới cái kia con lừa lùn, cái gì cơ không giống nhau, phô tần, quang khí, thế liền không giống nhau đột nhiên. Đến. Ma Quân để khí lớn tiếng quát lớn một câu. Tay phải nắm quyền hướng phía A Tích liền xung tới, chủ động xuất thủ. A Tích khẽ mắt liễu lại, đi theo xung tới, đồng dạng tay phải bắt quyền. Va hai người trực tiếp đối quyền, trùng trùng điệp điệp đụng vào nhau. Cơ hồ là cùng một thời gian, hai người lại đồng thời tung chân đá hướng về phía đối phương, hai chân đối đạp đế dậy va chạm riêng phần mình lui về sau vài bước. A Mã Quân đứng vững thân hình, nhìn xem một thân hắc y A Tích, hoạt động cái cổ đem ví của mình giăng tới ra, an mặc trắng dưới lưng là to lớn cơ bắp. Lại đến, Mã Quân quát lớn một tiếng, một cái da tốc hướng phía A Tích liền xung tới, A Tích đồng dạng khí thế không kém theo sát mà lên nên đón mã quân liền xông tới hai người trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. bên cạnh, sách. lâm hoài Nhạc nhìn cái náo nhiệt, nhìn trước mắt cùng mã quân đánh vào cùng một chỗ hoàn toàn không rơi xuống phân a tích, tặc lưỡi cảm thán, a huy, tay người phía dưới a tích vẫn có chút buồn sự à. lâm hoài Nhạc tuy rằng không có cái gì thân thủ, nhưng là từ a tích cùng mã quân cùng vừa rồi phi cơ cùng mã quân đánh nhau liền đã nhìn ra, a tích không biết vượt lên đầu cùng phi cơ nhiều ít cấp độ. phi cơ ánh mắt lóe lên đứng ở phía sau, căng chặt hàm răng chỉ cảm thấy trên mặt máu ứ động càng phát ra sưng đau nhất, lòng bàn chân di động không tự giác liền trốn được mã tử đằng sau đi. Mất mặt ném đi được rồi." Phi Cơ khẽ cắn môi nhìn về phía Lô Chí Huy, lúc này mới trở lại mùi vị đến, Lô Chí Huy đây là cố ý làm cho mình mất mặt xấu hổ đâu. "Hoành." Theo A Tích cùng Mã Quân hai người lại lần nữa đối đạn một cước, riêng phần mình lui ra phía sau về sau trực tiếp dừng lại. Mã Quân đứng ở tại chỗ thở hổn hển nhìn chằm chằm vào trước mắt A Tích. Xem ra, Mã Sơ hôm nay vào không được. Lô Chí Huy nhai răng nợ nụ cười, không cần phải đánh nữa đi. Hắn tự tay chỉ một cái bên ngoài, "Đi thôi, không cần ta tiễn đưa ngươi đi." "Đi." Mã Quân nghiến răng quát lớn một tiếng, cầm lấy áo khoác da xoay người rời đi trước khi đi vẫn không quên nhớ nhìn nhiều article cái này bạch bao tử hắn nhớ kỹ ha ha nô chí huy nhìn xem xoay người rời đi không chút nào dây dưa dài dòm mã quân một đoàn người ngựa khí nghiền ngẫm sông lâm hoài nhạt chế nhạt nói mã quân thật đúng là có ý tứ nói đi là đi lúc này đi đủ cộ quái. ha ha lâm hoài nhạt cười theo nói được thì làm được cũng là đủ uy tín xem ra là xem nhẹ hắn nguyên bản còn tưởng rằng cần tiêu phí một phen công phu đâu đi nô chí huy quát tay áo trở về tiếp tục uống rượu ăn thịt chân hắn bước thả chậm đi tại đằng sau ánh mắt nhìn hướng về phía a A Tích phát giác được Ngô Chí Huy ánh mắt nhìn thẳng hắn một cái, cảm thấy điểm, hai tay chọc vào túi đi vào bên trong đi. Chương 246 người có văn hóa bộ kia, ta không biết ta. Chương 246 người có văn hóa bộ kia, ta không biết ta. Quán rượu bên trong bầu không khí náo nhiệt như trước đặng Bá đám người nhìn xem trở về Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài nhạc hai người cười ha hả nói, xem ra sự tình là làm xong. Ngô Chí Huy bọn hắn trở về, đằng sau chưa cùng không nên cùng người, đã nói lên bọn hắn đã đem những chuyện này xử lý tốt đặng Bá ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi một đám thuốc phụ đối, ta cảm thấy ra. A Huy cùng A Nhạc hai cái người tuyệt đối là một cái phi thường không tồi tổ hợp hợp tác. Hắn nói ra sách dây lưng quần, đưa tay vỗ vỗ nhâm kỉnh Thiên cánh tay. A Thiên, Huy tử sau này sẽ là chúng ta hòa liên thắng người. Ngươi hiện cổng khu có chuyện gì chính là chúng ta hòa liên thắng sự tình, có chuyện gì cùng suy kê nói là được. Đặng Bá hình thể mập mạp, cái này lai lưng vấn đề thật không tốt giải quyết. Dù là ngồi tại vị trí trước, mặc dù là làm theo yêu cầu quần cũng luôn là xuống chạy, rất bất tiện. Hắn lời nói này, không thể nghi ngờ liền là tại đi theo tòa hòa liên thắng cả đám nói. Nô trí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc là một cái rất tốt tổ hợp, ta rất xem trọng bọn hắn có chút rõ rệt sân ga ý tứ, mấy cái cảnh sát mà thôi. Xuyến Bạo nghe Đặng Bá lời nói, đẩy trên sống mũi kính mắt, ha ha nở nụ cười, chúng ta cùng thắng liên tiếp người nào không phải cùng cảnh sát đánh quá nhiều năm quan hệ, vô cùng đơn giản. hắn nhất định là ủng hộ phía dưới của mình ngư đầu tiêu, cho nên khi như thế sẽ không thuận theo Đặng Bá lời nói nói đi xuống, hắn lời nói nói xong, trên trận vắng, ca yên tĩnh trở lại. Ta cũng là cảm thấy như vậy. Nhân Cình Thiên ha ha cười cười, tự nhiên mà vậy nói tiếp, trực tiếp dơ lên chén rượu trong tay, xông vào tòa một loại người là lấy một cái, từ nay về sau huy tử liền dựa vào mọi người chiếu cố nhiều hơn. Mọi người hỗ trợ nhiều hơn giúp đỡ một cái, ta cảm thấy có thể huy tử đầu óc, từ nay về sau mọi người cùng nhau kiếm tiền, cùng một chỗ phong quang, ha ha ha. Đặng Bá nói là đặng Bá nói, nhưng Tình Thiên chắc chắn sẽ không tại loại này nơi đi theo hắn cùng một chỗ nói, chỉ là rời đi chủ đề, tuy rằng hắn cùng đặng Bá quan hệ không tệ, nhưng mà cũng không muốn tại loại này nơi trực tiếp để Ngô Chí Huy trở nên nặng mũi tên chi địa, tập trung tại Ngô Chí Huy trên thân ánh mắt quá nhiều. Đến, cạn ly. Mọi người nâng nhau dơ chén rượu lên đến. Có người bắt mắt đã nhìn ra, Ngô Chí Huy cùng đặng Bá nhất định là sớm tiếp xúc qua, Ngô Chí Huy liền là tới đây phụ trợ Lâm Hoài nhặt tranh đoạt người nói chuyện. Chỉ bất quá không có người sẽ đi tại nơi này trong lúc mấu chốt nói thêm cái gì, người nói chuyện là ai không trọng yếu, trọng yếu là mọi người có thể hay không đi theo đạt được mình muốn lợi ích. Thử. Nư Đầu tiêu hơi thở trầm trọng hừ lạnh một tiếng, yên lặng ngửa đầu đệm trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, túi đầu xuống nhìn qua, nhìn xem dưới lầu bàn đầy bụi đất ngồi phi cơ, sắc mặt rất là không tốt. Không có đầu óc phi cơ, chó chết, đi ra ngoài cho người khác làm phụ gia, thật là mất mặt xấu hổ, hắn rất không hài lòng, thế cho nên hiện tại trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút chán ghét phi cơ cái này rất dữ. Bữa cơm này, trên cơ bản nhìn ra một cái hòa liên thắng giọng chính đã bá cái này độc đoán ủng hộ Lâm Hoài Nhạc, nô Chí Huy giống như là hắn cho Lâm Hoài Nhạc kéo qua giúp đỡ. Lấy Xuyên Bạo cầm đầu thế đội thứ 2 theo sát mà lên, rất có cùng tranh phong thái độ. Về phần Quan Tử Sâm, cũng là phi thường thức thời giữ vững ít xuất hiện, loại trường hợp này chính mình còn là không muốn đi theo đúc kết cho thỏa đáng, trước hết để cho bọn hắn tranh đi. Tân ký bàn này, lão Hứa nghe hòa Liên thắng bàn kia đối thoại, khóe miệng trao lên, ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở bên người đại quyền hổ thạch tất thành, Hoa Liên thắng, có chút ý tứ a. Thạch Tắc Thành nghe vậy cười mà không nói, ánh mắt lóe lên nhìn xem đưa lưng về phía chính mình ngồi Lâm Hoài Nhạc như có điều suy nghĩ đặng bá công khai tỏ thái độ ủng hộ Lâm Hoài Nhạc, lấy đặng bá năng lực lãnh đạo, sợ là sẽ phải khiến cho một loạt phản ứng dây chuyền, Lâm Hoài Nhạc nếu như phần thắng tăng lớn, cái kia chính mình có tất yếu cùng hắn tiếp xúc một chút. Thạch Tác thành ánh mắt đã rơi vào Ngô Chí Huy trên thân, có chút khó hiểu, chỉ là Ngô Chí Huy làm sao sẽ như vậy nguyện ý cùng Lâm Hoài Nhạc can thiệp cùng một chỗ a? Lấy Ngô Chí Huy tính cách, hắn không phải loại người này a. Nghĩ tới đây, hắn mày níu lại lại với nhau, trăm mối vẫn không có cái giải. Tiếp xuống đến tiệc rượu liền thuận lợi nhiều, trên cơ bản không có lại phát sinh cái gì những thứ khác sự việc xen lẫn giữa, nửa giờ về sau tiệc rượu không sai biệt lắm. Những người khác trên cơ bản liên tiếp tàn đi. Ba đại tranh cử người nói chuyện người ứng cử đứng ở quán rượu cửa ra vào đưa đi mọi người, lại đem hòa liên thăng chúng thúc phụ bối đưa đi. Trên mặt nồng đậm nụ cười biến mất, ngựa khí không mặn không nhạt cùng những người khác chào hỏi. Sau đó riêng phần mình ly khai, đi trước. Lâm Hoài Nhạc nhìn xem đã đi ra ngư đầu tiêu cùng quan tử sâm, sông nô chí huy chào hỏi, chuyện của chúng ta tỉnh quay đầu lại lại tám gấu. Hôm nay trước hết như vậy A huy. Ân. Nô chí huy lên tiếng gật đầu, nhìn xem biến mất tại trên đường cái Lâm Hoài Nhạc cái tiêu ít xuất hiện sạn tàn ạ. Đi theo cũng chuẩn bị ly khai, đi đại dê, chúng ta cũng trở về đi mệt mỏi một ngày, tìm hộp đêm hát một chút ca khúc thư giãn một tí. Một đoàn người từ trong tiểu lâu đi ra, ngập lấy điếu thuốc nói chuyện phiếm đứng ở phía trước cửa lớn chờ đợi bãi đỗ xe xe lái qua đến, bọn hắn xe của mình không đợi đến, ngược lại là các loại đến kim ngọc viện tin tức xe. Tin tức xe cửa xe mở ra, kim ngọc viện trực tiếp từ trên xe bước xuống, cầm trong tay mịp rổ phồn trực tiếp đi phía trước một đỗi, đều nhanh trực tiếp cắm vào nô chí huy miệng bên trong. Sau lưng, trợ lý kiêng camera trực tiếp nhắm ngay nô chí huy. Sau đó, bị kim ngọc viện gọi tới mặt khác truyền thông cũng nhao nhao đi theo ra ngoài, trực tiếp đem cửa lớn cho ngăn chặn bọn hắn các loại chính là cái này thời điểm hòa liên thắng thế nhưng là đại sát đoạn. bọn hắn sẽ không ngây ngốc đem hòa liên thắng người ngăn chặn đường a cũng không biết như thế nào bị đánh đặc biệt đám người đi lúc này mới ngăn chặn Ngô Chí Huy sàn tạ nạng trong ghế xe Lâm Hoài Nhạc ngồi ở trong ghế xe nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong bị tin tức truyền thông phóng viên vây quanh Ngô Chí Huy khoẹt miệng trao lên lộ ra vẻ tươi cười đến đốt một điếu thuốc thơm thảnh thơi thảnh thơi xe rất nhanh biến mất tại trên đường lớn cái này một chút người ngăn chặn đường đi về sau cũng không có mở miệng nói chuyện mà là đem cơ hội nói chuyện để lại cho Kim Ngọc Viễn đây là bọn hắn sớm làm tốt Nô sinh. Kim mộng viện cầm trong tay mịt tổ phồn, nhìn trước mắt cái này đẹp trai lại nhiều tinh Ngô Chí Huy, trực tiếp mở miệng hỏi lời nói. Nghe nói Ngô Sinh gần nhất mở một cái tiêu chiếu sáng bảo an tư nhân công ty, thân là bảo an tư nhân công ty vậy khẳng định là tương đối chuyên nghiệp. Nhưng mà vì cái gì Ngô Sinh xế chiều hôm nay sẽ xuất hiện tại loại này nơi, căn cứ tin tức sưng hôm nay tại trong tiểu lâu đều là xã đoàn nhân viên, Ngô Sinh với tư cách một cái bảo an tư nhân công ty phụ trách người, làm sao sẽ cùng xã đoàn nhân viên can thiệp cùng một chỗ? Nàng đã sớm đánh tuốt rồi nghĩ sang trong đầu, nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, cái rùi mặt phối hợp với nàng nói chuyện biểu lộ lộ ra miệng lưỡi méo nhọn, hơn nữa vừa mới phân biệt người tới đây, nhưng lại bị người bảo an nhân viên cho đánh lùi, cảnh sát bị ép đẩy đi, rất rõ ràng liền là bị người bảo an tư nhân công ty tên tuổi đuổi đi. Xin hỏi, nô sinh đây là đang đập vào bảo an tư nhân công ty chiêu bài sau lưng lại tiến hành xã đoàn cái kia một bộ. Bảo an tư nhân công ty chỉ là nô sinh ngươi vì chính mình tẩy trắng công cụ mà thôi. Kim nội viện mới mở miệng vấn đề liền lộ ra vô cùng méo nhọn, trực tiếp liền đem mũi nhọn nhắm ngay ngô chí huy trợ lý đồng thời phát ra dạy vừa mới a tích cùng mã quân tranh đấu video, các nàng nút ở phía sau mặt, đem vừa mới một màn này đều trụ được đến, liền đợi đến thời điểm này phái trên công dụng. Các nàng trốn ở trong xe, quay chụp xuống tới lại không có thanh âm gì, sự tình về sau chính mình cắt nối biên tập một cái, lại phối hợp sớm viết xong hắc bản thảo, như thế nào nói đều được. Bên cạnh mặt khác truyền thông camera nhao nhao liền đối với một màn này, cùng đợi Ngô Chí Huy trả lời. Ngươi chính là cái kia cao cấp gà công cái gì viện đúng không? Ngô Chí Huy quét mắt kim một viện, nghe nàng bén nhọn vấn đề, cũng không tức giận, ta đã sớm nghe nói qua ngươi tên, nhưng mà ngươi nhìn thấy ta cứ như vậy không chịu trách nhiệm giọng điệu nói chuyện, ta rất không vui. Tuy rằng Hồng Công là một cái ngôn luận tự do, ủng hộ truyền thông thành thị, nhưng mà như thế nào nói ngươi đều là một cái phóng viên tại hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống không che đại miệng, ta có thể bảo lưu truy cứu người pháp luật trách nhiệm quyền lợi. Kim Ngọc Viện nghe Ngô Chí Huy lời nói, nhìn xem phản ứng của hắn, nhiều ít có chút bất ngờ. Bình thường kịch bản Ngô Chí Huy nghe chính mình những lời này không phải là phẫn nộ chạy lên áo, trực tiếp tức giận cũng để cho thủ hạ cấp đoạt chính mình quay phim thiết bị sao? Vì cái gì hắn có thể như thế bình tĩnh? Hơn nữa há mồm ngậm miệng liền cùng chính mình nhắc lên bảo lưu không cáo quyền lợi của mình, trực tiếp chơi giỡn người có văn hóa cái kia một bộ, như thế nào nghe đều không giống như là một cái lăn lộn xa đoạn không nên a bọn hắn loại này lăn lộn xã đoàn người nên há mồm ngậm miệng đánh đánh giết giết mới đúng nô sinh im mộng viện đầu góc cũng chuyển rất nhanh cũng không trả lời nô chí huy vấn đề Hùng hổ dọa người lại lần nữa hỏi ngược lại ngài đối với ta vấn đề tránh mà không đáp liền là tại làng chánh cái gì sao còn là nói ngươi chỗ dạng nàng nếm thử tiếp tục chọc giận nô chí huy vừa mới chúng ta cũng đã quay chủ đã đến ngươi chẳng lẽ không chuẩn bị làm ra một điểm gì đó giải thích sao chỉ bất quá nô chí huy cũng không có người vì nàng lời nói mà có bất kỳ tâm tình trên biến hóa không chỉ có nô chí huy là cái dạng này bên cạnh hắn đứng đại dê một đoàn người cũng giống như thế không có bất kỳ phản ứng tất cả mọi người biểu hiện phi thường không sao cả bị bọn này phóng viên ngăn ở quán rượu cửa lớn dẫn tới ngang qua người qua đường vây xem tới đây bọn hắn cũng không quan tâm không có cái gọi là đúng vào lúc này một hồi dồn dập tiếng thắng xe vang lên một đài tin tức xe ở bên ngoài một cái thang gấp đường lại cửa xe mở ra một thân trang phục nghề nghiệp nhạc huệ trinh xuống xe trợ lý khuyên camera theo sát hạ xuống nhướng một chút nhường một chút phụ trách mở đường trợ thủ xung trận ngựa lên trước trực tiếp đem bên ngoài gà rừng phóng viên thu bạo đẩy ra cứng rắn cho nhạc huệ trinh đẩy ra một con đường đến Cái này một chút gà rừng phóng viên cũng không vui, lẩm bẩm bắt đầu đẩy đứng thẳng, chửi bới nói, "Chen Lấn, cái gì chen lấn?" Nhạc Huệ Trinh liền sáng lập con đường hướng phía Ngô Chí Huy bước nhanh đi tới, nhìn xem ngăn tại phía trước Kim Mộng viện, nâng lên chính mình tiểu cao gót, không chút khách khí trực tiếp một cước đá vào Kim Mộng viện trên mông ít, đạp nàng một hồi lão đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hiện trường hỗn loạn, Kim Mộng viện căn bản tìm không thấy là ai đạp nàng. Nhạc Huệ Trinh, vui vẻ đại ký giả đến. "Vui vẻ đại ký giả, ta mà là ngươi người ngưỡng mộ, ta mỗi ngày buổi tối đều có xem ngươi chủ trì tin mục, ta là ngươi trùng thực người ngưỡng mộ. Ta cũng giống nhau." Ta mỗi ngày buổi tối đều muốn xem ngươi phát lại tiết ngủ, nghe ngươi âm thanh mới có thể ngủ. Ha ha ha. Vây xem người qua đường đang nhìn đến Nhạc Huệ Trinh về sau, nhao nhao nhiệt tình la lên đứng lên, mặc kệ cái nào niên đại, người hâm mộ vĩnh viễn là của Nhật quần thể, dù là không liên hệ người qua đường nhìn xem náo nhiệt đều muốn đụng lên đến xem trên nhìn qua. Nhạc Huệ Trinh nghe chung quanh tiếng chào hỏi, trên mặt mang bình dị gần gũi biểu lộ cùng nụ cười, cùng mọi người nhẹ gật đầu chào hỏi, lúc này mới bắt đầu làm chính sự. Nô Sinh. Nàng giơ lên mỉp dụ phổn đến đến Mô Chí Huy trước mặt, nghe nói hôm nay buổi tối ngươi ở nơi này định ngày hẹn mã quân cao cấp đốc sát, tiến triển như thế nào? Nhạc Huệ Trinh tại trợ lý tiểu bàn cho ra tin tức Kim Ngọc viện sẽ đi vòng vây nô chí huy thời điểm, cảm giác cũng không ngủ, rời giường về sau liền theo đi ra, liền đợi đến giúp đỡ nô chí huy giải vây đâu. Nàng đã sớm ở ngoại vi chờ, các loại liền là Kim Ngọc viện cái này chết bà tám lộ diện, con mẹ nó, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì mặt hàng. Ta Nhạc Huệ Trinh nam nhân ngươi cũng dám đi chọc hắn, miệng đều cho ngươi xé nát. Thối bà tám. Nhạc tiểu thư, Kim Ngọc viện luống cuống tay chân một lần nữa ổn định thân hình, đứng thẳng thân thể lại cùng nhau đi lên, phòng vấn cũng muốn có cái thứ tự đến trước và sau, ngươi như vậy rất không nói đạo lý xuống tới, cái này là ngươi làm việc thái độ xong ngươi làm sao vậy? nhạc huệ trinh mỹ mắt để lên lạnh lùng nhìn xem kim ngọc viện khí thế mười phần trực tiếp chất vấn với tư cách một cái người viết báo ngươi đang không có bất cứ chứng cứ gì dưới tình huống nói ra không hề căn cứ không chịu trách nhiệm ngôn luận ta xem ngươi a căn bản không xứng làm người viết báo tốt vui vẻ đại ký giả nói rất hay ta xem nô sinh lớn lên như vậy đẹp trai cũng không giống nàng nói cái gì xã đoàn nhân viên lập tức có người đi theo hô to lên tức giận kim ngọc viện nghiến răng ngữa chỉ cảm thấy bọn này giáp dội vướng bận ha ha nô trí huy để ép, ép tay ý bảo mọi người im lặng Nhìn xem miệng lưỡi bén nhọn kia một viện, khẽ cười một tiếng lắc lắc đầu nói, "Dĩ nhiên ngươi như thế cô chấp, ta đây không ngại nói cho ngươi tốt, vừa mới à, ngươi nói cái kia cảnh sát là Bắc khu cảnh thử cao cấp đốc sát mã quân ngựa trưởng quan." Hắn thuận thế chỉ một ngón tay bên người đứng A Tích, ý bảo A Tích đi lên phía trước hai bước, "Vị này đâu chính là ta bảo an tư nhân công ty bảo an giám đốc A Tích, hắn từ nhỏ tập võ, thân thủ không tệ, cũng đã lấy được chức nghiệp tư cách chứng thực. Vừa tối hôm nay, ta nghe nói có rất nhiều Hồng công thị dân ở chỗ này mỉ tỉnh hội nghị, lập tức liền đã tới, biết rõ ta vì cái gì tới đây sao?" Lôi Chí Huy chậm rãi mà nói, Đối mặt với màn ảnh tiếp tục xuống nói, "Ta a tới nơi này là mở rộng chính mình bảo an nghiệp vụ đến, người càng nhiều khó tránh khỏi liền sẽ dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn, ta tranh thủ a dùng nhất hợp quy hợp pháp bảo an tư nhân công ty cung cấp tốt nhất bảo an phục vụ đến bảo vệ mọi người an nguy cùng trật tự." Hắn lời nói cử chỉ tự nhiên hào phóng, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, bắt khu cảnh thự cao cấp đốc sát mã quân ngựa trưởng quan nghe nói về sau, lúc này đưa ra muốn cùng ta người tỉ thí một chút để những cái kia thị dân nhìn xem, mọi người cũng thật tò mò, liền nhìn xem ngựa trưởng quan cùng ta bảo an giám đốc ga tích tỉ thí. Nô Chí Huy nhìn xem Kim Ngọc viện chất vấn, chính là như vậy đơn giản chuyện tốt đẹp tình, như thế nào đã đến trong miệng của ngươi liền biến thành cái gì yêu ma quỷ quái. Một bên nói bậy nói bạn. Kim Ngọc viện nghe vậy chỉ trệ, lại lần nữa chất vấn, buổi sáng liền vô tới ngươi tại Phấn lĩnh Tam Thánh Cung, chỗ đó có xã đoàn nhân viên mị tỉnh hội nghị a, cử hành cái gì rim trước nghi thức, ngươi đều tham dự còn nói cùng ngươi không quan hệ. Rim trước? Cái gì gọi là rim trước ta không biết. Nô Chí Huy bĩu môi, mắt nhìn Kim Ngọc viện, ta không phải đã nói rồi sao, người nhiều dễ dàng xuất hiện hỗn loạn, ta đi mở rộng ta bảo an xin ý đi. Mọi người cử hành tế tự hoạt động đến trong miệng ngươi liền biến thành xã đoàn Mỹ tỉ hội nghị. Ta xem a, dựa theo ngươi như vậy không nghiêm cẩn môn luận, cẩn thận thật có xã đoàn nhân viên đi ra chém ngươi à, nói đến chém ngươi, cái kia liền không được không đề cập tới một cái chúng ta chiếu sáng bảo an tư nhân công ty bảo an nghiệp vụ. Nô Chí Huy nói xong từ âu phục trong túi áo móc ra một trương danh thiếp đến đưa cho Kim Hự viện, có cần đánh cho ta, ta xem các ngươi người viết báo liền thật cực khổ, nếu có cần, đánh cho ta chúng ta chiếu sáng bảo an cho ngươi cung cấp tối ưu cẩm cố bảo an phục vụ, cam đoan ngươi an an toàn toàn. Ha ha ha. Lô Sinh nói rất hay, ủng hộ Lô Sinh, Lô Sinh giải như vậy đẹp trai chắc chắn sẽ không là cái gì người xấu. Trong đám người đã sớm an bài vai diễn phụ nhân viên, dùng về sau lời nói nói kêu mang tiết tấu, kêu to vài câu lập tức liền kéo bầu không khí, lại thêm lên nhạc huệ trinh hiệu ứng, hiện trường tiết tấu hầu như thành thiên về một bên cục diện. Tại nhạc huệ trinh màn ảnh xuống, Kim Ngọc viện lập tức rất cảm thấy áp lực mười phần, xem ra chính mình hôm nay bị bọn hắn cho tính kế, mặt đỏ lên chỉ có thể sám xịt trốn. Bị nàng gọi tới mặt khác cậu tử cùng ga dừng truyền thông vừa nhìn thấy nàng chạy, đương nhiên sẽ không lại tiếp tục sống ở chỗ này, đi theo ly khai. Hừ. Lô Chí Huy hừ lạnh một tiếng, nhìn xem xám xịt ly khai Kim Ngọc viện một đoàn người đưa tay lôi kéo hầu phục vạt áo cùng ta chơi người có văn hóa cái này một bộ. Thang ô chí huy không biết ta dư luận truyền thông ta không biết ta tùy tùy tiện tiện tìm mấy cái mang tiết tấu ngươi liền chống đỡ không được. Là người của hai thế giới hắn cái gì chưa thấy qua a vô lương từ truyền thông bắt đầu một chương đổ văn tự toàn bộ nhờ biên há mồm liền mở ra bắt đầu hắc, muốn đối phó cái này một chút người biện pháp tốt nhất liền là đồng dạng tìm truyền thông chân áp lại an bài lướt nước quân tùy tiện đánh đánh đều có thể để cho bọn họ nghe tin đã sợ mất mật. Một điểm nữa rất nhiều người tại đối mặt truyền thông trên cơ bản cái kia đều là tránh. Đem phóng viên xua đổi mở lại nói, "Lô Chí Huy mới không cần cái này một bộ, có cái gì không dám đối mặt. Càng lại trốn tránh lại càng lộ ra chột dạng, thoải mái đối mặt màn ảnh, ngược lại có thể cho người một loại quang minh lỗi lạc, càng chân thật cảm giác, xa so với cái kia lấy công ty danh nghĩa phát một phần lệnh như băng thông báo thông, cáo đi ra thao tác tốt hơn nhiều, ngược lại có thể lấy hiệu quả tốt hơn." Lô Chí Huy đối mặt với Nhạc Huệ Trinh màn ảnh lại nói vài câu, lúc này mới tại trong màn ảnh cười ha hả rơi sân, ngồi trên đã sớm chờ đợi tại bên cạnh xe Mercedes Benz, gặp lên xe trước vẫn không quên nhớ cùng mọi người khuya tay nói đừng. Ngồi vào trong xe, xe Mercedes Benz lái đi. Nô Chí Huy nhìn xem kính chiếu hậu bên trong đám người, nụ cười trên mặt biến mất, biểu lộ lạnh xuống, gọi điện thoại cho Long dài, để hắn cho ta cùng cái kia cao cấp gà công hào hảo trao đổi một cái. Ta ghét nhất nàng loại người này, miệng một trương khép lại há mồm liền đến, biết hắn nói, ta đây liền xé nát nàng miệng. Dừng một chút, hắn lại bổ sung, ngón tay trên không trung dùng sức gật một cái, từng chữ một, bất kể là nàng phía trên còn là phía dưới cái kia há mồm, đều cho ta, xé nát. Nó, chương 247. Xuống đại không được, ta đây liền dùng giấy bạc cho ngươi dựng cái bậc thang. Chương 247 xuống đại không được, ta đây liền dùng giấy bạc cho ngươi dựng cái bậc thang. Ta biết, đại dê nghe Ngô Chí Huy lời nói nhẹ gật đầu. Ta hiện tại liền an bài người đi làm. hắn nhìn đi ra, Ngô Chí Huy phi thường không thích kim ngọc biện cái này nữ nhân, cũng hoặc là nói Ngô Chí Huy phi thường chán ghét bị người dư luận, không muốn nói loạn. Đại dê ở phía trước giao lộ trực tiếp xuống xe, theo ở phía sau xe dừng lại, hắn ngồi vào lông dài trong xe, hướng một phương hướng khác đi. A bố thì là từ sau tòa ngồi vào trong phòng điều khiển, tiếp quản tay lái, xe tiếp tục hướng trước. Ngô Chí Huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên ngâm thuốc lá đốt, mắt nhìn bên trong kinh chiếu hậu bên trong A Tích. Bên ngoài, ngẫu nhiên chiếu vào trong xe đèn đường ngọn đèn đánh vào trên mặt của hắn, phát thảo ra sắc xảo rõ ràng đẹp trai khuôn mặt. A Tích, cụ thể nói nói chuyện gì xảy ra đi. Từ lúc Mã Quân lúc rời đi, A Tích liền đặc biệt cùng Ngô Chí Huy coi qua ánh mắt đối mặt, nhìn ra được, hắn giống như có chuyện nói. Cái này Mã Quân, rất kỳ quái. A Tích hoạt động một cái cái cổ, tiếp nhận Ngô Chí Huy đưa tới thuốc lá, ngón tay méo méo đầu lọc, ta có thể cảm rất được. Mã Quân tại cùng ta đánh thời điểm cũng không có dùng hết toàn lực, hắn cố ý lưu lại một tay, giống như nhìn hắn ý tứ. Hắn buổi tối hôm nay liền không muốn đánh nhau thằng ta, căn bản liền không muốn đi vào, căn bản không có muốn thật cùng ta đánh, đánh thắng ta sau đó tiến vào quán rượu bên trong điều tra. A. Nô Chí Huy nghe vậy nhảy lên lông mày, nói như vậy lời nói, liền là như vậy. A Tích khó được nhiều lời vài câu, tục ngữ nói thật đúng, chỉ cần vừa ra tay, người trong nghề đã biết rõ có hay không, ta cùng Mã Quân giao thủ, trình độ của người của hắn cùng ta hẳn là lực lượng ngang nhau, không lý do nhanh như vậy liền rơi vào hạ phòng, danh xứng với thực đánh, ai thua ai thắng còn không nhất định đâu. A. Lô Chí Huy nghe được A Tích như vậy đánh giá Mã Quân, âm điệu kéo dài. Lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ đến. A tích cái gì nên hắn rõ ràng, hắn cùng ca ca hắn A bố ít xuất hiện tính cách so với liền lộ ra đường hoàng nhiều, tính cách liều lĩnh, từ trước đến nay thích lấy một loại khinh miệt nụ cười xem người. Hắn nụ cười từ trước đến nay mang theo rất nhiều khinh thường. Liền là A tích loại tính cách này người, khó được cấp ra mã quân như vậy một cái đánh giá, cái kia liền lộ ra có chút năm lấy. Mã quân không có toàn lực tại đánh, cái kia đã nói lên hắn liền căn bản không muốn đánh thắng A tích sau đó tiến quán rượu điều tra, vậy hắn huy động nhân lực mang người tới nơi này làm gì? trong xe thoáng cái lâm vào yên tĩnh bên trong chỉ còn lại có từ lúc lái xe cửa sổ dót vào đến gió vụ vụ rung động tại tam thánh cung liền theo chúng ta chúng ta ly khai tam thánh cung về sau à, mã quân lại không ngại cực khổ đi theo chúng ta lại tới đây rồi lại không tiến đến lô chí huy nhìn về phía lái xe a bố a bố ngươi so sánh có ý tưởng ngươi cảm thấy mã quân như vậy làm như cái gì vẽ vời cho thêm chuyện ra mục đích gì khác a bố hai tay nắm chặt tay lái ngón tay rất có tiết tấu tại trên tay lái điểm động lên đem sự tình mở ra đến xem liền đơn giản rất nhiều mua đồ bên trong kỳ thật nên có số hôm nay hắn đến quán rượu nhất định là vào không được Hôm nay cùng thắng liên tiếp trọng yếu như vậy nơi, như vậy lớn mỹ tỉnh hội nghị khẳng định cũng sẽ không lưu lại nhược điểm để hắn bắt, cho nên hắn nhất định là tốn công vô ích, nhưng vì cái gì hắn còn muốn đến đâu? Đúng vậy, một cái đã kết quả đã định trước sự tình, vì cái gì hắn còn muốn như thế cố chấp đến làm đâu? Tới cũng coi như xong, cũng đã tới cửa, rồi lại cô y giấu đã thua bởi A Tích, sau đó cho mình một cái quang minh chính đại ly khai bậc thang, nghe vào là không có vấn đề gì, điều này cũng làm cho vấn đề lớn nhất. Tạo thế. Nô Chí Huy đồng ý A Bố suy đoán, cái kia ngươi cảm thấy, hắn là tại giúp ai tạo thế đâu? A Bố không nói gì, Mà là nhìn về phía Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy khẽ cười một tiếng, thói quen kẹp lên một điếu thuốc lá ngậm lên miệng, giữ im lặng hút đậm đặc khói mù phun ra lại bị gió rất nhanh thổi tan, sau đó nói, Lâm Hoài Nhạc như vậy sẽ tính toán tỉ mỉ à. Khôi phục bàn hôm nay quán rượu Mĩ Tỉnh hội nghị yến hội, Mã Quân đột nhiên giết đi ra, ngư đầu tiêu đem mũi nhọn nhắm ngay chính mình, Lâm Hoài Nhạc tại vừa đúng thời gian điểm đứng dậy, cùng chính mình cùng nhau đi ra ngoài đuổi đi Mã Quân. Như thế bởi như vậy, hắn Lâm Hoài Nhạc cái gì đều buôn bán lời, tại như vậy trọng yếu nơi buôn bán lời mà mũi, còn thu nạp nhân tâm, dựng nên vị xã đoàn hình ảnh, như thế nào nói đều là kiếm. Ha ha. Nô Chí Huy khép cười một tiếng, như có điều suy nghĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ, xem ra, Lâm Hoài Nhạc chơi đường đi còn là rất dạ à, cùng cảnh sát thông đồng cùng một chỗ, vì chính mình giành thanh danh. Hắn chọn vào hôm nay, để mã quân đến phối hợp chính mình diễn xuất, tuy rằng hắn Lâm Hoài Nhạc cũng không có làm gì, nhưng mà hắn thân phận bày ở nơi đây à, cùng liên thịnh người nói chuyện hậu tuyển một trong, cái này việc sau đó mọi người sẽ làm sao xem hắn. Hắn Lâm Hoài Nhạc vì xã đoàn cái gì sự tình đều nguyện ý làm. Cho dù là đắc tội cảnh sát hắn còn không sợ đi ra ngoài ứng phó cảnh sát cái này việc nói lên đi rất đơn giản nhưng kỳ thật là một kiện chuyện phi thường khó khăn ứng phó không tốt thật cùng cảnh sát đấu nhau cái kia hòa liên thắng liền sẽ thật mất mặt ai đi ra ngoài làm việc ai liền muốn phụ trách Lui một bước nói dù là liền tính làm xong cảnh sát cái kia chính là đắc tội cảnh sát tiếp xuống đến cảnh sát nếu như trả thù ngươi ngươi sinh ý liền sẽ rất khó làm lợi ích liền sẽ bị hao tổn hòa liên thắng như vậy nhiều địa khu lãnh đạo người cái cái đều cùng nhân tình tượng như mọi người muốn cũng chính là mấy thứ này cho nên sẽ không có người sẽ chủ động ngoi đầu lên đi ra, ai cũng không muốn chính mình lợi ích bị hao tổn. Không thể không nói, Lâm Hoài Nhạc một bước này cờ đi còn là rất tốt, nếu như không phải là bởi vì ngư đầu Tiêu nhìn mình chằm chằm đem mình lui đi ra, như vậy đoán chừng buổi tối hôm nay, liền là phi thường thuần vị Lâm Hoài Nhạc một người biểu diễn. Cái này Lâm Hoài Nhạc, tâm nhãn quá nhiều thành phụ quá sâu. A bố suy tư một chút, ta cảm thấy được chúng ta còn là không muốn lại cùng hắn có quá nhiều tiếp xúc, ngày nào đó nói không chừng đã bị hắn cùng nhau tính kế tiến bảo. Hắn hiện tại liền là đang lợi dụng chúng ta, nghĩ hết biện pháp hướng trong tay mình mò ta liền nữa thích cùng hắn loại người này tiếp xúc. Ngô Chí Huy lại khoát tay áo, hắn mò vậy chúng ta cũng mò tốt rồi, không quan hệ, xem ai càng biết mò à? Nếu như hắn Lâm Hoài Nhạc hôm nay đem cảnh sát cũng gọi đã tới, vậy chúng ta cũng không có thể lãng phí hắn cái này tài nguyên, thuận tiện để cho bọn họ cái này một chút cảnh sát giúp chúng ta bảo an tư nhân công ty đánh đánh quảng cáo đi. Chúng ta chậm rãi cùng hắn chơi. Ngô Chí Huy ánh mắt sáng ngời nhìn xem ngoài của sổ xe, như có điều suy nghĩ. Một mặt khác Đại Dê ngồi vào lông dài trong xe, liền an bài hắn hướng đài truyền hình phương hướng đi, lợi ít mà ý nhiều truyền đạt Ngô Chí Huy hội nghị tinh thần, sẽ nát kim ngọc viện cao thấp hai cái miệng ta có cái chủ ý, đại dê suy tư một chút, cùng nhau đi lên sông lông dài mập mờ cười nói, nàng rốt cuộc là cái tiểu phóng viên, chúng ta không thể thái quá mức trắng trợn, không bằng như vậy tốt rồi. ngươi đi giải quyết, thông qua chợ đêm truyền ra ngoài một đầu giang hồ cưỡng gian rồi giết chết lệnh, chỉ cần tiền cho đủ nhiều, đã có người giúp chúng ta làm việc, cái kia loại tiểu nhân vật còn dám tại lao đại trước mặt mễ đáp, để nàng thể nghiệm một cái cái gì gọi là tiền dâm hậu sát, tái gian tái sát. ta dựa vào, không phải chứ lao đại. lông dài nghe đại dê lời nói, thốt ra, lúc nào ngươi chơi như vậy biến thái, lại là gian lại là giết, không được không được. hắn lắc đầu, hơn nữa à. Lão đại muốn rõ ràng không phải cái này hiệu quả, dù sao cái này nữ nhân đã xảy ra chuyện, rất dễ dàng bị người trôi đến chúng ta trên thân đến. Ta ngược lại là có một biện pháp tốt nhất, lại có thể xé nát nàng miệng, lại có thể hạ giận, để lão đại tản ra lửa. Hơn nữa truyền thông là một cái rất trọng yếu tồn tại, chúng ta có lẽ có thể mượn cái này việc cầm cái tài nguyên trong tay. Hắn nghe răng nở đủ cười, lão đại không có khả năng chỉ muốn xé nát nàng miệng xin bất giận, có thể mượn cái này việc không chế dư luận tài nguyên đó mới là thật làm xong sự tình. A, đại dây nhìn xem chậm rãi mà nói lông dài, một cái tát vỗ vào lông dài trên đầu chó chết, tiểu tử ngươi chơi so ta còn muốn biến thái à? Dừng một chút lại nói, cái kia liền dựa theo ngươi nói làm. Sàn tạ nạ trong xe, như làng Ngô Chí Huy đoán giống nhau. Giờ này khắc này, Lâm Hoài nhạc ngồi ở trong xe, chính cầm lấy điện thoại cùng Tăng Cảnh Ti thông điện thoại, làm không tệ. Mã Quân cái này người còn là có hành động nha. Thích hợp đi. Tăng Cảnh Ti âm thanh trong điện thoại vang lên, Mã Quân trước một đoạn thời gian công tác để ta rất không hài lòng, lại biểu hiện không tốt ta liền sẽ rất không vui. Ta đoán chừng, Ngô Chí Huy hôm nay sẽ rất khó chịu. Lâm Hoài nhạt lười biếng nằm ở trên ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần bản tay nắm bắt bi tâm hôm nay trên tiệc rượu hắn không ít uống rượu kể từ đó lời nói hắn cùng ngư đầu tiêu cũng liền triệt để đứng ở mặt đối lập đối với ta có lợi nguyên bản dựa theo tàng cảnh ti ý tưởng tại tam thánh cửa cung mã quân liền sẽ ngăn chặn ngô chí huy sau đó phóng viên kim ngọc viện đi theo đi lên mượn cơ hội dư luận phủ lên ngô chí huy để hắn sinh ý khó làm nhưng mà lâm hoài nhạc cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên giết ra đối ngô chí huy địch ý tràn đầy ngư đầu tiêu điều này làm cho lâm hoài nhạc thấy được đối với chính mình có lợi một mặt cho nên hắn liền lén lén gọi điện thoại cho tàng cảnh tì để hắn sửa chữa kịch bản đồng thời đem thời gian sau này sửa đổi cắm vào mã quân đến quán rượu điều tra cái này khâu ngư đầu tiêu nhất định sẽ mượn cơ hội công kích Ngô Chí Huy chính mình lại có thể lợi nhuận thanh danh còn có thể để Ngô Chí Huy đối với chính mình càng thêm tin cậy dù sao cái tiêu loại nơi xuống ta Lâm Hoài Nhạc thế nhưng là cái thứ nhất đi ra chống đỡ ngươi người đúng không Ân nghe lời ngươi ngữ khí ngươi thật giống như vô cùng vui vẻ à nghĩ đến hôm nay tâm tình là phi thường không sai tăng cảnh ti nghe Lâm Hoài Nhạc nói chuyện ngư khí ánh mắt hiếp hiếp đã rơi vào văn kiện trên bàn phía trên ta giúp ngươi làm việc ngươi là vui vẻ Nhưng mà ta giống như cũng không có đạt được ta tương đối ứng với hội quỷ." Nghiêm chỉnh mà nói, đây không phải một phần văn bản tài liệu, mà là tăng cảnh ti chính mình viết tay, Thái Nguyên kỳ triệu tập bọn hắn mở hội hắn mình làm một ký. Tăng cảnh ti tiếng Anh không tệ, A4 trên giấy thông quyển sách tiếng Anh, không có một cái nào chữ Hán, đại khái ý tứ liền là nữ hoàng cùng nội địa địa thứ 27 lần đàm phán như trước lấy không thuận lợi kết thúc công việc. Dự tính đằng sau còn sẽ có mấy lần đàm phán, kết quả cụ thể không biết, nhưng mà lành ít dữ nhiều, đại khái là không có khả năng lại kéo dài hồng công quản hạt quyền được trả lại. Cho nên Quỷ lão bên này bắt đầu cho áp lực, để cho bọn họ cần phải nhanh hơn tiến trình, gia tốc đối Hồng cộng xã đoàn thống chế, lấy thu hoạch trình độ nhất định trên đàm phán thẻ đánh bạc. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc nghe Tăng Cảnh Ti lời nói, trực tiếp liền nở nụ cười, Tăng Cảnh Ti, chỗ đó nói nói ngươi muốn cái gì phản hồi a? Không bằng như vậy. Tăng Cảnh Ti đã sớm đánh tốt rồi nghĩ san trong đầu, ta hôm nay an bài người cùng ngươi đi diễn vừa ra trò hay, ngươi cái gì đều buồn bán lời, không bằng như vậy đi, dù sao ngươi đầu tiêu là ngươi đối thủ cạnh tranh, ngươi giúp ta giải quyết hắn, đem hắn trong tay sổ sách ra các loại đồ vật cùng nhau đưa ra cho ta, ta đem hắn cả gốc diệt trừ, như thế nào? Hắn hiện tại có chút bức thiết, cùng Lâm Hoài Nhạc ở giữa phát triển không có đạt tới mong muốn, hắn muốn nhanh hơn bộ pháp. Ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Hoài Nhạc tức giận hỏi ngược lại một câu, trực tiếp tự tuyệt, ta cảm thấy được ngươi cái đề nghị này vô cùng không tốt. Còn đem sổ sách giao cho ngươi, nghĩ gì thế? Các ngươi muốn là dựa vào mấy thứ này làm xong ngư đầu tiêu, chỉnh cái xã đoàn đều khủng hoảng, đến lúc đó ai cũng sẽ không tin mặc cho ai, Hòa Liên Thắng đem biến thành rất khó không chế. Còn có một câu hắn không có nói ra, ngươi đem ta Lâm Hoài Nhạc làm nốc lao cái mũ a, cho không một cá biệt trôi trong tay ngươi, cái gì thực tế chỗ tốt không có mỏ được. Sớm lúc trước, các ngươi nói giúp ta nhi tử giải quyết mặt trời không lặn quốc tịch di dân qua đi, đến bây giờ đều không có xem đến bên dưới, còn có, nói cấp cho ta tài chính ủng hộ, đến bây giờ ta cũng không có thấy các ngươi một mao tiền. Hắn lời nói nói rất trắng ra, mấy thứ này bày ở bên ngoài nói kỳ thật thích hợp hơn, nhờ vậy có chút đồ vật không phải là các ngươi muốn đơn giản như vậy tốt không tốt. Hết thảy chờ ta làm tới người nói chuyện rồi nói sau, đương nhiên, nếu như các ngươi tăng lớn tài trợ, hiệu suất của ta có thể sẽ càng cao một điểm. Người, Tăng Cảnh Ti nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, miệng muốn nói cái gì còn không có nói ra bởi vì hắn lúc trước đúng là nhận lời mấy thứ này, di dân sự tình hắn căn bản không có để ở trong lòng, điểm này không quan trọng, chủ yếu là tài chính. lúc trước bọn hắn đúng là chuẩn bị cho lâm hoài nhạc tài chính nâng đỡ, nhưng mà ai biết, trung tín nghĩa cái này việc chơi đã phá, cảm tụ tử tam huynh đệ sinh ý còn không có đón, tài chính lô hỏng lớn, ở đâu còn có tiền cho lâm hoài nhạc tài trợ hắn à? đừng có gấp sao trưởng quan. lâm hoài nhạc lên tiếng khuyên bảo đến, có một số việc là gấp không đến, từ từ sẽ đến, người giúp ta giúp người, ta chậm rãi bắt lại người nói chuyện vị trí này, đến lúc đó cái gì cũng tốt nói, được hay không? tăng cảnh ti hừ hừ một tiếng. Cũng liền không có nói chuyện, sẽ liên lạc lại đi, tin tưởng ta." Lâm Hoài nhạc lời thề son sắt làm ra cam đoan, lúc này mới cúp điện thoại, trong nội tâm lại hợp kế. Chính mình giúp đỡ Ngô Chí Huy nên giúp đỡ cũng đã giúp, tiếp xuống đến liền lần nên đem ngư đầu tiêu cái này việc đăng lên địa báo, để Ngô Chí Huy hỗ trợ giải quyết ngư đầu tiêu cái này đối thủ cạnh tranh. Trạng vạng tối 7 giờ, cái này điểm trên đường cái xe rất nhiều, ngựa xe như nước đạt đến tan tầm giờ cao điểm, tin tức xe tại đài truyền hình cao ốc trước ngừng lại, Kim Ngập viện xám xịt xuống xe, chuẩn bị cưỡi thang máy lên lầu. Nàng xem thấy xuống tới thang máy, bước chân vội vàng vừa mới chuẩn bị đi vào. Điện thoại vang lên, là phó chủ nhiệm lệnh tới, để nàng đến khách sạn. Kim mộng viện chuẩn bị đem buổi tối tình huống báo cáo cho hắn nghe, chỉ bất quá phó chủ nhiệm mới không có hứng thú nghe, để nàng tới trước khách sạn. Kim mộng viện lại ngửa không dừng vô hướng phía hắn cho ra khách sạn đi, lên lầu vừa mới đem khách sạn cửa gõ mở, cũng không có xem đến phó chủ nhiệm. Nàng xem thấy đứng ở cửa đại dê, ba ngày mới tại Ngô Chí Huy bên người gặp qua đại dê, nàng đương nhiên nhớ kỹ, theo bản năng liền muốn chạy, lại bị đại dê zát lấy tóc ném đi tiến đến đẩy ngã tại trên giường. Bên cạnh là nâng cao bụng địa phó chủ nhiệm, lại bên cạnh là đài bên trong mấy cái công tác nhân viên, đều là phó chủ nhiệm thành viên tổ chức, văn tự biên tập, quay phim, lấy tin và biên tập, đạo diễn các loại, đều là cùng kim ngọc viện có qua hợp tác. Vội cái gì? Phó chủ nhiệm ngồi ở trên ghế, ánh mắt âm u nhìn xem kim ngọc viện, hút thuốc la chậm rãi nói, đây là Lôi Sinh, đại lão bản, có tiền, hắn tới tìm ta, đã đã nói với ta chuyện phát sinh tối nay tỉnh. Hắn từ trong túi tiền rút ra một chương gậy thay nhau A4 giấy đến mở ra, đặt ở kim ngọc viện trong tay, như vậy đi, ngươi đem buổi tối đập đổ vận, dựa theo ta cho ngươi phần này bạn thảo chiếu vào niệm là được rồi. Kim Ngọc Viện nhìn nhìn phó chủ nhiệm, lại nhìn xem trong tay giấy viết bản thảo, biết rõ đại dê đã cùng phó chủ nhiệm đánh thành hợp tác rồi, chỉ được nhẹ gật đầu, "Tốt, nghe lời ngươi." Nàng cũng là nữ nhân tinh, nguyên bản chính là phó chủ nhiệm làm cho mình đi hắc nô chí huy, hiện tại lại đổi giọng, không phải là bị đại dê đánh phục, liền là thu tiền. "Ta sẽ đi ngay bây giờ." Kim Ngọc Viện liền muốn đứng dậy, nhưng lại bị phó chủ nhiệm gọi lại, "Ai, vội vã như vậy làm gì?" Hắn khoát tay áo, đè xuống Kim Ngọc Viện bả vai, bĩu môi báo cho biết một cái bên người quay phim đáng người, người đắc tội lối xình, người ta rất không vui. Sau đó liền đem lớp của ta đái cái này, một chút người đều bẹp dừng lại một trận, cũng bởi vì ngươi làm hại mọi người đều bị gọi, làm tất cả mọi người rất không vui. Miệng của ngươi thật lợi hại, cho nên, Lôi Sinh để cho bọn họ hào hào dọn dẹp một chút ngươi, ngươi nói, chính ngươi bị tội đâu còn làm mọi người bị tội đâu. Nói xong, phó chủ nhiệm trực tiếp đứng dậy đứng lên, lui về sau đi, bên người chủ biên đám người thì là Vây lên Kim Mộc viện, không, có hảo ý nhìn xem nàng. Kim Mộc viện tuy rằng rượi vào thân thể thượng vị, trên thân phong trấn khí rất đủ, nhưng mà vẫn có chút tư sắc, dáng người bảo dưỡng cũng không thể lắm, bằng không thì cũng có không thông thân thể thượng vị đừng đi hắc hắc quay phim tích cực nhất trực tiếp thổi bỏ áo sơ mi của áo ta vô ngươi lâu như vậy đã sớm đối với ngươi thân thể tốt thấy thèm như thế nào làm tại ngươi nếu như ngươi giam phản kháng xấu hổ bắt đầu từ ngày mai ngươi liền sẽ thất nghiệp hơn nữa ngươi còn có thể bị phong ấn giết thất nghiệp ngươi hàng hiệu bao bao ngươi cao đoàn đổ trang điểm đều rời ngươi mà đi ngươi trả không nổi kết sổ phòng ốc tiền thuê yên tâm đi sẽ không để cho ngươi thua thiệt chúng ta sẽ cho ngươi tiền mặt kim động viện tại ngắn mũi do dự về sau trực tiếp ngã xuống trên giường khôn kéo nữ nhân nếu có thể ở một kiện đối với chính mình bất lợi trong sự tình thu hoạch đến lợi ích lời nói nàng ngược lại sẽ trở nên đặc biệt tuân theo tự mình thuyết phục chính mình đi thôi phó chủ nhiệm nụ cười định nọt nhìn xem đại dê cùng lông dài chúng ta đi bên ngoài hít thở không khí không đại dê lại lắc đầu ngươi cũng cùng một chỗ đi ngươi phó chủ nhiệm sắc mặt đỏ lên ngươi điều này làm cho ta rất khó làm a khó làm đại dê cười lạnh một tiếng mút lấy thuốc lá một điếu thuốc xương mù trực tiếp nôn tại phó chủ nhiệm trên mặt cái việc ngươi làm việc lúc trước như thế nào không nghĩ tới đáp tội chúng ta là cái gì kết quả Nhà ta lão đại như vậy trẻ tuổi lại đẹp trai lại lại tinh thần trọng nghĩa một cái người, người trêu chọc chúng ta. Phó chủ nhiệm môi rung rung một cái, khẽ cắn môi gật đầu thấp giọng nói, là, ta thừa nhận ban ngày sự tình ta cũng có phần, chúng ta có sai, nhưng mà ta đã giúp các ngươi làm như vậy nhiều, giúp các ngươi hạ giận, đã rất cho các ngươi mặt, ngươi như vậy nói ta rất khó làm, đúng không? Đại dê nghe vậy cười lạnh một tiếng, nhìn về phía lông dài, lông dài mở ra trong tay bao, lấy ra một thây nhau tiền mặt đến nhét vào trên mặt bàn, như vậy đâu, còn khó hơn làm sao? Không phải chuyện tiền bạc. Phó chủ nhiệm nhìn cũng không nhìn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm như vậy ta xuống đài không được, đừng làm quá mức, bằng không thì ai cũng không tốt qua. đúng không? Đại dê âm thanh cao vài phần, mắt liếc thấy phó chủ nhiệm, lông dài tiếp tục hướng mặt ngoài lấy tiền, rất nhanh đống một đống điều này làm cho ngựa khí còn kiên quyết phó chủ nhiệm lập tức biểu lộ do dự, nhìn xem trên bàn trồng chất đứng lên tiền mặt ánh mắt lập lẻ. xuống đài không được. Đại dê âm thanh kéo cao, một tay mang theo thuốc lá, một tay cầm trước mặt tiền mặt run rẩy, giờ mà gạo rung động, ta đây đại dê liền lấy giấy bạc dựng cái bậc thang cho ngươi đổ lót chuồng, ta xem ngươi xuống không dưới được đài. lấy tiền, làm việc. Đại dê khí phách mười phần quát lớn, hoặc là, từ hôm nay trở đi ngươi cho chúng ta làm chó, hoặc là, ta để ngươi tại đây lầu 28 độ cao thể nghiệm một cái tự do bay lượn cảm giác. Tại đại dê khí phách quát lớn âm thanh, phó chủ nhiệm cũng sớm đã bỏ đi áo sơ mi, sung trận ngựa lên trước giàn nhập vào. Chương 248. Ta để Hoa Sinh tới đây giúp ngươi đi giám đắc tội ta Ngô Chí Huy. Chương 248. Ta để Hoa Sinh tới đây giúp ngươi đi giám đắc tội ta Ngô Chí Huy. Một tiếng về sau, tại lông trại cùng đại dê dưới sự chủ trì, đêm khuya cảm tính nữ phóng viên cùng nàng biên đạo đảng bọn chúng cố sự A vừa y lớn kịch lên tiếng rơi xuống đất. Kim Ngục viện từ trên mặt thảm bò tới đại dê trước mặt, ôm chân của hắn gặp một cái, ngẩng đầu lên, "Lôi tổng, từ hôm nay trở đi, ta chính là ngươi chó." "Cút đi." Đại dê bĩu môi, không kiên nhẫn khoát tay áo, "Làm việc." Hắn đối loại hàng này mẫu tự nhiên là một chút hứng thú đều không có, nhìn xem đã cảm thấy ngán, thuận tay từ trong túi quần lấy ra một điếu thuốc là đến. Mặc xong quần phó chủ nhiệm nói chuyện vô cùng kiên cường, xong Kim Ngục viện hô lên, "Lôi tổng để ngươi lăn đi làm việc à, còn không ngo một điểm." Không có nhãn lực đồ vật hắn lấy ra cái bật lửa đến tiến đến đại dê trước mặt giúp hắn đem thuốc lá đốt vô cùng nịnh nọt cười nói lôi tổng ngươi cứ yên tâm đi cái này việc chúng ta khẳng định làm thật xinh đẹp ta cam đoan buổi sáng ngày mai sáng sớm ngươi có thể xem đến cái này tức thì tin tức ừ đại dê toát miệng thuốc lá ngươi ngược lại là cũng đầy đủ thức thời nha hắn đưa tay chuẩn bị đập vô hắn bả vai nhưng mà ngẫm lại lại cảm thấy dơ bẩn còn là tính thu tay về yên tâm cần ngươi làm việc thời điểm chỗ tốt không phải ít ngươi lôi tổng yên tâm phó chủ nhiệm chỉ một ngón tay bên kia đang bệ bộn sách quần thủ hạ mấy cái thành viên tổ chức Ta có nguyên vẹn thành viên tổ chức, bất kể là nắm bản thảo, đạo diễn, chụp ảnh các loại khâu ta toàn bộ đều có người, tùy thời cũng có thể hỗ trợ làm việc. Ân. Đại Dê không nhìn hắn nữa, đem máy chụp ảnh bên trong dây lưng đem ra, trên không trung dơ dơ lên sau đó nhét vào hô phục bên trong trong túi quần, chỉ cần thật tâm giúp ta làm việc, sẽ không bạc đãi ngươi. Yên tâm yên tâm. Phó chủ nhiệm tối đầu không lưng cười theo mặt, nhiệt tình đem Đại Dê cùng lông dài tiễn đưa rời khách sạn, lúc này mới trở lại trong phòng, Từ Phát Tiếu cong thành thơ thành thơ nốt trước mặt tiền mặt. Hai con mẹ nó sẽ ngại nhiều tiền a, lão đại. Quay phim cùng nhau đi lên. Nhìn xem phó chủ nhiệm tâm tình phi thường không tội, do dự nói: "Ngươi vì cái gì một chút cũng không lo lắng à, cái này việc bọn hắn còn vô dây lưng, cái này đến lúc đó. Tuy rằng đi, kim ngọc viện loại hàng này mâu đối với bọn họ lực hấp dẫn vẫn phải có, tại bị buộc dưới tình huống cũng liền nửa đem nửa liền, nhưng mà hiện tại đi tới hiện giả thời gian, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít lại có một chút lo lắng lo lắng. Bị nhếp giống như dây lưng còn bị đại dê cầm đi, cái này muốn là ra bên ngoài bộ quăng, bọn hắn liền triệt để xong đời, cái kia chính là rèm pha, lập tức tan học bị phong ấn giết. Hừ hừ. Phó chủ nhiệm nghe vậy cười lạnh một tiếng lập lấy điếu thuốc nhử mày mắt nhìn nói chuyện chụp ảnh khinh thường nhử môi làm người a cơ bản nhất một điểm liền là không thể đem mình quá làm một sự việc muốn rõ ràng chính mình thân phận cùng địa vị người là ai a hắn không có việc gì cho hấp thụ ánh sáng ngươi cái này việc làm gì chúng ta liền là làm tin tức lấy tiền làm việc mà thôi nếu như chúng ta đối với hắn không phải sử dụng đến hắn căn bản muốn cũng sẽ không nghĩ đến chúng ta phó chủ nhiệm tại trong hội sở bò lăn qua lăn lại nhiều năm tâm tư đã sớm thông thấu vô cùng đại dây loại người này nhìn qua liền là bên ngoài mỏ theo chân bọn họ tiếp xúc đơn giản liền là muốn lợi dụng bọn hắn cái này một chút truyền thông nha Không có gì rất khó khăn làm sự tình, mọi người căn bản không có khả năng xuất hiện cái gì chia rẽ, trừ phi hắn đại dê biến đổi làm cho mình đăng báo giấy mắng quỷ lão là ấp lao, bằng không thì chỉ cần tiền đúng chỗ cái gì sự tình không làm được a, cái kia vạn nhất thật không thể đồng ý đâu. Cái kia liền lại nói a. Phó chủ nhiệm nhũ môi không cho là đúng, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu, có tiền kiếm là ngất tử. Phó chủ nhiệm tâm tính tuyệt đối là không có vấn đề. Những cái kia trên mạng quả trò chuyện bị sự dịn soạn sau đó lừa gạt vơ vét tài sản, không trả tiền liền trên sổ truyền tin bạo ảnh chụp như thế nào như thế nào, chủ đánh liền là chơi một cái áp lực tâm lý. Liên một chương phá hình ảnh mà tôi thật xảy ra chuyện gì lại là được? Ai còn có thể lột quần của ngươi cùng hình ảnh đối lập một cái à? Còn có những cái kia ưa thích đập video ngắn tiểu tình nữ, chia tay về sau bị cầm lấy ảnh chụp uy hiếp đòi tiền, tuyên bố không trả tiền liền cái chụp tóc đứng trên không được, cái này kỳ thật cũng là nhất vô lực uy hiếp. Trang web một ngày nhiều người như vậy xem, mọi người trên mạng lướt sóng cũng chính là xem cái nào rất xinh đẹp tư thái tốt liền đi vào xông cái nào, một lần xem như vậy nhiều video ngắn, ai nhớ kỹ ngươi à? Sau việc về sau thì càng không phải nói, đón cửa trang web tiến vào hiện giả thời gian, vui sướng hài lòng đốt một điếu thuốc thơm đến thôn vân thổ vụ, đã sớm quên vừa mới người giải cái dạng gì nếu như dám cho chuyện, nếu như dám đập, cái kia liền tâm lý tố chất nhất định muốn đủ mạnh mẽ, một điểm tâm lý cường độ đều không có, chơi cái dám. nên học tập một chút phó chủ nhiệm cái này tâm lý trạng thái, chủ đánh chính là một cái cường ngạnh, mặt dày mày dặn. giải quyết cái này việc về sau đại dê trực tiếp gọi điện thoại cho nô chí huy báo cáo tình huống, nghe được đại dê báo cáo, nô chí huy cũng rất ngoài ý muốn, nhảy lên lông mày, không tệ lắm, hiện tại tâm tư càng ngày càng lung lay, đều có thể từ trong lời của ta mặt phân tích ra chúng ta tiềm ẩn nhu cầu. không có không có, lông giải nhắc nhở ta mà thôi. đại dê đạt được khẳng định, tâm tình vui thích, còn không phải lão đại ngươi anh tuấn tiêu sái. Ngươi cũng không phải cái gì biến thái sát nhân của a, giao huấn một cái cái này bà tám nữ phóng viên thì tốt rồi, thật không khả năng xử lý sạch nàng. Ha ha ha! Nô chí huy nghe vậy nhịn không được cười lên, lắc đầu, làm tốt lắm, mua cho ta xuống báo chí trang đầu phong san, liền đăng báo tuyên truyền chuyện này, ta muốn buồn nôn chết nút ở phía sau trước mặt từng ra vui vẻ. Không có vấn đề. Đại dê vũ bộ ngực liền bảo đảm xuống tới. Cúp điện thoại. Nô chí huy vừa mới để điện thoại xuống, cạng sinh liền như cùng trắng non cá chạch thuận theo ổ chăn chuôi vào nô chí huy trong cùi tay. Nàng giơ lên đầu, chớp mắt to nhìn xem nô chí huy. Lông mi thật dài xuống cặp mắt kia thanh tịnh, tinh xảo khuôn mặt tiến vào ánh mắt, xem ra chuyện này Đại Dê ca đã làm xong. Ân. Lô Chí Huy để điện thoại xuống, tìm được đến đây thuốc lá đến ngậm lên miệng, Đại Dê cùng Lông dài cái này hai huynh đệ hiện tại làm việc là càng đến càng bắt mắt, chính là muốn đầy đủ bắt mắt mới tốt. Càng Sinh nháy mắt con ngươi, trên mặt lộ ra nụ cười đến, trong tươi cười lại dẫn vài phần giảo hoạt thần sắc, chỉ có bọn hắn đủ bắt mắt, như vậy ngươi mới có nhiều thời gian hơn, phân ra tinh lực đi theo chúng ta a. Được rồi được rồi đi. Lô Chí Huy lắc đầu. Miễu môi báo cho biết một cái đang ngồi ở bên cạnh trên ban công đang tại múa bút, thành văn biểu lộ vẻ mặt chăm chú nhạc huệ trình, ngươi xem một chút ngươi nhà huệ trình tỉ tỉ bận rộn đâu, cũng không biết đi giúp tay một cái. Hừ. Cản sinh hừ hừ một tiếng, dơ lên cầm dầu miệng, vậy còn có thể trách ta à, muốn trách đều tại ngươi, tạm thời lại cho nàng an bài sống, này mới khiến nàng bận rộn như vậy, đều tại ngươi đều tại ngươi. Đang khi nói chuyện, nàng nhảy lên lông mày, hai tay chống mềm mạn đẹp dãy rủ kích thước lưng áo trực tiếp chầm xuống tiến vào trong chăn, cho nên, ta phải trợ giúp tỉ tỉ hảo hảo trừng phạt ngươi một cái, để ngươi mở mang kiến thức sự lợi hại của ta. Ai nha, các ngươi phiền quá. À? Nhạc Huy Trinh nguyên bản còn tại ra sức công tác bên trong đầu, nhìn xem hai người trực tiếp nóng nảy, liên tục không ngừng nhanh hơn trong tay công tác tiến độ. Sau khi hoàn thành trực tiếp đem cuốn vợ một ném, thực đáng ghét, các người hai cá biệt đánh cho, đừng đánh nữa. Nàng vuốt vuốt tay áo đi lên liền bắt đầu khuyên can, không biết như thế nào, khuyên khuyên chính nàng cũng ham sâu đi vào. Sáng ngày thứ hai ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, trong cổ sáng di động bụi bặm tựa như bức hơi nóng suối nước nóng ở miệng. Nô Chí Huy Tử trên giường ngồi dậy, duỗi lưng một cái thở dài một hơi, lại là tốt đẹp chính là một ngày, hắn ôm ra từ trái phải ôm chính mình kích thước lưng áo trắng non cánh tay rón ra rón rén ra cửa đi đến phòng khách, Nô Chí Huy nhịn lên tạp dề, hừ phát điệu hát dân gian thản nhiên tự đắc làm lấy bữa sáng, làm xong bữa sáng về sau ngồi ở trước bàn ăn, lật ra buổi sáng đưa tới báo chí, báo chí bìa mặt trên rõ ràng là đối ngày hôm qua Hòa Liên thắng Mỹ tỉnh hội nghị một chuyện miêu tả, chiếm cứ trang đầu phong san. Trong TV cũng phát hình sáng sớm tin tức, trong tấm hình, Kim Ngộng viện chính diện đối với màn ảnh thông báo tình huống, theo tất, hôm qua buổi chiều, một nhà trong tiểu lâu hư hư thực thực có xã đoàn nhân viên Mĩ tỉnh hội nghị, chiếu sáng bảo an tư nhân công ty phụ trách người Ngô Sinh đến hiện trường. Ngươi lai, like, Ngô Sinh là tới hướng xã đoàn mở rộng chính mình bảo an nghiệp vụ phần này dũng khí biết tròn biết méo, không hổ là bảo an tư nhân công ty phụ trách người. mặt khác, bắc khu cảnh tự cao cấp đốc sát cũng đến hiện trường, trợ giúp ngô sinh mở rộng hắn bảo an nghiệp vụ, không tiếp tại một đám xã đoàn thành viên trước mặt, cùng bảo an giám đốc giao thủ luật bản, chấn nhiếp xã đoàn nhân viên, lấy được tốt đẹp chính là hiệu quả. đây là kim ngọc viện một thông tin ngắn, bất quá là ngắn ngủn một phút thời gian không đến, nàng nói chuyện lời nói tốc độ đều đặn tốc độ, đằng sau trên màn hình sen lẫn nàng quay chụp ảnh chụp, vừa vậy nàng nói xong mấy tấm ảnh chụp vòng truyền hình xong. giờ này khách này, bắc khu cảnh sự, tăng cảnh ty vừa mới tại làm việc trước bàn ngồi xuống. Cấp dưới bưng lên một ly cà phê đưa đến hắn trước mặt, "Cà phê, sơ, Thạ Tăng Cảnh Tiun dậy trước mặt tờ báo buổi sáng mở ra đến xem đứng lên, bưng lên cà phê đến thổi nhiệt khí, nhấp một miếng, ánh mắt tập trung tại báo chí phong san trên, phía trên rõ ràng là Mã Quân cùng Ngô Chí Huy chụp ảnh chung. Cũng không biết cái sừng này độ lạ như thế nào quay chụp đi ra, từ nơi này xảo trá sai chỗ góc độ nhìn lên, Ngô Chí Huy cùng Mã Quân hai người đứng chung một chỗ, đối mặt với một đám xã đoàn nhân viên. Lại nhìn phía trên tiêu đề, "Chiếu sáng bảo an tư nhân công ty đi hư hư thực thực mị tịnh hội nghị hiện trường tuyên truyền bảo an trên phương diện làm ăn nghiệp vụ, cao cấp độc sắt cùng đi." là thật là cảnh dân hợp tác điển hình. Hầm ra súc. tăng cảnh ti đập bàn một cái, vương cà phê trùng trùng điệp điệp nện ở trên mặt bàn, cà phê bắn tung tóe một bàn. Nguyên bản hắn buổi sáng còn lớn tốt tâm tình đang nhìn đến đầu này tin tức về sau lập tức tiêu tán vô tung, chỉ cảm thấy một cô mãnh liệt lửa giận tại lồng ngực tiêu đốt. Tăng cảnh ti là sớm tới tìm xem Ngô Chí Huy đầu đề, nhìn hắn bị công kích bị ra khíau, bảo an tư nhân công ty cùng xã đoàn nhân viên trà trộn cùng một chỗ các loại tin tức, nhưng mà làm sao lại đã thành cảnh dân hợp tác điển hình? Vừa mới chuẩn bị ly khai chợ lý nhìn xem đột nhiên đột nhiên giận dữ tăng cảnh ty mỹ mắt để dự, trong nội tâm lộ bộ một cái. Xong đợi, sớm tới tìm đã chậm mấy phút, quên bỏ sót tin tức sàng lọc tuyển chọn. Đi. Tăng Cảnh Ti đem trong tay báo chí ném đã đến trợ lý trước mặt, trợ lý nhìn xem phía trên bìa mặt chữ to, có chút im lặng, "Đi, đem Mã Quân cho ta kêu đến, kêu đến." "Dạ sơ. Trợ lý liên tục không ngừng đi ra đi ra ngoài, nhưng mà tại công vị trên không nhìn thấy Mã Quân, ngẩng đầu nhìn cảnh thự cửa lớn Mã Quân cầm lấy chìa khóa xe đi tới. Mã Quân hiện tại làm việc cũng không giống như trước kia, trước kia làm công cái kia đều là sớm hơn 20 phút đến cảnh tự, có đôi khi vì bản án cả đêm đều tại cảnh tự ăn ở, nhưng mà hiện tại không giống nhau, mỗi ngày đều nghiên địa hình đến cảnh tự hoặc là muộn mấy phút đến cảnh thự, trước tiên ở bên ngoài ăn bữa sáng lại nói, Mã Quân, trợ lý bước nhanh đi tới, lời nói tốc độ rất nhanh, thẳng sơ tìm ngươi, cho ngươi đi phòng làm việc. A, Mã Quân nhìn xem trợ lý biểu lộ, cũng không có trực tiếp đi vào, mà là lôi kéo hắn đi tới cửa ra vào, lấy ra thuốc lá đến phái một chi, cái gì sự tình a gấp gáp như vậy, Mã Quân hiện tại cũng sẽ làm người danh giới quan hệ, như thường ngày cũng chú trọng quan hệ chuẩn bị, một điếu thuốc lá phai qua, trợ lý thôn vân thụ vụ đem sự tình nói cho hắn, ngươi a ngươi a, chuyện này làm quá không thành thủ, một cái nho nhỏ truyền thông đều không có giải quyết. Trợ lý trong nội tâm rõ ràng. Nhìn qua cái này báo chí tiêu đề đã biết rõ, Mã Quân khẳng định không có giải quyết truyền thông, ngược lại bị người đánh cắp đập làm cụ. Mã Quân. Trợ lý nổ ngụm khói mù, nhìn xem Mã Quân, chuyện này tầng cảnh tí rất lớn lửa giận, lấy ta đối với hắn lý giải, dựa theo hắn tính cách, đi vào về sau muốn là chửi, mắng ngươi ngươi liền nghe thì tốt rồi. Sẽ không nhiều nói, không muốn giải thích, giải thích liền là nguy biện, hắn không thích có người cùng chính mình tranh luận, ngươi nghe thì tốt rồi, cũng không phải là cái đại sự gì, nghe là được rồi trợ lý đối tảng cảnh ti tính cách đương nhiên hiểu như thường ngày mã quân cũng bắt đầu chú trọng quan hệ chuẩn bị đối với hắn ấn tượng tốt rồi vài phần cho nên cũng liền cho hắn nói ra cái tình tốt ta đã biết mã quân gật gật đầu đưa tay vô vô trợ lý bà vai cảm ơn sau đó bóp tắt trong tay đầu mẫu thuốc lá đi vào hắn sắc mặt có chút khó coi rõ ràng mình đã cùng chủ nhiệm đàm tốt rồi vì cái gì gần đến giờ đầu lại đột nhiên hướng rõ chuyển biến mũi nhọn nhắm ngay chính mình thang sơ mã quân đi vào phòng làm việc thuận tay giữ cửa man theo đi đến tảng cảnh ty trước mặt ngài tìm ta ha ha Tăng Cảnh Ti đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, cười lạnh một tiếng, "Cái này điểm mới đến cảnh tự, xem ngươi trạng thái ngươi thật giống như căn bản không biết phát sinh cái gì sự tình à. Ngươi cái gì sự tình cũng không biết, ngươi như thế nào làm việc?" Hắn nắm lên trước mặt báo chi kịch liệt run rẩy đứng lên, giơ vào hảo, rung động, "Hiện tại chỉnh, cái Hồng Công cũng biết, ngươi cùng Ngô Chí Huy cảnh dân hợp tác, đi theo Ngô Chí Huy đi tìm những cái tia xã đoàn nhân viên mở rộng hắn bảo an sinh y a." Hắn nhíu mày mắt liếc thấy ma Quân, "Ngươi là coi như không tệ a, cái này việc làm, hiện tại ngươi đều là doanh nhân, có phải hay không a Mã Quân?" "Số so gì sơ, cái này việc ta thật xin lỗi." Mã quân khẽ cán môi, thở hắt ra nói ra, ta thật không ngờ truyền thông dĩ nhiên sẽ bị Ngô Chí Huy làm cho định rồi. Hắn nhìn trên báo chí ảnh chụp đã biết rõ, vấn đề nằm ở chỗ cái kia phóng viên trên thân. Minh ở làm việc thời điểm, vì phối hợp nàng chụp ảnh, cho tốt nhất điểm vị cho nàng, chỗ đứng cũng đặc biệt đi phối hợp nàng. Ai biết cái này bà Tám Dĩ Nhiên trái lại điểm chính mình. Số so, gì sơ, thật có lỗi. Tăng Cảnh Ti ngón tay tại trên mặt bàn trùng trùng điệp điệp gõ đứng lên, ngươi có biết hay không, ngươi đã nói bao nhiêu lần xin lỗi. Hắn đưa trong tay báo chí lung tung vò thành một cục, trực tiếp đập vào mã quân trên thân, điểm ấy việc nhỏ ngươi đều làm không được. Ta là cho ngươi đi làm việc, không phải cho ngươi đi cho bọn hắn làm phụ gia. Để ngươi giải quyết Ngô Chí Huy để hắn thanh danh thất bại nứt ra, ngươi khẽ ngược, chế tạo cảnh dân hợp tác biển hình. Cái này tin tức ta hiện tại muốn rút lui đều rút lui không à? Cái này bản báo chi đưa vào số lượng rất nhiều, như thế nào rút lui? Lại nói loại này tin tức rút lui cũng tới đã không kịp, nên có hiệu quả đều đã có. Dừng một chút. Tăng Cảnh Ti nhìn xem Ma Quân, ta bây giờ đối với ngươi phi thường không hài lòng. Trước kia như thế nào không có phát hiện, ngươi chỉ có một thân thịt một điểm đầu góc đều không có, ta cũng không có biện pháp. Mã Quân nghe tàng cảnh ti quá lớn, nhiễu nhiễu mày còn là nhịn không được nói ra, trực tiếp đem trợ lý vừa mới khuyên bảo quên ở sau đầu, nguyên bản dựa theo kế hoạch mới bắt đầu, liền là tại Tam Thánh ngoài cung mặt trực tiếp liền có thể đem Ngô chí huy chụp chết, ngồi vững vàng hắn cùng xã đoàn nhân viên can thiệp cùng một chỗ. Tam Thánh cung địa phương nào à? Hoa Liên thắng ở chỗ này cử hành như vậy lớn mỹ tình hội nghị, tùy tiện vô vô mấy cái ảnh chụp nói vài lời hắn đều quang không sạch sẽ, nhưng mà đâu? Kế hoạch thay đổi, Tăng Sơ ngươi tạm thời lại sửa lại kế hoạch, cần phải nói chờ bọn hắn đến quán rượu về sau làm tiếp sự tình, đi phối hợp cái kia Lâm Hoài Nhạc lúc này mới cho Ngô Chí Huy thở dốc cơ hội, để hắn có thời gian đi ngược lại đánh. đám ký giả kia ngươi cũng nhìn thấy, không phải ta nói không chế có thể không chế, bọn hắn đập vào nôn luận tự do bộ kia cờ hiệu, bọn hắn muốn như thế nào nói ta căn bản không quản được bọn hắn. đám này phóng viên một cái cái quả thực liền là mặt người dạ thú, mặt nhã nhặn, cái gì đều hiểu, rất khó tiếp xúc, còn không bằng những cái kia con lừa lùn chỗ tốt để ý con lừa lùn cái gì cũng đều không hiểu. ngươi muốn chơi như thế nào bọn hắn liền chơi như thế nào, một đám chó chết, nhưng mà đám này phóng viên liền không giống nhau, đọc qua sách cũng hiểu nhiều, đọc một chút lại chuyển ra luật pháp đến nói cho ngươi sự tình căn bản xử lý không tốt, mặc dù là bọn hắn cảnh sát đối mặt những ký giả kia thời điểm, hay là muốn kiểm chế điểm. A, tăng cảnh ti khoẻ mắt hiếc hiếc nhìn chăm chăm vào Mã Quân, cái kia đến xem còn là ta có vấn đề, là ta chỉ hoãn hành động của ngươi kế hoạch, ta nên làm cho này chuyện phụ trách, đúng không? Ta đương nhiên không phải ý tứ này. Mã Quân nghe tăng cảnh ti ngữ khí, ý thức được chính mình nói nói nhiều, vội vàng lắc đầu, cái này việc xử lý có chút khó giải quyết, ta sơ sót, không nghĩ tới Ngô Chí Huy bọn hắn cũng dám cùng đám này phóng viên chơi, nhanh như vậy liền giải quyết bọn hắn. Hừ, tăng cảnh ti hừ lạnh một tiếng. Không kiên nhẫn khoát tay áo, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trước mặt Mã Quân nhìn một hồi lâu, nói theo, như vậy đi, ta xem ngươi gần nhất làm việc giống như cũng không phải là như vậy thuận buồm xuôi gió, nghĩ đến hẳn là kém một người trợ giúp. Hắn suy tư một chút, ngươi cái kia hợp tác Hoa Sinh, ta đem hắn từ ho ký triệu hồi đến cấp ngươi đi, các ngươi hai cái vốn chính là hợp tác, hợp tác đứng lên cũng là thuận buồm xuôi gió. Lần trước Trung Tín nghĩa liên Hạo Đông cùng Trung Nghĩa Giá Vương bảo sự tình, các ngươi hai cái liền xử lý phi thường không tồi, ta đem hắn điều tới đây đi, các ngươi hai cái cùng một chỗ phối hợp làm việc, như thế nào? Ha, Mã Quân nghe tảng cảnh ti lời nói biểu lộ không khỏi sừng sốt một chút. Tăng Cảnh Ti như thế nào đột nhiên hảo hảo vừa muốn đem Hoa Sinh điệu tới đây cùng mình làm sự tình. Như thế nào? Không nguyện ý. Tăng Cảnh Ti nhìn xem Mã Quân phản ứng, nhảy lên lông mày. Ngươi cùng hắn cùng một chỗ làm việc càng vững chắc. Hoa Sinh là cá nhân tinh, lại làm qua nằm vùng. Rất nhiều chuyện so ngươi khéo đưa đẩy nhiều. Cùng một chỗ làm việc đi. Hắn ha ha cười cười. Như thế nào? Sợ Hoa Sinh cướp ngươi danh tiếng à? Đương nhiên không phải. Mã Quân lắc đầu, nói theo. Ngài nói như thế nào an bài liền như thế nào an bài. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Hai người chúng ta liền là toàn tâm toàn ý vì trưởng quan ngươi làm việc, không có gì những thứ khác ý tưởng." Ân. Tăng Cảnh Ti nhẹ gật đầu, trực tiếp cầm điện thoại lên đánh ra ngoài, nói vài câu về sau cúp điện thoại, "Được rồi, đi ra ngoài đi, buổi chiều, buổi chiều Hoa Sinh có thể tới đây." Cái này một chút phóng viên, không quản bọn hắn, càng phản ứng đến hắn đám càng ngày, để cho bọn họ đi đi, cho Ngô Chí Huy làm phụ ra cái này một lần là. Tăng Cảnh Ti không kiên nhẫn khoát tay áo, "Ngươi nói rất đúng, đó là phóng viên mỗi một cái đều là dấp rưởi, bị bọn hắn cắn lên bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, nào có tâm tư đối phó bọn hắn." Phóng viên, có thể xử lý, nhưng mà không cần phải, treo chọc bọn hắn, còn phải phân tâm xử lý đem mã quân đuổi đi về sau. Thằng cảnh ti thở dài một hơi, án lấy bàn đứng lên, đứng ở bên cửa sổ nhìn lên bên ngoài, được có rất lâu, cầm lấy điện thoại đánh ra ngoài. Tiền Vĩ Tra, các ngươi trên phương diện làm ăn sự tình tiến triển thế nào? Từ khi tại Nam Sinh Vi tiêu diệt Trung Tín Nghĩa về sau, cảm phụ tử Tam huynh đệ cũng tiến vào ít xuất hiện thời kỳ, làm gì chắc đó đem trong tay địa bàn trước một lần nữa củng cố xuống tới. Tại tiếp xúc, Tiền Vĩ Tra âm thanh từ trong điện thoại vang lên, Trung Tín Nghĩa ngã xuống, bọn hắn cái kia điều tuyến trong thời gian ngắn tiếp xúc không lên. Cho nên, chúng ta mặt khác tìm một mục tiêu, không muốn nói với ta mấy thứ này." Tăng Cảnh Ti nghe Tiền Vĩ Tra lời nói, có chút kiên nhẫn chưa đủ, lâu như vậy đi qua, cái này là các ngươi tiến triển. "Ta không muốn nghe các ngươi quá trình, ta chỉ muốn biết kết quả." Dừng một chút, hắn nói theo, "Ta nghĩ, lãnh đạo của ta hắn cũng chỉ muốn biết kết quả có hay không đạt thành bọn hắn mong muốn, quá trình chúng ta ai cũng không muốn nghe, chỉ cần một cái kết quả vừa lòng, ngươi biết không? Đừng có gấp nha." Tiền Vĩ Tra nghe quên là có chút không vui ngữ khí, nhếch răng nở nụ cười, "Yên tâm đi, ta biết mình nên làm như thế nào." Dưới mắt, thị trưởng chống đi Gần gấp nhất liền là trong tay có hàng, hàng tại tay tiền liền đến, tuy rằng chúng ta tiếp xúc không lên trung tín nghĩa cái kia điều tuyến, nhưng mà chúng ta tiếp xúc lên trước kia giúp bọn hắn vận hàng A Sơn đội. Gần nhất, A Sơn bọn hắn muốn đi một đám hàng đi Campuchia, đúng lúc à, Campuchia sao chúng ta quen thuộc, buổi tối hôm nay chúng ta liền đi tiếp xúc bọn hắn, đến lúc đó trước tiên đem bọn hắn nhóm này hàng ăn đến, trước thay đổi hiện một lớp cầm dao ít tiền đến, như thế nào? Ân. Tăng Cảnh Ti nghe Tiền Vĩ cha giải thích, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, hy vọng cái này một lần không để cho chúng ta thất vọng rồi, hàng tới tay, mau chóng tản biến thành tiền mặt. Đúng rồi, còn có cái sự tình, còn nhớ rõ ban đầu ở tay ngươi phía dưới nằm vùng cái kia hoa sinh sao? Ta chuẩn bị để hắn cùng mã quân hợp tác, đến lúc đó giúp các ngươi tàn hàng. Hắn, tiền vĩ cha nghe tăng cảnh ti lời nói, lông mày thoáng cái nhíu lại, có lầm hay không á lao đại, để cho bọn họ cùng ta tiếp xúc. Hoa sinh cái kia rác rưởi lúc trước hại ta tổn thất như vậy lớn, để ta thấy đến hắn, ta đều hận không thể chém chết hắn cái này rác rưởi a. đừng có gấp a. tăng cảnh ti đối tiền vĩ cha phản ứng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bình tĩnh nói, hoa sinh nằm vùng sự tình còn là ta tiết lộ cho ngươi đúng hay không? dưới mắt ta tay bên trong thiếu người, ta cũng cần dùng người vậy cũng không muốn dùng hắn, chó chết hoa sinh, ta, tiền vĩ cha chửi ầm lên, nhắc tới hoa sinh lại tức giận, chính mình lúc trước như vậy tín nhiệm hắn, không nghĩ tới hắn là cảnh sát ta an bài nằm vùng, lời còn chưa nói hết bị tăng cảnh ti cắt ngang, ta lần trước bị trùng tín nghĩa an bài xạ thủ giết ta, không giống nhau đều là bởi vì hoa sinh cái này rắc rưởi, tiền vĩ cha nghe vậy trợ mặc, giống như cũng thế, yên tâm đi, tăng cảnh ti trong mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, các loại cái này rắc rưởi không có giá trị lợi dụng, ta sẽ xử lý sạch hắn, hại ta thiếu chút nữa bị người làm, rắc rưởi. Tiền Vĩ cha nghe Tăng Cảnh Ti như vậy nói, lúc này mới gật gật đầu không có lại tiếp tục nói thêm cái gì. Song Phương nói đến đây, cúp điện thoại. Hô. Tăng Cảnh Ti thở hắt ra, ánh mắt lóe lên nhìn ngoài cửa sổ, ngón tay rất có tiết tấu tại cầm lấy điện thoại vỏ ngoài phía trên một chút đập lên, muốn muốn mau sớm tán hàng, vẫn phải là để Mã Quân hỗ trợ phối hợp một cái mới được. Đến trưa thời điểm, Hoa Sinh cũng đã xuất hiện ở Bắc khu Cảnh Thụ, cùng đứng ở cửa Mã Quân chạm mặt, đi tới một quyền đánh vào Mã Quân trên bờ vai, Quân Ca, về sau toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố theo ngươi lau luận. Hắn lấy ra thuốc lá đến cho Mã Quân phái một chi, cái này Tăng Cảnh Ti hiệu suất liền là nhanh. Buổi sáng gọi điện thoại, buổi chiều ta liền có thể thu dọn đồ đạc đã tới. Quả nhiên hữu hiệu tỷ lệ. Ha ha. Mã Quân khép cười một tiếng, nhìn xem làn da ngăm đen Hoa Sinh, đừng cao hứng quá sớm. Ngươi cho rằng hắn vì cái gì đem ngươi điều tới đây, tốc độ còn nhanh như vậy, đừng nghĩ quá mỹ hảo. Cái này mấy lần liên tục làm việc thất thủ, hắn hẳn là phi thường không vui. Hiện tại đem tổ chúng ta hợp cùng một chỗ, đã làm xong còn dễ nói, làm không tốt, ngươi ta xuống cương vị rác rưởi thời gian liền không xa. Hắn tức giận biết miệng, đều tại ngươi cái rác rưởi lần trước thu không nên thu tiền, về sau bắt mắt điểm á. Hoa Sinh biểu lộ mất tự nhiên cười cười, gật gật đầu. Ta đã biết, từ nay về sau ta toàn bộ nghe lời ngươi. Một mắt khác, vừa chiều, một nhà trong trà lâu, xe mẹ xe Desbain đứng ở trà lâu cửa ra vào, Nô Chí Huy cất bước xuống xe, ngẩng đầu liếc mắt lầu hai cửa sổ miệng ngồi Lâm Hoài Nhạc. Lâm Hoài Nhạc hướng hắn đưa tay đánh cái chào hỏi. Nô Chí Huy dọc theo trên bậc thang đi, ngồi xuống về sau, Lâm Hoài Nhạc cười đưa qua một điếu thuốc lá. A Huy, hiện tại ngươi là chúng ta hòa liên thắng người, trong lúc này ta không ít giúp ngươi đi, đúng không? Lúc trước, ngươi theo ta nói ngư đầu tiêu sự tỉnh, không cần ngươi nói ta cũng biết. Nô Chí Huy tùy ý khoát tay áo, nắm lấy điếu thuốc. Trước tiên đem Ngư Đầu Tiêu đạp ra ngoài lại nói, rất rươi, dáng dắc tội ta Ngô Chí Huy. Ta để hắn không có tư cách tuyển nói cái gì sự tình người. Chương 249. Sợ ngươi nằm chắc không ngừng ngư đầu tiêu cá chiên. Chương 249. Sợ ngươi nằm chắc không ngừng ngư đầu tiêu cá chiên. Tốt. Lâm Hoài Nhạc nhìn xem Ngô Chí Huy cái này một bộ kiêu ngạo biểu lộ, trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười đến, "A Huy, ta biết ngay ngươi cái này người nói chuyện có uy tín, nói được thì làm được." Hắn cầm lấy ấm trà đến cho Ngô Chí Huy đem trước mặt rót đầy chén trà, nói đến ngồi trầm trọng, tiếp tục chân ngồi, cái kia ngư đầu tiêu cũng thế. Như thế nào nói chúng ta đều là hòa Liên thắng người, lại nhiều lần châm ngòi chúng ta, không lý do để hắn tiếp tục như vậy xuống dưới. Lâm Hoài nhạc vương ấm trả, tìm được đến đây thuốc lá ngậm trong mồm trên, không biết Á Huy ngươi chuẩn bị như thế nào đối phó ngư đầu tiêu. Ngư đầu tiêu là thuốc phụ đối xuyến bạo người, xuyến bạo chuyện này khẳng định ủng hộ hắn. Cái này còn không đơn giản. Nô Chí Huy khinh thường nhếch miệng, ngậm lấy điếu thuốc nổ ra một miệng đậm đặc khói mù đi ra, chúng ta hòa Liên thắng có hòa Liên thắng quý củ, muốn tranh cừ người nói chuyện, vậy có một chút sinh ý là không thể lạm. Nói thí dụ như, Bụt mị Nô chí huy thân thể đi phía trước dò xét dò xét, nhìn trầm trầm nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, ngươi nói nếu như ngư đầu tiêu lén lén lút lút bán được bột mì, sau đó lại vừa lúc bị xã đoàn phát hiện, mọi người sẽ như thế nào nói à? A Lâm Hoài Nhạc nghe vậy sững sờ, ánh mắt tập trung tại Nô Chí Huy trên thân, ngươi nói là hắn chắc có lẽ không làm đi, hắn cũng không phải ngốc tử, biết rõ bán bột mì sẽ bị đá ra người nói chuyện vòng tròn luận cẩn, hắn làm sao có thể đi làm đâu? Hắn không làm vậy, hãy để cho hắn làm, hắn không nguyện ý làm, vậy hãy để cho tay hắn phía dưới người làm, dù sao làm là được rồi. Nô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng trong ánh mắt hiện lên một tia sáng ngời quá trình không trọng yếu chỉ cần kết quả là như vậy là được rồi ngươi nói đâu ha ha lâm hoài nhạc tựa hồ nghĩ tới điều gì sông nô chí huy giơ ngón tay cái lên đến nở nụ cười tốt còn là a huy ngươi có não ngươi nói như thế nào làm ta toàn lực phối hợp ngươi làm việc hắn tự tay vu vu nô chí huy cánh tay cười ha hà nói a huy ngươi yên tâm ngươi toàn lực chống đỡ ta ta sẽ không để cho ngươi thất vọng ta đã cùng đại phổ hắc đàm tốt rồi ngươi bia rượu sinh ý đặt ở chúng ta chàng tử bên trong đến làm lập tức liền có thể bắt đầu tiến trận còn có ngươi trợ nô ký hiện tại đã có thể bắt đầu tuyên chỉ Địa phương tùy người chọn, tiền thuê theo chân bọn họ đảm là được. Ta rót đan tuy rằng địa bàn nhỏ, nhưng mà khu dân cư chúng quanh nhiều à, tại đó mở một cái, đáng tin xin ý hảo hảo. Cái kia liền cảm ơn nhạc ca. Ngô Chí Huy nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói vui vẻ gật đầu đáp ứng. Nếu như nhạc ca nguyện ý giúp ta, ta đây liền không khách khí. Cùng một chỗ tiến bộ nha. Lâm Hoài Nhạc trên mặt nụ cười nồng đậm, nâng chung trà lên đến cùng Ngô Chí Huy đụng một cái, uống một hơi cạn sạch, ấm áp nước trà thuận theo hết hầu chảy xuống, có chút khoan khoái dễ chịu hai người lại lần nữa đặt thành hợp tác. Theo như nhu cầu hai người ý kiến trên như trước đặt thành nhất trí đang nói đâu. Ngô Chí Huy điện thoại vang lên. Hắn nhìn mắt bảy ra trên bàn tay cầm điện thoại, mắt nhìn Lâm Hoài Nhạc, xấu hổ nhạc ca, tiếp điện thoại. Cầm điện thoại lên đến, Huy, Ngô Chí Huy, Huy, ngư đầu Tiêu a, ngư đầu Tiêu âm thanh trong điện thoại vang lên, âm thanh to rõ, a Huy, có thời gian hay không à? Chúng ta ước hẹn cái thời gian gặp mặt, nói một chút. a, Ngô Chí Huy nghe ngư đầu Tiêu âm thanh, ánh mắt nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện Lâm Hoài Nhạc, nở nụ cười, ý hiệu ca hứa hẹn ta. Đúng dịp, ta hiện tại đang tại trà lâu cùng Nhạc ca uống trà đâu. Ngư đầu Tiêu nghe Ngô Chí Huy lời nói, nghiêm chỉnh cái chớp mặt lại, được có hai giây, a. Nguyên lai like là như vậy à? Tốc độ rất nhanh à? Cái này a nhạc thật đúng là nhìn chúng ngươi, nghĩ hết biện pháp cùng ngươi gần hơn quan hệ. Nói, hắn nói theo, ở nơi nào a? Cho cái vị trí, ta cũng tới đây, đúng lúc buổi sáng ăn nhiều, đến uống chén trà giải giải lời mỡ, đúng lúc thuận tiện cùng các ngươi nói một chút, đúng không? Ngô Chí Huy nghe ngư đầu tiêu lời nói, ngược lại ánh mắt nhìn hướng đối diện Lâm Hoài Nhạc, cười nói, nhạc ca, ký hiệu ca hỏi chúng ta hiện tại ở đâu bên trong, hắn muốn tới đây cùng một chỗ uống chén trà. Ha ha, Lâm Hoài Nhạc nghe Ngô Chí Huy lời nói, cười lắc đầu, coi như hết, buổi sáng hôm nay đã uống rất nhiều trà trong bụng tất cả đều là nước, còn là không uống. Dừng một chút, hắn suy tư một chút, ngẩng đầu liếc mắt trời bên ngoài không, hôm nay thời tiết không tệ, nhiều mây nhiệt độ cũng không cao, mang theo điểm gió, có như vậy tốt rồi, ngươi hỏi một cái ký hiệu ca có hứng thú hay không, chúng ta đi câu cá đi. Nô Chí Huy khép lời một tiếng, bắt tay xách điện thoại đứng ở trên mặt bàn, Lâm Hoài Nhạc cùng nhau đi lên, đối với tay cầm điện thoại lớn tiếng nói đứng lên, đi A ký hiệu ca, chúng ta hứa hẹn cái địa phương câu cá đi, đổi một ít thời gian, dù sao hôm nay cũng không có chuyện gì muốn bận bộn. Có thể A A Nhạc Ngư đầu tiêu nghe Lâm Hoài nhạc lời nói, đi theo lớn tiếng đáp lại nói, cái kia liền nghe ngươi chúng ta đi câu cá, cho ta một chỗ, ta hiện tại liền lái xe tới đây. Ký hiệu ca, ngươi như vậy tích cực. Lâm Hoài nhạc gặp ngư đầu tiêu đáp ứng sảng khoái như vậy lưu loát, nợ nụ cười. Chúng ta cái này còn chưa có bắt đầu tranh giành đâu, ngươi liền muốn cùng ta mặt đối mặt nói chuyện à? Tất cả mọi người là huynh đệ. Ngư đầu tiêu ngữ khí tùy ý giải thích một câu, có thể nói một chút đàm xuống tới tốt nhất sao? Có phải hay không? Ta lại không muốn cùng ngươi tranh giành à? Đến lúc đó miễn cho người ta nói ta khi dễ ngươi, thực lực ngươi yếu nhất nhà. Ha ha, được a. Lâm Hoài Nhạc nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói nở nụ cười một tiếng, sau đó lên tiếng gật đầu cấp ra vị trí về sau, Jordan cốc chơi trò chơi vườn, bên kia có một khối hồ, phong cảnh rất tốt, ta mới nghe người ta nói mấy ngày hôm trước có người từ nơi ấy câu được đầu lớn hàng, cùng đi đi. Có thể à? Ngư Đầu Tiêu một tiếng đáp ứng xuống tới, yên tâm, ta rất nhanh liền đến. Nô Chí Huy nghe hai người đối thoại, cười ha hà nhất miệng, trong nội tâm âm thầm lại ngại, Ngư Đầu Tiêu a Ngư Đầu Tiêu à, ngươi không muốn sống nữa, cũng dám cùng Lâm Hoài Nhạc cùng đi câu cá. Mũ Bảo Hiểm dẫn theo không có. May hôm nay ta Nô Chí Huy ở đây, bằng không thì liền hai người các ngươi đi câu cá. Mũ bảo hiểm lại không mang, chó chết, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, bắt mắt điểm a, nhìn xem điểm chính mình cái góc." Lâm Hoài Nhạc nói xong địa chỉ về sau trực tiếp bấm mất điện thoại, đem điện thoại đổ lên Ngô Chí Huy trước mặt, ngưa đầu tiêu ngược lại là động tác cũng nhanh a, lập tức liền nghĩ đến gọi điện thoại cho ngươi, ước hẹn ngươi đi ra ngoài một mình trò chuyện. Hắn cười ha hả nhìn xem Ngô Chí Huy, "A Huy, ngươi bây giờ thế nhưng là một cái bánh trái thơm ngon, như vậy nhiều người tìm ngươi, muốn là quan tử xâm hắn cũng gọi điện thoại cho ngươi, cái kia liền có ý tứ." "Ha ha." Ngô Chí Huy nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, cười lắc đầu, "Gọi điện thoại cho ta có cái gì dùng a?" Ta cùng nhạc ca chơi à, đứng hay không? Ha ha ha. Lâm Hoài nhạc nghe Ngô Chí Huy lời nói, trực tiếp ngửa đầu phá lên cười. Còn là câu nói tia. A Huy ngươi chống đỡ ta, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi chịu thiệt, tuyệt đối sẽ làm cho ngươi sinh ý kiếm lớn. Hắn chậm rãi mà nói, thói quen bắt đầu chuyện cũ mềm. Ngươi yên tâm, ngươi vừa mới vào hòa liên thắng, chưa đủ ổn lai lịch, chưa đủ sâu, không quan hệ. Chờ ta ngồi trên người nói chuyện vị trí, hai năm sau lui xuống tới, ta tuyệt đối đẩy ngươi đi lên. Đến lúc đó mọi người cùng nhau làm cái người nói chuyện ngồi một chút, nhiều tốt ta. Ha ha ha. Ngươi nói chuyện còn là tính, ta đã nghĩ ngợi lấy làm sinh ý mà thôi. Lô Chí Huy như trước bảo chỉ chính mình lúc trước, kiên định, lập trường, lắc đầu trực tiếp tự tuyển. Người nói chuyện cái gì ta đây không có cái gì hứng thú, ai muốn làm ai đi làm tốt rồi. Ta Lô Chí Huy không tham dự. Dừng một chút. Lô Chí Huy nhíu mày nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, nhạc ca. Bất quá ngươi ngược lại là cũng tốt nhã hương à, ưa thích nước hẹn người câu cá. Hắn nuốt vai, ta không thích câu cá, đều không có cần câu, không quan hệ, cần câu sao, ta có, câu cá cái gì ta đều chuẩn bị đầy đủ, đầy đủ mọi thứ, cầm ta thì tốt rồi. Lâm Hoài Nhạc cười ha ha giải thích đứng lên cái này người à, người đã trung niên sẽ không có cái gì những thứ khác yêu thích, đi hộp đêm nhà quán ba a loại này nơi một chút hứng thú đều cầm lên không nổi, ngược lại là liền nữa thích câu cá loại này nghỉ ngơi giải trí phương thức, cần câu hướng chỗ đó vừa để xuống nhìn chằm chằm vào mặt nước một ngày thời gian đã trôi qua rồi, rất tốt cũng đầy đủ nhàn nhã đúng không, còn có thể thành công liền cảm giác, ân, nô chí huy gật đầu cười, thế thì cũng thế, hắn đứng dậy đứng lên, vậy chúng ta liền đi đi thôi, cũng không thể để hắn ngư đầu tiêu cấp trước, đúng không? đi, lâm hoài nhặt đi theo đứng lên, hai người một trước một sau đi ra ngoài. Ngồi vào Lâm Hoài Nhạc sạn tạ nạ trong ghế xe, hướng phía Jordan Cốc liền đi. Jordan Cốc nghỉ ngơi trong lòng có điểm cùng loại với tiểu cảnh khu ý tứ, phong cảnh không tệ, trung quanh rẽ cây xanh rất đủ, chỉ bất quá bây giờ còn tại kiến thiết bên trong, cũng chưa xong hoàn toàn đúng bên ngoài tởi mở, tươi sống gặp người qua đường. Lâm Hoài Nhạc từ trên xe bước xuống, sau khi mở ra chuẩn bị giường, con đeo cần câu ba lô thuận tay đem hai cái gậy thay nhau ghế đầu đưa cho Nô Chí Huy, đến, A Huy, hỗ trợ cùng một chỗ xách một cái. Ân. Lô Chí Huy thuận tay tiếp nhận, nhìn xem trang bị đầy đủ hết dương phía sau nở nụ cười cười nói. Nhạc Ca, ngươi đổ vật trong này thật đúng là không ít à? Vật sở hữu đều đầy đủ mọi thứ, xem ra không ít thường xuyên câu cá, là lớn tuổi liền làm làm câu cá. Lâm Hoài Nhạc đóng lại dương phía sau, đưa tay chỉ phía trước, một trước một sau hướng bên kia đi đến. Bình thường không có việc gì thời điểm liền lãm tiến đưa hải tử đi học, sau đó xử lý xong trên tay một chút việc tìm cái địa phương câu cá. Hai người tới bên hồ, tìm bên hồ mấy viên cây liễu bên cạnh buông đổ vật bắt đầu bố trí đứng lên, gãy thay nhau ghế mở ra, túi lưới trải rộng ra, không bao lâu liền nghe đến xe con động thanh, Nư Đầu Tiêu đã đến. Nư Đầu Tiêu mang theo phi cơ cùng đi đến. Theo ở phía sau giúp hắn sách đồ vật, tại bên cạnh bọn họ dừng lại. Chậm chậm. Ngư đầu tiêu buông đồ vật, người ha hà sông lâm hoài nhạc cùng Ngô Chí Huy chào hỏi. Nơi đây phong cảnh không sai à? Nhạc ca, lúc nào phát hiện như vậy tốt câu cá địa điểm cũng không gọi ta. Sau đó nhìn về phía Ngô Chí Huy, a Huy, nhìn không ra à? Ngươi như vậy trẻ tuổi cũng thích câu cá? Tùy tiện lưỡi câu lưới câu. Ngô Chí Huy gật đầu cười, tiện tay đem trong tay cần câu quăng đi ra ngoài, trên mặt hồ nhộn nhạo mở rung động đến, từng vòng huyết tảng ra. Ta ở đâu biết cái gì câu cá à? tại bọn hắn lúc nói chuyện, ngư đầu tiêu sau lưng phi cơ đồng dạng cũng là đưa tay đi ra theo chân bọn họ dặn dò, chỉ bất quá Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc hai người ai cũng không có phản ứng đến hắn điều này, làm cho phi cơ có chút lúng túng, tay sưng sờ ở không trung vài giây lúc này mới bong, nụ cười trên mặt có chút cứng ngắc. Phi Cơ, Ngô Chí Huy quét mắt phi cơ biểu lộ, cười nói, xem ra bị mã quân đả thương khôi phục rất nhanh sao? Hành động tự nhiên, liền trên mặt còn có hai cái máu ứ động. Ngô Chí Huy những lời này, trực tiếp để phi cơ nụ cười trên mặt biến mất, cái nào ấm không mở sách cái nào ấm, giắt rời Ngô Chí Huy. Đến đến đến, câu cá. Ngư đầu tiêu tự nhiên nghe được Ngô Chí Huy trong giọng nói trào phúng, trực tiếp nhảy qua cái đề tài này. Câu cá rất có niềm vui thú. Hắn nhìn xem vị trí, đem trong tay gậy thay nhau băng ghế bông, đặt ở Ngô Chí Huy chỗ ngồi bên cạnh, bắt đầu bố trí chỗ câu cá, cầm ra cần câu. Vốn là Ngô Chí Huy ngồi ở bên trái Lâm Hoài Nhạc bên phải, Ngư đầu tiêu đang chọn vị trí thời điểm, đặc biệt lựa chọn Ngô Chí Huy bên trái, bởi như vậy Ngô Chí Huy đã bị hắn cùng Lâm Hoài Nhạc kẹp ở giữa. Cái này tương đương với, hắn Ngư đầu tiêu muốn cùng Lâm Hoài Nhạc tranh đoạt Ngô Chí Huy cái này người trung gian y tứ. A Huy, Lâm Hoài Nhạc nhìn xem đem vị trí còn đâu Ngô Chí Huy bên người Ngư đầu tiêu kéo cười một tiếng nói, hai người chúng ta đổi lại vị trí, ta đây cái vị trí khẳng định càng tốt lại càng dễ trên cá. Nô chí huy đều không có muốn như vậy nhiều, thẳng đến lâm hoài Nhạc như vậy nói lúc này mới đặc biệt nhìn xuống vị trí, trở lại mùi vị đến, cười ha hà đứng dậy, được à, vậy chúng ta hai cái liền đổi lại vị trí đi, ta tới đây cái vị trí tốt hơn địa phương lưới câu nhiều chút cá. Lâm hoài Nhạc bọn hắn cái này một chút người thật biết điều, đùa bỡn quyền miêu cái này một bộ thật là một cái so một trong đó hàng cao. Nô chí huy đột nhiên cảm giác được, bọn hắn loại người này không đi quỷ lão cảnh đội thật là lãng phí nhân tài. Nư đầu tiêu trường lên mí mắt. Nhìn xem cùng Ngô Chí Huy thay đổi vị trí, trực tiếp ngồi ở chính giữa cùng chính mình kề bên Lâm Hòa Nhạc, thử cười một tiếng cũng sẽ không nói lời nói, cầm lấy cần hướng câu bắt đầu trở lên vẽ ra con con jun. Mới mẹ mang đất con jun còn là hoạt động, tại ngư đầu tiêu động đến xuống chới tiến lưới câu, sau đó hất lên trực tiếp ném vào trong nước. Ba người bọn họ ở phía trước câu cá, phi cơ hai tay chọc vào túi đứng ở ngư đầu tiêu đằng sau, miệng bên trong cắn một điếu thuốc lá, dựa vào cây liếu vô cùng buồn chán hút, trong lòng lại lại. Thật không hiểu nổi bọn hắn cái này một chút người, câu cá có cái gì tốt lưỡi câu ba cái người còn ngay ở chỗ này ngồi xuống, đủ nhằn chán. Có lúc này nhiều đi đảm mấy đơn xin ý, cùng mặt khác địa khu lãnh đạo người đánh tốt quan hệ so cái gì đều trọng yếu đây là phi cơ chính mình ý tưởng, hắn đương nhiên là không dám nói ra. Ký Hiệu ca. Lâm Hoài nhạc cầm lấy cần câu, hai tay nắm chắc cần câu cầm giữ rất ổn, cần câu không chút sức mẹ, hai mắt nhìn chằm chằm nhìn xem phía trước bình tĩnh mặt hồ, ngươi nói, cái này một lần chúng ta hòa liên thắng người nói chuyện tuyển cử, ba người chúng ta người bên trong, ai có hy vọng nhất ra vị a? Cái này còn muốn hỏi. Ngư Đầu Tiêu đồng dạng cũng là nhìn xem phía trước mặt hồ, tiếng nói phi thường lớn thanh âm, Đường Hoàng, vậy khẳng định là ta Ngư Đầu Tiêu a. Quan Tử Sâm cùng A nhạc ngươi các ngươi hai cái đều so già kém ta, hắn quay đầu nhìn về phía lâm hoài nhạc, cầm lấy cần câu tay lung lay một cái, trên cổ tay hoàng kim đồng hồ rất là dễ làm người khác chú ý, không bằng như vậy tốt rồi a nhạc, cái này một lần ngươi rời khỏi người nói chuyện tuyển cử, sau đó toàn lực chống đỡ ta đi lên, ta làm trên người nói chuyện, lần tiếp theo để ngươi làm như thế nào a? ký hiệu ca, ngươi xem ngươi lời này nói, mọi người cùng nhau cạnh tranh sao? được hay không? xem kết quả không phải xem miệng nói. lâm hoài nhạc cũng không có nhận ngư đầu tiêu gốc, lại nói, nếu như chỉ là so với ai khác nhiều tiền người nhiều ai coi như người nói chuyện, vậy còn đi ra tuyển cái gì a? Ngươi xem người ta A Huy người nhiều nhiều tiền so ngươi còn muốn huy phong, vậy dứt khoát để A Huy tiến đến chọn xong. Hắn làm người nói chuyện, tất cả mọi người không cần cãi. Ngươi nói là không phải a, nói đùa, Cho tới bây giờ đều chỉ có hắn Lâm Hoài Nhạc cho người khác không tưởng thời điểm, còn không có người khác cho mình không tưởng tư cách. Bộ này lời nói thuật chính mình không biết nói bao nhiêu lần, cái kia phải dùng tới ngư đầu tiêu đến cùng chính mình nói a, ha ha ha. Ngư đầu tiêu nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, đưa tay chỉ Lâm Hoài Nhạc, không tệ không tệ. Quả nhiên còn là a nhạc ngươi biết nói chuyện, giang ba câu trực tiếp đem nói cái gì đều nói, khó trách đặng bá như vậy chống đỡ ngươi trước mặt mọi người tỏ thái độ coi trọng ngươi A Nhạc à. Ngư Đầu Tiêu gấp gáp như vậy tìm Lâm Hoài Nhạc Đạm, ngay từ đầu hắn cũng không phải như vậy, cũng không có đem Lâm Hoài Nhạc để vào mắt, nhưng mà trong trước mắt, Lâm Hoài Nhạc cùng Ngô Chí Huy đứng ở cùng một chỗ, Ngô Chí Huy giúp hắn bằng thêm vài phần độ khó điểm chết người nhất là, lúc trước vẫn chỉ là có đồn đại, Lâm Hoài Nhạc đi ra tuyển liền là có đặng bá ở sau lưng chống đỡ hắn, nhưng đây là không, có căn cứ đồn đại. Thằng đến Ngô Chí Huy qua tiệm kim chức nghi trước trên, đặng bá trước mặt mọi người nói ra đẹp mắt Lâm Hoài Nhạc cùng Ngô Chí Huy đây đối với tổ hợp, công khai bày tỏ thái độ rồi thái độ của mình về sau, Ngư Đầu Tiêu lúc này mới thật nóng nảy lại có Ngô Chí Huy chống đỡ Lâm Hoài Nhạc, lại có Đặng Bá cái này độc đoán chống đỡ hắn, Lâm Hoài Nhạc tuyệt đối được cho một cái đối thủ mạnh mẽ, điều này làm cho hắn không thể coi thường Đặng Bá với tư cách độc đoán, có tuyệt đối dẫn đầu năng lực, nhiều cái thúc phụ đối đều nghe lời, Ngô Chí Huy với tư cách người mới, cùng Lâm Hoài Nhạc đặt thành giao dịch về sau, vì hắn suy nghĩ, hắn khẳng định cũng sẽ cho Lâm Hoài Nhạc bỏ phiếu, bỏ phiếu, nói lên đi là tìm người ủng hộ ngươi, để mọi người cảm thấy tuyển ngươi có thế để cho xã đoàn càng ngày càng tốt, ngươi mới ủng hộ, đây là biểu hiện giả phong quang lời nói, nhưng trên thực tế bỏ phiếu là cái gì, nó liền hai chữ, trải rộng ra đến nói một chút, liền là kéo nói trắng ra một điểm liền là hai người trên lợi ích trao đổi, ta cho ngươi chỗ tốt gì, sau đó ngươi ủng hộ ta. chỗ tốt này cấp thấp nhất thể hiện liền là cho ngươi tiền mặt, bỏ lớn giấy bạc bày ở trước mặt ngươi, ngươi quăng ta một phiếu cái này một chút tiền chính là ngươi, đây là cấp thấp nhất bỏ phiếu thủ đoạn, giấy bạc chỉ cần cho đủ, có thể có phiếu vé. lại cao cấp một điểm, liền là cùng loại cùng ngô chí huy cùng lâm hoài nhạc như vậy trao đổi ít lợi, ta cho ta chỗ tốt gì, trường kỳ lợi ích bày ở trước mặt, như vậy ta liền ném ngươi một chuyến ủng hộ ngươi. tiếp xuống đến người nói chuyện tranh cử, lâm hoài nhạt bọn hắn thao tác liền là như vậy, không có những thứ khác kể rồi chả. Một cái cái đi tìm có quyền bỏ phiếu thúc phụ đối đi đàm. Thúc phụ đối đám trong tay có phiếu vé, ngươi muốn sao trả thù lao, hoặc là liền là theo chân bọn họ thuộc hạ người đàm, giải quyết thúc phụ đối thủ hạ cái này một chút người, bọn hắn hỗ trợ nói chuyện, thúc phụ đối giống nhau gật đầu. Dù sao, chỗ tốt tất cả mọi người có. Ta biết rõ ký hiệu ca thực lực ngươi là đầy đủ, nhưng mà ngươi cũng đừng quên mất, người ta quan tử xâm thực lực cũng đầy đủ, tân sinh đại biểu bên trong cái kia dị mị cũng rất bắt mắt, lại sẽ kiếm tiền. Lâm Hoài nhạc cầm lấy cần câu, phi thường bình tĩnh nhìn phía trước, ngươi chẳng lẽ nhìn không ra sao? gần nhất lại có không ít người đi theo dìm mỉ kiếm ăn, cầm so những người khác cao, thuộc hạ người càng tụ họp càng nhiều, ngăn cản cũng đỡ không nổi à. đứng cái này tư thế xuống dưới, bọn hắn thuộc hạ người càng nhiều, chúng ta đều không có cái gì cả. một cái bán phiên bản, có cái gì tốt làm. Ngư đầu tiêu miết miệng, chẳng thèm ngó tới, không bằng như vậy tốt rồi ai nhạ, người ta liên thủ, chúng ta trước đối phó rơi quan tử sâm, trước tiên đem hắn đá ra đi, giải quyết hắn về sau lại hai người chúng ta người tranh giành. ngươi cảm thấy như thế nào? Ngư đầu tiêu cùng nô trí huy ý tưởng là giống nhau, ba cái người tranh giành, ngươi tranh giành ta đấu. Còn không bằng trước đá một cái đi ra ngoài, giải quyết về sau còn giữ lại hai cái người tranh cãi nữa. Cùng ta Lâm Hoài Nhạc liên thủ ta sao? Lâm Hoài Nhạc nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói, trực tiếp lắc đầu, đáng tiếc, ta Lâm Hoài Nhạc không có hứng thú hợp tác với ngươi. Hắn là tuyệt đối sẽ không cùng Ngư Đầu Tiêu liên thủ, Ngư Đầu Tiêu thực lực so với hắn đủ, lại có tốc phụ đối lão nhị xuyên bạo chống đỡ, đã rơi xuống quan tử sâm, hắn dù sao không tốt cùng hắn tranh giành. Ai, ta định ngươi phổi. Ngư Đầu Tiêu nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, trực tiếp chùi hầm lên đứng lên, Lâm Hoài Nhạc, ngươi cứ như vậy sợ ta à, ta tìm ngươi liên thủ là cho ngươi mặt, bằng không ta tìm quan tử sâm đi. Lâm Hoài Nhạc nheo mắt nhìn ngư đầu tiêu liếc, cũng không có phản ứng chút nào. Hành động này đem ngư đầu tiêu chọc giận đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên nộ nhạo lên một chuỗi rung động, rất nhanh hướng hai bên khuếch tán ra, lơ là rất nhanh trầm xuống biến mất ở trên mặt hồ. Đến. Nô Chí Huy nhắc tới cần câu, kéo tú một phen về sau bắt đầu cướp máy, trực tiếp đem cá nói ra đi lên, là đầu lớn, cỡ bàn tay cá trích, cái đầu rất lớn. Hắn đem cá lây xuống ném vào trong thùng nước, nhìn xem một em mở mở đang ngồi Lâm Hoài Nhạc, coi như không tệ à? Nhạc Ca, ngươi nói vị trí này thật tốt, thật là có cá. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc khẽ cười một tiếng, vững vàng cầm giữ cần câu. A Huy. Ngư Đầu Tiêu nhìn xem trước mặt bình tĩnh mặt hồ, thân thể đi phía trước dò xét dò xét, vượt qua chính giữa Lâm Hoài Nhạc nhìn về phía nhất bên tay trái Ngô Chí Huy, có hứng thú hay không cùng ta ngư đầu tiêu hợp tác. Cả. Ta biết rõ, ngươi tiến hòa liên thắng, bất quá là muốn mượn xã đoàn cái đài hướng trong tay mình kiếm tiền, lợi nhuận càng nhiều tiền mặt. Ngô Chí Huy gần nhất liên tiếp cùng xã đoàn người tiếp xúc, trong nội tâm rõ ràng Ngô Chí Huy nghĩ muốn cái gì, ta ngư đầu tiêu địa bản lớn hơn, theo ta đi được gần địa khu lãnh đạo người càng nhiều, cùng ta hợp tác đi, ta giúp ngươi giật dây. Ngư Đầu Tiêu nhìn xem quay đầu tới đây Lâm Hoài Nhạc, tiếp tục nói đi xuống nói, cùng Lâm Hoài Nhạc hợp tác làm gì? Đan liền như vậy lớn một chút địa phương, có thể có mấy cái tiền à. Hộp đêm liền như vậy mấy nhà, người bia rượu Sinh Ý căn bản không có cách nào khác làm. Hắn trừng mắt liếc Lâm Hoài Nhạc, chân chừ ở trước mặt Đào người, cùng ta hợp tác, ta cam đoan người bia rượu Sinh Ý lập tức lập tức có thể tại bốn cái địa khu trải rộng ra, buổi tối hôm nay liền tiến trận cũng có thể. Về phần những thứ khác Sinh Ý, chúng ta còn có thể làm, chỉ cần có thể làm, tất cả mọi người có thể làm. Nước đầu tiêu cũng không phải là nói nói mà thôi, Lô Chí Huy hiện tại được cho một cái cấp quan trọng tuyển thủ, hắn ủng hộ ai, vẫn rất có hiệu quả. A Huy, ngươi cũng đừng tin hắn. Lâm Hoài nhạc nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói, biểu lộ biến đổi. Hắn không nghĩ tới Ngư Đầu Tiêu dĩ nhiên cũng rơi xuống vốn gốc. Vội vàng khuyên, Ngư Đầu Tiêu rất gian trá, hơn nữa thích nhất chiếm người tiện nghi. Ngàn vạn không muốn tin hắn lời nói. Bọn hắn triều châu người a am hiểu nhất là trà sát cá viên, tay trà sát ta bóp a tạo thành viên thuốc xuống nước một nấu là được tiền. Nhưng mà muốn nói làm những thứ khác cái gì sinh ý, hắn khẳng định không được. Cùng hắn hợp tác chỉ biết chiếm tiện nghi, chớ để cho lừa, hắn chỉ biết trà sát cá trứng. Ta cũng không biết xuyên bạo vì cái gì lúc trước sẽ thu ngươi Ngư Đầu Tiêu làm tiết đệ, trà sát cá trứng đi đi. Tiệt nói cái gì sự tình người a, trà sát cá trứng lợi nhuận nhiều lớn a. Ta trả sát bà mẹ ngươi a! Ngư Đầu Tiêu nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, trực tiếp liền trở mặt, nâng lên trong tay cần câu đến trực tiếp hướng Lâm Hoài Nhạc cần câu chọc tới. Lâm Hoài Nhạc, ta con mẹ ngươi, bà mẹ ngươi mới là trả sát cá trứng. Lâm Hoài Nhạc cũng không cam chịu yếu thế, nâng lên cần câu tới cũng cùng Ngư Đầu Tiêu chọc đứng lên, hai cái cầm lấy cần câu lẫn nhau gõ, dây câu rất nhanh liền quấn quanh lại với nhau. Kỳ thật cũng không thể trách Ngư Đầu Tiêu tính cách nóng nảy, chủ yếu là Lâm Hoài Nhạc công kích rất có tính nhắm bão. Ngư Đầu Tiêu là triệu châu người, Xuyên Bảo cũng là triệu châu người, bọn hắn cái này nhất mạch đều là nơi đây. Cá trứng cũng xác nhận là một cái nổi danh đồ ăn, hắn ngư đầu tiêu cái này biệt danh cũng không phải là đến không. Hắn ngư đầu tiêu trước kia liền là làm bắt cá nghệ, làm không tệ về sau trên phương diện làm ăn tranh chấp mới tiến xa đoạn, theo trước kia làm người nói chuyện xuyến bạo. Ngư đầu tiêu cái ngoại hiệu này, cũng là năm đó xuyến bạo làm người nói chuyện thời điểm nhận lấy ngư đầu tiêu, đặc biệt cho hắn lên. Xuyến bạo rất sớm lúc trước nhưng thật ra là tại Tân Ký lan rộng, Triều Châu hội quán liền là Tân Ký tiền thân sao đằng sau diễn biến tới đây, cho nên đại đa số Triều Châu người đều gia nhập Tân Ký. Xuyến bạo đồng dạng cũng thế, chỉ bất quá về sau mới qua tiệm đến Hòa Liên thắng. Xuân bạo sở di qua tiệm, liền là tại Tân ấn ký ngược lại phấn ăn phải cái lô vốn bị tinh kế. Trong cơn tức giận qua tiệm đã đến hòa liên thắng, cho nên cũng liền không được ngư đầu tiêu làm cái này nghề. Chiều Châu người ấn tượng kỳ thật nhiều khi đều rất ngược lại phấn có quan hệ. Nói thí dụ như tiếng tăm lừng lấy hảo quẹ liền là Chiều Châu giúp đỡ, nội danh lớn tiểu mã huynh đệ đồng dạng cũng là Chiều Châu giúp đỡ. Lâm Hoài nhạc những lời này kỳ thật còn có chút chiếu dội ngư đầu tiêu láo đại Xuân bạo, tính cả cùng một châu mắng, từ ngược lại phấn trôi đã đến cá bù trứng, trà sát ta trà sát. đương nhiên, Lâm Hải nhạt còn là không dám rõ rệt mắng Xuân Bảo, Xuân Bảo địa vị bảy ở châu đó đâu hắn nơi đây nói cá trứng là không có vấn đề gì dù sao cá trứng chỉ là đồ ăn nhưng mà cá trứng phía trước thêm cái trà sát chữ trà sát cá trứng nhưng là mắng chửi người thuộc về người thân công kích hồng kông trước kia có một loại nơi kêu cá trứng tiệm cá trứng tiệm bên trong làm công tiểu muội kêu cá trứng muội các nàng cung cấp cảm tính phục vụ liền kêu trà sát cá trứng trà sát cá trứng liền là lợi mắng người thỏa thỏa người thân công kích liền cung mỗi lần chỉ cần có liền luôn có thể làm cho người tốt ra nhằm chúng thực thích phấn tâm tính nổ hai người trực tiếp liền đấu một bên đấu vẫn không quên nhớ lẫn nhau mắng cần câu lẫn nhau chọc đối phương cần câu đương nhiên cũng giới hạn ở nơi này Hai người không có khả năng thật trực tiếp đánh nhau. Ngay tại hai người lẫn nhau đấu thời điểm, lô chí Huy bên này lại lại lần nữa trên cá, đem cá rút đi lên gỡ xuống lưới câu, một lần nữa phủ lên mồi nhử vứt ra xuống dưới, kỳ quái, các người hai cái nhau nhau như vậy hung ta còn là trên cá, đường cãi, cá tất cả đều đi đến nơi này. Con mẹ nó, Nư Đầu tiêu tức giận chửi đối một câu, trực tiếp đem cần câu nhét vào trên mặt đất, một lần nữa ngoốc một cây mới cột đi ra, một bên trên ngồi câu một bên chửi bới nói, A Huy, ngươi nhìn đến cũng có, Lâm Hoài nhạc loại người này cái gì bộn sự đều không có, liền há miệng mong lợi hại cùng hắn hợp tác, như thế nào bị hắn vòng người cũng không biết. ngươi nghe ta, cùng ta hợp tác, toàn lực chống đỡ ta, ta ngư đầu tiêu đáng tin kiếm hơn ngươi nhiều, cùng hắn lâm hoài nhạc. chỉ có thể uống gió tây bắc a, muốn người không ai muốn tiền không có tiền, liền há miệng. bọn hắn miệng sẽ nói rất tâm hiểm, cái này nước rất sâu, ta sợ ngươi đem cầm không được cá a huy, cân nhắc một cái. ký hiệu ca, cái này thuyết pháp nghe vào còn có thể. nô Chí huy nghe ngư đầu tiêu lời nói, đem cần câu đặt ở trên mặt đất, lấy ra thuốc lá đến đốt, mút vào một cái, chỉ bất quá quá muộn. nếu như ngươi sớm chút nói với ta, hoặc là đối với ta thái độ tốt một chút, ta khẳng định hợp tác với ngươi. Nói đến đây, hắn đặc biệt dừng lại một chút, quay đầu nhìn xem ngư đầu tiêu. Ngươi nói ngươi đối với ta Ngô Chí Huy nhiều lớn địch gì à? Liêm trước ngày đó liền cho ta hạ sáo, châm ngòi thổi gió. Ta đây cái người ghét nhất người khác đối với ta như vậy. Ân. Ngư đầu tiêu nghe Ngô Chí Huy lời nói, biểu lộ sửng sốt một chút, ánh mắt tập trung tại Ngô Chí Huy trên thân. À, ngươi ý tứ là, ta ngư đầu tiêu không đủ tư cách à? Cho ngươi ăn ngươi đều không ăn, ngươi có thể như vậy lý giải. Ngô Chí Huy sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, cùng ta hợp tác, cái kia liền muốn có hợp tác thái độ. Ai tìm người hợp tác không phải đối những cái kia lão bản khách khách khí khí đích. Ngươi thái độ, ta, ta thích. Hắn nhũ môi báo cho biết một cái trước mặt cần câu, ngươi xem, ngươi mồi câu ném xuống, cá đều không ăn à, chạy đến nơi này. Ha ha ha. Lâm Hoài Nhạc nghe Ngô Chí Huy lời nói, cuối cùng là thở dài một hơi, ở một bên lên tiếng niệm ai, thấy không ngư đầu tiêu, về nhà trả sát cá trứng đi đi. Thảo Ngư đầu tiêu tức giận thấp giọng mắng một câu, run dậy trong tay cần câu trực tiếp ném xuống, có có ăn hay không? Ta cũng muốn nhìn xem, chúng nó đến cùng có ăn hay không? Ta ngư đầu tiêu trước kia câu cá là đã ra tên lợi hại à, liền ngư Ngô Chí Huy còn muốn so với ta. Cái kia đến so so a. Nô Chí Huy nhảy lên lông mày, "Ký Hiệu ca, chúng ta liền đến so so, nhìn xem đến cùng ai lưỡi câu cá nhiều một chút. Tới thì tới." Ngư Đầu Tiêu hừ lạnh đứng thừa xuống tới, "Ta sẽ dùng kết quả để chứng minh, ta Ngư Đầu Tiêu mới là có thực lực nhất cái kia một cái, so với ta. Đến lúc đó ngươi mới có thể hối hận a." Mấy người nhìn như đang nói câu cá, nhưng là vừa không hoàn toàn là đang nói câu cá. Tiếp xuống đến, bọn hắn liền đảm đều không nói chuyện, thật sự lưỡi câu giãy cá. Chỉ bất quá, Ngư Đầu Tiêu hôm nay giống như sắc thực vận khí không tốt, cũng không biết là không phải lòng dạ quá táo bạo, chọn vẹn nửa tiếng đi qua quả thực là một cái cắn móc câu đều không có. Ngược lại là Ngô Chí Huy bên này, đã lên đây năm con cá, Lâm Hoài nhặc kém một chút, nhưng mà cũng lên một đầu. Ta đã nói rồi. Ngô Chí Huy nghe răng cười ha hả nhìn xem ngư đầu tiêu, ký hiệu ca, làm người làm việc không thể chỉ nhìn mặt ngoài, ta Ngô Chí Huy trước kia cũng lôi câu qua 2 năm rưỡi cá, kinh nghiệm vẫn phải có. Hầm ra súc. Ngư đầu tiêu tâm tính nổ, trực tiếp đem trong tay cần câu hướng trên mặt đất một ném, nhìn chung quanh một chút nhặt lên trên mặt đất lớn thạch đầu chiều bái mặt hồ ném đi tiến vào, có có ăn hay không? Cần phải đi ăn hắn. Ta độ chết ngươi ra rưởi. Hắn liền thảm rồi nhiều cái lớn thạch đầu ném đi xuống dưới, còn không hả giận, song đứng ở phía sau Phi Cơ gào lên, còn nhìn xem làm gì, đi xuống cho ta bắt cá. Vô tội nằm xuống Phi Cơ phi thường nghe lời, vẫn thật là đi xuống, dây đều không có thoát khỏi, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Ngư đầu tiêu một bên hướng trong nước đấm vào thạch đầu, một bên gầm nhẹ đến, ta lưỡi câu không đến, tất cả mọi người đừng câu được, còn có người xuống dưới giúp ta bắt ta, rắc rưỡi. Chương 250. Ngươi là cậu á như vậy nghe lời. Chân ngồi ly gián nô chí huy. Chương 250. Ngươi là cậu á như vậy nghe lời. Chân ngồi ly gián nô chí huy. Ha ha, Nô Chí Huy ngậm thuốc lá, mắt liếc thấy giận dữ ngư đầu tiêu, bất động thanh sắc, có người giúp ngươi bắt hữu dụng không? Xa xa không bằng ta tay bên trong có một cái tốt công cụ. Lâm Hoài nhạc trên mặt thì là lộ ra vui vẻ nụ cười, nhìn xem tức giận ngư đầu tiêu, nụ cười càng phát ra nồng đậm. Ngược lại là đứng ở trong nước phi cơ, bị ngư đầu tiêu ném vào trong hồ lớn thạch đầu bắn tung tóe thủy hoa tiên đầy người đều là nước điệp tử, có chút chật vật. Bắt, cho ta bắt. Ngư đầu tiêu lại lần nữa bỏ lại một khối lớn thạch đầu, hai tay xiên eo thở hổn hển, đối với đứng ở trong hồ phi cơ gần nhẹ, hôm nay bắt không được cá, ngươi cũng không cần lên đây, muốn ngươi có tác dụng gì? Phi Cơ đứng ở trong hồ nước, đưa tay xoa xoa ở tại trên mặt bờ nước, quay đầu lại nhìn xem Ngư Đầu Tiêu, lại nhìn xem Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc hai người. Rác rưởi, dừng lại làm gì? Ngư Đầu Tiêu lại lần nữa rông lớn đứng lên, không biết bơi lặn chỉ sợ chết. Điểm ấy là gan đều không có, còn thế nào giúp ta Ngư Đầu Tiêu làm việc? Phi Cơ nhìn xem Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc hai người trên mặt trêu tức đủ cười, đang nhìn gào thét Ngư Đầu Tiêu, khẽ cắn môi thật đúng là liền hướng trong hồ đi đến. Ai? Lâm Hoài Nhạc xông Phi Cơ hôn một câu. Hồ này hồ nước rất sâu, xa hơn bên trong đi lấy nước sâu chết đuối ngươi cái rác rưởi à? Phi Cơ bất vi sở động, tiếp tục cất bước về phía trước. Theo bước tiến của hắn vượn qua động, hiện ra nước bùn bọt nước toát ra mặt nước, mặt nước càng ngày càng sâu, dần dần thấm qua đầu gối của hắn, mặt hồ càng ngày càng sâu chậm rãi hướng phía bắp đùi của hắn lan tràn đi lên. Phi Cơ bước chân liên tục. Lúc này thời điểm, dưới chân hắn đột nhiên một cái lảo đảo, toàn bộ người đứng không vững, lảo đảo đi phía trước trụ một cái hai bước. Lúc này mới khó khăn lắm đứng vững. Dưới chân hắn là cái trên địa điểm. Hồ nước thoáng cái trực tiếp đã đến phần eo của hắn phía trên, đã rất sâu đứng ở nơi này cái vị trí phi cơ đã có thể rõ ràng cảm giác được một loại nhàn nhạt hồ nước áp lực, được xuất hiện hơi yếu cảm giác gấp bách đừng nhìn đây là cái người công hồ, nhưng mà ban đầu ở đảo thời điểm thế nhưng là đảo rất sâu, sâu nhất địa phương có thể đạt tới gần 3m, bên cạnh đứng thẳng nước sâu chớ xuống nước cảnh bảy ra ký hiệu vô cùng dễ làm người khác chú ý phi cơ đứng. Vững về sau, lại lần nữa quay đầu lại nhìn thoáng qua đứng ở trên bờ ba người, sau đó bước chân không ngừng tiếp tục đi xuống dưới đi. Mặt nước kéo dài lan tràn lên phía trên. Lâm Hoài Nhạc ngậm lấy điếu thuốc nhìn xem Phi Cơ kéo dài về phía trước cũng không có dừng lại ý tứ, nụ cười trên mặt thoáng cái trở nên cứng ngắc lại đứng lên. Hắn lông mày cũng đi theo nhíu, ngắm lên miệng thuốc lá khói mù lượn lờ hướng lên, không khỏi quay đầu nhìn về phía bên cạnh Ngư Đầu Tiêu. Nếu như nói, vừa mới Ngư Đầu Tiêu để rưỡi Phi Cơ trong hồ đi bắt cá, bất quá là Ngư Đầu Tiêu tại đối Lâm Hoài Nhạc thị uy mà thôi, nhưng mà đang nhìn đến Phi Cơ cử động về sau, Lâm Hoài Nhạc tâm tư không khỏi chỉ một phần. Cái này Phi Cơ, không có não coi như song, nhưng mà giống như lá gan cũng rất lớn à, chơi rất dã, mạng cũng không muốn. Phi Cơ có thể hay không chết đuối? Ai biết ta ngư đầu tiêu sở gì nếu như vậy làm, không phải là tại hướng Lâm Hoài Nhạc thị uy sao? Thấy không, ta tay bên trong nắm chặt không muốn mạng người đi ra lan lộn gặp được có mặt mũi người bọn hắn ngược lại là cũng không sợ, nhưng chính là sợ loại người này, cùng cái nhược trí đồ chơi giống nhau, lan lộn không được tốt lắm nhưng mà lá gan lại rất lớn. Nói chém người liền chém người, vì tiền mặt trực tiếp chọc chết người, ánh mắt đều không nháy một cái, làm lớn người sợ nhất liền là ác như vậy người, đại chúng mặt lẫn trong đám người không chút nào thu hút, làm việc không có cố kỵ, so với cái kia chuyên nghiệp sát thủ còn khó hơn phòng. Hô. Lâm Hoài Nhạc mang theo thuốc lá trùng trùng điệp điệp mút vào một cái sau đó phun ra một cái thật dài khói mù, khép mắt nhìn xem phi cơ, trước tiệt như thế nào cũng không có phát hiện, ngư đầu tiêu thụ hạ còn có như vậy số một mảnh nhân a lại không có não lại ca lớn, nếu như muốn là cầm ở trong tay, tuyệt đối là một thanh tốt súng, lợi dụng tốt, có thể chỉ nơi nào đánh nơi đó, rất thích hợp dùng để làm một chút sự tình bao tay a ngư đầu tiêu phát hiện lâm hoài nhạc ánh mắt, trên mặt lập tức nhiều thêm vài phần đắc ý, cảm khẽ nâng thị uy tựa như nhìn xem hắn, thấy không, lưới câu có nhiều cái gì dùng à? ta ngư đầu tiêu có rất nhiều người, lưới câu không đến cá, có người giúp ta liều mạng bắt cá à? hừ, lâm hoài nhạt hừ nhẹ một tiếng cũng không nói tiếp mẹ nó chó chết ngư đầu tiêu dĩ nhiên lấy loại này thủ đoạn đến cùng chính mình đấu tàn nhẫn muốn tan vỡ chính mình thuộc hạ thật đúng là không có phi cơ loại này không muốn mạng nhân vật có thể lấy được xuất thủ hừ ngư đầu tiêu nhìn xem trầm mặc xuống lâm hoài nhạc đắc ý hừ lạnh một tiếng a nhạc người nói chuyện tuyển cử thời gian còn dài đâu chúng ta chậm rãi đi người nói chuyện vị trí này ta nhất định muốn ta trả giá rất nhiều nếu như cô ý muốn cùng ta tranh giành ép ta ta cái gì đều làm ra được hắn ngược lại thị uy tính nhìn về phía nô chí huy âm điệu cắn rất nặng nô chí huy câu cá lưi câu tốt có làm được cái gì so ra kém, có người giúp ta bắt. Nô Chí Huy nheo mắt mắt nhìn Ngư Đầu Tiêu, lại nhìn xem trong hồ phi cơ. Phi cơ. Hắn ngồi ở ghế, song còn tại hướng trong hồ đi phi cơ hô lên, âm thanh to rõ, "Được, đã đủ rồi, hiện tại chúng ta ai cũng biết người phi cơ đầy đủ uy phong đầy đủ không sợ chết." Hắn nở nụ cười, tiếp tục nói, "Lại hướng xuống đi liền thật liền chết đuối a, rắp rưỡi, đi lên a, về sau có cơ hội, mang ngươi một chuyến." Nô Chí Huy nói đến đây, ngược lại nhìn về phía Ngư Đầu Tiêu, lên tiếng châm chọc đứng lên, "Ngươi xem một chút ngươi đều cùng người nào a, người ta ký hiệu ca căn bạn cũng có đem ngươi làm một sự việc a." Hắn bĩu môi, khinh thường nói, ngốc tử, chết đuối ngươi hắn cũng sẽ không xuống dưới cứu ngươi à? Đi lên à? Chính mình mạng không muốn tiếc, còn muốn vinh hoa phú quý, trước tìm khối phong thủy tốt mộ địa đi. Nô Chí Huy nói chuyện liên tục, tiếp tục nói đi xuống, có giấy bạc không có a, không có ta có thể tài trợ ngươi một điểm a. Hắn răng ba câu, có thể nói là dễ dàng, trực tiếp liền đem ngư đầu tiêu cho dựng lên đến. Ngư đầu tiêu sở dĩ kêu như vậy làm, mục đích đúng là muốn tại Nô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc trước mặt đầu thản nhẫn, hù dọa một chút hai người bọn họ, nhưng mà sao có thể đoán được Ngô Chí Huy dĩ nhiên nhẹ nhõm nói hai câu, trực tiếp đem mình dượng lên đến. Ngư Đầu Tiêu đang nghe Ngô Chí Huy lời nói, toàn bộ người không khỏi biểu lộ sững sờ. Bởi vì Ngô Chí Huy nói đúng, Phi Cơ theo Ngư Đầu Tiêu lâu như vậy, bởi vì Ngư Đầu Tiêu đối Phi Cơ nghiệp vụ năng lực không phải rất hài lòng, lại thêm lên Phi Cơ cái này người ngoại trừ cùng người đấu tàn nhẫn bên ngoài cũng không có cái gì những thứ khác buồn sự, dường như thích hợp dùng để làm bận sống. Cho nên Phi Cơ trong tay hắn thật đúng là không có mò được cái gì quá nhiều chỗ tốt, tiền mặt sao mặc dù nhiều nhiều ít ít kiếm điểm, nhưng mà dây không nhiều lắm. Mỗi lần có cái gì bẩn sống thời điểm hắn liền sẽ an bài Phi Cơ đi làm, sau đó cho một khoản tiền, sau đó liền tính kết thúc. Như thường ngày phi cơ thật đúng là không có mò được cái gì quá nhiều chỗ tốt. Nô chí huy một câu bên trong, lời nói này trực tiếp liền đem ngư đầu tiêu cái này lão đại nói phi thường lúng túng. Con mẹ nó, nô chí huy lúc nào như vậy biết nói chuyện. Kỳ thật cái này một chút cũng không khó phát hiện, hơi chút lưu tâm lưu ý một cái có thể phát hiện đầu mối, liền cái này mấy lần tiếp xúc xuống tới đã biết rõ phi cơ ngang luận thật không tốt. Tốt xấu phi cơ cũng là hắn ngư đầu tiêu bên người hường côn, nhưng là mình trên tay liền khối giống như bộ dáng đồng hồ đều không có, thì càng không muốn nói cái gì liền đài giống như bộ dáng xe hơn nữa hắn còn để Lưu Diệu Tổ hơi chút điều tra một cái phi cơ nội tình phi cơ hiện tại đảm nhiệm chức vụ cùng ngư đầu tiêu mặt phía Bắc Hải sản vận chuyển hàng hóa bên tàu lại nói tiếp cũng tốt cười Lưu Diệu Tổ cái này tin tức thông đang hỏi thăm phi cơ nội tình thời điểm còn bỏ ra điểm công phu ngược lại cũng không phải phi cơ có bao nhiêu ngưỡng bức, mà là phi cơ quá rất rưỡi đường đường hồng côn thậm chí ngay cả rất nhiều 49 tử cũng không biết hắn tình huống có thể nghĩ phi cơ có bao nhiêu rắc rưỡi như vậy như vậy cũng rất có ý tứ ngư đầu tiêu nhiều ít có chút tiêu tiền nuôi như vậy số một người ý tứ có bần sống tiêu phi cơ cái này bao tay đi ra làm làm xong lại ném vào bến tàu đuôi, phi cơ trong tay mình thực tế địa bản cũng không có, cũng không có chính mình người. Hôm qua quán rượu trên diễn tiệc, phi cơ liền cái danh xứng với thực châu ngồi đều không có, thật vất vả bị chính mình gọi lên lầu, một đám thuốc phụ đối căn bản liền không nhận thức phi cơ, cái này đủ để nói rõ phi cơ lăn lộn rất kéo suy sụp. Ngay từ đầu, nô chí huy cũng rất nghi hoặc, theo lý nếu là cái hồng côn vậy khẳng định là có ghim trước nghi thức, làm sao sẽ không có không có thuốc phụ đối nhận thức đâu. Bất quá rất nhanh nô chí huy liền muốn hiểu được, hòa liên thắng xã đoàn rất lớn, như vậy nhiều địa khu lãnh đạo người như vậy nhiều chức vị như vậy nhiều người không có khả năng mỗi cái người đều có một cái kim trước nghi thức rất có thể phi cơ bọn hắn loại này hung côn quạt giấy trắng đều là đại lượng kim trước các đại địa khu lãnh đạo người đem mình người tụ cùng một chỗ đại lượng sinh sản người càng nhiều chỉ cần không có người biểu hiện đặc biệt bắt mắt đến tiếp sau cũng không có làm ra cái gì tốt thành tích đến cái kia đúng là không có người sẽ nhớ kỹ ngươi cũng khó trách không có thúc phụ đối nhận thức phi cơ không phải người người đều cùng chính mình giống nhau cũng không phải là người người đều có chính hắn một bổn sự không đơn giản chính mình vi phong thuộc hạ mấy người đồng dạng vi phong có thể được bọn hắn cho nhớ kỹ phi cơ Nư Đầu Tiêu đơn giản suy tư một chút, chỉ có thể hướng phía mặt hồ hồ, đi lên a, còn đứng ở bên trong làm gì, ngươi không muốn sống nữa a. Phi Cơ cái này người mặc dù không có đầu óc, nhưng mà ngươi cũng không có thể đem hắn trở thành một cái thuần túy ngu ngốc gã nô chí huy đều như vậy đem lời nói chữa bạch, Nư Đầu Tiêu muốn là lại tiếp tục đấu tàn nhẫn, Phi Cơ cũng sẽ không nghe chính mình, thật không muốn chết hướng bên trong chuyến a, Phi Cơ ánh mắt lóe lên nhìn bọn họ, lúc này mới bắt đầu đường cũ vòng trở lại, thật vất vả lên bờ về sau, toàn thân ướt sũng xuống, xuống nước chảy. Phốc ngươi phô a. Nô Chí Huy nhìn cả người ướt sũng Phi Cơ, lấy ra thuốc la đến mứt ra một chi qua đi, miệng môi cười nói: Ký hiệu ca kêu ngươi xuống dưới ngươi sẽ xuống ngay, ngươi là con chó ác như vậy nghe hắn lời nói. Phi Cơ ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem Ngô Chí Huy, tiến đến Ngô Chí Huy trước mặt, đem thấm thúng thuốc lá nhét vào miệng bên trong, túa qua Ngô Chí Huy trong tay mang theo thuốc lá, liền tàn thuốc đem miệng bên trong thuốc lá đốt, chủ chùng điệp điệp mút vào. Hắn ánh mắt một mực tập trung tại Ngô Chí Huy trên thân, ánh mắt nhìn chằm chằm cùng đối mặt, miệng đồng thời dùng sức mút lấy thuốc lá, đậm đặc khói mù lan tràn ra. Ngô Chí Huy phát hiện Phi Cơ ánh mắt, căn bản liền không có làm chuyện quan trọng, liền Phi Cơ loại nhân vật này, nhìn mình cằm chằm còn có thể mang đến cái gì áp lực tâm lý. Ha ha. Hắn khẽ cười một tiếng toát miệng thuốc lá nói theo, đi ra la lụt, không phải nói so người khác tàn nhẫn là có thể ra vị, đây là sự tình phía sau. Nhất mấu chốt chính là muốn tuyển đối với người, cùng đối với người. Liên cùng ai cũng không biết, đã định trước cả đời rất rưởi, đã định trước cả đời đều là tiểu nhân vật không có người nhận biết. Ngô Chí Huy nói đến đây, ánh mắt nhìn hướng về phía đứng phía sau như đầu tiêu, nhìn xem ta Ngô Chí Huy, ta đủ uy không coi là cái gì, nhìn xem tay ta phía dưới các minh đệ, bọn hắn đi theo ta, Đại Dê, Long, Giải, A Tích, A Bố, cái nào một mình xách đi ra không uy, dứt bỏ bọn hắn không đảm, coi như là ta phía dưới tiểu đệ. Tuy rằng bọn hắn không có đại dê bọn hắn như vậy nổi danh, nhưng mà đâu, kiếm nhiều à, nhìn lại một chút ngươi phi cơ, lăn lộn kém như vậy. Nói đến đây, nô chí huy đưa tay vỗ một cái phi cơ bạc vai, lắc lắc trên bàn tay nức động, khinh thường những môi, muốn tên vô danh, đòi tiền không có tiền, hẩm côn. Ta liền không có gặp qua so ngươi còn suy hẩm côn à. Lăn lộn thảm coi như xong, ngươi nhà lao đại rầu gì cũng là hòa liên thắng người nói chuyện tranh cử người một trong, vì bắt chính mình ra vị, cầm lấy ngươi cái mạng tại trước mặt chúng ta đấu tàn nhẫn. Khoe khoang cái gì? Khoe khoang trong tay hắn có không muốn mạng góc. Ta muốn là ngươi a, đã sớm không cùng hắn a trong hổ chết đuối tìm ai a ngốc tử đi ra lăn lộn cầu liền là tiền tài nha phúc lâm hoài nhạc ở một bên nghe một cái nhịn không được trực tiếp liền bật cười điều này làm cho nguyên bản liền mặt âm trầm ngư đầu tiêu thăng cái liền trở nên càng thêm khó coi a nô chí huy ngươi im miệng a ngư đầu tiêu ngữ khí đệ thấp quát lớn ta ngư đầu tiêu cười còn chưa tới phiên ngươi ngô chí huy ở chỗ này giúp ta quản giáo xấu hổ xấu hổ a ký hiệu ca nô chí huy nghe ngư đầu tiêu quát lớn lập tức liền nở nụ cười không có không có ta nào dám thuyết giáo ngươi người đâu chỉ bất quá ta nô chí huy thật sự là nhìn không được Tất cả mọi người là hòa liên thắng hảo huynh đệ, ta sợ Phi Cơ không có não sao liền nhắc nhở hắn hai câu mà thôi, Phi Cơ giúp ngươi như vậy làm việc, một mực giúp ngươi dọn dẹp trên bến tàu sự vụ, ngươi muốn thật nặng xem hắn, ngươi mặt phía Bắc Hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu như thế nào không giao cho Phi Cơ nói chuyện. Lô Chí Huy ánh mắt lóe lên nhìn xem Ngư Đầu Tiêu, khóe miệng trao lên tiếp tục nói đi xuống, ngươi không muốn tức giận như vậy, nếu như ký hiệu ca tức giận như vậy không thích nghe, ta không nói nữa liền là. Lời tuy như thế như vậy nói, lực khí nhưng là bay bổng nói, yên tâm đi, ta sẽ không hành hưởng ngươi không đem tiểu đệ làm tiểu đệ. Lô Chí Huy lườm biến rũi lưng một cái, ngáp một cái nói, mệt mỏi về nhà ngủ đi nhạc ca đi trước sự tình đã đến tình trạng này tự nhiên không có lại tiếp tục đạp xuống dưới tất yếu song vương ai cũng không phục ai nô chí huy cất bước liền đi phi cơ hôm nay câu được cá liền đưa cho người đưa cho ký hiệu ca báo cáo kết quả công tác đi ta cũng đi trước lâm hoài nhạc đi theo đứng lên phi cơ ta lưỡi câu cái này mấy cái cá cũng tiện đưa người lấy về báo cáo kết quả công tác theo hai người ly khai bên hồ cũng chỉ còn lại có phi cơ cùng ngư đầu tiêu hai người phi cơ mặt lạnh lấy, nhìn phía xa nô chí huy cùng lâm hoài nhạc ánh mắt nhìn chậm chậm vào nô chí huy bóng lưng không phục a Ngư Đầu Tiêu nhìn xem Phi Cơ biểu lộ, hơi nhẹ nói, tương lai thế lực so với hắn lớn là được rồi. Phi Cơ nghe vậy cũng không nói lời nào, mà là quay đầu nhìn về phía Ngư Đầu Tiêu, biểu hiện trên mặt không thay đổi. Cái này nhìn chậm chậm ánh mắt trực tiếp đem Ngư Đầu Tiêu thấy được trong nội tâm suy nhược. Rất rõ ràng, vừa mới Ngô Chí Huy cái kia lời nói nói, để Phi Cơ sinh ra bất mãn, hắn Ngư Đầu Tiêu đối Đại Phi Cơ loại này lên không được mặt bàn người sát thực một mực chưa đủ coi trọng. Hôm nay để Ngô Chí Huy như vậy đâm phá, khó tránh khỏi sinh ra bất mãn. Đi thôi. Ngư Đầu Tiêu ánh mắt lờ lè, trực tiếp nói sang chuyện khác, ý đồ nhảy qua đi, cũng đi ra phía ngoài con cá này cũng không có gì tốt lấy câu chúng ta cũng đi thôi hắn trở lại bên cạnh xe mở cửa xe ngồi vào chỗ ngồi phía sau đã chờ đợi một cái bên cửa sổ bóng mở hiện lên nhìn qua là phi cơ phi cơ cũng không có lên xe lái xe mà là bay thẳng đến phía trước đi đến cũng không tính lên xe huy phi cơ nư đầu tiêu nhìn xem dĩ nhiên trực tiếp ly khai phi cơ trực tiếp đẩy cửa ra xuống dưới gọi lại phi cơ ngươi làm gì nô chí huy dăm ba câu liền đem ngươi lừa gạt ta hắn tại cố ý châm ngòi quan hệ của chúng ta ngươi có biết hay không lúc này Nư đầu tiêu trong lòng chửi rủa Ngô Chí Huy ngàn vạn lần, trông gọi ly rán Ngô Chí Huy nhất con mẹ nó được, Phi Cơ như vậy rác rưởi rõ ràng bị Ngô Chí Huy nói thật tức giận. Tay hắn đưa qua cửa sổ, đem xe bên trong trên chỗ ngồi sách tay đem ra, rút ra một thay nhau tiền mặt đến đưa cho Phi Cơ, "Hôm nay ngươi khổ cực rồi, cầm lấy đi uống trà, lại tìm cái tiểu mọi xoa bóp ma thư giãn một tí." Tiền mặt hơi mỏng một xấp, nhìn ra sẽ không vượt qua một vạn khối. "Hừ." Phi Cơ nhìn cũng không nhìn tiền mặt, ánh mắt tập trung tại ngư đầu tiêu trên thân, "Lão đại, Ngô Chí Huy nói không sai, ngươi căn bản không có đem ta làm chính ngươi huynh đệ, ngươi cũng một mực không có cho ta cơ hội." Hắn trắng ra truy vấn, "Lão đại, ngươi cũng xem thường ta Phi Cơ, có phải hay không?" "Không có." Ngư Đầu Tiêu miệng đầy bắt bỏ, căn bản không phải Ngô Chí Huy nói như vậy, "Ta là ngươi lão đại, ngươi tin hắn lời nói?" "Ha ha." Phi Cơ chỉ là nở nụ cười một cái, cũng không phản ứng Ngư Đầu Tiêu, "Ngươi người muốn đi." "Phi Cơ." Ngư Đầu Tiêu nhìn xem Phi Cơ cái này sợi bướng bình tĩnh khí đi lên, suy tư một chút gật đầu nói, "Từ hôm nay trở đi, mặt phía Bắc bến tàu liền giao cho ngươi quản lý, trên bến tàu đám người này ngươi trông coi, phụ trách hải sản bình thường hoạt động, như thế nào?" Ngư Đầu Tiêu đối Phi Cơ người này tính cách hiểu rất rõ, rất muốn thử vị. Nhưng mà hắn cảm thấy phi cơ không có thực lực, cho nên cũng không nguyện ý đem địa bàn xử lý dùng hắn. Hôm nay bị Ngô Chí Huy như vậy nhảy lên gậy, không cầm ra điểm thật sự xem ra là không được, chỉ có thể đem bến tàu giao cho phi cơ xử lý. Dưới mắt, chính mình thuộc hạ cái này, một chút sinh ý cũng liền bến tàu nhẹ nhất sự tình ít nhất, nhất sẽ không ra cái gì yêu thiêu thân, cho phi cơ quản, dù là hắn năng lực chưa đủ cũng sẽ không xảy ra cái vấn đề lớn hơn gì. Còn nữa, bến tàu cho hắn quản lý, nhiều lắm là mỗi tháng cho phi cơ tỷ lệ phát sinh cao mấy nghìn khối tiền, nếu như phân địa bàn cho phi cơ quản lý, Không nói trước phi cơ có thể hay không quản lý tốt, mỗi tháng chi tiêu tối thiểu lật mấy phen, được nhiều cho phi cơ không ít tiền. Loại này đầu hốc ngu si người, không thể nói không xứng cầm nhiều tiền như vậy đi, mà là phi cơ cho hấp thụ ánh sáng tỷ lệ một khi cao. Về sau bận sống ai tới giúp mình làm, vẫn phải là phi cơ đến. Cho nên, đem hải sản bến tàu xử lý dùm hắn thích hợp nhất bất quá, như trước giấu ở truôi này mặt, ta trước kia không có để ngươi phụ trách, bởi vì ta muốn cho ngươi chống đỡ ta cùng một chỗ tranh cử người nói chuyện mà thôi, sợ ngươi không ứng phó qua nổi. Nưa đầu tiêu trầm rãi mà nói, bản tính đã đánh tốt, nếu như ngươi có lòng giúp ta làm càng nhiều sự tình. Như vậy, từ hôm nay trở đi, hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu cho người quản lý. Phi Cơ nghe đến đó, theo bản năng quay đầu sang đây xem Ngư Đầu Tiêu, biểu lộ cũng thay đổi, rõ ràng động tâm. Ngươi yên tâm, ta Ngư Đầu Tiêu vẫn luôn rất coi trọng ngươi. Ngư Đầu Tiêu quan sát đến Phi Cơ biểu lộ, đã biết rõ có hy vọng, tự nhiên đi tới, vô vụ hắn bả vai, chuyên tâm giúp ta làm việc, chờ ta làm tới người nói chuyện, lần tiếp theo chống đỡ ngươi làm người nói chuyện, ngươi chưa hết luyện tay một chút. Đại Tạ Lão đại. Phi Cơ nghe được Ngư Đầu Tiêu như vậy nói, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười đến. Cầm lấy đi. Ngư Đầu Tiêu nhìn xem Phi Cơ nở nụ cười cũng nói lời nói, biết rõ làm xong, đem tiền mặt kín đáo đưa cho tiến phi cơ trong tay, vô vụ, biết rõ ngươi rất muốn giúp đỡ lao đại làm việc, lần sau đừng liều mạng như vậy, ta hôm nay liền là cùng ai nhạc nô chí huy ngả bài mà thôi, hù dọa một chút bọn hắn, hắn lôi kéo phi cơ hướng trong xe đi, chính mình hư đầu bàn nào đi trước phòng điều khiển, hư tình giả ý quan tâm nói, vừa mới trong hồ giảm một cái, có hay không trèo chân à? Ta lái xe, ngươi ngồi đằng sau đi, không cần không cần, phi cơ bị ngư đầu tiêu quan tâm cảm động không thôi, ta phi cơ là ai à? Ta không sao, lao đại ngồi đằng sau, ta lái xe thì tốt rồi kiên trì bất quá ngư đầu tiêu bất đắc dĩ chỉ có thể để phi cơ lái xe mình ngồi ở chỗ ngồi phía sau ánh mắt âm nghị kỹ nghị kỹ nhìn xem phía trước lâm hoài nhạc xe con đèn sau tâm lý hoạt động nhiều lần thầm ra xúc nô chí huy hại ta vô duyên vô cớ cho phi cơ một khoản tiền mặt ngươi đợi dám cùng ta ngư đầu tiêu đối địch ta để ngươi kiếm công sinh giờ này khắc này con đường cuối cùng nô chí huy quét mắt kính chiếu hậu nhìn xem biến mất trong gương ngư đầu tiêu cùng phi cơ khoẹt miệng hơi hơi nét lên lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đến ngư đầu tiêu lôi kéo phi cơ tại đó nói cái gì đâu hắn khuyên như thế nào phi cơ lại bất giận ngư đầu tiêu Ngươi tốt nhất đừng để cho ta đụng chúng. Chương 251. Móc cắn lên làm việc hiệu suất cực cao Ngô Chí Huy. Chương 251. Móc cắn lên làm việc hiệu suất cực cao Ngô Chí Huy. tạ Santana trong ghế xe, Lâm Hoài Nhạc ngồi ở ghế lái, nhìn xem bên trong kính chiếu hậu bên trong Ngô Chí Huy, chính nhìn chằm chằm vào kính chiếu hậu bên trong xem, hắn đi theo cũng mắt nhịn, đằng sau là một chiếc một sau lên xe phi cơ cùng ngư Đầu Tiêu. A Huy, Lâm Hoài Nhạc lên tiếng cười nói, nhìn cái gì đâu? Đang nhìn ngư Đầu Tiêu lạnh như thế nào đối phó phi cơ sao? Tiểu tử ngươi nói chuyện rất tại điểm mấu chốt ta. Không có Nô Chí Huy cười lắc đầu, ngậm một cây thuốc lá đến nuốt, tùy tiện nhìn xem mà thôi. Phi cơn nên bị ta lời nói mới rồi khiến cho rất không thoải mái. Ha ha ha. Hắn mút lấy thuốc lá, nhìn xem ngồi ở ghế lái Lâm Hoài Nhạc, nói đúng ra là nhìn xem Lâm Hoài Nhạc cái cãi. Toàn bộ người ánh mắt lập lòe, Lâm vào trầm tư. Nguyên bản Lâm Hoài Nhạc là chuẩn bị đem xe chìa khóa vứt cho Nô Chí Huy để Nô Chí Huy lái xe, nhưng mà Nô Chí Huy không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, ngồi ở Lâm Hoài Nhạc phía trước, hắn rất không có cảm giác an toàn. Lúc này Nô Chí Huy đúng lúc ngồi ở chỗ ngồi phía sau chính giữa vị trí, phải phía trước liền là lái xe Lâm Hoài Nhạc. Lâm Hoài Nhạc ngồi ở trên ghế lái không có mang mũ bảo hiểm là ở chỗ đó lái xe, cái kia mượt mà cái hot đối diện chính mình, có thể dễ dàng xem đến hắn cái hot tuyển. Nô Chí Huy không tự giác hoạt động một cái bàn tay, nếu như thời điểm này có một cái bữa lời nói, không nên không nên. Bây giờ còn không có cho đến lúc đó, chính mình cùng Lâm Hoài Nhạc còn là hợp tác quan hệ đâu, chính mình cũng không phải cái gì biến thái sát biến cuồng, sao có thể truy chính mình hợp tác tốt đồng bọn đâu? Xe một đường đi về phía trước, rất nhanh, San Tả Nạ tiến vào con phố bên trong, Lâm Hoài Nhạc nhìn xem phía trước dòng xe cộ, A Huy, ngươi đang ở đâu xuống? Ta an bài người tiễn đưa ngươi trở về. Không nóng nảy. Ngô Chí Huy đưa tay mắt nhìn đồng hồ, hiện tại là một giờ chiều trùng, như vậy đi, đúng lúc cũng đã qua giờ cơm, chúng ta cũng còn không có ăn cơm, tìm một chỗ cùng nhau ăn cơm đi. Hắn lại bổ sung một câu, thuận tiện, đảm một chút sự tỉnh. Được a. Lâm Hoài Nhạc nghe Ngô Chí Huy lời nói, trước là sửng sốt một chút, sau đó liền đoán được Ngô Chí Huy nhất định là nói ra suy nghĩ của mình, đương nhiên là gật đầu đáp ứng xuống, đúng lúc liền đi ta Rốt đan địa bản đi. Rốt đang năn bức mọi thứ còn là rất nhiều, có nhà quán trà mùi vị còn có thể, ta như thường ngày rất vừa ý qua bên kia ăn cơm. Không có vấn đề. Nô Chí Huy khẽ cười nói, Nhạc Ca nói chuyện. Lâm Hoài Nhạc gọi điện thoại đi ra ngoài, sau đó điều khiển xe tiến về trước, quán trà cửa ra vào nhà hàng lão bản đã đợi đợi đã lâu, mang theo hai người đến lầu hai gần cửa sổ châu ngồi ngồi xuống, bắt đầu ăn bài. Không bao lâu đồ ăn dâng đủ, hai người bắt đầu ăn đứng lên ăn cơm trên đường, Lâm Hoài Nhạc nhìn xem ngồi ở đối diện, nắm bắt giòn ra nhũ chim bổ câu gặm ăn mùi ngon ngô Chí Huy. Nô Chí Huy cầm lấy chặt chém nhũ chim bổ câu chấm điểm muối tiêu đưa vào miệng bên trong, mơ hồ không rõ nói, "Ừm, không tệ không tệ, Nhạc Ca, cái này nhũ chim bổ câu nướng rất tốt ta, bên ngoài cháy bên trong non." Ha ha. Lâm Hoài Nhạc có nhiều lần muốn mở miệng hỏi Ngô Chí Huy có chuyện gì cần, nhưng nhìn Ngô Chí Huy biểu lộ, giống như cũng không có chủ động mở miệng nói sự tình ý tứ, cũng chỉ có thể chịu đựng đã chờ đợi. Lúc này, mặt phía Bắc Hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu, Ngư đầu tiêu lái xe chở phi cơ đi thẳng tới nơi đây. Nguyên bản Ngư đầu tiêu cũng không lập tức liền đem chuyện này lạc định, nhưng mà trên xe phi cơ vừa lái xe một bên nước bọt bay tán loạn nói mặt phía Bắc vận chuyển hàng hóa bến tàu sự tình, nhìn ra được phi cơ rất bất tiết. Hắn rất bức thiết cần cái này, một thân phận để chứng minh chính mình, mặt phía Bắc Bến tàu giao cho hắn quản lý, cái này nói ra, về sau mình cũng coi như là có địa bàn người, từ từ sẽ đến nhà. Cho nên, Ngư Đầu Tiêu không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo phi cơ ý tứ, để hắn trực tiếp lái xe tới bến tàu, đem chuyện này tuyên bố một cái. Phi cơ cái này điểm còn là có tác dụng, được lưu lại hắn, vạn nhất tiểu tử này không làm vậy thì phải không đến mất. Cái này điểm trên bến tàu chính đường công đâu, công nhân đang ngồi ở đại dạng phía dưới ăn cặp lồng đựng cơm, quản sự xem đến Ngư Đầu Tiêu cùng phi cơ tới đây, lập tức liền bỏ lại cặp lồng đựng cơm cùng nhau đi lên. Quản sự tên người Tê Đôi Cá Hoa, rất sớm trước kia liền theo Ngư Đầu Tiêu. Hắn còn là lúc trước Ngư Đầu Tiêu làm Hải Sản Sinh Ý thời điểm liền theo hắn, đôi cá hoa biệt danh cũng là Ngư Đầu Tiêu cho hắn lên, từ Ngư Đầu Tiêu, đôi cá hoa hai người này biệt danh đã biết rõ lịch sử đã lâu. Ngư Đầu Tiêu về sau tiến vào Hoa Liên thắng, đội kịp Xuyên Bạo, còn là từng bước tiến quân xã đoàn sinh ý, nhưng làm mình Hải Sản Sinh Ý cũng không có rơi xuống, địa vị đến về sau làm xong bến tàu này, lại nắm xưa cũ nghiệp bắt đầu với Hải Sản Sinh Ý đôi cá hoa có thể nói là nguyên lão cấp nhân vật, một tay nhìn xem Ngư Đầu Tiêu đem cái này sinh ý làm lên đến, cũng là tích cực tham dự trong đó. Hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu tự nhiên mà vậy liền giao cho hắn xử lý. Tuy rằng trên danh nghĩa cũng không nói gì hắn đuôi cá hoa là nơi đây người lãnh đạo, nhưng mà tiền lương trên cũng đã thể hiện đi ra, hắn cũng bình thường xử lý lớn việc nhỏ vụ, chính là trong chỗ này lao đại. Lao đại? Đuôi cá hoa cười ha hà sông ngư đầu tiêu chào hỏi, lấy ra trong túi quần thuốc lá đến cho ngư đầu tiêu đẩy tới. Hắn lúc này mới xem đến trên tay mình phản quang, là đính vào trên mu bàn tay vậy cá, vội vàng chấn động rất xuống, lại lần nữa đem thuốc lá lần lượt đi lên, lao đại ăn điếu thuốc thơm trước. Ừm. Ngư đầu tiêu nhẹ gật đầu, tiếp nhận thuốc lá đuôi cá hoa cho ngư đầu tiêu phải điếu thuốc lá chính mình ngậm một cây, lúc này mới đưa điếu thuốc cho phi cơ, đến, phi cơ, hút thuốc. từ nơi này phái khói chỉnh tự cùng sưng hô có thể nhìn ra, đôi cá hoa cũng không có đem phi cơ làm một sự việc, hắn quá rõ ràng phi cơ bình thường trực thuộc tại trên bến tàu là một cái cái gì nhân vật. lão đại, hôm nay như thế nào có tâm tư tới nơi này? Đôi cá hoa dẫn ngư đầu tiêu hướng bên kia lều qua đi, ý bảo mã tử đem vị trí tránh ra, kéo qua ghế cho ngư đầu tiêu ngồi xuống. mấy ngày nay đang tại sửa sang lại khoản, qua mấy ngày ta an bài người trực tiếp cho lão đại đưa qua thì tốt rồi, dùng không đến ngươi tự mình đến đi một chuyến. Trung quanh Mã Tử nhìn xem Ngư Đầu Tiêu tới đây, nho nhau, nhau chủ động chào hỏi về phần Phi Cơ sao, trực tiếp đã bị bỏ qua. Ha ha, Ngư Đầu Tiêu cười ha ha nhẹ gật đầu, đem mọi người đổi đi. Nhìn bên cạnh nhay răng hút thuốc đôi cá hoa, hạ giọng là như vậy. A Hoa à, hôm nay ta cùng Phi Cơ tới đây chứ, là có cái sự tình muốn nói với ngươi xuống. Hắn quan sát đến đôi cá hoa biểu lộ, ngươi muốn là không có ý kiến lời nói, như vậy ta liền lại cùng những người khác nói. Lão đại phân phó, đôi cá hoa chẳng hề để ý quát tay hảo, chúng ta bao nhiêu năm quan hệ, có chuyện gì phân phó là được. Là loại này. Ngư Đầu Tiêu háng giọng một cái, nói theo. Phi cơ đâu cái này, một chút năm cũng không ít giúp ta Ngư Đầu Tiêu làm việc, nhưng mà một mực lại một vị trí, ta đâu chuẩn bị đem bến tàu này từ nay về sau giao cho phi cơ quản lý. Các ngươi nếu là có cái gì sự tình trực tiếp cùng phi cơ nói là được, ngươi đâu cho phi cơ làm phụ trợ, như thế nào? Ngư Đầu Tiêu đã tận lực làm cho mình đem lời nói này nói tùy ý một điểm, nhưng mà đôi cá hoa nghe thế lời nói về sau, toàn bộ người biểu lộ rõ ràng sức sợ. Hắn kẹp ở trong tay thuốc lá đều run lên một cái, ngưng tụ khói bụi rơi xuống, tuôn rơi rơi xuống đập xuống đất, chia năm xẻ bảy. Có chuyện gì các ngươi cùng một chỗ thương lượng. Ngư Đầu Tiêu nhìn xem đôi cá hoa biểu lộ, đưa tay vu vu hắn bả vai, sau đó lại tìm ta nói là được, không có cái gì những chuyện khác, liền như vậy, người đâu, không có vấn đề đi. À, đôi cá hoa ánh mắt đã rơi vào phi cơ trên thân, cao thấp nhìn hắn một cái, ngựa khí đi theo lạnh xuống, đương nhiên, ta khẳng định không có vấn đề gì. Nhưng mà muốn nói đôi cá hoa không có vấn đề gì sao? Nhất định là có vấn đề. Hắn có thể nói là nguyên láo cấp nhân vật, bến tàu nhiều năm như vậy chính mình cùng một chỗ tham dự nhìn xem bến tàu làm lên đến cuối cùng bọn hắn nói chuyện, nhưng mà phi cơ cái gì nhân vật ta, liền là trực thuộc ở chỗ này nuôi người rảnh rỗi, cái gì cũng không hiểu, để hắn quản lý nơi đây. Đôi cá hoa trong nội tâm có thể lái được tâm mới là lạ, ai đối loại này nhảy dù lãnh đạo đều rất phản cảm, chớ đừng nói chi là bọn hắn ban đầu liền trướng mắt phi cơ. Vậy được, nếu như không có vấn đề, ta đây liền cùng mọi người nói. Nư đầu tiêu từ trên chỗ ngồi đứng lên, tiến đến đôi cá hoa bên thai nhỏ giọng nói, "Tiên tâm đi, ngươi a hoa cái dạng gì ta tâm lý nắm chắc, tháng này bắt đầu mỗi tháng cho ngươi nhiều 3000 khối." "Cảm ơn lão đại." Đôi cá hoa vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhẹ gật đầu. Nư đầu tiêu về đến một tiếng, đem chung quanh mã tử cùng công nhân đều về đến tới đây, bắt đầu tuyên bố chuyện này, "Về sau à, Bến tàu có chuyện gì tìm phi cơ là được rồi tìm a hoa cũng có thể ngư đầu tiêu đã nghĩ hết biện pháp đem chuyện này nói tùy ý một điểm nhưng mà mọi người xem đôi cá hoa biểu lộ liền đã nhìn ra theo ngư đầu tiêu nói xong mọi người lặng ngắt như tờ phi cơ để hắn nói chuyện không nói đôi cá hoa những người khác đều cảm thấy không quá được không có người phục hắn thất thần làm gì ngư đầu tiêu nhìn xem vẻ mặt của mọi người lại lần nữa lên tiếng nói tiêu phi cơ ca A. phi cơ ca mọi người thưa thất kêu lên vừa mới cơm nước xong xuôi tiêu hữu khí vô lực một điểm khí thế đều không có tốt vậy cứ như thế Lưu đầu tiêu đơn giản đi cái quá trình, liền chuẩn bị đem tất cả đuổi đi, chuẩn bị lôi kéo đuôi cá hoa lại đi mở tiểu hội, nói rõ cho phi cơ nói chuyện dụng ý ai biết. Phi cơ cái này người quá bức thiết gia vị, nghe mọi người lời nói cùng biểu lộ, trong nội tâm phi thường khó chịu, đi theo liền đứng dậy, ta biết rõ, hiện trường có rất nhiều người cũng không phục ta, nhưng mà không quan hệ, ta phi cơ sẽ cầm ra thành tích đến. Ta có thể cam đoan, từ hôm nay trở đi, chúng ta bến tàu sẽ càng làm càng tốt, ta còn sẽ để cho những cái kia làm hại sản sinh ý lão bản chủ động tới tìm chúng ta làm sinh ý, chúng ta bến tàu tuyệt đối sinh ý tăng, mọi người túi tiền đều đi theo khua lên đến. Phi Cơ thanh âm nói chuyện vẫn còn lớn, trên cổ mạch máu nhô lên hiện lộ, nhìn ra được hắn xác thực vô cùng bức thiết, bức thiết chứng minh chính mình. Hắn bức thiết cần một thân phận, cái này một chút người nhất định muốn thỏa chính mình, lời nói xoay chuyển, nhưng mà nếu như nếu ai không hào hảo làm việc, ta đây Phi Cơ nhất định cái thứ nhất sẽ không đối với hắn khách khí. Cái này có chút thị uy thêm cảnh cáo ý tứ, Phi Cơ quan mới tiền nhiệm ba thanh hỏa thiếu rất vượng, nhưng mà cũng không có người mua chứng. Chúng ta đây sẽ trở Phi Cơ ca làm việc lợi hại. Xem ngươi rồi Phi Cơ ca. Mọi người thưa tốt nói hai câu, căn bản không đợi Phi Cơ lên tiếng, trực tiếp liền giải tán, ăn cơm, ăn cơm a buổi chiều còn muốn khởi công đâu, căn bản không có người thỏa hắn. Cái này một chút người bất kể là mã tử còn là công nhân, đều là đôi cá hoa thành viên tổ chức, ai thỏa hắn một cái tồn tại cảm giác cực thấp phi cơ a. Phi cơ hiếp hiếp mắt, sắc mặt có chút khó coi, đám này rác rời một điểm mặt mũi cũng không cho chính mình, làm cho mình xuống đài không được, đằng sau lại đối phó bọn hắn. Ha ha, hắn ngượng ngùng cười cười nhìn xem Ngư Đầu Tiêu nói, yên tâm đi lão đại, ta sẽ làm tốt. Ân. Ngư Đầu Tiêu dọa mũi nồng đậm lên tiếng, hắn nụ cười đông cứng, rất không hài lòng Phi Cơ vừa mới ở trước mặt mọi người để lời nói tàn nhẫn, nhưng mà cũng chỉ có thể như vậy. Sau đó nhìn về phía đôi cá hoa, "A Hoa, đi, chúng ta đi." Nư Đầu Tiêu còn muốn một mình cùng đôi cá hoa nói một câu đầu, nhưng mà đôi cá hoa trong nội tâm rất khó chịu, trực tiếp không mặn không nhạt nói, "Lão đại, ta đi trước ăn cơm đi, một hồi an bài mọi người làm công." Đôi cá hoa xoay người rời đi, trước khi đi vẫn không quên nhớ nhìn thật sâu Phi Cơ liếc, cắn chặt hàm răng gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng. "Làm rất tốt." Nư Đầu Tiêu thấy thế cũng không tốt nói thêm cái gì, hắn hoàn toàn lý giải đôi cá hoa giờ phút này tâm lý trạng thái, đổi lại hắn chính mình giống nhau khó chịu, nhưng mà chỉ có thể trước như vậy. Hắn cái này hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu hiện tại sinh ý cũng là vận chuyển bình thường, buổi sáng thời điểm ra biển thuyền trở về, sẽ có rất nhiều cửa tiệm ở chỗ này bán chợ sáng hải sản, thuộc về bọn hắn quản lý thu cửa tiệm phí. Buổi trưa, nơi đây sinh ý liền bình thường ra rồi, chủ yếu liền là hứng lấy một cái những thứ khác hải sản vận chuyển hàng hóa sinh ý, bến tàu đằng sau nhà kho đều là kho lạnh, có thể trung chuyển một chút băng thực phẩm tươi sống vận. Sinh ý đều tại quỹ đạo, trên phương diện làm ăn không cần quan tâm quá nhiều, cho nên có hay không phi cơ đều giống nhau. Nếu có cái gì mà khác muốn đánh nhau sự tình, Phi Cơ hoàn toàn có thể giải quyết, cho nên Ngư Đầu Tiêu cũng yên lòng đem nơi đây trên danh nghĩa cho Phi Cơ. Ngư Đầu Tiêu nói xong những chuyện này, không có lại tiếp tục dừng lại xuống dưới tất yếu, triệt thân ngồi trở lại trong xe, điều khiển xe ly khai, cầm điện thoại lên đến đánh ra ngoài, cho ta điều tra thêm Ngô Chí Huy chuẩn bị mở tại Rốt Đan cái kia chợ thức ăn tình cũng như thế nào, ta muốn hắn làm không xong việc. Phía trước tản ra thành phố cửa tiệm, cửa tiệm giữa thưa thớt, ít có mấy cái khách nhân đang tại chọn lựa buổi sáng còn dư lại hải sản. Một người trung niên nam tử ngồi trồn hổm trên mặt đất, đang tại trong chậu lựa hải sản tùy ý bắt mấy con con cua cùng tôm bự đi ra đưa cho bảy quậy bán hàng lão bản chỉ những thứ này đi giúp ta cái cân một cái hắn tại chờ đợi thời điểm lấy ra thuốc lá đến nuốt quay người mắt nhìn bến tàu bên kia ngư đầu tiêu, phi cơ cái kia phương hướng nhìn xem tản đi mã tử cùng công nhân khoe miệng trao lên trung niên thanh toán tiền mặt mang theo túi trực tiếp rời đi rồi đem đồ vật tùy ý ném vào giường phía sau bên trong ngồi vào trong xe điều khiển xe ly khai hắn một tay thao túng tay lái một tay thuận tiện cầm điện thoại lên đến tổ ca thật đúng là để chúng ta ngồi xuống bọn hắn đều tại chỗ đó kêu phi cơ ca đâu, không có gì bất ngờ xảy ra Bến tàu về sau thuộc về phi cơ nói chuyện tốt lưu diệu tổ lên tiếng gật đầu cúp điện thoại về sau trực tiếp đánh tròn ngô chí huy quán trà bên trong ngô chí huy bày ra trên bàn điện thoại văng lên tiếp lên về sau nghe lưu diệu tổ báo cáo lên tiếng gật đầu sau đó cúp điện thoại đứng ở trên mặt bàn cầm lấy trước mặt đông lạnh cây chanh trà đến mút lấy ống hút ân ngô chí huy trầm ngâm một tiếng trên mặt lộ ra nụ cười đến thanh sảng băng lạnh hết thảy đều vừa vặn đóng băng đông lạnh cây chanh trà thuận theo ống hút vào miệng nhẹ nhàng khoan khoái đúng lúc giải vừa mới ăn nuốt tịch rồi mở có chút khoan khoái dễ chịu thích lý muốn là lại đến một điếu thuốc lá thì tốt hơn Ngô Chí Huy tìm được đến đây trên bàn thuốc lá ngậm lên miệng, nhìn xem buổi sáng mới mở thuốc lá đã chỉ còn lại có nó nữa, Suy tư một chút còn là bưng đến đút trở về. Hắn nhìn hướng về phía ngồi ở đối diện Lâm Hoài Nhạc, nhạc ca, hôm nay bữa này người trả tiền. Đương nhiên không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc nghe Ngô Chí Huy lời nói, hết thảy đều vừa vặn, tựa hồ là đoán được cái gì ý tứ khác. Ánh mắt nhìn Ngô Chí Huy trước mặt đứng thẳng tay cầm điện thoại, a Huy, xem ra ta hôm nay bữa cơm này không có hưởng phí mời a. Ha ha, Ngô Chí Huy khép cười một tiếng, thân thể đi theo đi phía trước tìm bội, nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, nhạc ca. Lúc trước ta nói rồi giúp ngươi giải quyết ngư đầu tiêu, hơn hiện tại ta cảm thấy được có thể lập thủ, chúng ta cùng một chỗ đi." Lâm Hoài Nhạc nghe vậy hai mắt tỏa sáng, ngầm thuốc la có chút chờ mong xoa xoa đôi bàn tay trưởng, ánh mắt lựa nóng, xem ra A Huy ngươi đã nghĩ đến biện pháp tốt, nói đi ngươi muốn như thế nào làm, ta A Nhạc toàn lực chống đỡ ngươi." Những lời này là thật, hắn Lâm Hoài Nhạc tuyệt đối sẽ toàn lực chống đỡ Ngô Chí Huy, bởi vì giúp đỡ Ngô Chí Huy liền là giúp mình, đã rơi xuống ngư đầu tiêu, đối thủ cạnh tranh liền ít một cái. Rất đơn giản. Ngô Chí Huy đã sớm nghĩ kỹ mạch suy nghĩ, chậm rãi mà nói, "Ngư đầu tiêu sao muốn giải quyết hắn, để hắn đạo phấn tốt rồi?" Hòa liên thắng, có hòa liên thắng quy củ. Một khi bán bột mì, sẽ không có tư cách tham gia nữa tranh cử người nói chuyện. Cái quy củ này, Lâm Hoài Nhạc tự nhiên rõ ràng, nhưng mà nghe Ngô Chí Huy nói ra, trên mặt của hắn nụ cười cứng đờ, trong ánh mắt lửa nóng cũng lập tức liền ảm đạm rồi vài phân đến để ngư đầu tiêu bán bột mì. Giác rồi, a ngư đầu tiêu cũng không phải ngốc tử, quy củ hắn đồng dạng phi thường rõ ràng, làm sao có thể đi bán bột mì, tự đoạn tiền đồ. Ha ha, Ngô Chí Huy bắt Lâm Hoài Nhạc biểu lộ biến hóa, cười ha ha tiếp tục nói đi súi nói, nhạc ca khả năng đối có một số việc không phải rất rõ ràng. Ngay tại vừa mới ta nhận được tin tức, Ngư Đầu Tiêu đem hắn mặt phía Bắc Hải sản bến tàu sinh ý giao cho phi cơ xử lý. Lại căn cứ theo ta hiểu rõ, mặt phía Bắc Hải sản bến tàu cái này, một khối vẫn luôn là Ngư Đầu Tiêu Tâm Phúc đuôi cá hoa đang phụ trách, muốn nói phụ trách người vậy khẳng định cũng là hắn đuôi cá hoa nhà, làm sao có thể đến phiên phi cơ đâu? Ngươi nói hiện tại Ngư Đầu Tiêu đem cái này một khối giao cho phi cơ xử lý, hắn đuôi cá hoa có thể lái được tâm sao? Đúng không? Nô Chí Huy ngón tay tại trên mặt bàn khẽ gật đầu, ta tin tức con đường vừa mới cho tin tức ta, Ngư Đầu Tiêu tại trên bến tàu tuyên bố cái này việc, nhưng mà người phía dưới giống như đối phi cơ cũng không phải rất hòa không ổn, cái kia liền dễ dàng xảy ra chuyện, nhất là đôi cá hoa cái này điểm, chỉ cần hơi chút lợi dụng một chút cũng rất dễ dàng đột phá, đúng không? Lâm Hoài Nhạc đang nghe Ngô Chí Huy như vậy nói về sau, toàn bộ người không khỏi hút miệng khí lạnh, không thể tin nhìn xem Ngô Chí Huy trong ánh mắt mang theo nồng đậm kinh ngạc cùng rung động, hắn thật không ngờ Ngô Chí Huy dĩ nhiên động tác nhanh như vậy, nói làm ngư đầu tiêu liền làm ngư đầu tiêu, càng không nghĩ đến, chính mình còn là lớn lớn đánh giá thấp Ngô Chí Huy bổn sự à? Ngay từ đầu hắn còn không có hiểu rõ ràng Ngô Chí Huy là như thế nào làm được một bước này, nhưng mà hắn chợt nhớ tới đến, vừa mới đang câu cá thời điểm. Nô chí huy giống như liền đề cập qua mặt phía Bắc Hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu cái này một gốc. Nô chí huy lúc ấy tại cửa trách ngư đầu tiêu cùng phi cơ tại làm đại lượng chăn đệm về sau làm giả tùy ý gian, lơ đãng liền mang ra ngư đầu tiêu mặt phía Bắc Hải sản bến tàu. Bây giờ trở về nhớ tới nô chí huy nói như vậy nhiều, liền là hướng về phía cái này mặt phía Bắc Hải sản bến tàu đến, hắn đã sớm an bài người tại đó nhìn chăm chăm vào, nhìn như một thông cãi nhau bên trong. Trong lúc lơ đãng lại trôn một cái trí mạng móc ở bên trong, chỉ cần ngư đầu tiêu cắn móc câu, cái kia liền biến thành điểm đột phá. Không hề nghi ngờ, ngư đầu tiêu cắn móc câu, a huy. Lâm Hoài Nhạc tinh thần tỉnh táo, không thể chờ đợi được mà hỏi, "Vậy sao ngươi biết rõ, Ngư Đầu Tiêu sẽ đem bến tàu này giao cho phi cơ quản lý?" Đoan A. Lô Chí Huy cười ha hả nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, "Ngươi muốn sao? Hắn phi cơ cái gì trình độ a?" Sá đoàn thuốc phụ đối đều nhận thức không được hắn, vậy hắn phi cơ khẳng định liền là không được, trong tay cũng không có địa bản không có nghiệp vụ, Ngư Đầu Tiêu khẳng định cũng trướng mắt hắn phi cơ. Nếu như phi cơ nghiệp vụ năng lực không được, ngươi nói Ngư Đầu Tiêu sẽ cho địa bản cho hắn phi cơ quản lý sao? Vô luận đầu nào con phố lấy ra cho hắn phi cơ. Hắn ngư đầu tiêu cũng tin không nổi hắn phi cơ có thể làm tốt, hắn chính mình khẳng định cũng không nỡ bỏ. Như thế, kiểm kê một cái ngư đầu tiêu thuộc hạ mâm nhỏ, cũng liền phi cơ tạm giữ trước cái này mặt phía Bắc Hải sản bến tàu thanh nhàn nhất nhất giống như chính hành, chỉ cần hơi chút xách một cái nơi đây, ngư đầu tiêu liền không có được tuyển. Ngư đầu tiêu vì chấn an phi cơ, đem cái này thanh nhàn nhất nhất ổn định mặt phía Bắc Hải sản bến tàu cho phi cơ quản lý là thích hợp nhất, nhiều lắm là liền là tỷ lệ phát sinh cao mấy nghìn khối tiền mặt mà thôi. Ngô Chí Huy phân tích mảnh là nói, để Lâm Hoài nhạt trong lúc nhất thời trở mặt lại. Ngô Chí Huy ánh mắt sắc bén a, cái này Ngô Chí Huy có đầu óc OK. ga nói muốn là ngươi, còn không có cùng ngươi tiếp xúc lúc sau đã đem ngươi tính toán rõ ràng, lần thứ nhất tiếp xúc thời điểm cũng đã đang là ngươi, ngươi khả năng còn không biết chuyện gì xảy ra, cũng đã bị hắn vòng tiến vào. Lâm Hoài Nhạc có chủng dự cảm mãnh liệt, hắn dám cam đoan, ngư đầu tiêu đến bây giờ còn căn bản không biết chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không biết mình đã bị Ngô Chí Huy cho vòng tiến vào. mặt phía Bắc Hải Sản bến tàu liền là đột phá khẩu, đuôi cá hoa liền là đột phá khẩu, chỉ cần giải quyết hắn, ngư đầu tiêu liền là vụng trộm đang bán bột mì, tẩy đều rửa không sạch. Huy Phong, Lâm Hoài Nhạc không tự chủ được lên tiếng tán dương một câu, nhưng nhìn hướng Ngô Chí Huy ánh mắt cũng nhiều một phần kiêng kỵ. Cái này Lô Chí Huy rất có đầu óc, loại người này nếu như có thể hảo hảo lợi dụng, tuyệt đối có thể giúp đỡ chính mình đại ân, nhưng mà nếu như hắn đứng ở chính mình mặt đối lập lời nói, sẽ là cái đại phiền toái. Giống như hắn Lô Chí Huy hảo hảo làm tốt quan hệ. Lâm Hoài nhặc trong lòng âm thầm cho mình nói ra cái tính, nhếch miệng nở nụ cười, "A Huy, ngươi một chiêu này dùng lợi hại a." Hắn nghĩ tới, Lô Chí Huy lên xe thời điểm, giống như lẩm bẩm một câu, "Ngươi tốt nhất đừng để cho ta đón chúng." Những lời này nguyên lai nói đúng là mặt phía Bắc Hải sản bến tàu sự tình a, không, có không có. Lô Chí Huy rụt rè khoát tay áo, "Điểm đối điểm công phá sao?" ngư đầu tiêu dù sao cũng là xuyến bạo người, xuyến bạo bên người quan hệ bày ở chỗ đó, chúng ta cùng hắn tranh giành bên ngoài không, có như vậy tốt tranh giành, chỉ có dùng một chiêu này để hắn ngư đầu tiêu bán bột mì, tự động đánh mất người nói chuyện tranh cử quyền, đúng không? Hắn nhìn Lâm Hoài Nhạc, cười ha hả nói, Nhạc ca, tiếp xuống đến nên làm như thế nào? Trong lòng ngươi khẳng định rõ ràng, so ta minh bạc nhiều, đúng không? Còn dư lại ngươi đi giải quyết. Như thế nào làm? Lâm Hoài Nhạc trong mắt đi lòng vòng, ánh mắt lóe lên nhìn xem Ngô Chí Huy, lợi dụng cái này hải sản bến tàu vận bột mì sao? Nhưng mà ta cũng không có con đường làm đến bột mì a. Ngươi cũng biết, ta Lâm Hoài Nhạc thực lực yếu. Lần trước không trả tìm ngươi hỏi ngươi A Huy có cái gì không đường đi có thể làm được bột mỹ sự tình sao? Ở chỗ này, Lâm Hoài Nhạc liền là tinh khiết giả vờ ngây ngốc. Hắn Lâm Hoài Nhạc cũng không phải ngốc tử tâm nhãn so với ai khác đều nhiều, đầu óc so với ai khác đều linh hoạt. Nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, đã sớm đoán được muốn như thế nào làm. Nhưng mà hắn không muốn chính mình làm cái này việc, cho nên nhiều ít có chút tuổi phồng ý tứ ở bên trong, muốn cho Ngô Chí Huy đến giải quyết cái này việc. A Huy, vất vả ngươi an bài một cái, ta xuất tiền, không thành vấn đề. Tay ta phía dưới mấy người kia à, làm không được. Mặt khác, trợ thức ăn sự tình. Ta cũng có thể giúp ngươi giải quyết, một chút chuyện nhỏ mà thôi, giao cho ta thì tốt rồi. Bây giờ người trẻ tuổi, cả đám đều ưa thích bị người tuổi phồng, nói vài lời dễ nghe, mọi người liền đầu gộc nóng lên vỗ bộ ngực miệng đầy đáp ứng, cho nên hắn Lâm Hoài Nhạc dùng tới một chiêu này. Nếu như giải quyết ngư đầu tiêu cái này việc toàn bộ hành trình đều là Ngô Chí Huy làm, cái kia liền tương đương với chính mình ngắt cái Ngô Chí Huy nhược điểm trong tay. Nếu như đằng sau muốn là cùng Ngô Chí Huy chơi thoát khỏi, đại khái có thể đem cái này việc lấy ra khắp nơi từ giường, hắn Ngô Chí Huy chịu không nổi. Cho nên, hắn ánh mắt chờ mong nhìn xem Ngô Chí Huy, hy vọng hắn có thể miệng đầy đáp ứng. Bột mì sao, ta cũng có." Nô Chí Huy cười nhẹ lắc đầu, lần trước thời điểm trong tay vụng trộm lưu lại một điểm, ngươi để người mang tiền tới đây đến lúc đó trực tiếp xách đi thì tốt rồi, về phần đôi cá hoa sao chính ngươi đi đón sở thì tốt rồi. Đôi cá hoa không phục phi cơ, hơi chút lợi dụng một chút cũng rất tốt giải quyết, ngươi so ta có số, nhạc ca chính ngươi an bài đi." Nô Chí Huy nói đến đây, ngón tay chỉ một chút, đường ta đều là cho ngươi trải tốt a nhạc ca, có thể hay không giải quyết liền nhìn ngươi chính mình." Lâm Hoài Nhạc nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, cũng chỉ được gật đầu cười, "Được, vậy chuyện này ta tự mình an bài một cái." Nô Chí Huy mấu chốt nhất hoàn cảnh đều cho mình chế tạo, hắn không muốn đi làm chính mình chẳng lẽ còn có thể dồn ép hắn đi làm sao? Xem ra Nô Chí Huy cũng không ngốc cả, chẳng những có não thành phủ cũng rất sâu tính cách rất thành thục, biểu hiện ra hoàn toàn không giống hắn mọi người niên kỷ nên có cho ổn. Cái này việc mọi người tất cả chiếm một nửa, làm xong về sau cũng sẽ không còn có người nhắc tới, mọi người lòng dạ biết rõ riêng phần mình nát trong lòng. Đến, uống trà. Nô Chí Huy bưng lên trước mặt đông lạnh cây chanh trà, sông Lâm Hoài nhạc nâm chén, nhặt ca phong thủy thay đổi liên tục, chưa từng có từ trước đến nay người nói chuyện vị trí, không phải ngươi không ai có thể hơn. Khách khí. Lâm Hoài Nhạc bưng chén trà đến cùng Nô Chí Huy đụng một cái, nụ cười rào rạt. Nô Chí Huy nhìn xem vẻ mặt tươi cười Lâm Hoài Nhạc, khinh thường nĩu môi. Nô Chí Huy từ hắn Lâm Hoài Nhạc trên mặt thấy được một cái lớn lớn tham lam hai chữ. Giác rời Lâm Hoài Nhạc, chính mình giúp hắn sáng tạo ra hoàn cảnh, hắn thật đúng là đem mình làm ngốc tử, cầm điểm tiền mặt đi ra liền để làm cho mình giúp hắn tiền mặt cho hắn làm người làm công. Chính mình trên mặt liền đã viết thanh niên sức châu ba chữ sao? Nhạc ca, Nô Chí Huy đem mình nên làm làm, tự nhiên mà vậy ném ra ngoài chủ đề. Đại phủ bên kia bia rượu sinh ý cùng chợ thức ăn, ta cũng đã quy hoạch tốt rồi có phải hay không ngươi cũng có thể giúp ta chính thức đã bắt đầu không có vấn đề. Lâm Hoài Nhạc miệng đầy đáp ứng xuống. Ngô Chí Huy không có lừa gạt mình, cái kia chính mình đáp ứng cho hắn nên cho lợi ích liền muốn cho đến, đằng sau còn cần Ngô Chí Huy giúp mình đâu. Kỳ thật trước kia Lâm Hoài Nhạc mình không phải là không có nghĩ qua một chiêu này, bất kể là ngư đầu tiêu còn là quan tử sâm, cái này hai cái người tùy tiện ai cũng có thể lợi dụng đạo phấn lý do đem bọn hắn đá ra củ. Nhưng mà Lâm Hoài Nhạc vẫn luôn không có tìm được cơ hội thích hợp, tìm không thấy điểm vào, mà Ngô Chí Huy cũng đã giúp mình đem sự tình làm xong. Dù sao Ngô Chí Huy làm việc hiệu suất quá là nhanh. Thử hỏi, ai không thích loại này làm việc hiệu suất người đâu? Lúc trước, Lô Chí Huy trước Lao Đại Lao Đại phát liền phi thường thích Ngô Chí Huy, vì cái gì? Bởi vì Ngô Chí Huy đánh tiền rất nhanh. Hiện tại, làm việc hiệu suất kỳ cao Ngô Chí Huy, Lâm Hoài Nhạc đồng dạng thích. Tốt. Lô Chí Huy nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, ta đây sẽ chờ nhạc ca đến tiếp sau, cái này việc ta cũng giúp đỡ ngươi. Tốt. Lâm Hoài Nhạc vui vẻ gật đầu, như vậy, hôm nay liền như vậy. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, "Lã bản, tính tiền." Chương 252. Liên điểm mấy hàng đủ ai ăn a. Liên hoàn móc câu trương 252, liên điểm ấy hàng đủ ai ăn a liên hoàn móc câu quan trả cửa ra vào đại dê điều khiển xe tới đón nô chí huy buổi tối 7 giờ nô chí huy cùng lâm Hoài nhạc nói ra an bài người đi thuyết định tìm đại dê đồ vật đã cho các ngươi chuẩn bị xong cầm đi liền là mười lăm vạn thối vật này dĩ nhiên là là bột mì trước đó lần thứ nhất nô chí huy cấp đi trung tín nghĩa nhóm này bột mì đằng sau lợi ích trao đổi đem nhóm này bột mì gieo giao cho hứa cảnh ty nô chí huy trong tay lưu lại một chút như vậy điểm a huy đi thông thả Lâm Hải Nhạc xong ngồi vào xe Mercedes-Benz bên trong nô chí Huy khua tay nói đường, "Buổi tối ta liền an bài người đến tìm ngươi cầm đồ vật." Đưa đi Ngô Chí Huy, Lâm Hải Nhạc trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười đến, toàn bộ người hưng phấn một năm quyền, thích cười tình cảm buộc lộ trong lời nói. Hắn vui vẻ thật giống như tiểu hài tử cha mẹ rốt cuộc thực hiện rất sớm trước kia đáp ứng cấp cho mình mua yêu mến món đồ chơi cái kia loại vui vẻ. Nô Chí Huy đã giúp mình đem đường cho trái tốt, còn giữ lại mình tại sao thao tác cũng có thể. Liền Ngô Chí Huy đi một bước nhảy cỡ, tương đương với đã đem đồ vật đưa đến bên mồm của mình, liền xem mình tại sao ăn. A Huy Lâm Hoài Nhạc ngược lại xông chính mình Tâm Phúc Hà Huy nói ra, "Ngươi đi trước đi, ta còn có chút việc cần đi làm, tự mình lái xe đi thì tốt rồi." Dừng một chút, lại nói, "Nhớ kỹ buổi tối hôm nay bảy giờ, đúng giờ đi Thuyên vịnh tìm Đại dê, cầm đi những vật kia, rất trọng yếu, nhớ kỹ đi tại vụ lấy tiền." Hắn trầm ngâm một chút, lại cùng bổ sung, "Ấn mang 20 vạn đi, nhiều cái kia năm vạn, đã nói là ta Lâm Hoài Nhạc mời bọn hắn uống trà." Lâm Hoài Nhạc cũng là khó được hảo phóng một lần, Lô Chí Huy há mồm muốn 15 vạn, chính mình cầm nhiều 20 vạn tỏ vẻ thành ý, chủ yếu là hắn là thật vui vẻ a, tốt. Tâm Phúc Hà Huy nhẹ gật đầu. Đem xe chìa khóa đưa cho Lâm Hoài Nhạc, sau đó trực tiếp trước hết được đã đi ra, Lâm Hoài Nhạc ngồi vào trong xe, xe ra nội thành về sau hướng phía bờ biển mở đi ra. Lâm Hoài Nhạc lái xe đi ra ngoài, rất đơn thuần không có bất kỳ mục đích, chính là vì hứng mát, bằng xe, mà thôi, hắn hiện tại tâm tình phi thường tốt, liền muốn lái xe hóng gió. Liền như cùng vừa mới mua xe mới người, bình thường cũng ưa thích khai ra đi tại ít người đường cái trên đi bộ, thưởng thụ loại cảm giác này, điều khiển xe tại vùng duyên hải đường cái thổi gió, nhìn phía xa trên mặt biển tờ u u từ rơi xuống trời chiều, màu đỏ màu đỏ cảnh sắc rất đẹp, tựa như biển trời toàn là một màu thẳng đến buổi xế chiều không sai biệt lắm. Lâm Hoài Nhạc mới đi trường học tiếp Nhi Tử trở về. Đan Nhi, trước làm bài tập đi. Lâm Hoài Nhạc mở cửa, đem Nhi Tử túi sách đặt ở trên ghế salon, giúp hắn đem trong túi sách sách vở lấy ra. Nghe giáo sư nói, gần nhất ngươi ở trường học biểu hiện không tệ, cuộc thi lần này thành tích cũng rất không tồi. Hắn cười ha ha nhìn trước mắt Đan Nhi, đưa thay sờ sờ sau gót của hắn môi. Nghe giáo sư nói, ngươi gần nhất giống như cùng một cái nữ đồng học đi rất gần. Như thế nào? Thích người ta à? Nói mỏ. Đan Nhi thong cái mặt liền đỏ lên, lắc đầu phủ nhận, ta chính là nói với nàng nhiều mấy câu mà thôi, làm sao có thể? Ha ha, Lâm Hoài Nhạc cười ha hả lúc đầu, hảo hảo đọc sách, có đã có tiền đồ bên người cái dạng gì nữ tử không có, hôm nay mua sương sườn, cho ngươi hầm cách thủy ngươi yêu nhất uống trái bí đào sương sườn canh. Cảm ơn cha. Đã Nghị mở ra sách bài tập liền bắt đầu bắt đầu với bài tập đến, nằm ở trên mặt bàn biểu lộ vô cùng nghiêm túc, Lâm Hoài Nhạc nhìn xem rất nghiêm túc như tử, cười cũng liền tiến vào phòng bếp. Phòng khách trên vách tường, treo nàng lao bà tấm tuệ quý di ảnh, lớn lên cũng là còn rất xinh đẹp, liền là ảnh chụp thành đen trắng. Rất nhanh Viết xong bài tập đạn nhị cùng Lâm Hoài Nhạc hai người ngồi vây quanh tại trước bàn ăn bắt đầu ăn cơm, nồi đất nồi bên trong xương sườn canh mạo lấy hừng hực nhiệt khí, mùi thịt mùi vị bốn phía đập vào mặt. Lâm Hoài Nhạc còn có một tay rất tốt trung nghệ, đây là hắn lao bà chết về sau chính mình chậm rãi học được, liền vì chiếu cố Nhi Tử, hắn rất coi trọng hắn Tử Đan nghi, đối với hắn kỳ vọng rất lớn. Buổi tối 7 giờ, Thuyên Định, Hà Huy mang theo tiền, điều khiển xe đến đúng giờ Thuyên Định chỉ định trong một đêm, tại trong gian phòng đã ngồi một hồi lâu về sau, Đại Dê lúc này mới cầm lấy sỉ gà xuất hiện, ha ha ha, xấu hổ, đợi lâu, hắn ôm Hà Huy bả vai ngồi xuống. Buổi tối có chút việc bế bận, cho nên mới chậm chút. Hắn đưa tay vỗ tay phát ra tiếng, rất nhanh, mã tử liền từ bên ngoài lấy đi vào một cái bọc nhỏ. Trong gian phòng, liền hai người bọn họ, Hà Huy kéo ra bọc nhỏ khóa kéo, nhìn xem bên trong màu trắng bột phấn, nứt miệng nở đủ cười, đưa tay xuống đảo, phía dưới lại không còn có cái gì nữa, liền thấy một chút như vậy điểm. Cái này, Hà Huy trên mặt biểu lộ lập tức sững sở, nhìn xem đại dê, không phải chứ đại dê ca, cứ như vậy một chút, hắn lay động bọc nhỏ, đem bên trong túi phong túi bột mì toàn bộ đổ ra, phi thường ít, đại khái đoán chừng không cao hơn hai gram. Cứ như vậy điểm há mồm muốn như vậy nhiều. Dựa vào, đại dê toát miệng xì gà, phun đậm đặc khói mù, có nhiều như vậy không tệ, chúng ta không làm cái này nghề, thật vất vả làm đến như vậy ý đồ, ngươi cầm lấy đi đi. Hắn nhíu môi, có biết hay không làm điểm ấy đồ vật bỏ ra chúng ta rất lớn công phu a. Nếu như bị cảnh sát theo dõi, không bỏ rơi được. Há Huy có chút im lặng, cứ như vậy đi đồ, bọn hắn còn há mồm muốn 15 vạn a. Đây không phải trực tiếp tốt sao? Nhưng mà hắn cũng không có biện pháp, chỉ được đem tiền đem ra, nguyên bản chuẩn bị 20 vạn, hiện tại liền cho 15 vạn, cầm đồ vật liền đi, ra hộp đêm về sau trực tiếp đánh cho Lâm Hoài Nhạc. Ha ha, đại dê đắn đo sỉ gà mút vào một cái, nheo mắt mắt nhìn đi ra ngoài Hà Huy, cười lạnh một tiếng kéo túm một cái âu phục và áo, trực tiếp tiến vào hộp đêm trong gian phòng đi. Thật cho rằng liền là giúp các ngươi tại làm việc ca. Nóc tử, đinh đinh đinh. Lâm Hoài nhạc cùng Nhi Tử đạn nhì uống vào nóng hôi hổi xương sườn trái bí đao canh, mắt nhìn vang lên điện thoại, tiện tay tiếp đứng lên, thuận miệng nói, tốt rồi. Nhạc ca, Hà Huy âm thanh vang lên, đại dê bọn hắn, Người chờ ta một cái. Lâm Hoài nhạc túm qua khăn tay tùy ý lau miệng đốt một điếu thuốc thơm cầm lấy điện thoại liền đi trên ban công quay đầu lại mắt nhìn bên kia đạn nỉ lỗ mũi bước khói lên sương mù người nói tiếp Liên một chút Hà Huy lời ít mà ý nhiều đem buổi tối sự tình miêu tả một cái mẹ nó cứ như vậy ít đồ đã muốn chúng ta mười lăm vạn dựa vào đem chúng ta làm coi tiền như ra đâu ân Lâm Hoài nhạc mày nhũ lại lại với nhau nghe Hà Huy lời nói như vậy đi người lái xe tới ta chỗ này đến lúc đó lại nói Lâm Hoài nhạt không muốn trong nhà nói quá nhiều bị Nhi Tử biết rõ cúp điện thoại về sau điểm nhiên như không có việc gì về tới trên chỗ ngồi phụng bồi đạn nỉ tiếp tục ăn cơm cầm nước xong xuôi, cầm nước xong xuôi, chơi hai tiếng, sau đó ngủ. Lâm Hoài Nhạc một bên thu thập bắt búa, một bên cho Nhi Tử bắt đầu với thời gian quy hoạch. Ta còn có chút chuyện công tác phải xử lý, đi ra ngoài một chuyến. Đến thời gian chính ngươi ngủ. Tốt. Đan Nhĩ nhìn nhìn Lâm Hoài Nhạc, sau đó nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn cầm lấy áo khoác đi ra ngoài Lâm Hoài Nhạc, chạy đến cửa sổ miệng mắt nhìn ra đơn nguyên lầu Lâm Hoài Nhạc, Đan Nhĩ trở lại trên ghế salon, kéo ra túi sách khóa kéo đến, lấy ra một phần khác bài tập đến. Sách bài tập không phải hắn tên, là bạn cùng lớp. Đan Nhĩ thích cùng lớp một cái khác nữ đồng học, đồng học nhận lời, chỉ cần Đan Nhĩ giúp hắn làm bài tập. Hắn sẽ có thể giúp đàn nhĩ đuổi theo cái này, nữ đồng học đây là bọn hắn tiểu hài tử ở giữa giao dịch. Dưới lầu, Lâm Hoài Nhạc đang đợi mấy phút về sau, ngồi vào Hà Huy trong xe, xe mở rời tiểu khu, tại một đầu không người con phố ngừng lại. Nha. Hà Huy ngậm lấy điếu thuốc, lỗ mũi bốc khói đem bột mì nhét vào trên chỗ ngồi, cứ như vậy đi độ, ta đạp mã còn làm tốt lớn trận chiến, ai biết cứ như vậy một chút hạng. Liên điểm ấy đồ vật đủ ai ăn a? Con Vũ oan ngư đầu tiêu, người sáng suốt liếc đã biết rõ có vấn đề là Vu oan. Sắc thực độ vật quá ít, hoàn toàn không tạo thành Vu oan, liếc có thể nhìn ra có vấn đề. Hô. Lâm Hoài nhạc nổ ngụm gói mù, cao mày gãi gãi cái óc, cái này Ngô Chí Huy làm cái quỷ gì à? Hắn cầm điện thoại lên đến, trực tiếp đánh cho Ngô Chí Huy, à Huy, đồ vật ta đã để Hà Huy lấy được. Bất quá, ngươi có phải hay không có chút tại cùng ta nói dẫn à? Cứ như vậy đổ, ta như thế nào làm cục đeo trên hắn trên đầu? Hắn nghe Ngô Chí Huy tiếng cười, nói theo, như vậy đi, ngươi liền nói ngươi còn có bao nhiêu, duy nhất một lần toàn bộ cho ta, giá cả liền dựa theo bây giờ giá cả, ta toàn bộ mua. Lâm Hoài nhạt ngược lại là mục đích tính rất mạnh, vì vu oan ngư đầu tiêu để hắn xuất cục, nguyện ý dùng nhiều tiền. Nhạc ca. Ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ngô Chí Huy âm thanh trong điện thoại vang lên, không phải ta không nguyện ý cho ngươi, ta Ngô Chí Huy cũng không phải làm cái này sinh ý, ta có thể cùng ngươi buồn bạn à? Ta tay bên trong thật liền là một chút cũng đã không có, có toàn bộ đều cho ngươi, thích hợp dùng đi. Chúng ta cũng không phải cảnh sát, làm cục chẳng lẽ còn muốn nhiều nghiêm cẩn à? Ngô Chí Huy trong giọng nói mang theo tràn đầy tùy ý, nói theo, cứ như vậy nhiều chân đã đủ rồi, yên tâm đi, mọi người không có như vậy nghiêm cẩn, ngươi thấy đúng không? Lâm Hoài nhạt nghe Ngô Chí Huy ngựa khí, trực tiếp liền chầm mặt lại, nghe hắn ngựa khí hình như là thật không có, không tin ta. Nô Chí Huy gặp Lâm Hoài Nhạc không có trả lời, đi theo lại nói, ai cũng biết ta Nô Chí Huy kiếm đích thanh bạch tiền, làm sao có thể hướng trong tay làm như vậy nhiều bột mì trong tay. Được đi. Lâm Hoài Nhạc nghe Nô Chí Huy như vậy nói, cũng chỉ có thể gật gật đầu, ta đã biết, cái kia liền thích hợp dùng đi. Vậy cứ như thế, nhạc ca. Nô Chí Huy cười ha hà nói, tiếp xuống đến liền xem ngươi biểu diễn. Cúp điện thoại về sau, tiện tay đem điện thoại cho Đại Dê, tiếp xuống đến, liền xem Lâm Hoài Nhạc phản ứng gì. Cứ như vậy ít đồ, làm cục vu oan ngư đầu tiêu bán bột mì nhất định là không thực tế, hắn nếu như muốn làm, nhất định sẽ tự mình nghĩ biện pháp, vậy như vậy phía sau hắn người cũng liền lộ ra. Cao, đại dê giơ ngón tay cái lên đến, còn là lao đại có não, bất chi bất giác lại cho Lâm Hoài Nhạc trôn một đầu dây ở chỗ này. Ân, Lô Chí Huy nặng nề nhẹ gật đầu, ta cũng muốn nhìn xem, Lâm Hoài Nhạc hắn đến cùng có thể hay không tìm họ Tăng. Ta đây cái người rất mang thủ, họ Tăng làm ta, ta liền chặt đứt bên cạnh hắn tay chân, để hắn không ngóc đầu lên được. Như vậy điểm bột mì cho Lâm Hoài Nhạc, đồng dạng cũng là một cái móc, Lâm Hoài Nhạc muốn là muốn làm sự tình, liền nhất định sẽ tìm họ Tăng hỗ trợ, họ Tăng phải giúp hắn, vậy khẳng định liền sẽ tìm cạm bẫy tử. Bởi vì bán bột mì. Đại trang nhà hiện tại trong thời gian ngắn mai danh nhận tích, món ăn bán lẻ nhà trong tay hàng không nhiều lắm, Lâm Hoài nhạc nếu như an bài người trắng trận đi thu mua, nhất định sẽ để lộ tiếng gió. Hơn nữa, trắng trận thu mua bột mì đưa vào thành phẩm quá cao, vì người nói chuyện vị trí ném nhiều tiền như vậy đi vào, cái kia chính là thâm hụt tiền mua bán, không cần phải. Đi. Lô Chí Huy cầm lấy chìa khóa xe, đưa tay mắt nhìn đồng hồ, tính xuống tới thời gian cũng đi qua đã lâu như vậy, đi xem Lạc Thiên Hồng cái kia lam mao tử đi. Ai nha, lão đại. Đại Dê nghe Ngô Chí Huy nhắc tới Lạc Thiên Hùng, trực tiếp đã bắt đầu nhả danh hình thức. Ngươi nhanh đừng nói Lạc Thiên Hồng cái này rất rươi, những thứ khác không nói, chúng ta cứu được hắn mạng đúng không? Nhưng mà tiểu tử này tâm cao khí ngạo căn bản không để ý chúng ta. A bố, A Tích hai cái người tìm hắn đã từng nói qua mấy lần, Lạc Thiên Hồng đều kiên định nói sẽ không giúp chúng ta làm việc. Không giúp liền không giúp đỡ a. Nô Chí Huy đã sớm có ý tưởng, nếu như hắn không nguyện ý hỗ trợ, cái kia để lại hắn đi, Lâm Hoài nhạc như thế nào muốn tìm họ tặng giúp đỡ, vậy chúng ta liền lợi dụng Lạc Thiên Hồng đi đối phó Cạm Bụ Tử. Vương Bảo Trung nghĩa xã không phải chính ở chỗ này sao? Lâu như vậy đến nay một mực rắn bắt đầu Tranh giành lao đại vị trí cái này, một chút người đến bây giờ còn không có tranh giành ra cái kết quả, để Lạc Thiên Hồng đi. Như vậy, Đại Dê như có điều suy nghĩ, hắn thật đúng là thật không ngờ một bước này cờ. Đi trước. Lô Chí Huy ra khỏi đêm, ngồi vào trong xe hướng phía phòng khám bệnh đi. Như là Lô Chí Huy đoán giống nhau, Lâm Hoài Nhạc tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, liền trực tiếp gọi điện thoại cho Tăng Cảnh Ti, nói rõ nhu cầu của mình, có biện pháp nào không, giúp ta làm một đám hàng. Bán bột mì. Tăng Cảnh Ti nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, tức giận nói, ngươi có phải hay không uống nhiều rượu a? Bán bột mì, ngươi còn thế nào tranh giành người nói chuyện? trước đó lần thứ nhất hắn chính là như vậy nói Lâm Hoài Nhạc muốn cho Lâm Hoài Nhạc giúp đỡ cảm phụ tử bán bột mì giật dây bị Lâm Hoài Nhạc không chút khách khí cự tuyệt hiện tại Lâm Hoài Nhạc lại chủ động nhắc lên cái này một gốc tăng cảnh Ti đương nhiên muốn quát lớn hắn so sánh với giúp đỡ cảm phụ tử bán hàng hắn cảm thấy còn là trợ giúp Lâm Hoài Nhạc tranh đoạt người nói chuyện mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết tăng cảnh Ti công tác hiện tại cũng tiến triển phi thường không như ý Chen ép Eno chí huy thất bại không nói đối hòa liên thắng thẩm tấu công tác tiến triển đồng dạng tiến trình chậm chậm Lâm Hoài Nhạc cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu căn bản không tốt không chế ta cũng cần nhóm này hàng. Lâm Hoài Nhạc cũng không che giấu, ngư đầu tiêu cái này mạnh mẽ có lực đối thủ cạnh tranh ta đã nghĩ đến như thế nào đối phó hắn, liền lợi dụng hắn vụng trộm bán bột mì sự tình, để hắn không thể tiếp tục người nói chuyện tranh cử. Hắn ngữ khí kiên định, giúp ta giải quyết nhóm này hàng, ta chính mình lợi dụng thao tác một cái, thuận tiện, cảm phủ tử đến lúc đó cũng có thể cùng ngư đầu tiêu đàm bán bột mì sự tình. Ngươi cảm thấy? Làm thật. Tăng Cảnh Tiêm một điểm liền đấu, lập tức liền muốn đã minh bạch trong lúc này chỗ hiểm quan hệ, chẳng những Lâm Hoài Nhạc bên này có tiến triển, cẩm phủ tử bột mì sinh ý cũng có thể mở ra. Chương hai Chaka khiêu vũ hắn chỉ thích hợp làm tướng. Chương 253, trăm năm Chaka khiêu vũ hắn chỉ thích hợp làm tướng. đương nhiên, Lâm Hoài nhạc vô cùng chắc chắn nhẹ gật đầu, ngươi để cảm thụ tử an bài người cùng ta người tiếp xúc, đến lúc đó mọi người liên thủ làm một trận trò hay đem ngư đầu tiêu giải quyết. Hắn đã sớm nghĩ kỹ nghĩ sang trong đầu, nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh, mạch suy nghĩ rõ ràng, người nói chuyện đi ra tuyển, làm bột mì sinh ý nhất định là không được, chỉ cần làm cục đem ngư đầu tiêu đạp ra ngoài, hắn không có tư cách tranh cử. Thời điểm này lại để Việt Tử đi đón sờ ngư đầu tiêu, nói với hắn làm bột mì sinh ý. Dù sao hắn bụng trộm bán bột mì sự tình đã ngồi thực, thời điểm này lại tìm hắn đàm, hắn không lý do cự tuyệt. Dù sao cũng đã ngồi thực không có lựa chọn khác người nói chuyện, cái kia liền dứt khoát bán bột mì đi, còn có thể kiếm nhiều, ngươi nói đúng không? Lâm Hoài nhạc nơi đây đi là một cái tương kế tiểu kế đường đi, ngươi đầu tiêu nếu quả thật bị làm, hắn biện pháp duy nhất cũng chính là như vậy, tại không thể tiếp nhận kết quả trong tuyển chọn một cái. Có thể. Tăng cảnh ti đầu góc đồng dạng đi rất nhanh, lập tức gật đầu đáp ứng xuống tới, nói đều, tốt, chuyện này ngươi làm phi thường không tồi. Hắn trong giọng nói rõ ràng nhiều thêm vài phần tán dương ngữ khí đến. Đối với trong điện thoại chậm rãi mà nói, "A Nhạc, nếu như chuyện này ngươi có thể làm được lời nói, ta đã nói với ngươi, ta có thể đầu tư một khoản tài chính cho ngươi, chỉ cần ngươi có thể cùng ta hảo hảo hợp tác, mấy thứ này đều là dễ nói." Lâm Hoài Nhạc đột nhiên nghĩ ra được một chiêu này, để tăng cảnh ti đối với hắn leo mắt mà nhìn, nếu như làm xong ngư đầu tiêu, Lâm Hoài Nhạc phần thắng liền lớn thêm vài phần, vậy chúng ta hoàn toàn có lý do đầu tư Lâm Hoài Nhạc. Lâm Hoài Nhạc còn là có nào sao, làm người nói chuyện hy vọng càng lớn, điều này làm cho đầu tư của bọn hắn phong hiểm sẽ ít vài phần. Chủ yếu nhất, Lâm Hoài Nhạc nếu như có thể mở ra hỏa liên thắng mâm nhỏ, Để cảm phụ tử cùng ngư Đầu Tiêu làm trên sinh ý, đối với hắn tăng cảnh ti đến nói, đó cũng là công tác trên có trọng yếu đột phá. Hắn rất chờ mong. Chỉ bất quá, hắn lại nào biết đâu, một chiêu này là Ngô Chí Huy nghĩ ra được, Ngô Chí Huy cố ý đi nửa bước cờ lưu cho Lâm Hoài Nhạc, để hắn đến tiếp sau xem. Tốt. Lâm Hoài Nhạc lên tiếng nhẹ gật đầu, chuyện này giao cho ta đến thao tác đi, ta sẽ giải quyết, để cảm phụ tử an bài người phối hợp ta thì tốt rồi. Cúp điện thoại, Lâm Hoài Nhạc ngồi tại vị trí trước đốt một điếu thuốc lá, cầm lấy tay cầm điện thoại trong tay bướt bướt, ánh mắt lóe lên nhìn về phía ngoài cửa sổ. Rất nhanh, thuốc lá đốt tới một nửa, Lâm Hoài Nhạc run rẩy khói bụi, ánh mắt nhìn hướng về phía bên người Tâm Phúc Hà Huy, "A Huy, chuyện này đến tiếp sau ngươi tới làm, ngươi như vậy, ngươi đi trước tiếp xúc mặt phía Bắc Hải sản vận chuyển hàng hóa bến tàu đuôi cá hoa." Lâm Hoài Nhạc mạch suy nghĩ rõ ràng, đối với Hà Huy bắt đầu chỉ huy đứng lên, thẳng đến Hà Huy gật đầu đáp ứng, đã biết lão đại, Lâm Hoài Nhạc lúc này mới đưa tay vỗ vỗ hắn bả vai, "Khổ cực rồi, chuyện này không thể để bất cứ người nào biết rõ, cái này việc nhất định muốn làm thật xinh đẹp, không muốn lưu lại bất luận cái gì cái đuôi." "Ngươi là đi theo ta Lâm Hoài Nhạc cùng một chỗ nhập hành, cái này một chút năm ta Lâm Hoài Nhạc tuy rằng lăn lộn bình thường, nhưng mà đâu cuộc sống của ngươi vẫn là sống dễ chịu, chỉ cần ta làm tới người nói chuyện, về sau mọi người ngày tốt lành liền đến. Tiên tâm đi nhạc ca." Hà Huy vẻ mặt kiên định gật đầu, "Ta sẽ không để cho nhạc ca thất vọng, xảy ra chuyện vậy khẳng định cũng là ta Hà Huy chính mình ôm lấy, sẽ không theo nhạc ca nhấc lên bất luận cái gì quan hệ." Ngốc tử. Lâm Hoài nhạc nghe Hà Huy lời nói, lập tức chỉ lắc đầu nở nụ cười, "Còn chưa bắt đầu làm việc làm sao lại nghĩ đến xảy ra chuyện như thế nào, ta tin ngươi, chuyện này ngươi nhất định có thể làm thật xinh đẹp." Đa tạ nhạc ca tín nhiệm. Hà Huy vẻ mặt cảm động gật đầu bảo đảm xuống tới, "Ta nhất định sẽ làm tốt." Với tư cách Lâm Hoài Nhạc tuyệt đối tâm phúc, Hà Huy sớm đã bị Lâm Hoài Nhạc xem như gắt gao, Lâm Hoài Nhạc có thể tùy ý đánh đo ở hắn, trung thành và tận tâm. Chỉ là, Hà Huy do dự một chút, lộ ra vẻ mặt lo lắng đến, chuyện này Ngô Chí Huy cũng biết, chính là hắn sách điểm tử, nếu như đến lúc đó hắn ra bên ngoài chọc lời nói vậy chúng ta làm như thế nào a? Yên tâm. Lâm Hoài Nhạc cười lắc đầu, Ngô Chí Huy cái này người cũng là nhân tình, hắn sợ dĩ không làm cái này việc muốn cho ta mình làm, chính là sợ bị chúng ta nắm giữ như điểm, đồng dạng, chúng ta đi làm về sau một bước, hắn Ngô Chí Huy cũng không dám nói thêm cái gì bởi vì ai cũng không phải sạch sẽ, tất cả mọi người sẽ rất an ý đem chuyện này nát tại trong bụng, đây là ngầm hiểu lẫn nhau sự tình, ngươi cũng không cần lo lắng." Tất Hà Huy nhẹ gật đầu, lúc này mới điều khiển xe từ Lâm Hoài Nhạc nơi đây ly khai, Lâm Hoài Nhạc lúc về đến nhà, nhi tử gian phòng đèn đã đóng, hắn đẩy cửa ra đi vào nhìn thoáng qua, chấm dứt tới cửa. Trên giường, Ngủ Đan Nghị chờ mình, nhìn xem đóng lại cửa phòng, gión ra gión gen đứng lên, đem cửa phòng khóa trái, mở ra tiểu đèn bàn, tiếp tục bắt đầu cùng làm học viết lên bài tập. Đan Nghị cầm lấy bút mỗi bút tại cuốn vợ trên rất nhanh viết, cái này viết không phải bài tập, viết chính là hắn đối nữ đồng học vô kỳ hạn trở, nữ đồng học bộ dáng ở trong đầu hắn cũng càng phát ra rõ ràng, hắn khoe miệng bất chi bất giác lộ ra nụ cười đến. Lâm Hoài nhạc muốn là biết rõ chuyện này, cần phải tức chết không thể, chính mình giàu gì cũng là đường đường hòa liên thắng địa khu linh đạo người, chính mình nhi tử dĩ nhiên cũng làm vì một cái nữ đồng học, đêm hôm khuya khoát tăng giờ làm việc giúp người khác làm bài tập, cái loại không có tiền đồ. hô, tăng cảnh đi thở dài ra một hơi, cầm lấy điện thoại ngồi trở lại tại trà trước này, bắt đầu nấu nước pha trà, nhìn xem nhảy lên ngọn lửa lấy ra một điếu thuốc thơm đốt, điện thoại đánh cho cảm phụ tử tiện vĩ cha, tiện vĩ cha, các ngươi tiến độ thế nào? đã tiếp xúc lên. tiện vĩ cha bên kia âm thanh ở mỹ, hắn vừa nói một bên thay đổi vị trí, tiến vào phòng đóng cửa lại về sau âm nhạc bối cảnh thanh âm mới nhỏ đi rất nhiều. buổi tối hôm nay chúng ta hẹn a sơn gặp mặt. a sơn trước kia một mực phụ trách giúp đỡ trung tín nghĩa liên hạo long bọn hắn vận hàng, lần trước giúp đỡ liên hạo long vận hàng tại trên bến tàu xảy ra chuyện, một mực không có hái sạch sẽ, sẽ, theo sát lấy liên hạo long lại xảy ra chuyện, đến bây giờ cũng không có tiếp xúc trên mới nghiệp vụ, hiện tại chuẩn bị đem trong tay cái đám kia vận chuyển hàng hóa đến cam đi. đúng không? tăng cảnh ti nghe tiền vĩ cha lời nói, hỏi nhiều một câu, tin hay không qua, bọn hắn, yên tâm đi. tiền vĩ cha tràn đầy tự tin, miệng đầy từ chối nói, a sơn bọn hắn căn bản không biết trung tín nghĩa sự tình là chúng ta làm, không có vấn đề gì. các loại buổi tối hôm nay theo chân bọn họ tiếp xúc trên, thỏa đàm về sau trực tiếp đem hắn nhóm này hất nát, chúng ta trong tay cũng liền có tư bản. tiền vĩ cha mạch suy nghĩ rõ ràng, đi theo nói đi xuống nói, ta cũng đã hỏi thăm rõ ràng, a sơn trước kia ngoại trừ phụ trách giúp đỡ liên hạo long bọn hắn giải quyết bắc myanma đến hồng công vận chuyển hàng hóa lộ tuyến, hắn mình cũng vẫn luôn tại cùng xiêm la tưởng trời nuôi cũng có hợp tác cái này một lần ăn trước rơi hắn nhóm này hàng làm tài chính khởi động sau đó thuận thế giải quyết rơi á sơn đến lúc đó chúng ta lại đi cùng tượng trời nuôi tiếp xúc nói chuyện hợp tác tự nhiên mà vậy thuận lý thành trương thay thế hắn á sơn vị trí thành công đón tuyến đường chỉ cần có thể cùng tượng trời nuôi tiếp xúc trên vậy sau này chúng ta vận chuyển tuyến đường chạy cũng liền thuận lợi nhiều liên hạo long tại bắc Mi an ma bên kia tài nguyên tiếp xúc không lên không quan hệ có tượng trời nuôi cung cấp nguồn cung cấp sinh ý giống nhau làm siemla thái lan xưa cũ tên xưa cũ phân siem cùng răng lưới hoặc hai nước mười thế kỷ trung kỳ hai nước hợp nhất xương siemla Tượng trời nuôi ở đằng kia khu vực sinh ý làm phong sinh thủy khởi. Được. Tăng Cảnh Ti nghe hắn như vậy nói, cũng liền không nói thêm gì nữa, loại chuyện này ta nhất định là cái người thường, không có hiểu, chính ngươi đắn đo chủ ý thì tốt rồi, ta chỉ muốn biết ta nghĩ muốn kết quả. Tại loại này trên sự tình, tăng Cảnh Ti ngược lại là bảo trì tốt đẹp chính là tốt đẹp truyền thống, chính mình không hiểu sự tình chưa bao giờ gặp qua nhiều đi khoa tay múa chân, chỉ huy người khác như thế nào làm đây là hắn ưu điểm cùng sở trường. Không có vấn đề. Tiền Vĩ Cha híp mắt mút vào xì gà, bắt đầu báo cáo lên tài vụ trên vấn đề đến. Trước đó lần thứ nhất, ngươi cho chúng ta hơn 200 vạn hôm nay không sai biệt lắm toàn bộ sẽ tuần lớn ra, nhưng mà không quan hệ, tiếp xuống đến chúng ta có thể mang đến lợi nhuận tuyệt đối không chỉ một hơn trăm vạn. Hắn ngữ khí hứng phấn, theo hắn nói chuyện, đậm đặc khói mù đi theo phụt lên, một lần nữa cho chúng ta một chút thời gian, nhóm này hàng đến lúc đó chúng ta thay đổi hiện về sau, tài chính liên tục không ngừng, cho nên, một lần nữa cho chúng ta một chút thời gian, thay đổi hiện cần có thời gian. Rất tốt. Tăng Cảnh Ti nghe hắn lời nói, hài lòng nhẹ gật đầu, hôm nay gọi điện thoại cho ngươi cũng là không phải thúc giục ngươi, ta cũng cái tin tức tốt nói cho ngươi ta đây bên cạnh cũng mở ra một cái lỗ hổng, có lẽ có thể trở thành các ngươi một đầu tiến đường. hắn chậm rãi mà nói, đi theo nói đi xuống nói, hòa liên thắng bên này, hắn đơn giản cùng tiền Vĩ cha nói một cái lâm hoài nhạc kế hoạch, người an bài một cái, đến lúc đó an bài người cùng lâm hoài nhạc người tiếp xúc một cái, làm cục đem ngư đầu tiêu chen lấn xuống tới. sau đó lại an bài người cùng ngư đầu tiêu tiếp xúc, tìm hắn làm một mì suy nghĩ, hắn bởi vì đảo phấn bị đá ra người nói chuyện tuyển cử, không lý do cử tuyển cùng các ngươi. tốt. tiền Vĩ cha nghe tảng cảnh ti lời nói, cũng cười đứng lên, vậy chúng ta liền mạnh mẽ mạnh mẽ liên hợp cùng một trâu rễ tối đa tiền. Hắn nhìn mắt đồng hồ, được rồi, thời gian không sai biệt lắm, A Sơn, cái kia rác rưởi nên mau tới, ta đi trước cùng hắn tiếp xúc. Cúp điện thoại về sau, Tiện Vĩ Cha tiện tay đem điện thoại ước lượng vào trong túi quần, đắn đo rỉ gà ra phòng cửa, mắt nhìn ngồi ở chính giữa ghế dài Tony cùng A Hổ hai huynh đệ, chính mình cắm vào chính giữa trong sàn nhảy, cùng một cái dáng người nóng bỏng tiểu muội nhiệt Vũ đứng lên. Lóe lên dưới ánh đèn, Tiện Vĩ Cha nương theo lấy kình bảo âm nhạc dễ dụa thân thể, bắt đầu khiêu vũ, thân thể vô cùng linh hoạt dễ dụa tư thái xinh đẹp, trầm mê trong đó 5 phút về sau, A Sơn mang theo bốn cái mã tự đi đến, Tony lập tức đứng lên hướng hắn vẫy vẫy tay. Đem A Sơn dẫn tới ngồi xuống bên này. Sơn ca, Tony nhìn xem đeo kính dâm A Sơn, cười ha hả vỗ tay, "Ta là Tony, đây là ta đệ đệ A Hổ." Người tốt." A Sơn đưa tay cùng Tony nắm chặt lại, tháo xuống kính dâm đến xem một vòng, "Cha ca đâu?" "Chịu." "U u." Tony xông trong sàn nhảy thổi xuống huyết sáo, miệng môi báo cho biết một cái trong sàn nhảy vận bẻo thân thể tiện vi cha, đại ca của ta không có cái gì yêu thích, liền ưa thích khiêu vũ. "Ha ha ha." A Sơn phá lên cười, cùng Tony ngồi ở trên ghế salon, rót rượu nói chuyện phiếm đứng lên, "Cha ca vũ đạo nhảy không sai a." Mấy phút về sau, Tiền Vĩ Cha từ trong sàn nhảy đi tới, nói ra sách ống quần ngồi ở A Sơn bên người, Sơn Ca, như thế nào? Ta đây hộp đêm chế tạo không sai đi. Ân. A Sơn gật đầu cười, so các ngươi trước kia cái kia mấy cái ma quỷ dưỡng phụ sinh ý thật tốt hơn nhiều. Hắn nhấp miệng hít khí, nhìn xem Tiền Vĩ Cha, lần này chúng ta. Ai? Tiền Vĩ Cha không đợi hắn nói xong, trực tiếp khoát tay chặn lại, tràn đầy tự tin nói, ngươi xem, ngươi muốn vận hàng đi Cam Bú Chia, huynh đệ chúng ta ba cái người đều là Cam người, muốn nói quen thuộc chúng ta khẳng định nhất quen thuộc, yên tâm đi, giao cho chúng ta tuyệt đối không có vấn đề. Được. A Sơn suy nghĩ một cái, gật gật đầu, giao cho các ngươi đến hoạt động là không có vấn đề gì, nhưng mà chúng ta rốt cuộc là lần thứ nhất hợp tác, như vậy đi, cho một nửa, các ngươi cầm 500 vạn đặt ở ta chỗ này làm tiền thế chấp. 250 vạn. Tiền Vĩ Tra đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, nhìn xem A Sơn, chúng ta giao như vậy nhiều tiền thế chấp cho ngươi, không có vấn đề đi. Hắn tự tay báo cho biết mình một chút hộp đêm, lại nói, chúng ta địa bàn bày ở nơi đây, còn có thể để ngươi hàng xảy ra vấn đề sao? 250 vạn. Có phải hay không quá ít điểm a? A Sơn nghe hắn lời nói, lông mày trực tiếp nhíu lại, ta đây phê hàng hơn 1000 vạn chúng ta lại là lần thứ nhất hợp tác. ta nói, chúng ta địa bản bày ở nơi đây, còn có thể để ngươi hàng xảy ra vấn đề sao? tiền vĩ cha lại lần nữa đã cắt đứt bọn hắn lời nói. ta đã nói với ngươi, chúng ta tới giúp ngươi vận hàng là an toàn nhất. campu chia chúng ta quen thuộc sao đúng hay không? chúng ta muốn là làm không được sự tình, cái kia sẽ không có ai có thể làm. hắn đưa tay vu vu a sơn bả vai, yên tâm, không xảy ra sự tình, xảy ra chuyện, ta đem ta địa bản bồi thường cho ngươi, như vậy được đi? tiền vĩ cha cười ha hả nhìn xem a sơn, sơn ca danh hào trong hội người nào không biết ta, ai cũng không dám đến trêu chọc ngươi. ta muốn là làm không tốt sự tình chính ngươi cầm ta địa bàn như vậy ngươi tổng yên tâm đi được đi a sơn suy tư một chút gật gật đầu cũng chỉ có thể đã đáp ứng nhóm này hàng muộn gấp căn bản không có thời gian lại đi tìm kế tiếp có bản lĩnh chuyển vận người cảm phụ tử tuy rằng ra một điểm nhưng hắn nói cũng không có cái gì vấn đề nếu như bọn hắn nếu là dám chơi hoa chiêu gì hoặc là hàng xảy ra vấn đề trực tiếp giải quyết cảm phụ tử như vậy đi a sơn nhìn xem tiện vĩ cha mọi người lần thứ nhất hợp tác cái kia liền 249 trăm đi hai năm cũng không tốt nghe đúng hay không ít thu các ngươi một vạn không có vấn đề tiền bĩ cha bưng chén rượu lên đến Cùng A Sơn đụng một cái, cái kia không giữ quy tắc làm vui sướng, từ nay về sau, ngươi cái này đầu tuyến đường chúng ta phụ trách, cam đoan ngươi hàng thuận thuận lợi lợi tiến vào Campuchia. Tốt. A Sơn bưng chén rượu lên đến trực tiếp cùng hắn đụng một cái, hợp tác đã thành. Ngày mai đi, ngày mai sẽ có thể tiến đưa. Tiền vị cha trực tiếp trò chuyện dậy tiếp xuống đến hợp tác công việc, ngày mai ta để Tony mang theo tiền đi theo ngươi người tiếp xúc, đến lúc đó trực tiếp lôi đi, thuyền hàng đã sớm chuẩn bị xong. Không có vấn đề. A Sơn miệng đầy đáp ứng, nhanh lên đi, ta cũng muốn sớm chút giải quyết cái này một đơn. Tại tiền vị cha nơi đây chờ đợi hơn 20 phút, A Sơn cũng liền mang người đứng dậy đã đi ra. Tiền vị cha mang theo Tony cùng A Hổ hai người tự mình đem A Sơn đưa ra ngoài đêm. Nhìn bọn họ ly khai, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, trong giọng nói mang theo từng điểm khinh thường. Hắn cho là hắn là ai a? Tuy tiện thổi phồng hắn vài câu hắn còn tưởng là thật, hắn A Sơn một cái đi ra mỏ, muốn đang có buồn sự cũng không đến mức hiện tại liền cam tu chia cái này đầu tuyến đều làm không được. Hắn nhìn Tony cùng A Hổ, cái này đơn Tony phụ trách, A Hổ ngươi cho Tony trợ thủ, phải tất yếu làm thật xinh đẹp. Tiền Vĩ cha ánh mắt lóe lên nhìn xem biến mất tại trên đường lớn xe con đèn sau, Ngựa khí cuồng vọng, A Sơn nhóm này hàng ta muốn, tiền, ta cũng một phần cũng sẽ không cho hắn. Tốt đại ca. Tony cùng A Hổ hai người miệng đầy đáp ứng xuống, tiên tâm đi, như vậy một khối to thì mỡ, chúng ta nhất định muốn ăn xuống dưới. Trong ghế xe, A Sơn ngồi ở chỗ ngồi phía sau, mở rộng một cái tay chân lấy điện thoại ra đến đánh ra ngoài, đã chờ đợi một hồi lâu về sau, điện thoại truyền được, A Sơn ngựa khí cung kính nói, tưởng tiên sinh, ta đã thỏa đảm, Campuchia cái này đầu tuyến rất nhanh cho các ngươi đưa đến, ngày mai sẽ có thể xuất phát. Ân Tưởng Trời nuôi âm thanh trầm ổn có lực, ta đây liền để bọn hắn chờ chuẩn bị tiếp hàng. Hắn suy tư một chút, sẽ không ra vấn đề gì đi. Tiến tâm đi, tuyệt đối sẽ không. A Sơn tràn đầy tự tin gật đầu đáp ứng nói, ta A Sơn buồn sự ngươi cũng không phải không biết, đúng không? Vậy cứ như thế. Tưởng Trời nuôi nghe vậy cũng liền không nói thêm lời. Tốt. A Sơn gật gật đầu, lại cùng hắn nhiều lời hai câu, sau đó cúp điện thoại. Phòng khám bệnh. Xe Mercedes -Benz dừng ở cửa lớn. Cái này điểm phòng khám bệnh gọn đèn còn là sáng rõ, theo lúc trước Ngô Chí Huy có lòng làm một cái loại nhỏ hóa bệnh viện về sau. Đại dê một mực ở An bài người tay làm chuyện này. Bọn hắn trực tiếp đem phòng khám bệnh chung quanh mấy cái cửa tiệm toàn bộ thu mua. Thi công đội tiến đến bắt đầu tăng giờ làm việc, bắt đầu lắp đặt thiết bị. Đến lúc đó đem cái này mấy cái cửa tiệm cùng nhau tính cả thì tốt rồi. A bố trước là mang theo Nô Chí Huy đi xem một cái thi công tiến độ. Lúc này mới tiến vào trong phòng khám. Lạc Thiên Hồng cũng không tại trên giường bệnh, lúc này hắn đang tại đằng sau sân nhỏ bên trong, đứng ở tại chỗ làm lấy đơn giản tứ chi khôi phục vận động. A, Nô Chí Huy ngậm lấy điếu thuốc, nhìn xem sân nhỏ bên trong hoạt động Lạc Thiên Hồng, xem ra ngươi tổn thương khôi phục không tệ, hơn một tháng qua đã không sai biệt lắm. Lạc Thiên Hồng quay đầu, nhìn xem xuất hiện ngô chí huy, nhẹ gật đầu, là, ta ở chỗ này chờ đợi lâu như vậy. Dừng một chút lại nói, cái này đơn ta thiếu nợ ngươi, có cơ hội ta sẽ trả lại cho ngươi. Nếu như ngươi hôm nay đến, là theo ta nói để ta với ngươi lăn lộn lời nói, vậy hay là coi như hết, không thể nào, ngươi trực tiếp giết ta đi. Hơn một tháng thời gian. Lạc Thiên Hồng khôi phục quả thật không tệ, mặt em bé nhìn qua thậm chí có điểm hơi hơi mờ mà. Xem ra trong khoảng thời gian này thức ăn quả thật không tệ, một đầu tóc dài màu lam rủ xuống trên trán, tóc so sánh với lên một tháng trước cũng càng dài, tóc cắt ngang trán rủ xuống xuống tới đều có thể trực tiếp che lại ánh mắt, cái này kiểu tóc nhìn qua cũng càng phát ra liều lĩnh, càng xem càng cần ăn đọn. Ha ha. Nô Chí Huy cười nhẹ lắc đầu, nhìn vẻ mặt cương quyết bướng bình biểu lộ lạc thiên hồng, cũng là không bắt buộc, ngươi còn là hiểu lầm ta, ta Nô Chí Huy chưa bao giờ ưa thích bắt buộc người khác. Nếu như ngươi không nguyện ý cùng ta Ngô Chí Huy, không quan hệ, cái kia ngươi đi là được, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, tùy ngươi. Đang khi nói chuyện, Lô Chí Huy nhìn về phía A Bố A bố đi ra ngoài từ xe Mercedes Benz Dương phía sau bên trong đem nô chí huy mang đến tám mặt hán kiếm lần lượt đi lên. Nô chí huy nắm tám mặt hán kiếm vỏ kiếm rút kiếm nửa xích mắt nhìn khéo léo hán kiếm thân kiếm khép lại vỏ kiếm trực tiếp vứt cho lạc thiên hồng. Lạc thiên hồng nhìn mình mất mà được lại tám mặt hán kiếm, ánh mắt đều sáng vài phần, lăng không tiếp nhận tám mặt hán kiếm. Hán kiếm vào tay, lạc thiên hồng liền không thể chờ đợi được rút ra hán kiếm nhìn nhìn, hán kiếm trên không trung luồng lịch ra liên tiếp sinh đẹp kiếm hoa, bản thân trước vẽ lên một cái vòng tròn sau đó chọc vào quay về vỏ kiếm, động tác làm liền một mạch nước chảy mây trôi. Thân kiếm vào vỏ. Hàng kiếm trên chuôi kiếm treo chuồn tua đỏ theo thân kiếm động tác mà hơi hơi lông đưa. Lạc Thiên Hồng nắm hán kiếm, bàn tay nắm thật chặt vỏ kiếm, nhìn xem Ngô Chí Huy, ngươi làm sao tìm được đến? Trung tín nghĩa ngược lại, ta liền đi cướp mâm nhỏ a. Ngô Chí Huy ngữ khí trắng ra, nói theo, đúng lúc, trong lúc vô tình phát hiện quét trận cảnh sát đem cái thanh này tám mặt hán kiếm lục xoát đi ra, bọn hắn chuẩn bị thu lấy, nhưng mà bị ta phát hiện, bỏ ra ít tiền liền hoạt động đi ra. Lạc Thiên Hồng nghe vậy nhìn nhìn Ngô Chí Huy, lại nhìn xem chính mình tám mặt hàng kiếm, ngữ khí đông cứng nói, cảm ơn. Với tư cách một cái thân pháp đã tử, lạc thiên hồng đối với chính mình tám mặt hán kiếm còn là cực kỳ trọng thị, có chút cổ đại kiếm khách đối với chính mình kiếm cực kỳ coi trọng cái kia loại rộng. Trên thực tế hiện tại đầu năm nay lăn lộn xã đoàn người, tất cả mọi người là mang theo chém đao liền bắt đầu chém người, chỉ cần có thể chém lật đối phương đao liền là tốt đao, không có người cùng lạc thiên hồng như vậy còn dùng kiếm. Sử dụng kiếm người trên cơ bản thật rất ít, lạc thiên hồng coi như là độc nhất cái, cùng hắn tính cách giống nhau, có chút bản khác. A, ngươi còn có thể nói cảm ơn. A bố nghe lạc thiên hồng điện thoại. Nhịn không được mở miệng châm chọc nói, chúng ta cứu được ngươi mạng ngươi đều không có theo chúng ta nói một câu cảm ơn, giúp ngươi đem ngươi tám mặt hàn kiếm cầm về, ngươi ngược lại nói cảm ơn. Hừ. Lạc Thiên Hồng hừ lạnh một tiếng, cũng không phản ứng a bố. Được rồi. Nô Chí Huy khoát tay áo, "Vật Quy Nguyên chủ, cũng tốt, dưới mắt thương thế của ngươi cũng khôi phục không sai biệt lắm, ngươi không nguyện ý giúp ta Nô Chí Huy làm việc, vậy cũng không cần phải ở tại chỗ này." Ta Nô Chí Huy không nuôi người rảnh rỗi. Trung tín nghĩa tại Bắc khu mầm nhỏ đã bị ta Nô Chí Huy chiếm ra rồi, ngươi nếu như muốn cướp Bắc khu mầm nhỏ, như vậy ngươi có thể ra rỡi. Nô Chí Huy nhìn xem không nói gì Lạc Thiên Hồng. Nói theo, rất sớm trước kia liền cùng ngươi đã nói, Trung Tín nghĩa cục là cảnh sát mã quân cung cấp trên của hắn liên thủ làm, mục đích là vì nâng đỡ theo chân bọn họ có cấu kết cảm của bang. Liên Hạo Long đệ đệ vương bảo cũng rắc dời, Trung nghĩa xã hiện tại là rắn mất đầu, ta cảm thấy được, nếu như ngươi muốn là muốn nhập cục lời nói, chẳng bằng đi đón tay Trung nghĩa xã, không biết ngươi có thể hay không nâng lên cái này đại kỳ. Ta biết phải làm sao. Lạc Thiên Hồng tĩnh dưỡng trong khoảng thời gian này, xem qua rất nhiều báo chí tin tức, cũng nói Lý Giang nghe ngóng qua rất nhiều tin tức, đúng là Ngô Chí Huy nói như vậy, hắn ý tưởng cũng là đi Trung nghĩa xã, cho hắn hai vạn. Nô chí huy đi theo mở miệng, a bố từ phía sau lấy ra một túi tiền nhỏ đến ném cho lạc thiên hồng. Cái này 20 vạn cho ngươi mượn, nhớ kỹ còn tiền lãi. Ta rất yêu thích ngươi, ngươi muốn là rắc rối, ta sẽ giúp ngươi nhặt xác. Nếu như ngươi muốn là đứng lên, nhớ kỹ trả tiền. liền vốn lẫn lời cùng một chỗ còn. Nói xong, nô chí huy quay người đã đi ra. Nô chí huy, lạc thiên hồng đứng ở tại chỗ, gọi lại chuẩn bị ly khai nô chí huy. Nô chí huy xoay người lại, nhìn xem hắn. Lạc thiên hồng nắm thật chặt trong tay tám mặt hàng kiếm, lại nhìn xem trước mặt túi tiền, ngựa khí cứng, cảm ơn. Hừ, nô chí huy hừ nhẹ một tiếng trực tiếp ly khai. Bên ngoài, A Bố tiến đường ngồi chí huy lên xe, mắt nhìn đằng sau phòng khám bệnh, Huy ca, thật sự để hắn như vậy đi à, cứu hắn cái mạng còn tốt ăn được uống nuôi hắn hơn một tháng. Hắn là một cái cương quyết bướng bỉnh, tính cách đường hoàng người. Lô Chí Huy cười lắc đầu, từ từ sẽ đến, thu loại người này không thể xuất ruột, dưới mắt, ta cũng cần hắn đi ra làm việc, một lần nữa nâng lên trùng nghĩa xã đại kỳ, đi ra trộn lẫn nước. Ân. A Bố như có điều suy nghĩ, có thể hay không thả hộ về rừng? Cái này giang hổ, không chỉ là đánh đánh giết giết. Lô Chí Huy tựa hồ là nhìn ra A Bố lo lắng, yên tâm đi. Hắn nói chúng ta không tạo thành nguy hiệp, không thu được hắn để hắn đi ra ngoài mới là tốt nhất lựa chọn. Hắn cười lắc đầu, mắt nhìn đằng sau phòng khám bệnh, tựa hồ có thể xuyên thấu qua phòng khám bệnh xem đến bên trong Lạc Thiên Hồng, Lạc Thiên Hồng có bản lĩnh, đủ có thể đánh, nhưng mà ngươi yên tâm, hắn là một cái chỉ thích hợp làm tướng người, hắn không làm được xoái. Ta mới là xoái. Tốt. A bố nghe đến đó, nhẹ gật đầu, ta đã biết, còn dư lại ta đi an bài. Đem Lô Chí Huy đưa đi về sau, A bố chẳng những cho Lạc Thiên Hồng tiền mặt, trả lại cho hắn một bộ tay cầm điện thoại, ném cho Lạc Thiên Hồng, có cần, có thể đánh cho chúng ta. Hắn nhìn Lạc Thiên Hồng Huy ca nói, mọi người mục tiêu là nhất trí, có cùng chung địch nhân, có cần, chúng ta có thể liên thủ. Hừ. Lạc Thiên Hồng chỉ là quét mắt A bố, bắt tay xách điện thoại ước lượng tiến trong túi quần, tay trái cầm lấy tám mặt hán kiếm, tay phải mang theo túi tiền, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại nhìn xem A bố, nói cho ngươi đệ đệ A tích, lần tới cùng ta gặp, gọi hắn ăn no điểm, bằng không thì ta sẽ đánh hắn răng rơi đầy đất. Ta đệ đệ cũng là nói như vậy. A bố nhún vai, vẻ mặt không có cái gọi là, các ngươi hai cái thật đúng là mang thú a. Lạc Thiên Hồng không nói thêm lời, hướng phía bên ngoài đi đến. Ra phòng khám bệnh về sau đứng ở ven đường chuẩn bị ngăn đón một đại taxi xe. Sau lưng, "Hắc, A bố đi ra, gọi lại Lạc Thiên Hồng, đưa tay ném qua tới một cái chìa khóa xe, ném cho Lạc Thiên Hồng, cầm lấy đi, tốt xấu ngươi trước kia cũng là liên hạo long thủ hạ bắt mắt đẹp trai, cứ như vậy đi trung nghĩa xã, thật không có có mặt mũi. Lạc Thiên Hồng suy tư một chút, cầm lấy chìa khóa xe còn là mở ra bên cạnh xe con, túi tiền đặt ở tay lái phụ trên, châm lửa khởi động, "Ta nhớ kỹ ngươi, xem ra, ban đầu ở Bắc Myanmar, lưu lại ngươi một cái mạng, hôm nay ngược lại là cho ta chứng minh lưu lại một con đường." Dừng Tại Bắc My An Ma ngươi cũng không có đấu qua được ta. A bố khinh thường dễ môi, biểu lộ đồng dạng cao ngạo, không cần cảm tạ ta, là huy ca ý tứ. O O O -n, N G Lạc Thiên Hồng phát động xe con, một cước chân ga đạp xuống, xe con phát ra một hồi nổ vang, lưu lại một khói xe, màu đỏ đèn sau rất nhanh biến mất tại đường cái cuối cùng. Chương 254. Người đi trả lệnh nhà ta lão đại chống đỡ hắn a. Chương 254. Người đi trả lệnh nhà ta lão đại chống đỡ hắn a. O O O N, -n G Lạc Thiên Hồng điều khiển xe mở ở phía trước chợt nghe đằng sau truyền đến động cơ nổ vang âm thanh kính chiếu hậu giảm xa ánh sáng đèn nhanh vài cái trong tầm mắt hai đài xe còn đang chạy rất nhanh chạy, khoảng cách của song phương gần hơn a bố điều khiển xe từ phía sau theo tới quay cửa kính xe xuống sông lạc thiên hồng lẫy tay lạc thiên hồng mắt nhìn bên ngoài tốc độ xe chậm vài phần rát rời a a bố nhìn xem lạc thiên hồng rát uống họng lớn tiếng nói được rồi được rồi nhà ta lão đại lời nói muốn bảo kê ngươi một lần ta liền đưa Phật đưa đến đây giúp ngươi một lần đi ngươi một cái ngươi đi làm không được hư lạc thiên hồng hư lạnh một tiếng kinh thường nhũ môi chính là mấy người có cái gì làm không được nói xong, hắn một cước chân ga đạp xuống, tốc độ xe rất nhanh cất cao thêm vài phần, lại lần nữa liền xông ra ngoài. Chậc chậc, a bố nhìn xem phía trước rất nhanh khai ra đi xe con đèn sau, cười lắc đầu. Xong chỗ ngồi phía sau Thiên Dung Chí mấy người nói ra, ta cảm thấy được Lão Đại có câu nói nói còn là rất đúng chỗ. Tiểu tử này chỉ thích hợp làm tướng, không thích hợp làm soái. Bàn tay hắn đem không chế tay lái, không đội không chậm đi theo. Lão Đại xem người thật chuẩn, nào có hắn muốn đơn giản như vậy. Khuya 12 giờ, Trung nghĩa xã địa bàn, Lạc Thiên Hồng lái xe hơi đến nơi này, làm xe con dừng lại nơi cửa. Ngồi thang gửi xe lập tức đứng lên nênh đón đi lên đồng thời chỗ bên cạnh ngồi ở bên ngoài hút thuốc nói chuyện phím hơn 10 cái mã tử nho nhao quay đầu hướng bên này nhìn lại kỳ thật hộp đêm bây giờ sinh ý cũng không tốt bên trong ghế trên đều trên cơ bản liền một nửa đều không có nhưng mà bên ngoài lại trông coi rất nhiều mã tử từ khi Trung nghĩa xã Vương Bảo bị mã quân vu văn trực tiếp tiêu diệt về sau Trung nghĩa xã trên cơ bản liền ở vào rắn mất đầu trình độ từ xa xưa tới nay ở vào hỗn loạn cục diện lúc này thời điểm liền xuất hiện một cái rất có ý tứ hiện tượng mặt Vương Bảo thuộc hạ trong những người này có hai cái thực lực mạnh nhất mã tử. Quách Tử Sơn cùng Tô Đông, hai người tương đương với Vương Bảo trái phải cánh tay, Vương Bảo chết về sau, hai người đều trước tiên đối ngoại tuyên bố muốn tìm cơ hội an bài người tiêu diệt Mã Quân vì Vương Bảo báo thù. Nhưng mà, đây đều là có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là bọn họ nghĩ ra được tiếp quản trung nghĩa xã, ngồi trên trợ lý vị trí, giúp đỡ Vương Bảo báo thù đã thành bọn hắn tranh đoạt trợ lý thẻ đánh bạc. Bọn hắn đập vào giúp đỡ Vương Bảo báo thù cơ hiệu, rất nhanh cạo phân trung nghĩa xã địa bàn, hai cái người thuộc hạ người thực lực tương đương, hai người đều muốn đi ra tranh danh vị, nhưng mà trợ lý vị trí chỉ có một. Tại mấy lần chạm mặt đàm phán về sau, ai cũng không muốn thối lui bước vì vậy liền bắt đầu phát sinh nội đấu tình huống càng ngày càng nghiêm trọng bắt được địa bàn còn muốn tranh giành càng nhiều hai người một mực ngươi tranh giành ta đấu rằng có hơn một tháng thủy trung không có phân ra bên dưới đồng dạng thời gian dài như vậy đi qua ai cũng không có an bài người đi bắn chết ma quân vì vương bảo bảo thủ trước kia vương bảo tại thời điểm mọi người giúp hắn làm việc nhưng mà hiện tại không giống nhau vương bảo chết thật an bài người giết một cái cao cấp đốc sát không thể nào ai giết cao cấp đốc sát ai suối xẻo, vương bảo đó là qua đi thức không cần phải ai cũng không đốc như thế nào đem mình thuộc hạ lợi ích thay đổi rất lớn mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Thế cho nên, hiện tại hai người đấu lợi hại, mỗi cái chàng tử đều an bài đại lượng mã tử canh giữ ở bên ngoài, để phòng lẫn nhau, đây là Trung Nghĩa xã cục diện đồng dạng, hai người bọn họ cũng không đốc, chính mình nội đấu có thể, nhưng mà nếu như ai nói muốn tới đánh Trung Nghĩa xã, hai người còn là sẽ trước tiên liên hợp cùng một chỗ đây là cùng Bắc Khu không giống nhau cục diện. Bắc Khu là Trung Nghĩa xã chủ lực binh sĩ toàn bộ bị tẳng cảnh ti giết, cho nên mới phải rất nhanh được thay chủ thang gửi xe đi đến xe con bên cạnh liền xem đến lạc thiên hồng đẩy cửa xe ra đi xuống một đầu màu làm tóc vô cùng dễ làm người khác chú ý những cái kia mã tử nhìn xem như thế đường hoàng lạc thiên hồng một cái cái nao nao đứng dậy cảnh giác nhìn xem lạc thiên hồng lạc thiên hồng tay trái cầm lấy tám mặt hàn kiếm xuống xe về sau hàn kiếm hướng trước người mặt đất cắm xuống hai tay nắm chuôi kiếm dơ lên cầm vẻ mặt cao ngạo nhìn cũng không nhìn bên kia đi tới mã tử quách tử sâm đâu gọi hắn đi ra gặp ta quách tử sâm vương bảo thua hạ cánh tay trái bờ vai phải một tròng người kia kêu là tô đông người là ai a dẫn đầu mã tử cao thấp đánh giá liếc lạc thiên hồng Ngươi để cho chúng ta lao đại đi ra gặp ngươi liền đi ra gặp ngươi à. Song ca rất bận rộn. Lạc Thiên Hồng. Lạc Thiên Hồng giơ lên lông mày, quét mắt nhìn hắn một cái, không tiên nhân nói, gọi hắn đi ra. "Con mẹ ngươi." Mã Tử lời còn chưa nói hết, trước mắt hiện lên một đạo bạch quang, chíu. Một tiếng âm thanh xé gió lên, ra khỏi vỏ tám mặt hán kiếm đã gác ở trên cổ hắn. Lạc Thiên Hồng xuất kiếm tốc độ cực nhanh, tay phải cầm kiếm ánh mắt lạnh lùng nhìn xem trước mặt Mã Tử. Khéo léo thân kiếm vô cùng băng lãnh, gián Mã Tử cái cổ làn da tóc gáy lớn lập, nổi da gà đổi bật, ngọn đèn đánh vào trên thân kiếm, chiết xạ hà quang. Ừ ngực Mã Tử nuốt xuống từng ngụm nước, hắn đều thấy rõ Lạc Thiên Hồng là như thế nào xuất kiếm, run rẩy nói: "Đi, đi bên trong cùng Sâm Ca nói, Lạc Thiên Hồng tìm hắn." Trung quanh Mã Tử có người rất nhanh chạy đi vào, nửa phút về sau, Quách Tử Sâm bước nhanh từ bên trong chạy ra, nhìn xem phía trước Lạc Thiên Hồng, nở nụ cười: "Thiên Hồng, ngươi tại sao cũng tới?" Hắn trước kia đi theo Vương Bảo đi qua Trung Tín nghĩa nhiều lần, cho nên tự nhiên nhận thức Lạc Thiên Hồng, càng nghe qua hắn tên, rất có thể đánh. "Tới đây tìm ngươi." Lạc Thiên Hồng mắt nhìn Quách Tử Sâm, tắng mặt hắn kiếm thu hồi vỏ kiếm, "Như thế nào?" Liền đứng ở chỗ này nói: "Thiến, bên trong ngồi, Thiên Hồng." Quách tử sâm cười ha hả nhìn xem lạc thiên hồng, tránh ra thân tương lai ý bảo hắn đi vào bên trong, thiên hồng, hôm nay xem đến ngươi thật là thật là vui, những ngày này ngươi đi nơi nào, vẫn luôn không thấy ngươi. Ha ha. Lạc thiên hồng khép cười một tiếng, cũng không có phản ứng đến hắn, sống lưng thẳng lớn cất bước đi vào bên trong đi. Quách tử sâm đi ở phía sau, ánh mắt lóe lên nhìn xem đột nhiên xuất hiện lạc thiên hồng, những mày, trong nội tâm âm thầm nói thầm, rắc rưỡi, hắn tại sao lại xuất hiện? Như thế nào không có bị cảnh sát giết? Quách Tử Sâm không đốc, trung tín nghĩa đều không có. Liên Hạo Long, Liên Hạo Đông hai huynh đệ rất rưỡi, chủ lực binh sĩ đều chết, Lạc Thiên Hồng biến mất lâu như vậy, đột nhiên xuất hiện ở nơi đây tìm đến mình, không phải là cái gì điểm tốt? Hắn suy tư một chút, rất nhanh đối bên người Mã Tử rất nhanh nói vài câu, bước chân nhanh hơn đuổi kịp Lạc Thiên Hồng bộ pháp. Hai người tới bên trong phòng, Lạc Thiên Hồng đại mã kim đao ngồi xuống, nhìn xem chuẩn bị kêu rượu kêu tiểu thư Quách Tử Sâm, tính cũng không cần đi theo ta cái tiền một bộ. Quách Tử Sâm cũng không kiên trì, ý bảo Mã Tử tiễn đưa rượu tiền đến, nhìn xem Lạc Thiên Hồng, Thiên Hồng, thật là vạn hạnh trong bất hạnh a xem đến ngươi không có việc gì, ta a sâm thật vui vẻ. Ha ha. Lạc Thiên Hồng khép cười một tiếng, sờ lên thuốc lá đốt, nổ ngụm khói mù. Nếu mày nhìn xem Quách Tử Sâm bảo ca bị cảnh sát giết, nghe nói Chung nghĩa xã gần nhất đánh rất hung à. Người một nhà cùng người một nhà đấu. Hán thân thể đi phía trước dò xét dò xét, tay phải nắm chuôi kiếm tay sử tám mặt hán kiếm trước người, miệng bên trong cắn thuốc lá, lượn lờ khói mù thuận theo tàn thuốc dọc theo dễ làm người khác chú ý màu lam tóc cắt ngang chán nuốt lên. Không có. Quách Tử Sâm nghe Lạc Thiên Hồng lời nói trực tiếp liền nở nụ cười, bắt hắn tóc cắt ngang chán về sau nhìn mình ánh mắt, khoát tay áo gần nhất cùng đồng ca hai cái dù sao sự tình hơi nhiều phía dưới tiểu đệ bởi vì cái nữ nhân cái vã chuyện nhỏ một chút chuyện nhỏ tình mà thôi không có bên ngoài nói như vậy dừng một chút hắn lời nói xoay chuyện nhìn xem lạc thiên hồng thiên hạ ngươi hôm nay tới đây trong khoảng thời gian này ngươi đã đi đâu chẳng ai ngờ rằng trung nghĩa xã trung tín nghĩa sẽ phát sinh như vậy lớn biến cố quách tử sâm thở hát ra tiếp tục nói đi xuống nói bảo ca bị cưỡng ép giết lao bà nữ nhi cũng đi theo chết các ngươi trung tín nghĩa long ca cũng đã xảy ra chuyện lưu lại hiện tại cái này sạp hàng ở chỗ này ta biết rõ Lạc Thiên Hồng phun ra một điếu thuốc xương mù đến, mà về sau nhìn xem Quách Tử Sâm, cho nên ta hôm nay không phải đã tới sao? Ha ha. Quách Tử Sâm phát hiện Lạc Thiên Hồng ánh mắt, lại lần nữa nở nụ cười, cửa ra vào, Mã Tử đẩy cửa ra đi đến, đem trong tay mang theo túi nhét vào trên mặt bàn, đưa tay kéo ra khóa kéo, lộ ra bên trong tiền mặt đến. Nơi này là 15 vạn. Quách Tử Sâm nhìn xem Lạc Thiên Hồng, đã sớm tổ chức tốt rồi ngôn ngữ, phát sinh loại chuyện này ai cũng không muốn. Thiên Hồng nguy trong khoảng thời gian này khẳng định trôi qua cũng không dễ dàng, tất cả mọi người là bằng hữu, ta cầm nhiều mười vạn cho ngươi. Nói xong hắn liền không nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn xem lạc thiên hồng, lạc thiên hồng cái này một lần vì cái gì tới đây, quách tử sâm hoặc nhiều hoặc ít đoán được một chút như vậy điểm, cho nên đặc biệt an bài người chuẩn bị tiền cho lạc thiên hồng. cầm số tiền kia, ngươi liền có thể đi. lạc thiên hồng nhìn cũng không nhìn trên bàn tiền mặt, lắc đầu, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải tới tìm ngươi lấy tiền. bảo ca cùng nhà chúng ta long ca giàu gì cũng là thân huynh đệ, hiện tại bọn hắn đã xảy ra chuyện, chúng ta cái này một chút làm thiếp không có đạo lý không giúp bọn hắn báo thù. hắn nói chuyện lời nói tốc độ rất nhanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm vào Quách Tử Sâm, cho nên, ta lần này tới đây là hy vọng các ngươi có thể chống đỡ ta giúp ta cùng một chỗ làm việc, ta đã tra rõ ràng chuyện này là càng nam tử cùng cảnh sát cùng một chỗ làm cùng. Chúng ta trước giải quyết cảm vụ tử bọn hắn, sau đó lại giải quyết cái này mấy cái cảnh sát, ngươi cảm thấy thế nào? Ta đây cái đề nghị như thế nào? Nói xong, Lạc Thiên Hồng thu hồi thân thể, chân phải vừa nhấc trực tiếp bày tại trên bàn, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng nhìn xem Quách Tử Sâm. Ha ha. Quách Tử Sâm nghe xong Lạc Thiên Hồng lời nói, đã trầm mặc vài giây, sau đó nở nụ cười, cười ha hả nhìn xem Lạc Thiên Hồng, Thiên Hồng Phát sinh chuyện như vậy ai cũng không muốn, nhưng mà có một số việc hay là muốn xem thực lực. Ngươi cũng nói, cảm thụ tử cùng cảnh sát làm cái này đơn sự tình, ngươi cảm thấy lấy thực lực của chúng ta có tư cách theo chân bọn họ giao đấu sao? Ta cảm thấy được rất không có khả năng, một hiệp liền đem chúng ta giết xuống ngựa. Hắn lắc đầu, nhìn xem lạc thiên hồng, hơn nữa trung nghĩa xã cục diện ngươi cũng nhìn thấy, hiện tại tô đông cũng muốn tự lập môn hộ làm lão đại, chúng ta chính mình sự tình đều không có giải quyết đâu, nào có công phu đối phó cảm thụ tử. Quách tử sâm đứng lên, có thể đánh, nhưng không phải hiện tại. Hắn đưa tay nhìn nhìn đồng hồ, ta còn có cái cục, trước hết đã đi ra. Có thời gian chúng ta lại tàn đâu, liền như vậy, chút tiền đấy ngươi lấy trước. Quách Tử Sâm bản tính rất tinh minh, Vương Bảo cũng đã chết, còn lây ngốc đi tìm cảm độ tử làm gì? Vương Bảo đều là một cố thi thể, giúp hắn báo thù a. Ngốc tử đến nha. Nhất định là giữ vững vị trí trung nghĩa xã mâm nhỏ, sau đó như thế nào hướng trong tay kiếm nhiều liền như thế nào đến, về phần báo thù sự tình, có thể báo, nhưng mà cụ thể lúc nào, có lẽ là một vạn năm về sau. Không. Lạc Thiên Hồng lắc đầu, nhìn xem Quách Tử Sâm, ta cảm thấy được, hiện tại liền có thể làm, thống nhất trung nghĩa xã, sau đó liền có thể mơ làm Quách Tử Sâm nhìn Lạc Thiên Hồng liếc, căn bản không có phản ứng đến hắn, quay người liền hướng bên ngoài đi. Cho hắn mặt mũi, gọi hắn một tiếng Thiên Hồng, không cho hắn mặt mũi, hắn làm Mao Tử tính là cái gì đồ vật? Trung tín nghĩa người theo chân bọn họ, Trung nghĩa xã tám gậy tre đều đánh không đến, Vương Bảo cùng Liên Hạo Long là huynh đệ thì thế nào? Người đều chết rồi. Ha ha. Lạc Thiên Hồng từ trên ghế xã lò đứng lên, cầm lấy tám mặt hắn kiếm chỉ một cái Quách Tử Sâm, xem ra Bảo ca một chết, đều không có người có thể chỉ huy các ngươi. Lạc Thiên Hồng, Quách Tử Sâm sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm vào Lạc Thiên Hồng, ngươi Lạc Thiên Hồng tính là cái gì đồ vật? Nơi này là chúng ta trung nghĩa xã địa bàn, ta quét tử xâm như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi một ngoại nhân đến khoa tay một chân. Dừng một chút, hắn âm thanh lại lần nữa chìm thêm vài phần, ta khuyên ngươi, không muốn cho mặt không biết xấu hổ, ta có ta kế hoạch của mình. Theo hắn lời nói rơi xuống, phòng cửa bị người tự đứng ngoài mặt đá văng, rất nhiều mã tử đem hành lang chắn cực kỳ chặt chẽ, cầm trong tay chém đao, nhìn chằm chằm nhìn xem Lạc Thiên Hồng. Đi thôi. Quét tử xâm hừ lạnh nói, nơi đây không phải nguyên nên đến địa phương. Ta không đi. Lạc Thiên Hồng đứng ở tại chỗ, lạnh lùng đảo qua cửa cả đám, nếu như các ngươi không nguyện ý chống đỡ ta, ta đây liền đánh tới có người chống đỡ ta mới thôi. Ha ha. Quách Tử Sâm cười lạnh một tiếng. Ân, ta biết rõ ngươi lạc Thiên Hồng rất có thể đánh, chỉ bất quá, ta cũng có chuẩn bị. Hán tiếng nói hạ xuống, cựa mã tử trực tiếp đi đến, cầm trong tay hai năm trực tiếp nhắm ngay lạc Thiên Hồng. Ta rất muốn biết, rốt cuộc là kiếm của ngươi nhanh, còn là ta xuống nhanh? Lạc Thiên Hồng hiếc hiếc mắt, nắm thật chặt nắm trong tay tám mặt hán kiếm chuôi kiếm, nhìn trầm trầm vào trước mắt mã tử. Lạc Thiên Hồng. Quách Tử Sâm trốn ở một đám mã tử đằng sau, nhìn xem Lạc Thiên Hồng khinh thường nói, ngươi chỉ có một người, làm sao dám đến nói với ta cái này một chút sự tình a? Trung nghĩa xã, có người nói chuyện phần a. Theo hắn lời nói nói xong, Mã Tử rơi lên thai 54 đến, nạp đạn lên nòng họng súng đen ngòm trực tiếp nhắm ngay Lạc Thiên Hồng, "Ta liền đến 3 tiếng, ngươi không đi, vậy cũng không cần đi." Hắn liếm liếm bờ môi, ngón tay trực tiếp khoác lên cò súng trên. "3." "Phanh!" Một tiếng đột ngột nặng nề tiếng súng vang lên. Cửa sổ miệng miệng thủy tinh nứt ra, Mã Tử cầm thương trên cổ tay phải trực tiếp nổ tung một cái lỗ máu, thai 54 đi theo rơi xuống trên mặt đất. Trong phòng thoáng cái liền hoảng loạn rồi đứng lên, Nguyên Bản tiến vào phòng chúng Mã Tử một cái cái theo bản năng hướng mặt ngoài lui. Chỉ là vừa mới lui lại mấy bước, ngoài hành lang trước mặt người đi theo cũng đi đến bên trong lui. cuối hành lang hai cái đeo khăn trùn đầu nam tử cầm trong tay mini đột kích trực tiếp đem hành lang cho ngăn chặn, khiến cái này mã tử một cái cái sợ được hoảng hốt chạy mựa. lạc thiên hồng trước là sửng sốt một chút, quay đầu hướng cửa sổ miệng nhìn thoáng qua, đồng dạng là một cái đeo khăn trùn đầu người xuất hiện ở cửa sổ miệng, cầm trong tay trang cách đâm xuống lũ. tuy rằng hắn đeo khăn trùn đầu, nhưng mà lạc thiên hồng còn là nhận ra, cái này là theo ở phía sau a bố. Lạc thiên hồng ngắn ngủi sướng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại, lạnh lùng nhìn xem trong đám người quách tử sầm, chúng ta cùng lòng ca trước kia ở nơi nào lăn lộn ngươi đã quên. Hắn lạnh giọng chất vấn, đối phó các ngươi, bên ngoài mấy người này có đủ hay không? Trong lúc bất chi bất giác, lạc thiên hồng sống lưng đều đứng thẳng lên vài phân, càng thêm kiên cường. Toàn bộ hai tay ôm đầu, ngồi xuống xuống. Theo thiên dưỡng Chí ra lệnh một tiếng, chúng mã tử cơ hội là không hề do dự liền để xuống tay bên trong chém đao một cái cái hai tay ôm đầu trực tiếp ngồi xổm ở trên mặt đất động tác cực nhanh động tác chi thống nhất để trong lúc nhất thời còn muốn kiên cường vài câu quách tử sâm trực tiếp lộ ra vô cùng đột ngột tất cả mọi người ngồi cạnh liền một mình hắn còn tại đứng mini đột kích họng súng trực chỉ hắn người nhiều a a bố từ cửa sổ miệng nhảy tiến đến cất bước hướng phía quách tử sâm đi tới đưa tay một cái tát bỏ rơi hắn trên mặt nói cho ta biết người có nhiều dùng sao hắn nhìn thân thể lão đảo quách tử sâm hắn dám tới đây bởi vì có ta nhà lao đại trống đỡ hắn a ngốc tử chương hai thái thịt chém dưa sẽ chở các ngươi chương 255, thái thịt chém dưa sẽ chờ các ngươi. Ngươi, Quách Tử Sâm nhìn xem khí thế hung hăng a bố, bờ môi run rẩy quả thực là nói không nên lời kế tiếp chưa đến, lại không dám đánh trả. Hắn khẽ mắt nhìn xem a bố, cũng không dám khuôn mặt gặp người, ta không tin các ngươi dám nổ súng đem chúng ta toàn bộ làm. A! A bố nghe vậy cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là khinh thường cười lạnh một tiếng, mắt liếc thấy Quách Tử Sâm. Cái này nhìn qua, ngược lại là đem Quách Tử Sâm nói có chút chỗ dạng, càng phát hiện chính mình những lời này vấn đề. Nếu như không dám nổ súng, mang cái gì khăn trùm đầu a? Quách Tử Sâm biểu lộ biến hóa không chắc trong nội tâm rất nhanh tính toán đứng lên chính mình liền một cái xa thủ đối diện nhưng là một tổ đội ngũ tuy rằng nhìn qua bất hiện sơn bất lộ thủy nhưng mà tuyệt đối cái cái đều là tàn nhẫn nhân vật theo chân bọn họ đấu tàn nhẫn coi như hết quét tử sâm trùng trùng điệp điệp thở hổn hển câu trời thể nghiến răng thấp giọng nói ngươi nhà lao đại cái nào ngươi chưa đủ phiếu vé biết rõ a bốn nheo mắt nhìn hắn một cái cùng đi theo đến ghế sofa bên cạnh đại mã kim đao ngồi xuống bắt chéo hai chân đốt một điếu thuốc thơm đến các ngươi tiếp tục đàm tăng e thiên dưỡng chi đám người canh giữ ở bên ngoài ngó tay khoác lên mini đột kích cò xuống trên nhìn chăm chăm vẹn vẹn chỉ là một cái ánh mắt, liền để bọn này mã tử không dám có bất kỳ dư thừa động tác. Mấy người này cho bọn hắn cảm giác liền là một khi có cái gì một lời không hợp liền dám trực tiếp chống rống hụt đạn, đem bọn hắn đánh thành cái sảng. Sâm ca, nói chuyện rồi nói sau, dù sao chúng ta cũng là muốn giúp đỡ bảo ca bảo thủ. Ngôi trốn hổm trên mặt đất mã tử ở bên trong, lập tức liền có người mở miệng nói chuyện khuyên bảo, sợ quách tử xâm theo chân bọn họ đấu tàn nhẫn, chính mình đi theo xui xẻo một tháng mới cầm mấy cái tiền a, theo chân bọn họ bọn này nghịch xuống người đấu, không cần phải. Nói đi. Quét tử sâm mượn dần núi xuống có lựa, mã tử mở miệng cho mình một thang đi theo chủ đề nói ra, Thiên Hồng, ngươi muốn như thế nào đảm? rất đơn giản a. Lạc Thiên Hồng nhìn xem Quách Tử Sâm, bay bổng nói, giải quyết Trung Nghĩa Xã, nơi đây chỉ có thể có một cái âm thanh, cái kia chính là ta. chỉ bất quá, ta đối Trung Nghĩa Xã địa bàn cũng không có cái gì hứng thú, ngươi tiếp tục chơi ngươi, nhưng mà, Cờ Hiệu muốn đánh đi ra, nghe ta, mọi người tiếp tục kiếm tiền, Khuyết Trương địa bàn. hắn trầm ngâm một chút, ngẩng đầu lên nhìn xem Quách Tử Sâm, không nghe ta. những lời này đã nói rất rõ ràng, Lạc Thiên Hồng muốn tới tiếp quản Trung Nghĩa Xã địa bàn, chỉ bất quá sao? Ngươi Quách Tử Sâm nếu như đủ bắt mắt lời nói, vẫn có thể để ngươi đi theo kiếm tiền. Các ngươi đi ra ngoài. Quách Tử Sâm nghe lạc Thiên Hồng lời nói, suy tư một chút ý bảo trong phòng mã tử lui ra ngoài, chờ bọn hắn sau khi rời đi, lúc này mới mở miệng, để ta láo nhị a. Quách Tử Sâm âm thanh khẳng hẳn, tốt xấu, cái này trung nghĩa xã là ta cùng Bảo Ca cùng một chỗ đánh. Hiện tại ngươi nói muốn nói chuyện, có phải hay không, có chút thật là bá đạo a. Xong người nói chuyện a. Lạc Thiên Hồng liễu mày nhìn xem hắn, Bảo Ca là Long Ca đệ đệ, ta là Long Ca người, hiện tại bọn hắn đã xảy ra chuyện, ta Lạc Thiên Hồng tới đón tay Bảo Ca xa đoàn, có tư cách này đi nên nói ta đây đã nói đủ cho ngươi mà đi. cụ thể như thế nào làm? nhìn ngươi. nói xong, hắn liền không nói nữa. Trung nghĩa xã cục diện này, dưới mắt đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Lạc Thiên Hồng muốn một cái người chi phối Trung nghĩa xã, đó là không có khả năng. dù sao tại Trung nghĩa xã, hắn Lạc Thiên Hồng tính một ngoại nhân, mặc dù có Ngô Chí Huy chống đỡ vậy cũng không đủ tư cách, cưỡng ép cầm nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn. Tìm cùng hắn có qua mấy lần tiếp xúc Quách tử sâm không thể nghi ngờ là biện pháp giải quyết tốt nhất. vẫn có chút bá đạo a. Quét tử sâm mồm đối Lạc Thiên Hồng nói ra, như thế nào nói chúng ta Trung nghĩa xã bảo ca trước kia tại thời điểm địa bàn đều là chúng ta giúp hắn cùng một chỗ đánh xuống, cũng không có thiên hồng ngươi cái gì sự tình. Cái này bộ dáng đâu? A bố tháo xuống khăn trùn đầu đến lộ ra chính mình mặt đến. Ta a bố ở chỗ này, còn bá đạo sao? Đủ hay không phiêu? Theo a bố biểu hiện ra chính mình thân phận, quách tử sâm ánh mắt thoáng cái híp đứng lên, đồng tử đều theo bản năng rụt rụt. Hắn đương nhiên biết rõ a bố, biết rõ hắn là cùng Ngô Chí Huy, rõ ràng hơn nhớ kỹ. Lúc trước hòa thắng đổ trợ Lý Huấn Bảo vì cùng Ngô Chí Huy đấu, liên hiệp trung nghĩa xả trợ Lý Vưỡng Bảo, hào mã bang trước người nói chuyện trung quẹ tại tuyên định cùng Ngô Chí Huy ra vẻ bận rộn. Nô chí huy trong tay một cây a cờ diệp kế hoan để ba đại người nói chuyện á khẩu không trả lời được đều trầm mặt lại. Hán quách tử sâm liền ngồi trong xe, lạnh run, vương bảo không dám lên tiếng, hán quách tử sâm đồng dạng cũng là không dám. Khi đó Ngô Chí Huy trong tay liền một cây súng. Hôm nay buổi tối lại nhiều đi ra bốn cây thường, hắn nếu như ở sau lưng chống đỡ lạc Thiên Hồng, chính mình căn bản chưa đủ nhịn. Cái này Trung nghĩa xã có thể tại trong tay mình bảo lưu lại đến sao? Huy ca hiện tại đã qua tiệm tiến vào Hòa Liên Thắng, không muốn cùng những thứ khác xã đoàn lại dính vào cái gì quan hệ, dù sao Trung nghĩa xã quá tối. A bố nói chuyện khí thế mười phần, thái độ cường ngạnh. Nhưng mà nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ lời nói, huy ca không ngại đem địa bàn lại quyết trương lớn một chút, cùng lắm thì liền làm một lần nữa ấy, chuyển hình nha. Ha ha. Quách Tử Sâm vẫn có chút chưa từ bỏ ý định, ánh mắt lóe lên nhìn xem a bố, cá chết lưới rách, đây là ai cũng không nguyện ý thấy cục diện, đúng không? Nếu như các ngươi cường ngạnh muốn bắt, tô đông không phải là kẻ đần, hắn sẽ không trơ mắt nhìn, đúng không? A bố không đợi hắn đem lời nói xong, trực tiếp liền đã cắt đứt Quách Tử Sâm lời nói. Vậy được, nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta lập tức đi ngay. Hôm nay sở dĩ tới tìm ngươi là vì đánh với ngươi qua quan hệ, mọi người cũng coi như người quen. Lạc Thiên Hồng nghe được A Bối ý tứ, phản ứng cũng là đầy đủ nhanh, đi theo nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm To Đông, nói với hắn ta chống đỡ hắn, ba ngày đem hắn thống nhất Trung nghĩa xã, hắn hẳn là sẽ phi thường hứng thú. Như vậy nói, trong lòng ngươi có phải hay không liền dễ chịu một điểm, cũng càng thêm có thể tiếp nhận ta đề nghị. Quách Tử Sâm biểu lộ biến đổi, môi rung rung một cái, khẽ cắn môi chỉ có thể gật đầu đáp ứng, cái kia liền xong người nói chuyện, nghe lời ngươi, cái này đúng rồi nha. Lạc Thiên Hồng nghe Quách Tử Sâm trả lời, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, tiên tâm có ta lạc thiên hồng đại tuyệt đối để ngươi cật bất liêu khuy cũng tuyệt đối sẽ mang theo các huynh đệ càng lợi nhuận càng nhiều tốt nhất là như vậy quách tử sâm hít thở sâu một hơi nhìn xem lạc thiên hồng ta liên hệ tô đông ước hẹn hắn đi ra cùng hắn đảm không cần ước hẹn thời gian liền buổi tối hôm nay đi lạc thiên hồng hất lên tay ta đây cái người làm việc cứ thích tốc chiến tốc thắng càng nhanh càng tốt mang ta đi ta đi tìm hắn đảm được quách tử sâm gật gật đầu đáp ứng xuống ánh mắt nhìn hướng về phía bên cạnh đứng a bố các ngươi đảm a bố nhún vai bay, bay thẳng đến bên ngoài đi đến nếu như các ngươi đã thỏa đảm tiếp xuống đến sẽ không có chúng ta chuyện gì chuyện còn lại lạc thiên hồng sẽ giải quyết đi tới cửa hắn vẫn không quên nhớ quay đầu lại mắt nhìn lạc thiên hồng sớm chút giải quyết đi lao đại nói cùng một chỗ an kia thằng đến a bố dẫn người ly khai quách tử sâm vẫn không thể nào cân nhắc tới đây a bố cùng lạc thiên hồng quan hệ trong đó còn nhìn cái gì lạc thiên hồng nhìn xem ly khai a bố ánh mắt chuyển rời đến quách tử sâm trên thân gọi điện thoại tìm tô đông ân quách tử sâm không dám nói nhảm nữa vội vàng an bài người đi làm việc cái này việc thao tác kỹ thuật không có khó khăn quá lớn người đều cũng có xu lợi tránh hại bản năng đồng dạng Mỗi cái người đối với mình bốn sự đại khái trên có cái dự đoán, mục tiêu đều căn cứ từ mình năng lực đến thiết lập. Ngươi có thể kiếm tiền lương 5000 thời điểm, đi ăn mắng khác thời điểm tuyệt đối nghĩ đến phát triển lương có thể phát triển một nửa nhiều lắm là, 5000 trực tiếp nhảy đến 3 4 vạn công tác ngươi là không dám nhìn. Những cái kia dám xem còn dám tin, hiện tại cũng đang gạt lừa gạt vườn trong vùng. Quách Tử Sâm đồng dạng cũng là như thế, Lạc Thiên Hồng hắn Quách Tử Sâm không có để vào mắt, nhưng mà làm Lạc Thiên Hồng sau lưng đứng cái nô chí huy về sau, hắn là không dám suy nghĩ nhiều. Chỉ cần có thể so trước kia tốt, kiếm so trước kia nhiều, vậy hắn cũng liền thấy đủ, không đáp ứng rất có thể một phần đều không có được dãy. Khuya một điểm, một nhà dưới mặt đất đổ quán cửa ra vào, đoàn xe dừng lại nơi cửa, cửa xe mở ra, Quách Tử Sâm trước nhảy xuống tới, mà về sau Lạc Thiên Hồng đi theo xuống tới. Hắn tiện tay đút cây cây tâm tại miệng bên trong, ngẩng đầu liếc mắt treo chả biển quảng cáo bài cửa tiệm, tay trái cầm lấy tám mặt hán kiếm run lên từ không trung đổi tay đến tay phải, lớn cất bước đi vào. Dưới mặt đất đổ quán lầu một là một cái trà thành phố, cái này điểm đương nhiên là không có người, bình thường nơi đây cũng không có ai, bất quá là một cái che dấu mà thôi. Cửa trong sảnh. Nạp đại trà trước này, Tô Đông đang ngồi ở chủ tọa trên uống vào trà nóng, bên người ngồi Mã Tử Vai diễn phụ thuốc ngựa, bầu không khí càng náo nhiệt. Quách Tử xâm một đoàn người đi tới thời điểm, trung quanh Mã Tử lập tức liền đứng lên, nhìn chằm chằm nhìn bọn họ. Cái này nhà đồ quán có chút lâu lắm rồi, kinh doanh phi thường ổn định, tính cả lãi nặng nghiệp vụ làm phong sinh thủy khởi, là một cái chất béo thật tốt cửa tiệm. Lúc trước Vương Bảo gặp chuyện không may về sau, Tô Đông trước tiên liền đem nơi đây cấp xuống dưới, ngoại trừ chú trận nhân viên, còn thêm vào an bài 2030 số Mã Tử thường trú, chính là vì coi chừng mắm nhỏ. Như thường ngày, lúc không có chuyện gì làm, hắn cũng sẽ ở nơi đây đợi. Ồ oh. Tô Đông nhìn xem vào Quách Tử Sâm, bưng chén trà chậm rãi thổi nhiệt khí, nhảy lên lông mày, đã có tiền đồ sao? Hôm nay còn dám tự mình lộ diện đến ta địa bàn. Hắn nhìn mắt Quách Tử Sâm sau lưng đội ngũ, hơn nữa, còn cứ như vậy mấy người. Trung quanh, Mã Tử lập tức nhao nhao vây quanh tới đây. Ta hôm nay đến, là nhìn bầu trời cầu vồng như thế nào đã trận. Quách Tử Sâm cười lạnh một tiếng, trực tiếp nhượng ra thân tương lai, đem đứng ở phía sau Lạc Thiên Hồng lộ ra, thuận tiện kéo ra ghế. Lạc Thiên Hồng đi tới, đại mã kim đao ngồi xuống, hai tay chống tám mặt hàn kiếm, trên trán rủ xuống màu lam tóc cắt ngang trán nửa che ngăn cản hắn mắt, nói chuyện đi. A Lạc Thiên Hồng, Tô Đông nhìn xem Lạc Thiên Hồng, nhíu lại mắt, đã lâu không gặp à, không nghĩ tới ngươi lại vẫn còn sống xuất hiện. Trên đường đã sớm, ngươi cũng rất rười. Hãy bất giảng luôn đi. Lạc Thiên Hồng đi thẳng vào vấn đề, Trung nghĩa xã tiếp tục như vậy cũng không phải là cái biện pháp, như vậy đi, từ hôm nay buổi tối bắt đầu, Trung nghĩa xã ta nói chuyện, ngươi cùng quách tử xâm giúp ta làm việc, mọi người lợi ích chia phân, mọi người đồng tâm hiệp lực đem địa bàn quản lý tốt, giúp đỡ bảo ca, long ca báo thủ, như thế nào? Ân, To Đông nghe Lạc Thiên Hồng lời nói, đưa ngón út không đếm xuể tới khấu trừ trừ lỗ thay, lộ ra khó hiểu biểu lộ đến có phải hay không giải thai quá nhiều, đều nghe lầm lời nói. Tiếp theo hắn ánh mắt chuyển di hướng Quách Tử Sâm, lúc nào, ngươi quét tử sâm lăn lộn đến loại trình độ này? Nếu kêu lên một cái chó nhà có tang giúp ngươi bảy cái đại." Lạc Thiên Hồng như vậy nói, Tô Đông đương nhiên sẽ không cho hắn mặt mũi, trực tiếp vạch mặt. Quách Tử Sâm hừ lạnh một tiếng, cũng không nói tiếp. Kỳ thật, hắn cũng rất muốn thấy tận mắt gặp Lạc Thiên Hồng thân thủ. Sớm trước kia, hắn và Tô Đông đi theo Vương Bảo đi trung tiến nghĩa gặp Liên Hạo Long thời điểm, liền nghe Liên Hạo Long đã từng nói qua Lạc Thiên Hồng rất có thể đánh, là hắn thuộc hạ nhất có thể đánh một cái. Ngoài ra liền là A Hanh Nhưng mà cái này cũng chỉ là Liên Hạo Long nói mà thôi, bọn hắn ai cũng cũng chưa từng thấy tận mắt, Liên Hạo Long nói hắn Lạc Thiên Hồng một cái người đánh 20 cái không có vấn đề, bọn hắn nghe một chút cũng liền không có làm chuyện quan trọng đầu năm nay, đi ra lăn lộn thích nhất tuổi, nếu không phải vì khoa học hợp lý, người người hận không thể thổi chính mình, có thể lấy vừa lỡ trăm, miệng nói ai không sẽ a. Hơn nữa, người với người giữa cũng am hiểu nghe nhầm luận bậy, một cái đánh 20 cái, cái này hơi nước tối thiểu được gấp súc một nửa trở lên, có thể đánh 10 cái đã rất nụ bức. Liên Hạo Long chính mình, còn tưởng là ban đầu được xưng chính mình một người một đao từ trăm người trong đội ngũ chém ra lớp lớp vòng vây đâu không giống nhau rác rưởi không thể lại chuột một cái hiện tại liên hạo long chết dưới tay hắn thứ hai có thể đánh a Hành cũng đã biến mất một lần nữa lộ diện lạc thiên hồng hắn ngược lại là rất chờ mong lạc thiên hồng biểu hiện nếu như hắn không được kia người nói chuyện vị trí quách tử sâm lo liệu thái độ hoài nghi tô đông thì càng không phải nói hắn căn bản liền từ đến không có đã tin tưởng cái gì nên đại đi ra mò hơi chút tàn nhẫn một điểm cũng bắt đầu nịnh súng hắn lạc thiên hồng còn cầm lấy một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm đập phim lửa a tô đông lạc thiên hồng thân thể đi phía trước rò rét rò rét nhìn chăm chăm nhìn xem tô đông ta hỏi một lần nữa. Ta cái đề nghị này ngươi cảm thấy như thế nào?" A, Tô Đông lạnh lùng nhìn xem Lạc Thiên Hồng, sau đó đưa tay kéo ra ngăn kéo, vẻ mặt khinh thường lắc đầu, "Ngươi không có tư cách ngồi ở chỗ này." Kéo ra trong ngăn kéo, bày biện một thanh thai 54. Hắn Tô Đông chuyên môn cho mình ăn bài, tùy thân mang theo phòng thân, khi tất yếu có thể phát ra nổi trọng dụng. Hai 54 bại lộ ở trước mặt mọi người. Tô Đông cảm thấy chính mình chơi cao đoan đi lên, từ sách đao chuyển biến đã thành cầm thương, nói chuyện ngữ khí đều không giống nhau. Hắn tại phô bày chính mình thai 54 về sau, lạnh lùng nói, "Cút đi." Sau lưng một trái một phải đứng hai cái xạ thủ đồng dạng tay phải bàn tay hoạt động một cái chỉ cần tô đông ra lệnh một tiếng bọn hắn liền có thể tùy thời động thủ ta không đi lạc thiên hồng nhìn xem tô đông ngậm cây tam giật giật sau đó có lực lắc đầu sống lưng thẳng ngồi tại vị trí trước có gan ngươi gọi ta đi tô đông chỉ một ngón tay cửa ra vào quát lớn ta kêu ngươi đi hai người đối mặt tô đông nhìn xem thờ ơ lạc thiên hồng lúc này chuột vào kéo ra trong ngăn kéo 254. năm lạc thiên hồng hừ lệnh một tiếng miệng bên trong ngậm cây tam nổ ra đi ra ngoài tay phải đi theo rút ra tám mặt hàn kiếm khéo léo thân đao chĩa xạ ngọn đèn rất nhanh chém nhúng ra. Phốc phốc, nặng nề âm thanh phát ra, bắn tung tóe máu tươi ở bên trong. Tô Đông cầm trong tay hai 54 bản tay tính cả hai 54 cùng nhau rơi xuống tại trả trên đài. Tô Đông đứng phía sau hai cái xạ thủ trước là ngắn ngủi sưng sợ, ai cũng không nghĩ tới Lạc Thiên Hồng xuất thủ tốc độ nhanh như vậy, kiếm so súng nhanh. Ngắn ngủi ngốc trệ về sau, hai cái xạ thủ lúc này theo bản năng sở hướng bên hung thai 54, trước mặt lén quang hiện lên, cái cổ truyền đến đau đớn, phun tung tóe máu tươi đỏ mắt, nhao nhao đưa tay vụm lấy cái cổ, trực tiếp ngã trên mặt đất. Giáng cùng ta ngồi gần như vậy. Lạc Thiên Hồng trong tay hắn kiếm từ trước mặt vung lên, cầm kiếm cùng bên cạnh thân, gần như vậy khoảng cách, ta kiếm so súng nhanh, trung quanh lặng ngắt như tờ, quách tử sâu biết hầu làm rung động, không thể tin nhìn xem một màn này, không tự giác vô thức lui về sau hai bước, kéo ra khoảng cách, trong lòng nghĩ mà sợ không thôi. lạc thiên hồng tìm đến mình thời điểm, còn tốt chính mình trong lúc vô tình cùng lạc thiên hồng giữ vững khoảng cách, bằng không thì chính mình chỉ sợ cùng tô đông kết cục giống nhau đi, chém chết hắn, chém chết hắn cái rất rưởi. tô đông mã tử tại sướng suốt vài giây về sau, một cái cái kìm phản ứng, cầm lên giấu ở phía dưới bàn trước mặt chém đao liền vọt lên, lui ra phía sau điểm. Lạc Thiên Hồng xông quách tử xâm dặn dò một câu, trực tiếp vọt lên, như là nhào vào cựu non bẫy sói đói. Trong lúc nhất thời, trà thành bên trong khắp nơi đều là tiếng kêu thảm thiết, một đám mã tử như là bị thái thịt chém dưa bình thường, lớn mặt tích rất nhanh ngã xuống 3 phút về sau. Lạc Thiên Hồng đem trà lau sạch sẽ tám mặt hán kiếm chọc vào quay về vỏ kiếm, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, xử lý sạch sẽ, sau khi trời sáng, không đồng nhất hy vọng trung nghĩa xã còn có những thứ khác cấm thành. Ừ ngực, quách tử xâm theo bản năng nuốt xuống từng ngụm nước, nhìn xem ly khai Lạc Thiên Hồng, như ở trong mộng mới tỉnh gật đầu, "Tuất, lao đại." Bất tri bất giác Hắn Sương Hô đã sớm thay đổi. Nguyên lai, like. liên hạo Long không có thổi nước, cũng có trách. Nô chí huy sẽ ủng hộ chỉ có hắn tự mình một người Lạc Thiên Hồng, đây là một thanh tuyệt đối hảo kiếm a. Ra cửa. Lạc Thiên Hồng kéo ra đứng ở phía ngoài xe con cửa sau xe ngồi xuống, ngồi ở chỗ ngồi phía sau A Tích ném tới đây một điếu thuốc lá, chập chập. Không tệ lắm, Lam Mão Tử, hiện tại cũng có bản lĩnh gặp trận. Hắn nhíu môi lắc đầu, nhìn ngoài cửa sổ thở dài cảm thán nói, một cái người chém dụng gần gần hai đến người, tốt huy phong a, chỉ bất quá cùng ta A Tích so với, còn là kém một chút. A Tích liền lái xe theo ở phía sau. Tự nhiên toàn bộ hành trình thấy được tình huống bên trong. Nếu như ngươi đang ở đây, ngươi cũng không ngoại lệ. Lạc Thiên Hồng nheo mắt mắt nhìn A Tích, đem thuốc lá ngậm lên miệng đốt hít một hơi, run rẩy khói bụi, "Bạch Mao tử, cùng ca ca ngươi A Bố so với, ngươi rất làm cho người ta phiền." "Như thế nào? Khó chịu a?" A Tích không cam lòng yếu thế, "Có bản lĩnh chém dụng ta a?" Lạc Thiên Hồng nheo mắt nhìn bên người tiểu Bạch Mao, suy tư một chút vẫn là như được, không kiên nhẫn quát lớn một câu lái xe, "Lái xe!" Lái xe nghe lạnh run, không dám lên tiếng lưu loát vặn bẹo chìa khóa xe, tranh thủ thời gian lái xe. Lạc Thiên Hồng cầm A Tích thật đúng là không có cách nào. Hắn là Thiên Hồng thuộc về máy đuổi đất loại hình tuyển thủ, am hiểu để ngang, mà A Tích thuộc về linh hoạt xe thể thao cấp bậc tuyển thủ, am hiểu đơn đả độc đấu. Một cái là công kích loại, một cái là thích khách loại, thực lực tương đương, đều có các trình độ, ưu thế, khuyết điểm rõ ràng. 20 phút về sau, xe tại một nhà treo trương ký bên cạnh lô cửa tiệm dừng lại, Lô Chí Huy cùng A bố một đoàn người đã sớm ở bên trong ngồi xuống, trong nồi mạo lấy hừng hực nhiệt khí, hướng bên trong nóng thịt. Đến, Lô Chí Huy ngồi ở chủ tọa, nhìn xem vào Lạc Thiên Hồng hai người, ý bảo bọn hắn ngồi xuống, sẽ chờ các ngươi. Vừa vặn, nồi mở. Chương hai Rút không ra kiếm mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi. Chương 256: Rút không ra kiếm mệt mỏi liền muốn nghỉ ngơi. Lúc này, điểm đại sảnh bên trong liền Ngô Chí Huy bọn hắn một bàn này, cũng không ầm ĩ, nhưng mà hậu chủ cái này chút lại có vẻ phi thường bận rộn Phụ trách trực ban đầu bếp ở ngoài sáng tiệm gì gạ lớp thêm giờ, cầm dao rất nhanh cắt lấy tươi sống rừng thịt bò, động tác thuần thục bài bản, sau đó để lao bản bưng ra. Mặc dù là như vậy, hắn cũng đã bề bộn cái chán đầy mồ hôi ăn lẩu nếu như mấy người ăn ăn còn tốt, nhưng nếu như muốn là nhiều người, cái này ăn lẩu thành phẩm thoáng cái liền lên đây. Ngô Chí Huy bàn này liền là nhất tươi sáng rõ nét ví dụ. Cả bàn hơn 10 cái người bên trong tất cả đều là nam nhân, người người đều là ăn thịt góc, một người một kia xuống dưới một bàn thịt cũng chưa có. Bất quá, thật dài giấy tờ treo ở chỗ đó, chủ đánh chính là một cái uống rượu ăn thịt. Ha ha. Lạc Thiên Hồng kéo ra ghế ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua đang ngồi tràn đầy một bàn lớn người, thiện tay đem tám mặt hán kiếm đặt ở bên cạnh trên mặt bàn, cầm lấy chiếc đũa mang theo thịt bỏ vào trong nồi bắt đầu xuyến thịt. Nô chí huy ngồi ở chính giữa vị trí, bên người bên tay trái ngồi là đại dê, lông dài, lưu diệu tổ đám người cái này một hệ chủ yếu phụ trách chấp hành đội ngũ. Bên tay phải thì là ngồi a bố. A tích ngay tiếp theo thiên dưỡng trí các loại phụ trách bạo lực phát ra đội ngũ cái này một chút người trên cơ bản liền là Ngô Chí Huy bên người cơ bản tổ chức cơ cấu đều thuộc về tuyệt đối hạch tâm cấp độ người Thiên Hồng Ngô Chí Huy sẽ mở một mảng lớn ma bụng dùng chiếc đuôi mang theo đưa vào nồi lẩu đáy nồi bên trong nhìn xem tại dưới nhiệt độ rất nhanh cuộn rút ma bụng những mày nhìn xem Lạc Thiên Hồng buổi tối hôm nay ta thế nhưng là lại giúp ngươi một đạo đúng không? Lạc Thiên Hồng nhìn xem Ngô Chí Huy không nói buổi tối hôm nay hắn Lạc Thiên Hồng một người đi quét tử sông địa bàn nếu như không phải có a bố bọn hắn đột nhiên xuất hiện làm không tốt hắn thật đúng là sẽ bàn giao tại đó kiếm liền là kiếm, súng liền là súng, hai người có rõ ràng phân biệt. Tạo thành cục diện như vậy, tự nhiên là Lạc Thiên Hồng nhận thức thái quá mức vô lễ, hơn nữa thái quá mức chắc hẳn phải vậy. Tại hắn cho rằng, Vương Bảo cùng Liên Hạo Long là hai huynh đệ, Vương Bảo người nhất định sẽ vô điều kiện ủng hộ chính mình, trên thực tế cũng không phải như vậy. Giúp ta làm việc đi. Nô Chí Huy nhìn xem bị phòng tốt ma bụng, gắp lên thổi thổi nhiệt khí trực tiếp nhét vào miệng bên trong, một cái cắn xuống đi, quy đạn có nhai sức lực khẽ cắn liên đoạn, vị vô địch xã hội này, không có người chống đỡ ngươi, rất khó làm được. Lạc Thiên Hồng nhìn nhìn ăn chính hương Lô Chí Huy, lại nhìn xem đang ngồi cả đám Nói theo, nếu như ta còn nói là không đồng ý đâu. Mọi người ai cũng không nói gì, phối hợp mang theo bị phòng tốt thịt bò ăn, chết đi được. Không quan hệ. Nô chí huy lắc đầu, chẳng hề để ý, không nguyện ý quên đi. Cơm nước xong xuôi tan cuộc, tất cả quay về tất cả nhà chính là như vậy đơn giản. Hắn để đuối xuống, tìm được đến đây một điếu thuốc lá đến đốt, nổ ngụm khói mù, cổ có lưu bị ba lần đến mời, cũng có ra cắt lượng bảy lần bắt bảy lần tha, chỉ cần là nhân tài. Ta nô chí huy rất thích gì cho hắn thời gian. Nô chí huy nụ cười trên mặt nồng đậm thêm vài phần, ta rất yêu thích ngươi cái này người. Có bản lĩnh còn nói giang hồ đạo nghĩa, lao đại đều rác rưởi lại vẫn nghĩ đến giúp đỡ lao đại bảo thủ, rất ly kỳ, đây là rất nhiều người trên thân không có độ vận. Lần này, miệng đầy điện cố há mồm liền đến Ngô Chí Huy đem Lạc Thiên Hồng nói có chút sững sờ sững sờ. Ngô Chí Huy cái này người xác thực không giống nhau, hơn nữa xác thực giúp đỡ chính mình nhiều lần, tại nơi này đầu năm, giống như Ngô Chí Huy người như vậy đồng dạng cũng là phi thường ý thấy. Xem ra, ta nếu như không đáp ứng, giống như lộ ra ta đây cái người có chút không biết điều. Lạc Thiên Hồng suy tư một chút, nhìn xem Ngô Chí Huy, người nói làm thật. Thật giúp ta giải quyết bọn hắn những cái kia người. Hắn mình cũng phát hiện, chính hắn một người muốn nói đơn đả độc đấu nhất định là không có vấn đề gì, nhưng mà khiếm khuyết năng lực lãnh đạo, Nô Chí Huy nghiêm nhiên liền có thể bổ sung đủ chính mình bản khuyết điểm. Đương nhiên, Nô Chí Huy sâu chấp nhận, bọn họ là địch nhân của ngươi, cũng là địch nhân của ta, bọn hắn không chỉ là muốn đối phó Trung Tín nghĩa, đồng dạng còn muốn đối phó ta, mọi người có nhất trí lợi ích. Được. Lạc Thiên Hồng nhẹ gật đầu, trên trán rủ xuống màu làm tóc cắt ngang trán đi theo xếp đặt bày, vậy cứ như thế nói định rồi. Nói đến đây, Lạc Thiên Hồng lại dừng lại, ánh mắt nhìn Lô Chí Huy nhìn hắn một hồi lâu, cảm khẽ nâng vẻ mặt cao ngạo, chỉ bất quá Ta lạc Thiên Hồng, cái này người từ trước đến nay không thích cho so ta thực lực thấp người làm tiểu đệ. Hắn khoẹt miệng trao lên, nhìn xem Ngô Chí Huy, ta rất sớm trước kia liền nghe người đã từng nói qua, ngươi Ngô Chí Huy bên người có mấy cái nổi danh đại tử, trừ lần đó ra, ngươi Ngô Chí Huy mình cũng rất có thể đánh. Lạc Thiên Hồng thân thể ngửa ra sau, phía sau lưng dựa vào chỗ ngồi đỡ lưng. Ta Lạc Thiên Hồng rất muốn mở mang kiến thức một chút người Ngô Chí Huy bổn sự, nhìn xem có phải hay không thật theo chân bọn họ nói như vậy uy phong. Đánh thắng ta, đánh thắng ta, ta Lạc Thiên Hồng từ nay về sau liền nghe ngươi Ngô Chí Huy nói chuyện, nói một không hai. Lạc Thiên Hồng nói xong, lộ ra khiêu khích nụ cười đến. Không chỉ là hắn, A bố bọn người ở tại nghe được Lạc Thiên Hồng lời nói về sau, một cái cái trước là ngẩng đầu liếc mắt Lạc Thiên Hồng, sau đó cười lắc đầu, tiếp tục túi đầu ăn xong rồi nổi lẩu. Giáp Duy A, Đại Duy trực tiếp liền nở nụ cười, ta còn là lần đầu nghe được, có muốn cùng ta nhà lão đại qua tay? Ha ha ha, ngươi đây không phải đưa đồ ăn tới cửa sao? Ngươi có biết hay không nhà ta lão đại am hiểu sử dụng phi đao a? Ngươi còn không có xuất thủ cẩn thân, hắn cũng đã giải quyết ngươi a. A Tích xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, trực tiếp ồ nào, làm lao tử, ngươi thả a, về sau cho ta làm tiểu đệ đi. Ta ăn chút tiệt tỏi liền thu ngươi. bọn hắn hành động này, không thể nghi ngờ là chọc giận lạc thiên hồng, rất có loại bị coi rẻ cảm giác. Lạc thiên hồng thân thể trước do xét, nhìn chằm chằm vào nô chí huy, như thế nào? Có thể a? Nô chí huy nhìn xem nhau nhau muốn thử lạc thiên hồng, vui vẻ gật đầu đáp ứng xuống. Nếu như ngươi như vậy có hứng thú, vậy chúng ta liền thử xem, có thể thu ngươi lạc thiên hồng. Tay ta phía dưới coi như là nhiều số một nhân vật lợi hại. Hai người một trước một sau đứng dậy, đi đến trong đại sảnh gian, cách một khoảng cách tương đối mà đứng. Cầm thanh đao đi. Lạc Thiên Hồng tay trái cầm lấy tám mặt hàn kiếm, bước chân trái phải mở bước tại nguyên chỗ đang đi tới đi lui, trên ánh mắt xuống đánh giá Ngô Chí Huy, cứ như vậy cùng ta chơi, ta không thói quen dùng đao. Ngô Chí Huy đưa tay nắm lên trên bàn một thanh chiếc đũa tới bắt trong tay, rút ra một chi ngón tay linh hoạt giật giật, chiếc đũa tại năm ngón tay giữa qua lại chuyển động, tại ngươi xuất đao lúc trước, ta cũng đã giải quyết ngươi. Thật sao? Lạc Thiên Hồng nghe Ngô Chí Huy lời nói, ánh mắt thoáng cái liền híp đứng lên, cái kia ngươi sẽ phải cẩn thận một chút, ta kiếm lại lợi vừa nhanh, đả thương ở đâu có thể đà chớ có trách ta Lạc Thiên Hồng. Đang khi nói chuyện, hắn híp ánh mắt đột nhiên mở ra, căng thẳng chân phải phát lực đạp một cái chạy lấy đả hướng phía Nô Chí Huy liền xông tới trên thân thể nửa người nghiêng về phía trước tay phải đi theo cầm hướng tám mặt hán kiếm chui kiếm Chỉu. U. Nô Chí Huy đi theo xuất thủ tay phải nắm bắt chiếc đuôi đột nhiên bay ra hướng phía lạc Thiên Hồng cấp tốc bay tới thứ nhất chi chiếc đuôi mục tiêu rõ ràng hướng phía lạc Thiên Hồng trong tay tám mặt hán kiếm chui kiếm mà đi lạc Thiên Hồng có cảm giác nhìn xem gạo thét mà đến chiếc đuôi lực đạo mười phần có trùng nếu như bị đâm chúng chẳng phải là trực kích xuyên thủng bàn tay cảm giác hắn mí mắt nảy lên theo bản năng thu hồi vừa muốn cầm chặt chui kiếm tay chiếc đuôi đã tới đình Thanh thúy âm thanh phát ra, chiếc đuôi bắn chúng chui kiếm về sau tại cường đại lực đạo phía dưới đua thân trực tiếp văng tung toé ngăn ra. Chửu, lạc thiên hồng vừa mới điều chỉnh tư thế, vừa muốn tiếp tục xuất thủ trước mặt một cây chiếc đuôi lại lần nữa bay tới, thẳng đến bộ ngực của hắn, hắn chỉ được theo bản năng nâng lên tay trái, kiếm trong tay vỏ kiếm đỡ. Chiếc đuôi bắn chúng vỏ kiếm âm thanh thanh thúy, nhưng mà cái này một lần chiếc đuôi cũng không có lưỡi gai, gặp được ngăn cản mất trọng lượng rơi xuống trên mặt đất. Nhưng mà thứ ba chi chiếc đuôi đã đi theo ném thẳng đến hắn đầu vai, các loại lạc thiên hồng kịp phản ứng lúc sau đã không còn kịp rồi, chiếc đuôi ở giữa hắn đầu vai. Đâm chúng về sau đi theo rơi xuống trên mặt đất, âm thanh thanh thúy. Lạc Thiên Hồng chỉ cảm thấy da đầu giun lên, cảm thụ được truyền đến từng điểm đau đớn đầu vai, không thể tin túi đầu nhìn xem rơi xuống trước người trước đúa, ánh mắt trừng lớn, biểu lộ lộ ra vẻ kinh hãi ba cây chết đúa. Thứ nhất chi mục tiêu rõ ràng, lực đạo mười phần, đánh chúng về sau trực tiếp vang tung toé. Thứ hai chi, thứ ba chi rõ ràng Ngô Chí Huy thu lực đạo, bằng không thì lực đạo này tuyệt đối khả năng đâm vào trong thân thể của mình, hắn một chút cũng không nghi ngờ, hơn nữa, nếu như Ngô Chí Huy không thu lực lượng lại nói, tốc độ nhanh hơn vài phần đi. Nếu như Ngô Chí Huy vừa mới mục tiêu không phải là của mình nổi vai, mà là chính mình đâu, kết quả thì như thế nào đâu. hắn lại ngẩng đầu nhìn Ngô Chí Huy, Ngô Chí Huy đã ngồi trở lại tại trên chỗ ngồi, mang theo một khối cây nấm bỏ vào trong nồi, ngửi khí nhẹ nhõm, ăn nồi lẩu, đẹp trai. Ngồi cùng bàn, A Tích, A bố đám người đều là xem náo nhiệt nhìn Lạc Thiên Hồng liếc, nhìn xem hắn biểu lộ, khoe miệng khẽ mím môi chịu đựng, cười vùi đầu bị phòng đồ ăn. Lạc Thiên Hồng chỉ cảm thấy ít hầu khô khốc, môi rung rung một cái, há to miệng khẽ cắn môi, muốn nói cái gì còn là lại nuốt xuống. Từ lâu đến cuối, Lạc Thiên Hồng đều vẫn cảm thấy kiếm của mình rất nhanh, có đầy đủ tự tin. Nhưng mà tại Lô Chí Huy trước mặt, Lô Chí Huy so với chính mình nhanh hơn, nhanh đến hắn liền kiếm đều không nổ ra được. Lạc Thiên Hồng thở dài khẩu khí, trở lại trên chỗ ngồi kéo ra ghế ngồi xuống, cầm lấy trước mặt rượu bia ướp lạnh đến sông Lô Chí Huy giơ ngẩng, nguyên thua cuộc, ngươi thắng, lao đại. Ha ha. Lô Chí Huy nhìn xem uống một hơi cạn sạch Lạc Thiên Hồng, khẽ cười nói, ngươi cũng không cần đột trí, kỳ thật mọi người ngay từ đầu cũng giống như ngươi như vậy, nhưng mà thói quen thì tốt rồi. Luân An đuổi người, Lô Chí Huy là sẽ an người. Tới rồi tới rồi. A Tích bưng chén rượu đi đến lạc Thiên Hồng trước mặt, vỗ vỗ hắn bả vai cười nói, uống rượu ngay chai. Lão đại nói đúng, thói quen thì tốt rồi. Tiểu Lang Mao, có hứng thú hay không về sau cùng ta A Tích lan lộn A, Ta bảo kê ngươi. Giác rồi a. Lạc Thiên Hồng tức giận hừ hừ một tiếng, quét mắt A Tích nói lầm bầm, chờ ta ăn no rồi. Cái thứ nhất liền chém lật ngươi bạch bào tử. Lời tuy như thế, nhưng hắn vẫn là dơ chén rượu lên đến cùng A Tích đụng một cái, âm thanh thanh thúy, uống. Thiên Hồng, Nô Chí Huy nhìn xem lạc Thiên Hồng, ném đi điếu thuốc lá qua đi. Trung nghĩa xã nên thu thập không sai biệt lắm đi. Vâng. Lạc Thiên Hồng lên tiếng gật đầu. Nhìn xem Lô Chí Huy, ngươi bước tiếp theo chuẩn bị như thế nào làm? Trung nghĩa xã trước ổn định. Lô Chí Huy suy tư một chút, đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, cảm phủ tử bọn họ là làm bột mì sinh ý, ngươi xem có thể hay không liên hệ lên trước kia Trùng tín nghĩa những quan hệ kia mạng lưới, tại việc buôn bán của bọn hắn trong vòng hỏi thăm một chút. Cảm phủ tử liền dựa vào một chuyến này làm giàu, khẳng định có thể thăm dò được đủ nhiều hữu dụng tin tức. Ân. Lạc Thiên Hồng lên tiếng gật đầu, suy tư một chút nói ra, trước kia Long Ca bột mì sinh ý chủ yếu là một cái Đào Sơn người đang giúp đỡ vận chuyển liên lạc, ta tìm cơ hội xem có thể hay không tiếp xúc trên hắn. Nô chí huy suy tư một chút, nhìn về phía a bố, a bố, chuyện này ngươi phụ trách cùng thiên hồng núi, nối tiếp một cái, các ngươi liên thủ đem chuyện này giải quyết. Ngày mai sẽ đi làm, phải nhanh. Không có vấn đề. A bố gật đầu đáp ứng. Nô chí huy có chủng dự cảm, chính mình đem vu hoan ngư đầu tiêu bán phấn mạch suy nghĩ cùng điều kiện cho lâm hoài nhạc sáng tạo ra, lâm hoài nhạc nếu có ý tưởng, nhất định sẽ cùng từng ra vui vẻ liên hệ để hắn hỗ trợ giải quyết. Từng ra vui vẻ cảm thấy chuyện này tiền lợi rất lớn, có thể cũng sẽ tận hết sức lực trợ giúp lâm hoài nhạc, kể từ đó, hắn nhất định sẽ cùng cảm phụ tử núi nối tiếp, khẳng định gần nhất liền sẽ làm việc. Đến uống rượu chính sự nói xong mọi người đưa tay nâng chén bắt đầu uống rượu cũng đơn giản làm cái tự giới thiệu. ngoại trừ đại dê lông dài bọn hắn a bố cùng thiên dưỡng nghĩa đoàn bọn hắn đội cùng lạc thiên hồng tại bắc mi an ma đã sớm đã giao thủ biết rõ hơn vô cùng Đưa tiệc tại sung sướng trong không khí trong dước nô chí huy cười ha hả nhìn bên cạnh mọi người có lạc thiên hồng gia nhập lời nói trong tay hắn cầm giữ trung nghĩa xã chính mình thế lực sẽ càng lớn bài phần rất nhiều chuyện thiết lập tới cũng liền thuận lợi bất quá hắn cũng không nóng nảy hiện tại đoàn đội giữa cần liền làm hài duỗi liền như cùng chúng ta lái xe giống nhau xe mới mở lên đến tuy rằng rất thoải mái có không giống nhau thể nghiệm, nhưng mà điều khiển thể nghiệm liền hơi chút kém một chút, dù sao cũng là xe mới, rất nhiều đều là chờ khai thác trạng thái, không thể chủ động đón ý nói dừa. nhưng mà lão xe liền không giống nhau, cái gì đều là có sẵn, còn hiểu được ngươi yêu thích, vô cùng chủ động, căn bản không cần mài dúa, ngươi hiểu nàng đều hiểu, ngươi không hiểu nàng cũng hiểu. thể nghiệm cảm giác thật tốt, chủ đánh chính là một cái mài dúa. ngày hôm sau buổi chiều, A Sơn mang theo sách tay từ lầu đi vào trong đi ra, đi đến xe phía trước vừa mới chuẩn bị mở cửa lên xe, bên cạnh khai ra đến một đài xe con liền dừng ở bên cạnh hắn. Lạc Thiên Hồng cùng A Đố ngồi ở bên trong, quay cửa kính xe xuống nhìn xem A Sơn, Sơn ca, thật lâu không thấy A Thiên Hồng. A Sơn xem đến Lạc Thiên Hồng, cũng là không mấy, nở nụ cười, không nghĩ tới ở chỗ này gặp người, người rất uy phong sao? Đêm qua một người Trung nghĩa xã quét ngang một cái đường cầu, cùng Trung nghĩa xã người làm lại với nhau, hiện tại chuyện này vòng tròn luận quần đều truyền ra. Ha ha. Lạc Thiên Hồng khẽ cười một tiếng, cao thấp mắt nhìn A Sơn, Sơn ca, có hứng thú hay không chúng ta bàn lại nói chuyện hợp tác Chúng ta trung tín nghĩa tuy rằng không còn, nhưng mà ta hiện tại tiếp lên Trung nghĩa xã A, coi như hết. A Sơn mắt nhìn Lạc Thiên Hồng, lại nhìn mắt lái xe A bố, "Thiên Hồng, bản lĩnh của ngươi ta là biết rõ, đánh nhau đầy đủ uy, nhưng mà nếu bản về làm sinh ý, ngươi còn là kém một chút." Hắn đem đường tại cổ áo trên kính râm đeo lên, đẩy, căn bản không muốn cùng Lạc Thiên Hồng nhiều nói, kéo ra xe con cửa xe liền ngồi đi vào, "Ta còn có việc, có cơ hội lại tán gẫu đi." Tại hắn nhìn đến, Lạc Thiên Hồng là không có tư cách cùng hợp tác với mình, cùng hắn làm sinh ý hắn làm không đứng dậy. "Ta?" Lạc Thiên Hồng nhìn xem lên xe A Sơn, đi theo liền muốn xuống xe, nhưng lại bị ghế lái A bố kéo lại, nhìn xem A Sơn lái xe ly khai, "Ngươi lôi kéo ta làm gì?" đừng có gấp a a bố diễu môi báo cho biết một cái biến mất tại trên đường lớn xe con đôi xe cái này a sơn rất rõ ràng không tín nhiệm ngươi hắn tâm lý để phòng chúng ta đâu đợi chút đi các loại cần thời điểm hắn sẽ đến cầu chúng ta hô lạc thiên hồng thở dài ra một hơi suy tư một chút cũng liền không nói thêm gì trong ghế xe a sơn meo mắt quét kính chiếu hậu liếc diễu môi lờ mờ kỳ quái liên hạo long đều rất rười lạc thiên hồng dĩ nhiên không chết hắn thở dài một cái ải đáng tiếc liên hạo long rác rưởi trung tín nghĩa không còn cái này sinh ý là không có phải làm a bằng không a ta cũng không cần tìm kiếm những thứ khác thị trường A Sơn ánh mắt lập lòe, toàn bộ người lộ ra suy nghĩ biểu lộ đến, chỉ bất quá, Lạc Thiên Hồng nếu như nếu là có thể đem địa bàn quản lý tốt, cũng không phải là không được, dù sao Trung nghĩa xã địa bàn cũng coi như vậy lớn. Lạc Thiên Hồng trước kia đi theo liên hạo Long làm lâu như vậy suy nghĩ trong tay nhất định là có trước kia tài nguyên, nếu như nếu là hắn có thể tiếp xúc trên lời nói, cũng là không phải không có thể làm. Như là A Bố vừa mới đoán giống nhau, A Sơn xác thực không tín nhiệm đột nhiên xuất hiện Lạc Thiên Hồng, hơn nữa bên cạnh hắn ngồi người cũng là mặt lạ hoắc. Không thể tùy tiện tin tưởng đêm qua Lạc Thiên Hồng quét ngang trung nghĩa xã đường khẩu, tại trung nghĩa xã bắt lại nói chuyện vị trí, nhưng mà ai biết có hay không những thứ khác thành phần ở bên trong. Trước kia mặc dù mọi người có hợp tác, nhưng mà sinh ý là sinh ý, dưới mắt cục diện cũng thay đổi, đương nhiên không thể đơn giản tin tưởng người khác, cho nên A Sơn cũng là không nóng này hiện tại liền cùng Lạc Thiên Hồng tiếp xúc. Hắn hiện tại vội vàng đem tưởng tiên sinh cái này đơn sinh ý làm, trước tiên đem Cam Vũ chia cái này đơn chạy rồi nói sau. Giải quyết cái này đơn, đằng sau nắm rõ ràng rồi Lạc Thiên Hồng bây giờ nội tình, ban lại Hồng Công bên này thị trưởng cũng không phải là không được 10 phút về sau. A Sơn điều khiển xe đi đến một nhà tầm thường tiểu trong trà lâu, đây là cảm tụ bang địa bàn, lầu 2 đã sớm chống rỗng, căn bản không có những thứ khác người không có phận sự ở chỗ này. A Sơn tại trong trà lâu cùng cảm tụ từ tiện vị cha chạm mặt về sau, Song phương lại quyết định một chút buổi tối hôm nay chi tiết, lúc này mới ly khai. Các loại giải quyết cái này đơn, về sau có cơ hội nhớ kỹ giúp ta giới thiệu Sinh Ý a. Tiện vị cha cười ha hả nhìn xem A Sơn, các loại A Sơn sau khi rời đi sau đó cầm lên tay cầm điện thoại đến, trực tiếp đánh ra ngoài. Hắn ngồi ở bên cửa sổ trên, thăm dò ra bên ngoài mắt nhìn ngồi vào trong xe A Sơn cùng hắn tự tay đánh cái trả hỏi, nhìn xe ly khai, tăng tổng, ta đây bên cạnh đã làm xong, người bên đó đâu? bọn hắn rất nhanh liền đến. tăng cảnh ti âm thanh trong điện thoại vang lên, ngoại trừ ma quân, hoa sinh cũng cùng theo một lúc đến, gặp mặt về sau kiềm chế điểm, biết rõ không có. hoa sinh, tiền bĩ cha nghe tăng cảnh ti lời nói, âm thanh lập tức liền kéo cao vài phần, hầm ra xúc, cái này rác rưởi còn dám tới gặp ta, ta hận không thể làm hắn. trước lưu lại, chúng ta cần người làm việc, có nghe hay không? tăng cảnh ti ngữ khí không nóng không lạnh, thản nhiên nói, hiện tại những chuyện này an bài bọn hắn đi làm thích hợp nhất bất quá biết không? Đợi đến lúc phù hợp thời điểm, hoặc là xảy ra điều gì ngoài ý muốn thời điểm, có thể dùng bọn hắn để che. Hắn nhẫn mại tính tình rè rọ đứng lên, lại nói tiếp ngươi làm lão đại đã lâu như vậy, lần thứ nhất đi ra làm sinh ý a. Hoa Sinh không phải là tại bên cạnh ngươi làm qua nằm vùng sao? Không sai biệt lắm được, lợi ích quan trọng hơn, cần bọn hắn làm việc. Ngươi theo chân bọn họ tiếp xúc một chút đi, đến tiếp sau cần dùng đến chỗ của bọn hắn còn có rất nhiều, trước mài dũa mài dũa làm quen một chút, trong nội tâm cũng có đấy, biết rõ. Hô. Tiền Vĩ Cha tại đã trầm mặc vài giây về sau, lúc này mới chùng chùng điệp điệp thở ra, được đi, ta đã biết của điện vĩ cha mặt âm trầm ngồi tại vị trí trước, nhìn xem dưới lầu đỗ xe xuống tới Hoa Sinh cùng Mã Quân hai người, miệng lớn mút lấy thuốc lá. Rất nhanh, Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người lên lầu, đang nhìn đến Tiện Vĩ Cha về sau, Hoa Sinh lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười đến, đã lâu không gặp A Cha ca, chúng ta lại gặp mặt. Hắn cười đùa tí từng cùng nhau đi lên, cầm lấy trên bàn ấm trà đến giúp đỡ Tiện Vĩ Cha rót một chén nước, trước kia là ta không đúng, nhưng mà không có biện pháp vì ăn cơm sao, ta không làm nằm vùng bọn hắn liền sẽ khai trừ ta, ta mới đi bên cạnh ngươi nằm vùng. Hoa Sinh còn là rất biết đường về đến được, bưng chén trà đưa tới tiện vĩ cha trước mặt, cười nói, trước kia là ta không đúng, ta cho ngươi bưng trà xin lỗi, chuyện này liền tính đi qua, về sau mọi người còn là có rất nhiều cơ hội hợp tác nha. Hắn quay đầu lại mắt nhìn Mã Quân, liền giống với hiện tại, hiện tại liền là tốt nhất nói rõ, mọi người cùng nhau liên thủ thật vui vẻ chẳng phải là rất tốt, đúng hay không? Mẹ nó. Tiện vĩ cha nhìn xem bưng nước trà cười đùa tí từng Hoa Sinh, khẽ cắn môi suy tư một chút vẫn là nhịn được, đưa tay cầm qua chén trà, đang chuẩn bị uống lại đột nhiên trực tiếp rọi tại Hoa Sinh trên mặt. Hoa Sinh trên mặt nụ cười không thay đổi, chỉ là đưa tay vướt vướt trên mặt nước trà. Đó là một chút cũng không thèm để ý, làm gì? Làm gì? Mã Quân lúc này liền quát lớn đứng lên, chỉ vào Tiện Vĩ Tra, "Tiện Vĩ Tra, ta cho ngươi biết, không nên quá phận." Thảo! Tiện Vĩ Tra tức giận đem chén trà vỗ vào trên mặt bàn, "Ta cho ngươi biết, tiểu tử ngươi về sau muốn là còn dám đùa nghịch cái gì bị bợm, ta Tiện Vĩ Tra khẳng định là ngươi." Là là là! Hoa Sinh Ý cười đầy mặt, "Loại trường hợp này tùy ý ứng phó, cha ca nói đúng, yên tâm đi, chắc chắn sẽ không, tất cả mọi người là một cái trong nồi kiếm ăn sao? Trước kia là lũ lụt vọt lên Miếu Long Vương." "Được rồi." Tiền vĩ cha tức giận bỏ qua Hoa sinh cánh tay, nói tránh sự đi, buổi tối có đơn việc cần hoàn thành, đến lúc đó các ngươi nghe ta chỉ huy, tình huống cụ thể. Mã quân nghe tiền vĩ cha lời nói, như có điều suy nghĩ, yên tâm. Hoa sinh thì là cười ha hả làm cái, ok, dùng tay ra hiệu, yên tâm đi, xử lý loại chuyện này ta Hoa sinh là thành thạo nhất, tuyệt đối cho các ngươi đem cái đuôi thu thập sạch sẽ, một điểm vấn đề đều không có. Tin ta, ha ha ha. Hừ, tiền vĩ cha mắt nhìn cười đùa tí từng Hoa sinh, hừ lạnh một tiếng lúc này mới không nói thêm gì nữa, đưa tay thuốc lá đế bóc tát, beo lên mũ lưỡi chai cùng khẩu trang đệ thấp về sau trực tiếp đứng dậy đã đi ra. Giác rồi, mã quân đứng ở bên cửa sổ trên, nhìn xem dưới lầu ly khai tiện vị trà, ôi như vậy cực kỳ chặt chẽ, chớ nhìn hắn đám cạm bẫy tử bọn này con lừa lùn, thế nhưng là một chút cũng không nốc. Hoa sinh cầm lấy trà, nhấp một ngụm trà nước, bọn hắn việt tử làm việc đâu một cái cái rất sói hoang dã tâm trở mặt, nhưng mà cũng trong nội tâm rõ ràng, tiêu ra nhiều, cho nên xuất hành đều tốt ít xuất hiện. Bất quá cái kia theo chúng ta không quan hệ, chúng ta cần phải làm là giúp đỡ tàng sơ đem sự tình làm tốt, sau đó liền làm mấy tiền mặt, ha ha ha, ha ha, mã quân nhìn xem cười ha hạ hoa sinh không nói gì thêm. Màn đêm buông xuống. Buổi tối 10:20. Tây Côn khu. Lưu Vĩ Châu đảo trên một cái tầm thường trên bến tàu, Tony cùng A Hổ mang theo một đám mã tử đổ xe xuống tới, nhìn xem đã sớm chờ ở chỗ này A Sơn người, cười đi tới. Xấu Hổ, xấu Hổ, lần đầu tiên tới bên này, chưa quen cuộc sống nơi đây có chút lạ đường, đã chậm mấy phút. Tony cười ha hả đưa tay cùng A Sơn mã tử nắm chặt lại, vô vỗ hắn bà vai, miệng môi báo cho biết một cái đứng ở bến tàu thuyền hàng, ta người đã chuẩn bị xong, hàng của bọn ta của các ngươi đâu? Hàng của bọn ta của chúng ta cũng chuẩn bị xong. Đầu lĩnh mã tử cao thấp đánh giá một cái cười ha hả Tony, các ngươi tiền chuẩn bị thế nào? Phía sau hắn, một đám mã tử bên hung thỉnh, đều là mang theo 250 tờ tới đây, chỉ cần có cái gì dành tiếng không đúng, bọn hắn liền sẽ lập tức móc súng. Lần này, vận hướng Campu chia cái này đơn vận chuyển sinh ý giao cho cảm vụ tử hỗ trợ vận, A Sơn cùng tiện vị cha cũng đảm tốt rồi, 249 vạn tiền thế chấp, có chút cùng loại cùng giao dịch, không có gặp tiền bọn hắn chắc chắn sẽ không đem hàng lấy ra đồng dạng, tại không có nhận đến A Sơn hàng lúc trước, Tony bọn hắn khẳng định cũng sẽ không trước tiên đem tiền thế chấp giao cho A Sơn. Nhắc tới tiền, hàng cái đề tài này Song phương nhân mã giống như lập tức đều khẩn trương lên, lẫn nhau nhìn đối phương, ánh mắt cảnh giác, lấy tiền đi ra. Tony vẫy vây tay, ý bảo mã tử từ, từ sau chuẩn bị trong dương đem tiền túi lấy ra, đặt ở động cơ đắp lên kéo ra khóa kéo đến, bên trong tiền mặt một cuốn cuốn dùng dây thu đông. Ha ha. Lính đội mã tử nhìn xem trước mặt tiền mặt, nhẹ gật đầu sau đó lấy ra tay cầm điện thoại đi ra, nói hai câu cắt đứt. Không bao lâu, nơi xa trên mặt biển sáng lên đèn, một chiếc thuyền xuất hiện, A sơn người đúng rồi ngọn đèn về sau, thuyền hướng phía bên này liền mở ra tới đây, thuyền hàng cập bờ dừng lại. Không tệ lắm. Tony nhìn xem đô tại bên cạnh bờ thuyền hàng, quét mắt phía trên đánh số, thuyền rất lớn, một lần nên có thể vận rất nhiều. Nói đùa. Mã Tử cười bĩu môi, chúng ta sơn ca vốn chính là làm vận chuyển cái này nghề, nếu như không phải là bởi vì Cam Du chia cái này đơn đặc thù, cũng sẽ không tìm các ngươi, chúng ta chính mình liền làm. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, A Hổ mang người lên thuyền hàng bắt đầu xem hàng, xác định không có vấn đề về sau, kêu gọi Mã Tử bắt đầu đem hàng chuyển rời đến bọn hắn thuyền của mình đi lên. Cũng là, các ngươi tại đây con đường trên chạy ngược lại là cũng rất lâu. Tony hút thuốc lá, nhìn xem đang tại kiểm kê tiền mặt Mã Tử, ánh mắt lóe lên nhìn hắn một cái. Đem thuốc lá nhét vào miệng bên trong cắn, cùng nhau đi lên, kỳ thật à, chúng ta cái này nghề không dễ dàng à, sóng to gió lớn tại trên mặt biển chạy, rất mệt à. Là có chuyện như vậy. Mã Tử ngậm lấy điếu thuốc, đốt trước mặt tiền mặt, ánh mắt híp lại, không đúng à, Tony ca, các ngươi cái này tiền mặt. Mệt mỏi là đúng rồi. Tony trong mắt hơi híp, trong ánh mắt hiện lên một tia linh ý, chọc vào túi tay đột nhiên rút ra, trực tiếp chọc tại Mã Tử trên cổ, nếu như mệt mỏi như vậy, cái kia liền nghỉ ngơi một chút đi. Chương 257. Cho mặt không biết xấu hổ đẩy hắn một thanh. Chương 257. Cho mặt không biết xấu hổ đẩy hắn một thanh. Phụp phụp. Tony tùy thủ trong tay sắp bén, dễ dàng liền đâm vào đối phương cái cổ bên trong. Tay trái ôm cổ của hắn, cầm lấy dao găm tay phải hướng bên trong dùng sức đưa tiến đưa, đâm vào đi càng sâu vài phân. Ta. Mã Tử trong mắt trận to không thể tin nhìn xem Tony bị Tony cưỡng ép ở thân thể ngăn không được run rẩy, máu tươi thuận theo chạy xôi mà ra, hội tụ thành tơ máu nhỏ xuống tại động cơ đắp lên. Cầm trong tay cái kia cuốn tiền mặt đi theo rơi xuống tại động cơ đắp lên, bị máu tươi nhuộm dần đỏ tươi. Như thế nào? Chán vắng đầu. Cảm giác mình hô hấp không khoái. Tony vẫy mặt cười lạnh nhìn xem Mã Tử, chậm rãi nói. Không quan hệ, đây là hiện tượng bình thường, ngươi hít sâu thì tốt rồi, lần sau ngươi liền có kinh nghiệm." Hắn đắp mã tử bả vai trực tiếp đứng ở sau lưng, tay phải đi theo sở hướng về phía bên hôm đừng thai 50 từ đến, đúng lúc ta có cái vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Tony nhìn xem bên kia đang bệ bội lục vận chuyển hàng hóa mã tử, buổi tối hôm nay các ngươi cái này 1000 vạn hàng ta nghi muốn, nhưng mà tiền thế chấp ta cũng không muốn cho các ngươi, ta nên làm như thế nào a? Ta ôi! Mã tử sắc mặt trắng bệch nhìn xem cười ha ha Tony, ý đồ suy nghĩ muốn phát ra âm thanh đến, nhưng mà thân thể cơ năng rất nhanh trôi qua. Ra sức gào rú hắn trong cổ họng cũng chỉ bất quá là phát ra bọt máu bế tắc đang giận quản âm thanh. Đương nhiên là toàn bộ giết da. Tony tự hỏi tự đáp, trên mặt nụ cười không thay đổi, tiếp tục nói đi xuống nói, đợi sau chú ý một chút, giao dịch còn chưa kết thúc, liền cùng đối phương đứng gần như vậy, rất không an toàn. Chỗ tối trong rừng cây, lá cây phát ra sàn sạt âm thanh đến, có người ở rất nhanh đi về phía trước. Lão đại, A Sơn bên này Mã Tử đi tới đang muốn nói chuyện, nhìn xem Tony cùng hắn dán đứng thẳng, cũng không có phát hiện dị thường, đến gần về sau lúc này mới phát hiện nhà mình lão đại dưới thân mặt đất đã sớm bị máu tươi thấm ướt. Người Mã tử biểu lộ hoảng sợ, há to miệng đang chuẩn bị mở miệng. Tony cầm trong tay 254 trực tiếp đâm vào trong miệng của hắn. Làm gì à? Đêm hôm khuya khắt ngươi muốn la to à? Mã tử miệng bên trong bị 254 họng súng ngăn chặn, vội vàng hai tay đong đưa phủ nhận. Chỉ bất quá phí công mà không công. Tony mặt không biểu tình trực tiếp bóp lấy cò súng. Phanh. 254 uy lực mười phần, trong ngay mắt xuyên thấu. Phốc. Mã tử thân thể thẳng rất ngã trên mặt đất. Cũng chính là một tiếng này súng vang lên như là tín hiệu bình thường. Chung quanh lập tức toát ra hơn mười cái cẩm thương Ma tử. Đối với trên bến tàu A Sơn đám người kia trực tiếp sạc kích. A Sơn cái này nhóm người căn bản liền còn không có kịp phản ứng, A Hổ cho bọn hắn tiền mặt để cho bọn họ hỗ trợ cùng một chỗ giúp đỡ vận dỡ hàng. Bất thình lình tiếng súng để cho bọn họ còn tưởng rằng là cảnh sát đến, thẳng đến xem đến Tony trong tay 254 hướng phía bọn hắn luân phiên sả kích, lúc này mới kịp phản ứng, luôn cuốn tay chân chuẩn bị móc súng, bị bên người A Hổ bọn hắn người trực tiếp nổ súng sả kích. Phanh phanh phanh. Trong thời gian ngắn, trên bên tàu tiếng súng trong nháy mắt tràn ngập đã đến cao trào, liên tiếp khắp nơi đều là tiếng súng. Tony trốn ở xe đằng sau, cầm lấy mã tử thân thể xung làm thịt người Tâm Tuấn, sả kích tốc độ cao. Bọn hắn vốn là làm lấy Hắc ăn Hắc ý định đến, tăng thêm chung quanh phục kích người trong nháy mắt liền đánh ra nghiền ép tính ưu thế. Mấy phút về sau, bến tàu một lần nữa quy về bình tĩnh trở lại, trên mặt đất ngã thất linh bắt lạc thi thể, A hổ lắc lắc đầu, bước nhanh đi đến Tony trước mặt, "Ca, làm xong, còn thừa lại 6 cái đầu hàng." "Rất tốt." Tony hài lòng nhẹ gật đầu, cầm ra một cái băng đạn mới đến đẩy mạnh thai 54 bên trong, họng súng xuống chới xuống, mà không biểu tình đối với trên mặt đất nhấc tay đầu hàng 6 cái mã tử trực tiếp bắt cỏ. "Phanh." Tiếng súng sau đó, triệt để bình tĩnh trở lại. Giải quyết, kết thúc công việc. Tony tiện tay đem đánh hụt 254 ném cho Mã Tử, "Vậy đến một tiếng, đem người cho ta ném trên thuyền đi, động tác đều cho ta nhanh một chút, kết thúc công việc về nhà ăn kia, ta tính tiền." Ở giống." Mã Tử đám một cái cái hưng phấn kêu lên, tay chân càng phát ra nhanh nhẹn, rất nhanh đem còn dư lại hàng hóa toàn bộ chuyển rời đến chính mình thuyền hàng trên, cài đặt về sau trực tiếp lái đi. "Uy." Tony cầm điện thoại lên trực tiếp đánh cho Tiền Vĩ Cha, nhìn xem bên kia đang tại hướng Á Sơn thuyền hàng trên ngược lại sang Á Hồ, "Chaka, chúng ta bên này đã làm xong, kêu người đến kết thúc công việc đi." "Tốt." Tiền Vĩ Tra lên tiếng gật đầu, "Ta hiện tại liền thông tri bọn hắn." Đi. Tony bấm rơi điện thoại, nhìn xem từ trên thuyền nhảy xuống hỏa hổ, ván ra trong tay chi bảo cái bật lửa, đá lửa vút thẳng ngọn lửa nhảy lên, sau đó để tại thuyền hàng trên bong thuyền, đại hỏa trong nháy mắt bấy liệt. Thuyền hàng mang theo hừng hực đại hỏa, mã lực mười phần hướng phía trên mặt biển mở đi ra ngoài, không bao lâu trên mặt biển phát sinh bạo tác nổ tung, ánh lửa đem trời đều nhuộm đỏ. Còn dư lại người ngồi vào trong ghế xe, rất nhanh rời đi nơi đây 10 phút về sau. Mã Quân cùng Hoa Sinh hai người mang theo tâm phúc chạy tới hiện trường, hướng phía trên mặt biển lung tung mở hơn 120 súng, sau đó gọi điện thoại để đại quân đến trợ giúp, bắt đầu kiểm kê hiện trường. Chuyện này bọn hắn liền là phụ trách đến kết thúc công việc, chỉnh cái thao tác quá trình không cần cái gì quá nhiều phiền toái. Không bao lâu một phần sửa sang lại tốt vụ án báo cáo liền đưa ra đi lên. căn cứ tình báo chúng ta tiến hành theo dõi, ở hôm nay buổi tối tại xuống ngựa châu phát hiện cùng một chỗ ma túy giao dịch, hiện trường phát sinh kịch liệt giao hỏa, bắn ra hơn 100 dư phát, ma túy đội lái thuyền chạy trốn, tại trên biển phát sinh bạo tạc nổ tung. Cụ thể công tác đang tại đến tiếp sau theo vào bên trong xử lý loại chuyện này, Nam Vùng xuất thân Hoa Sinh còn là phi thường có kinh nghiệm, quả thực hạ bút thành văn. Tony bọn hắn hiện trường kết thúc công việc công tác chính là hắn chỉ điểm như vậy làm. A Sơn bên này. Thời gian đã qua nửa tiếng hơn, nhưng mà chậm chạp không thấy phụ trách cái này đơn tiểu đệ gọi điện thoại về báo cáo tình huống. Chờ hắn lại đánh điện thoại qua đi thời điểm, nhưng cũng là không người tiếp nghe trạng thái. A sơn biểu lộ thoáng cái liền chìm xuống đến, thủ hạ mã tử một cái đều liên lạc không được. Lúc này một chiếc điện thoại liền đánh cho tiện bị cha, nhưng mà đồng dạng điện thoại thực sự không gọi được. Lúc này thời điểm, radio đi bên trong truyền đến thứ nhất tin nhắn. Đêm nay tại xuống ngựa châu. A sơn nghe cái này tức thì tin nhắn, chỉ cảm thấy lồng ngực một hồi lửa giận mãnh liệt, đập ban một cái, cầm lấy chìa khóa xe mang theo tiểu đệ liền ra cửa, tìm cảm thụ tử hưng sư vấn tội đi. Cảm tu bang. Ha ha ha. Tony cười lớn đi đến, nhìn xem bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon hút xì gà tiện vĩ cha, "Cha ca, đã toàn bộ làm xong, hàng đã dự đi được gần mấp rồi, liền đợi đến đằng sau lại thông qua thị trường thay đổi phát hiện ra." "Làm không sai." Tiện vĩ cha hài lòng nhẹ gật đầu, từ trên chỗ ngồi đứng lên, mở ra hít kỳ rót ba chén, "Đến, các người hai cái khổ cực rồi." Hắn nâng chén cùng Tony bọn hắn đụng một cái, "Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền muốn triệt để đứng lên, chúng ta tam huynh đệ đến Hồng công nghiệp năm như vậy, buổi tối hôm nay liền là chúng ta bước ngoặt." Tiện vĩ cha hăng hái, "Từ nay về sau, vinh hoa phú quý, vinh hoa phú quý. Tony cùng A Hổ hai người trong mắt mang theo ánh sáng, dơ lên chén rượu cùng Tiền Vĩ Cha đụng một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Lúc này thời điểm, Mã Tử từ bên ngoài vội vàng tiến đến, tiến đến bọn hắn trước mặt báo cáo. A Sơn cái kia rác rời đến, hiện tại đang tại bên ngoài la to đâu, nhất định muốn gặp đến các ngươi. Ta đi đi. Tiền Vĩ Cha đặt chén rượu xuống, mang theo A Hổ liền đi ra ngoài. Phía ngoài đại sảnh bên trong, A Sơn tức giận đứng ở chính giữa, sau lưng một đám Mã Tử nhìn trầm trầm, cùng cảm phục băng Mã Tử giằng co. Sơn ca. Tiền Vĩ Cha đi đến A Sơn trước mặt. Sự tình ta cũng đã nghe nói, rất phiền. Chúng ta lần thứ nhất giao dịch liền xuất hiện vấn đề, ta rất tức giận. Hầm ra súc. A Sơn vừa nhìn thấy Tiền Vi Tra liền chửi ầm lên, có phải hay không ngươi làm? Lần này giao dịch còn chưa có bắt đầu liền gặp chuyện không may. Im miệng a! Tiền Vi Tra nghe A Sơn quan lớn, Nhướng mày theo dõi hắn, ta còn không nói ngươi đâu con mẹ nó. Buổi tối hôm nay ngươi có biết hay không ta tổn thất nhiều đến bao nhiêu? Tiểu đệ của ta chết nhiều cái, tiền cũng không thấy, bị cảnh sát đuổi theo đánh. Ta bây giờ hoài nghi ngươi người bên trong có cảnh sát nằm vùng a. Chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này. A Sơn mới không nghe tiền vĩ cha cái này một bộ lý do thoái thác. Ta thuyền chìm, hàng không còn, nhóm này hàng hơn một nghìn vạn, ngươi lấy tiền đi ra bồi thường ta hai chúng ta rõ ràng chuyện này liền tính châm dứt. Ngươi muốn cái dám ăn? Tiền vĩ cha không chút khách khí cự tuyệt, điểm xấu, thuyền chìm toàn bộ trách các ngươi chính mình à? Nếu như không phải ngươi người có vấn đề, làm sao có thể sẽ đột nhiên bị giết đi ra cảnh sát đuổi theo đánh? Hắn tự tay chỉ chỉ bên cạnh tivi, tin tức nhìn không có, con mẹ nó cảnh sát đều nói, bọn hắn có tuyến nhân tình bảo à, về nhà điều tra thêm chuyện gì xảy ra đi rát rưởi. Tony, yêu Tony đi ra. A Sơn cũng không muốn cùng tiện vị cha thái quá mức nói nhảm. Lúc trước chính mình cái này đầu tuyến liền là Tony tiếp xúc chính mình sau đó cùng một tuyến, như thế nào? Hiện tại làm lớn không đi ra, để tiểu đi ra đỉnh. Lúc này thời điểm, theo A Sơn lời nói rơi xuống, Tony lớn cất bước từ bên trong đi ra, nhìn xem phía trước A Sơn, mang theo bên cạnh gây thay nhau bằng ghế bay thẳng đến A Sơn đập phá đi lên. Tony thân pháp nhanh nhẹn, đi theo một cái chạy lấy đà vật lên, trực tiếp đem vừa mới bị ghế đập phá cái lão đảo A Sơn đá đi ra ngoài, đâm vào đằng sau trong tủ chén. Hết sức căng thẳng, chỉnh cái hiện trường trong nháy mắt hỗn loạn đứng lên. Hai bên Mã Tử trong nháy mắt đánh vào cùng một chỗ, chỉ bất quá A Hổ cùng Tony hai người nổi danh đả tử, A Sơn bên người cái này một chút bình thường Mã Tử căn bản không phải bọn hắn đối thủ, ở vào bị nghiền ép tư thái. Người hãy nghe cho kỹ." Tony đưa tay đem trên mặt đất A Sơn tóm đứng lên, nắm chặt hắn cổ áo kéo đến trước mặt, "Thứ nhất, Cha Ka chính là ta lão đại, hắn có thể tự mình ra mặt cùng ngươi đàm đã là rất cho ngươi mặt mũi. Thứ hai, nhóm này hàng sẽ ra vấn đề hay cũng không muốn, nhưng mà nếu như ngươi muốn cho chúng ta phụ trách, chúng ta đây liền nhất định sẽ đánh, đánh chết ngươi, để ngươi hầm giá xúc." Vù vù A Sơn hô hấp trầm trọng, trùng trùng điệp điệp thở hỗn hển, "Tốt, tốt, cảm phụ tử các ngươi chính là như vậy làm việc đúng không? Chúng ta làm việc liền là như vậy." Tony mắt liếc thấy A Sơn, làm sinh ý có phong hiểm là nhất định, nếu như há miệng liền làm tốt rồi hai con mẹ nó còn tìm ngươi hợp tác à? Chuyện này chúng ta cũng có rất lớn tổn thất, nhưng nhìn tại ngươi tổn thất càng lớn dưới tình huống liền không tìm ngươi bồi thường, chính ngươi sự tình ngươi giải quyết đi, lại cho ta xem đến ngươi gây sự, ta nhất định đánh chết ngươi." Nói xong, Tony dùng sức đem A Sơn đẩy đi ra, chỉ một ngón tay phía ngoài đại môn, hiện tại lập tức mang theo ngươi người cút, sẽ không cút hai cũng không cần đi. Hào hào hào. A Sơn tức giận cắn chặt hàm răng, liên tục dùng sức nhẹ gật đầu, mang người người quay đầu liền đi, không mang theo bất luận cái gì dừng lại. Chà ca. Tony quét mắt A Sơn một đoàn người bóng lưng, lộ ra không hiểu thần tình đến, ta liền có điểm không hiểu. Ngươi nói cái này rác rưởi A Sơn trực tiếp đem hắn làm chẳng phải tốt rồi sao? Tại sao phải lưu lại hắn à? Suốt ngày tại chúng ta nơi đây kêu to, ồn ào, trực tiếp làm hắn xong hết mọi chuyện. Ai? Tiền vị cha nghe vậy đưa tay ngăn trở, toát miệng xì gà nói, không được, A Sơn, cái này rác rưởi làm liền làm, là không có vấn đề gì nhưng mà hắn tốt xấu là theo xem La Tưởng Sinh ra hợp tác, giúp hắn làm việc. Chúng ta nếu như trực tiếp làm hắn A Sơn vậy cũng quá không cho Tưởng Sinh mặt mũi. Đến lúc đó chúng ta xinh ý hẳn là có thể đánh mở. Nhóm này hàng cầm ở trong tay tổng có tản ra cho tới khi nào xong thôi. Phải nghĩ biện pháp tiếp xúc Tưởng Sinh mới được. Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, đã nghĩ tới đằng sau kế hoạch, muốn là trực tiếp làm A Sơn Tưởng Sinh nhất định sẽ phi thường không vui. Đây cũng là triệt để đoạn cái này đầu tiên, có phải hay không đạo lý này? Được rồi. Tony nghe tiện vĩ cha như vậy nói, cái kia tự nhiên cũng liền không tốt nói thêm nữa cái gì, chỉ được nhẹ gật đầu. Nghe đại ca, ba huynh đệ chúng ta bên trong, liền tra ca ngươi cực kỳ có não. Ha ha, tiền vị cha cười khoát tay áo, đi theo nói ra, đúng rồi Tony, ngươi an bài người đem hôm nay đám kia hàng bên trong cầm một chút xuất hiện đi, quay đầu lại cùng hòa liên thắng người tiếp xúc một cái. Nhóm này hàng đã đoạt tới tay, như vậy tiếp xuống đến liền là dựa theo tầng cảnh tin nói như vậy, cùng hòa liên thắng lâm hoài nhạc liên thủ làm cục, đem ngư đầu tiêu vòng tiền đến, sau đó lại nói với hắn bán bột mì xin ý, tốt. Tony gật gật đầu, trực tiếp ly khai, ta hiện tại liền an bài người đi làm, đến lúc đó theo chân bọn họ tiếp xúc tốt là được, rồi ta an bài người làm việc. Trên đường lớn, A Sơn một cái tắt trên ghế ngồi, nghiến răng gầm nhẹ một tiếng, hầm ra xúc cảm bụ tử, thật con mẹ nó điểm xấu một cái, lao tử như vậy lớn một đám hàng đều sẽ ra chuyện, con mẹ nó. A Sơn càng ngày càng cảm thấy chính mình gần nhất vận khí rất lương làm việc không như ý, cùng trung tín nghĩa hợp tác, nhóm này hàng kéo qua đã đến Hồng Công lại bị người cướp đi, chết nhiều cái tiểu nhị. Hiện tại lại là ngày bộ dáng, một nhóm người toàn bộ một cái cũng không thấy trở về, tất cả trên mặt biển nổ không còn, mặc dù hắn có cái gì suy đoán, nhưng mà trong tay không có chứng cứ đúng vào lúc này kính chiếu hậu bên trong nhanh hai đạo xa ánh sáng, A Sơn ngẩng đầu liếc mắt, ý bảo Mã Tử giảm xuống vài phần tốc độ xe, một đài xe con đuổi theo. Cửa sổ xe đánh xuống, Lạc Thiên Hồng mặt lộ đi ra, biểu môi báo cho biết một cái ven đường, A Sơn suy tư một chút, hãy để cho Mã Tử dựa vào ven đường dừng lại. Sơn ca, xem ra hôm nay buổi tối ngươi tổn thất rất lớn a. A bố cùng Lạc Thiên Hồng hai người từ trên xe bước xuống, Lạc Thiên Hồng chỉ phụ trách giật dây, về phần đàm còn là A bố đến đàm, ngày hôm qua tìm ngươi ngươi còn không nguyện ý, xem đi, hôm nay liền đã xảy ra chuyện đi. Lạc Thiên Hồng, A Sơn có chút hổn hển. Cái này việc cùng ngươi có quan hệ hay không?" Ngốc tử. Lạc Thiên Hồng không chút khách khí mắng một câu, "Ngươi làm sao sẽ nói ra lời nói như vậy?" A Sơn môi rung rung một cái, cũng liền không nói gì thêm nữa, hắn cũng chỉ là thuận miệng vừa nói, mấu chốt là Lạc Thiên Hồng bọn hắn xuất hiện quá là nhanh. Sơn ca, A bố tự nhiên tiếp nhận chủ đề, "Ta cảm thấy được ngươi cái này tin tức vẫn là tương đối bế tắc, hơn nữa còn rất không có nào a." Hắn đồng dạng không khách khí châm chọc đứng lên, trung tín nghĩa như thế nào rác rưởi ngươi không biết ta." Bắc Khu họ Tằng giải quyết, đêm hôm đó cảm độ tử đồng dạng cũng tại trận nhưng mà cảm thụ tử liền mấy cái mã tử làm người chết thế, những người khác một chút sự tình đều không có. buổi tối hôm nay tin tức đi ra, ở đâu phát ra a? mã quân cùng hoa sinh, cái này hai cái người đồng dạng cũng là tảng cảnh ti thuộc hạ làm việc tử. nói tới chỗ này, hắn mắt liếc thấy a sơn, ngươi làm sao dám a? như thế nào còn dám tìm cảm thụ tử làm sinh ý a? a a sơn nghe vậy ánh mắt hiếc hiếc, đồng tử đều rụt một cái, hô hấp dồn dập nhìn xem a bố, ngươi nói là liên la cảm thụ tử dở trò quỷ a? a bố tức giận nói, ngươi xem, buổi tối hôm nay ngươi hẳn gặp chuyện không may, cảm thụ tử một điểm tổn thất đều không có phần này thông cáo cũng là mã quân bọn hắn phát ra, ngươi người một cái đều không có trở về, hàng ném đi không có người, ngươi lại vẫn thật không ngờ là ai làm, thật sự chăm chú tại trên mặt biển chạy a, a sơn nặng nghề thở hổn hển, đỏ mặt tiếu hai, không nói, đi qua a bố vừa nói như vậy, hắn a sơn coi như là suy nghĩ cẩn thận tới đây là chuyện gì xảy ra, một nghìn văn hàng đối với ngươi tổn thất nên rất lớn đi, a bố mắt liếc thấy a sơn, khoe miệng trao lên, không bằng như vậy tốt rồi sơ ca, nhà ta lão đại muốn cùng ngươi gặp một mặt, thuận tiện rút ngươi vớt một vớt nhóm này hạng sự tình, thảo, a sơn tức giận quát lớn một câu. Ta A Sơn là cái gì? Cần các ngươi tới giúp đỡ ta. Còn chưa từng có người dám hắt ta hàng, chưa từng có. Cảm bẫu từ sự tình ta sẽ điều tra rõ ràng, dùng không đến các ngươi quan tâm. Các ngươi muốn tìm ta hợp tác, rồi nói sau. Ta A Sơn hiện tại không có thời gian phản ứng các ngươi. Đi thôi. A bố mắt nhìn A Sơn, Sơn ca, nhiều người nhiều giúp đỡ. Cút ta, đừng con mẹ nó lại đi theo ta. A Sơn không chút khách khí quát lớn đứng lên, đều tại ngươi đám mấy cái điểm xấu đi theo ta làm hại ta hàng gặp chuyện không may. Cút, đừng có lại đến phía ta, để ngươi cái kia chó má lao đại. Đừng. A bố đột nhiên đưa tay. Bàn tay trực tiếp giữ ở A Sơn cái cổ, ngón tay phát lực, theo dõi hắn quát lớn, "Têu ngươi một tiếng sơn ca, đó là ta nhà lão đại theo chúng ta nói làm người muốn nói lễ phép." "Têu ngươi một câu sơn ca, ngươi thật đúng là đem mình làm đại ca. Đối với ta lão đại ngữ khí để chút tôn trọng. Tới tìm ngươi là bởi vì ngươi có lợi dụng giá trị, chỉ thế thôi." A Sơn cái cổ gân xanh nổi bật, sắc mặt đỏ lên toàn bộ người hô hấp đều trở nên khó khăn đứng lên. "Hừ." A Bố hừ lạnh một tiếng, đẩy ra A Sơn đến, "Nếu như ngươi cảm thấy ngươi chính mình được, cái kia ngươi liền chính mình đi làm đi." Hắn rút ra một chương danh tiếp đến nhét vào a sơ áo sơ mi trong túi quần, lão đại nói, có cần gọi cho hắn, có thể cứu ngươi một cái mạng chó. Nói xong, a bố lạc thiên hồng hai người quay người ly khai, lên xe một cước chân ga đạp xuống đi xe con trực tiếp biến mất tại trên đường lớn. Mẹ nó! A sơn nhìn bọn họ xe con ly khai, hướng bên cạnh nổ ngụm nước miếng, ngồi vào trong xe, bắt đầu tính toán làm như thế nào đối phó cảm vụ tử, nhóm này hàng một nghìn bạn hiện tại ném đi, nếu là hắn làm không ra cái đến tiếp sau đến, vậy thì phải hắn chính mình bổ sung, bằng không thì tưởng sinh bên kia hắn không có biện pháp báo cáo kết quả công tác. Lái xe. A Sơn tâm phiền ý loạn sông mã tử nói một câu, chỉ huy mã tử lái xe. Cảm tụ tử cảm tụ tử, con mẹ nó. Jordan, Nô Chí Huy cùng Đại dê tử trong hộp đêm đi ra, cùng đi ra đưa Tiễn Lâm Hoài Nhạc cùng Đại Phổ Hắc quát tay áo, "Được rồi, ta chính mình đi là được rồi, cảm tạ hai vị chống đỡ ta bia rượu sinh ý." Cũng không biết Lâm Hoài Nhạc như thế nào cùng Đại Phổ Hắc đàm, hiện tại đại phổ bên này nô Chí Huy bia rượu sinh ý cũng toàn bộ cửa hàng tiến vào, Nô Chí Huy bọn hắn bên này bao vận chuyển đưa hàng, bọn hắn bên này thu hàng liền kết toán, có thể nói là thành ý 10 phần. Lâm Hoài Nhạc như vậy lớn thành ý, Đương nhiên là bởi vì Ngô Chí Huy giúp hắn sáng tạo ra đối ngư đầu tiêu hạ thủ cơ hội, cho nên liền quyết định rèn sắt khi còn nóng chăm đệm tốt cùng Ngô Chí Huy quan hệ. Chút lòng thành. Lâm Hoài nhạc tùy ý khoát tay áo, nhìn xem Đại Phổ Hắc, ta cùng lao Hắc hai cái người đúng A Huy ngươi rất là xem trọng, về sau mọi người liền ôm ở cùng một chỗ cùng một chỗ kiếm ăn. Đúng rồi, ngươi chuẩn bị tại Jordan mở chợ thức ăn, bên này ta cũng đã an bài người cùng lao bản đảm tốt rồi, ngày mai các ngươi đi tìm bọn họ làm một cái hợp đồng, liền có thể bắt đầu khởi công thi công, chuẩn bị chợ thức ăn khai trương. Đa tạ, đa tạ nhà ca. Ngô Chí Huy nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, nhà ca Liền ngươi cái này làm việc hiệu suất ta cảm thấy mà nói sự tình người vị trí nhất định không phải ngươi không ai có thể hơn, ta Ngô Chí Huy khẳng định toàn lực chống đỡ ngươi." Hắn nói lời nói này, sâu một tầng ý tứ là cái gì, chỉ có Lâm Hoài Nhạc cùng Ngô Chí Huy lòng dạ biết rõ. "Mọi người trao đổi ích lợi sơ bộ thể hiện nha." Ha ha ha, đại phổ hắt nghe răng nở nụ cười, hình thể cơ bắp hắn cười rộ lên nhìn qua liền lộ ra càng thêm tinh minh rồi, "Đại Dê, có cơ hội tìm ngươi uống rượu." "Không có vấn đề." Đại Dê vui vẻ gật đầu, quay đầu lại ta tích lũy cái cục, "Mọi người đi ta tuyên bệnh cùng một chỗ thể nghiệm thể nghiệm một cái, như thế nào?" tốt, chúng ta đây liền đợi đến. đại phổ hắc vẻ mặt tươi cười gật đầu đáp ứng xuống, thiên định cái chỗ này thế nhưng là có ý tư à? nếu như mình có thể đi vào thiên định bán viên thuốc cái kia liền thật là khéo. hắn còn là rất chờ mong cùng nô chí huy bọn hắn có sâu một bước hợp tác, đương nhiên chắc chắn sẽ không là hiện tại, hiện tại sách, bọn hắn chắc chắn sẽ không đáp ứng. lúc này thời điểm, a tích điều khiển xe chở lạc thiên hồng đã tới, song vương lại hàn huyên một cái lúc này mới cáo tử lên xe, xe chở bọn hắn ly khai. sự tình làm như thế nào? nô chí huy ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên, quét mắt bên trong kinh chiếu hậu lạc thiên hồng, thiên hồng xem ra mặt mũi của ngươi còn là không đủ lớn như vậy cho a sơn mặt hắn đều không nguyện ý ra mặt cùng chúng ta đàm là loại này a bố đơn giản tổ chức một cái ngôn ngữ đem sự tình một lần nữa miêu tả một lần a sơn cái này rất rưỡi được ăn một đám hàng đoán chừng trong nội tâm hỏa khí cũng rất lớn hắn Quản hắn hỏa khí lớn không lớn nô chí huy không kiên nhận biết miệng ta chỉ biết rõ ta hiện tại hỏa khí rất lớn Liên hai cái buổi tối đi theo hắn đã tốt cho hắn mặt mũi cho mặt không biết xấu hổ còn muốn ta tự mình đi tìm hắn a nếu như hắn a sơn như vậy nắm chắc khí muốn cùng cảm vũ tự động một cái cái kia đã giúp giúp hắn nô chí huy căn bản liền không có đem a sơn cái này dắt rời để vào mắt, liền hai lần tìm hắn kiên nhẫn đều không có. đại dê, an bài một đám người đập vào a sơn, cờ hiệu đi cảm phụ tử điệu bàn quấy rối, để lời nói đi ra ngoài. cảm phụ tử nếu như không đem nhóm này hàng trả lại cho hắn a sơn, quét rơi hắn trợn. ta đến đây đi. lạc thiên hồng chủ động nói ra, chuyện này ta an bài người đi thích hợp nhất, các ngươi lộ ra quá dễ làm người khác chú ý. cũng được. nô chí huy suy tư một chút, ngươi cũng không cần tự mình ra mặt, nhất định muốn đem bọn hắn lừa cho vén lên đến. ta biết. lạc thiên hồng lên tiếng gật đầu, cầm ra tay cầm điện thoại liền đánh ra ngoài an bài người đi làm việc. Khuya một điểm hai mặt bàn xe tải vọt vào cảm độ bang địa bàn, xông vào trong hộp đêm trực tiếp mở nện, đám người kia đến nhanh đi cũng nhanh, trước khi đi vẫn không quên nhớ để lời nói đi ra ngoài, để Tony đem hàng trả lại cho ta, bằng không thì ta A Sơn cái gì sự tình đều không làm, nhìn chằm chằm vào các người đánh. Đám người kia liên tiếp quét cảm độ bang bốn cái chẳng tử, lúc này mới nên ngang rời đi hành quân lặng lẽ. Tiền Vĩ Trà là lúc nửa đêm bị mã tử điện thoại đánh thức, nghe thủ hạ báo cáo A Sơn an bài mã tử quét bọn hắn chẳng tử, lập tức trong cơn giận dữ, cho hắn mặt. Tiền Vĩ Trà một chiếc điện thoại đánh cho đệ đệ A Hổ ta là xem tại tưởng sinh cái này một khâu mới không có động đến hắn, nếu như hắn A Sơn cố ý muốn chết, vậy hay để cho hắn chết. tốt. A Hổ vội vàng gật đầu đã đáp ứng, toàn bộ người lộ ra nét mặt hưng phấn đến, muốn nói chém người, hắn A Hổ thế nhưng là thành thạo nhất. dạng sáng hơn 4 giờ. rát rưởi. A Sơn ngồi tại vị trí trước, nghe thủ hạ hồi báo tình huống, một đám đồ vô dụng, một điểm hữu dụng tin tức đều không có hỏi tham gia đến. hắn buổi tối an bài mã tử đi nghe ngóng tin tức, nhìn xem có thể hay không tại cảm thụ tử bên kia tra ra một điểm gì đó có quan hệ với nhóm này hàng tung tích, nhưng mà một điểm tin tức đều không có đến bây giờ. Hắn A Sơn còn không có dám cùng Siêm La tưởng xin gọi điện thoại nói cho hắn biết nhóm này hàng đã đã xảy ra chuyện. Tiếp tục tìm. A Sơn cầm lấy chìa khóa xe đứng dậy đi ra ngoài. Vô luận như thế nào, nhất định muốn đem nhóm này hàng cho ta tìm ra. Phân phó Tiểu học toàn cấp đệ, hắn đứng dậy ra cửa, mang theo hai cái mã tử đi Gaza tầng ngầm đem chiếc xe khai ra đến, ngồi vào trong xe liền hướng quay về mở, chạy đến tiểu khu dưới lầu. Trong Gaza, xe ngừng tốt. A Sơn từ trong xe xuống tới, vừa mới chuẩn bị đem mã tử đuổi đi, tay cầm điện thoại văng lên, tiếp lên, liền nghe đến mã tử tại trong điện thoại nói chuyện, ngựa khí vô cùng hưng phấn. Lão đại, buổi tối hôm nay không biết như thế nào, đột nhiên giết đi ra một đám người, giúp chúng ta đạp cảm tù bằng chẳng tử. Mã Tử Hưng phấn nói chuyện liên tục, nước miếng đều thiếu chút nữa từ trong điện thoại phun ra đến, "Lão đại, ngươi từ đâu mới thu tiểu đệ, ta nghe tin ngươi nói, bọn hắn đám người kia thật là hủy phong a." Hắn còn tưởng rằng là A Sơn an bài người đi quét chẳng tử, ta đã phân phó đi xuống, để cho bọn họ cả đám đều bắt mắt một điểm, càng đánh càng uy. Hầm ra xúc. A Sơn nghe đến đó, trong nội tâm, lộ bộ một cái, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu, "Con mẹ ngươi không có đầu óc a." Cái này trong lúc nấu chốt đập vào bọn hắn cờ hiệu không phải là tại kích thích cảm phù bang, đem mình đẩy đi lên sao? Cảm phủ tử tâm ngoan thủ lạnh, muốn là bọn hắn tìm đến mình làm như thế nào? Nghĩ tới đây, A Sơn bước chân vội vàng, lập tức liền chuẩn bị ly khai nơi đây. Lúc này thời điểm, trong góc đợi chờ đã lâu A Hổ rết đi ra, một đao chém lật chuẩn bị ly khai mã tử, mang theo nhỏ máu chém đao hướng phía A Sơn liền vọt lên. A Hổ khí thế hung hăng, một câu đều không có, đi lên liền chém, sinh mánh liệt vô cùng. A Sơn ở đâu là A Hổ đối thủ a, luồn cung tay chân trước tiên liền muốn xông giao lộ bên trong lên mặt 254 nhưng mà vừa mới mở cửa xe đã bị A Hổ một cước gạt ngã trên mặt đất, đi theo sông lên liên tục hai dưới lao đi. A Sơn theo bản năng đưa tay đón nữa, cánh tay bị sắc bén chém đao trực tiếp mở ra chảy ra thịt bong, bối rối phía dưới A Sơn một cước đá vào A Hổ hạ bộ, liên tục không ngừng bỏ lên, phía sau lưng lại bị A Hổ một đao chặt bỏ lưu lại một đạo lỗ hổng. A Sơn ở phía trước chạy, A Hổ mang theo hạ bộ khập khiễng ở phía sau đuổi theo, lửa giận mãnh liệt đã đến trình độ cao nhất, trong ánh mắt đều mang theo lửa giận. A Sơn thở hổn hển, mắt thấy A Hổ liền lại muốn đuổi theo tới, một hồi dồn dập tiếng thắng xe vang lên. Lạc Thiên Hồng điều khiển xe tại A Sơn trước mặt dừng lại, mở cửa xe. A Sơn sững sốt một chút, Lạc Thiên Hồng không kiên nhẫn nói, không muốn chết liền tranh thủ thời gian lên xe. A Sơn lúc này mới như ở trong ngậm mới tỉnh, chịu đựng đau đớn trực tiếp tiến vào trong xe. Xe con một cước chân ga trực tiếp nhảy lên đi ra ngoài, rất nhanh biến mất xuất hiện ở miệng con rỗng trên. Hầm ra súc. A Hổ mang theo chém đao đuổi theo, nhìn xem đảo tàu A Sơn, khẽ cắn môi cũng chỉ có thể thôi. Điện thoại đánh cho Tiễn Vĩ Cha nói cho hắn biết tình huống. Mắt thấy thất thủ, Tiễn Vĩ Cha cũng không có biện pháp chỉ có thể vây vây tay thôi, an bài người tiếp tục nghe ngóng A Sơn tung tích, thế tất yếu chém chết A Sơn cái này rất rủi. Phòng khám bệnh tư nhân bên trong, bác sĩ giúp đỡ A Sơn xử lý xong miệng vết thương, miệng vết thương khâu lại về sau cuối cùng là đã ngừng lại xuất huyết, nhưng mà một đao kia chém đã đến gần tay về sau hoạt động nhất định là chịu lấy đến ảnh hưởng. Thảo, thảo, thảo. A Sơn ngồi ở trên giường bệnh, Luân Tiên lớn tiếng mang đứng lên, trong lòng nghĩ nghĩ cũng là một trận hoảng sợ, cái này cảm tự tử cũng dám chủ động động thủ giết chính mình chấm dứt hậu họa. Hắn nhìn hướng Lạc Thiên Hùng, người lão đại ai? Ta muốn gặp hắn, ta muốn cùng hắn đảm, cùng hắn đảm. Lạc Thiên Hồng lạnh lùng nhảy lên lông mày, quái cỡ. Buổi tối hôm nay không có tìm ngươi a. Ngươi không phải muốn chính mình đối phó cảm thụ tử sao? Chính ngươi đi a. Hắn tự tay chỉ một cái bên ngoài, ngươi có thể đi. Phòng khám bệnh muốn đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Ta. A Sơn khẽ cắn môi, an nói khép nép, thực xin lỗi, là ta sai, ta biết rõ sai rồi. Các ngươi giúp ta một chút, cảm thụ tử khẳng định còn có thể đến tránh ta. A Sơn đã hoàn toàn bị sợ hãi chi phối. Dù là chính mình có súng nhưng mà như trước không phải A Hổ đối thủ, cái nào trốn được cảm thụ tử đánh lên a. Chờ xem. Lạc Thiên Hồng bay bổng ném đi một câu, Lão đại để đi ngủ ta sẽ nói với hắn, lúc nào có thời gian, hắn tự nhiên sẽ tìm đến ngươi. Thừa dịp còn có thời gian, ngươi còn là tổ chức một cái ngôn ngữ, suy nghĩ thật kỹ đến lúc đó như thế nào cùng ta lão đại nói đi. A sơn mui rung rung một cái, há hốc mồm cũng liền không nói thêm gì nữa. hắn biết rõ, bọn hắn đây là cố ý, chính mình nếu như tìm bọn hắn, cái kia đoán chừng cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. hắn khẽ cán môi, nhìn xem lạc thiên hồng, có phải hay không các ngươi người đánh cờ hiệu đi đạp cạm bù ban tráng tử. Hử Lạc thiên hồng nghe a sơn đặt câu hỏi, cười lạnh một tiếng, quay người ly khai, là ai còn có trọng yếu không? Chương 258, hiệu suất quá thấp để ngư đầu tiêu tiền đến. Chương 258, hiệu suất quá thấp để ngư đầu tiêu tiền đến. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, Thiền thủy vịnh biệt tự. Lô Chí Huy ngồi ở trước bàn ăn ăn bữa sáng, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào, vung vãi tại bàn ăn một góc, ánh vàng rực rỡ. Làm xong, Đại Dê đi đến, cùng ngồi cùng bàn cáng sinh cùng Nhạc Huệ Trinh Vân An, mà về sau nhìn về phía Lô Chí Huy, lão đại, A Sơn trên cơ bản đã kết luận, không có cái gì những thứ khác biến cố. Hiện tại đi đón Sở hẳn sao? Phơi đi. Lô Chí Huy khoát tay áo, thả tay xuống bên trong bình giữa nắm chặt hắn là được. Thời gian kéo càng dài hắn liền trong nội tâm càng hư nhụt, liền sẽ càng phối hợp chúng ta. Hắn đưa tay mắt nhìn đồng hồ, sáng hôm nay là muốn đi đàm tại Jordan cái kia chợ thức ăn sân bãi thuê vấn đề đúng không? Là. Đại dây nhẹ gật đầu, lông dài đã chuẩn bị xong, tài vụ cũng gọi là lên, tranh thủ buổi sáng giải quyết, buổi chiều trực tiếp để thi công đội đi vào trực tiếp khởi công. Chợ thức ăn hiện tại cũng không có gì quá lớn hoa văn, trực tiếp chiếu đơn phục chế dán thì tốt rồi, sân bãi lớn nhỏ không đều bộ dáng thiết kế trên hơi chút làm một điểm cải biến là được. Loại này phục chế hình thức cũng có chỗ tốt, liền là mỗi một thời đại chợ thức ăn đều có mới biến hóa các tần, sửa đổi không ngừng phía trước vài món thức ăn trận tồn tại vấn đề, chợ thức ăn thiết kế trên càng ngày càng hoàn thiện. Ân Lâm Hoài nhạc bên này tiến triển quá chậm, Ngư Đầu Tiêu sự tình đến lâu như vậy hắn đều không có giải quyết, chúng ta thúc thúc hắn đi. Nô chí Huy trầm ngâm suy tư một chút, nhìn xem Đại Dê, như vậy, ngươi an bài người đưa lên tin tức cho Ngư Đầu Tiêu, đã nói ta Nô chí Huy sáng hôm nay đi đảm sơn bại vấn đề. A, Đại Dê nghe vậy sững sờ, Nô Chỉ Huy cái này thao tác không phải cho bọn hắn chính mình tăng thêm độ khó sao? Cho tin tức Ngư Đầu Tiêu. Nếu là hắn tiến đến quấy rối làm như thế nào? Chính là muốn để Ngư Đầu Tiêu tiến đến quấy rối, con mẹ nó, cái này Lâm Hoài Nhạc làm việc hiệu suất làm sao sẽ như vậy thấp, ta điều kiện đều cho hắn sáng tạo tốt rồi, cảm tụ tử cũng bắt được hàng buổi sáng hôm nay liền muốn động thủ. Nô Chí Huy mạch suy nghĩ rõ ràng, miệng môi nói, chính là một cái ngư đầu tiêu, Lâm Hoài Nhạc lại chậm chạp không hạ thủ tiến độ quá chậm, bây giờ cách lần tiếp theo người nói chuyện tuyển cử thời gian chỉ có 11 tháng. Một cái ngư đầu tiêu mà thôi hắn chậm chạp không động thủ ta đằng sau như thế nào kia, còn có quan tự xâm phải xử lý, mà khắc còn có mặt khắc địa khu lãnh đạo người, như vậy nhiều muốn một cái, cái giải quyết. Để hắn nhanh lên giải quyết ngư đầu tiêu, được cho ta lưu lại một chút thời gian đưa vào hoạt động thao tác a, bằng không thì thời gian không kịp. Nô Chí Huy đối Lâm Hoài Nhạc làm việc hiệu suất phi thường không hài lòng. Nếu như không phải là bởi vì chính mình vừa qua khỏi tiệm tiền đến, hắn đã sớm tự mình động thủ, Lâm Ba lẩm bẩm, một điểm tính tích cực đều không có. Lại nói, chính mình cũng không phải cái gì địa chủ ông chủ, sao có thể không công cho Lâm Hoài Nhạc làm người làm công a, nếu là hắn một mực không tốt định ngư đầu tiêu, chính mình còn một mực cùng hắn như vậy kéo dài xuống dưới a. Lô Chí Huy kế hoạch rõ ràng, trước cùng Lâm Hoài Nhạc liên thủ đem cái này mấy cái đối thủ cạnh tranh toàn bộ giải quyết, sau đó lại nhảy ra cùng Lâm Hoài Nhạc tranh giành, thời gian tiến độ rất bội. Tốt. Đại Dê nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, lập tức ngầm hiểu. Tốt lão đại, ta hiện tại liền ăn bài người đi càng cho ngư đầu tiêu tin. Hắn bước nhanh ra ngoài, xuống dưới đi ăn bài. Rót đan con phố. Cảm ơn, ta muốn đầu này, lão bản giúp ta đóng gói. Lâm Hoài Nhạc thanh toán tiền mặt tiếp nhận cá ly khai, theo dòng người bên cạnh xuyên thẳng qua tại con phố bên trong, hàng ngày tính tiến hành mua sắm công tác, trong tay mang theo mua sắm tốt nguyên liệu nấu ăn. Hắn bất kể là sớm bên trong muộn đều là tại chính mình trong nhà xuống bếp nấu cơm cũng không phải vì tiết kiệm tiền, chỉ là đơn thuần bởi vì Nhi Tử đã nghỉ thích hắn làm đồ ăn, đây là hắn trải qua thời gian dài đã thành thói quen. Vừa mới ngồi vào trong xe, tay cầm điện thoại văng lên, cầm lên là Tăng Cảnh Ti đánh bảo. Làm sao vậy? Lâm Hoài Nhạc đưa tay đem xe cửa sổ rung đi lên, đối với trong điện thoại nói ra, Tăng tổng, sự tình tiến độ thế nào? Làm xong. Tăng Cảnh Ti âm thanh từ trong điện thoại văng lên, ta đây bên cạnh đã toàn bộ chuẩn bị sẵn sàng, liền nhìn ngươi chính mình bên kia, vài ngày trong thời gian liền có thể phối hợp ngươi. Tốt. Lâm Hoài Nhạc trên mặt lộ ra nụ cười đến, theo chân bọn họ nói, nghe ta chỉ huy. "Cho ta liên hệ bọn hắn đi, mau chóng." Tăng Cảnh Ti thúc giục một câu, "Nhóm này hàng ta hy vọng mau chóng mở ra thị trường. Ta có ta kế hoạch." Lâm Hoài Nhạc trong nội tâm tính toán phi thường rõ ràng, "Làm sinh ý sao, không nóng nảy, từ từ sẽ đến." Lại cùng Tăng Cảnh Ti quyết định một chút chi tiết về sau, Lâm Hoài Nhạc cúp điện thoại, hưng phấn một nắm quyền, phát động xe hướng trong nhà mở đi ra đợi lâu như vậy, Tăng Cảnh Ti bên kia rốt cuộc chuẩn bị xong, hắn các loại chính là cái này thời điểm, Hà Huy bên này cũng đã sớm chuẩn bị xong, liền đợi đến Tăng Cảnh Ti bên kia chuẩn bị sẵn sàng đâu. Như làng ngô chí huy nói như vậy, ngư đầu tiêu để phi cơ phụ trách mặt phía Bắc Hải sản bến tàu cái này việc đưa tới ngư vị hoa thật lớn bất mãn, bất mãn là khẳng định, không có người trong hội ý một cái nhảy dù xuống tới lao đại, huống chi cái này nhảy dù người còn là thế thân cái kia nguyên bản thuộc về mình vị trí, nội tâm càng thêm khó có thể cân bằng. Ngư vị hoa hiện tại xem phi cơ như là cái đinh trong mắt, như thường ngày tại bến tàu trên cơ bản không cùng phi cơ nói chuyện, phi cơ muốn là chỉ thị cái gì sự tình hắn ngư vị hoa hết thề khi không có nghe được, cho nên ngư vị hoa chính là tốt nhất để vào thời điểm này muốn đi tiếp xúc ngư vị hoa cũng không phải việc khó gì. Hà Huy tiếp xúc ngư vị hoa quá trình chỉnh, chỉnh thể đến nói phi thường thuận lợi, cũng không có phát sinh cái gì nhiều lớn khó khăn chắc trở. Tiếp xúc ngư vị hoa điểm vào liền là tìm trên bến tàu hải sản cửa tiệm lão bản. Thông qua hắn dẫn tiến cùng ngư vị hoa liền tiếp xúc lên, an bài người đóng gói thành một cái hải sản thương nhân, muốn thông qua bọn hắn bến tàu tiêu thụ một đám nam mi tôm. Bởi vì bọn họ cái này hải sản bến tàu tương đương với một cái lớn phá giá thương, thu nạp mặt khác tiểu thương hộ hải sản tiến đến sau đó lại bán trao tay đi ra ngoài, như thường ngày tự nhiên cũng có thu mua nghiệp vụ. Nam Mỹ tôm giá thu mua cách có cao thấp di động, trong lúc này như thế nào đảm liền có rất lớn hơi nước, làm đối phương đem tiền nhét vào ngư vị hoa trong tay, để hắn hỗ trợ đem giá cả hơi chút cao một điểm. Ngư vị hoa ánh mắt lập loè đứng lên. Ngư vị hoa hiện tại trong lòng cảm thấy, ngư đầu tiêu làm cái nhạy dù dưới phi cơ đến, căn bản liền không có đem mình làm một sự việc. Chỉ cần có thể hướng chính mình trong túi quần kiếm tiền, lại chỉ là bình thường hải sản sinh ý mà thôi, loại chuyện này hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, miệng đầy đáp ứng xuống, dù sao đều là bình thường giá cả khu dân, giá cả cao một điểm cái kia liền cao một điểm, dù sao không phải mình bỏ tiền, mình còn có lợi nhuận. Giúp đỡ ngư đầu tiêu như vậy liều chết liều sống làm, khắp nơi vì ngư đầu tiêu lợi ích suy nghĩ thì như thế nào? Còn không phải như vậy đem bến tàu người nói chuyện vị trí ném cho một cái cái gì cũng sai phi cơ. Có ngư vị hoa ở bên trong hỗ trợ, chuyện này rất nhanh liền lạc định xuống dưới, cũng bắt đầu hướng bến tàu bên trong đưa hàng. Lâm Hoài nhạt lái xe về đến nhà. A Huy, hắn mở cửa đi vào, đem nguyên liệu nấu ăn đặt ở phòng bếp án trên bàn, cầm lấy điện thoại cùng Hà Huy chỉ thị nói, bến tàu bên này ổn định, rất nhanh liền muốn an bài làm việc, chi tiết cụ thể lại cùng ngươi đã định, nói cho bọn hắn biết, đều bắt mắt điểm diện giống như một điểm, có nghe hay không? tin tâm đi, Hà Huy vô bộ ngực cam đón nói, đều sắp xếp xong xuôi, lập tức có thể làm, không nóng này. Lâm Hoài nhả khoát tay áo, cũng không suốt ruột đi làm chuyện này, ta có ta sắp xếp của mình. Ngư Đầu Tiêu vấn này, trên cơ bản chỉ cần một làm Ngư Đầu Tiêu liền rất rưỡi, không có tư cách đi ra tuyển người nói chuyện, cái này bức cỡ không nóng này đi, có thể sau này ép. Ngô Chí Huy làm việc hiệu suất cực kỳ cao, tiếp xuống đến bắt đầu làm quan tử sâm, dù sao Ngư Đầu Tiêu bên này đã kết cục là định, không nóng này triệt để là định. Dù sao làm xong Ngư Đầu Tiêu, lại nghĩ để Ngô Chí Huy làm việc, cái tiêm Ngô Chí Huy khẳng định lại muốn đến bước phát triển mới điều kiện. Có thể tiết kiệm một chút là một điểm, vật dùng kia vô cùng nha." Lâm Hoài Nhạc là nghĩ như vậy. Cùng Hà Huy dặn dò vài câu, Lâm Hoài Nhạc cúp điện thoại, đem nguyên liệu nấu ăn lấy ra rửa giấy sạch sẽ bỏ vào trong tủ lạnh, sửa sang lại tốt về sau giặt sạch tay đi ra, ném trên tay nước động, ngẩng đầu liếc mắt trên tường đồng hồ thì anh. Hiện tại là 9 giờ, 10 giờ sáng giúp đỡ Ngô Chí Huy hẹn người đảm trợ thức ăn sân bãi thuê sự tình, Lâm Hoài Nhạc với tư cách giật dây người, loại này ban đơn lấy lòng nơi tự nhiên muốn chỉnh diện. Hắn cũng không phải sốt ruột đi ra ngoài, ngay tại Jordan rất gần, đốt một điếu thuốc thơm ngồi xuống nấu nước pha trà, phải mãi nhàn nhã cùng đợi. Rót hai chén trà lúc này mới cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài không chín năm năm. Lâm Hoài Nhạc tại quán trà bên trong cùng Nô Chí Huy chạm mặt, Song Vương ngắn ngủi hàn huyên một cái ngồi xuống chờ đợi. Ha ha. Lâm Hoài Nhạc cho Nô Chí Huy trước mặt ly rót trà, nhìn xem lông dài mang đến tại vụ cùng mang theo cặp cơm văn, "A Huy, đến cùng hay vẫn là ngươi tài đại khí thôi a, trực tiếp mang theo tiền liền đi ra làm việc." "Đâu có đâu có." Nô Chí Huy cười mỉm lắc đầu, "Cái này còn không phải Nhạc ca giúp đỡ ta, để ta chẳng những đem trợ thức ăn lập nhiều đến, còn có thể để ta tiết kiệm đến một khoản tài chính, ta đương nhiên muốn tích cực một chút." Ha ha ha. Lâm Hoài Nhạc cười vây vây tay, người một nhà, người một nhà không cần khách khí. Hai người tán gẫu thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi, chỉ bất quá, ước định 10 giờ đã đến, nhưng mà cái này sân bãi lao bản cũng không có xuất hiện. Có lẽ là trên đường kẹt xe. Lâm Hoài Nhạc mắt nhìn đồng hồ nói ra. Thời gian lại đi qua 10 phút, nhưng mà cái này sân bãi lao bản còn không có xuất hiện, điều này làm cho Lâm Hoài Nhạc mặt mũi nhịn không được rồi, chau mày cùng một chỗ, híp mắt nhìn chằm chằm vào phía bên ngoài cửa sổ đường cái. Nhạc ca. Nô Chí Huy nhìn xem Lâm Hoài Nhạc cái này biểu lộ, giống như cười mà không phải cười nhếch mày cười nói, xem ra hắn hôm nay có chút bệ bột à, lâu như vậy cũng không sang. lâm trung trà lên nhấp một miếng, không nóng nảy, không quan hệ, chờ một chút là được. cuối cùng, lô Chí huy đặt chén trà xuống, lại bay bồng bồi thêm một câu, xem ra cái này rót đan địa phương không lớn, nhưng mà cái này một chút lao bản lại một cái cái phái đoàn rất lớn à. những lời này, không thể nghi ngờ liền là đang díu cật lâm hoài Nhạc, lâm hoài Nhạc không có buồn sự sao, như vậy tiểu một khối địa phương đều quản không tốt, đi ra đảm cái sinh ý còn đến chế, không thấy bóng dáng. ha ha, lâm hoài nhạt có chút cười, cười xấu hổ, có lẽ là có chuyện gì làm trễ mãi, nên rất nhanh liền đến. Cái này việc thế nhưng là hắn vũ độ ngược đánh qua cam đoan, hơn nữa còn đặc biệt cùng lão bản tiếp xúc qua báo qua giá cả, lão bản đã đáp ứng hắn mới cho Ngô Chí Huy đánh cam đoan. Hắn mặt lệch lấy, tức giận cùng Hà Huy quát lớn một câu, gọi điện thoại cho hắn, "Nhìn hắn ở đâu, chúng ta nơi đây như vậy nhiều người chờ hắn, hắn tốt lớn mặt mũi à. Nghe được đi ra, Lâm Hoài Nhạc hiện tại vô cùng không vui. Phần này không vui đến từ chính thật vất vả cùng Ngô Chí Huy xâm nhập giao dịch lần thứ nhất, lão bản liền chậm chạp không đến, cái kia chính là không coi trọng, hắn là đến trễ, mình là tại Ngô Chí Huy trước mặt ném đi mặt mũi. Lúc này thời điểm, chờ thức ăn lão bản cũng không phải không muốn tới đây mà là tại trên nửa đường bị ngư đầu tiêu cho chặn đường, đi không. Buổi sáng đại dê an bài người đưa tín hiệu đi ra, ngư đầu tiêu bên này rất nhanh liền nhận được tín hiệu, lập tức liền ra cửa. Hắn cùng Ngô Chí Huy giữa viên nào rất không phải mái, Ngô Chí Huy nếu như quyết tâm muốn cùng Lâm Hoài Nhạc đứng chung một chỗ, vậy hắn liền để Ngô Chí Huy không làm được suy ý. Nghe được Ngô Chí Huy hôm nay muốn đi đảm chợ thức ăn sân bãi sự tình, ngư đầu tiêu lập tức xuất phát. Trên đường phố, sân bãi láo bản xe bị ngư đầu tiêu xe chặn ngang chặn đường, ngư đầu tiêu ngồi ở trong xe lạnh lùng nhìn xem bên trong ngồi láo bản, láo trương, thời gian đang gấp à? Tiêu ca à? Lão Trương nhìn xem xuất hiện Ngư Đầu Tiêu, cười nói, làm sao vậy? Hôm nay có thời gian tìm ta. Lên xe đi. Ngư Đầu Tiêu biểu môi báo cho biết một cái bên người chỗ ngồi, ngồi xe của ta, ta tiễn đưa ngươi đi, không phải là đảm cái sân bãi sinh ý sao? Đúng không? Lão Trương nghe Ngư Đầu Tiêu lời nói này, biểu lộ lập tức liền thay đổi. Ngư Đầu Tiêu như vậy nói là có ý tứ gì? Phi Cơ từ ghế lái đẩy cửa xe ra xuống tới, đứng ở Lão Trương bên cạnh xe trên, mặt lạnh lấy nhìn trầm trầm vào Lão Trương, xem hắn tâm lý suy nhược. Lên đây đi. Ngư Đầu Tiêu lại lần nữa lặp lại một câu, ngươi không phải ngày đầu tiên nghe nói ta Ngư Đầu Tiêu. Ta ngư đầu tiêu cái gì tính cách trong lòng ngươi nên có số, đúng không? Lão Trương môi rung rung một cái, khẽ cắn môi còn là chỉ có thể xuống xe, ngồi vào ngư đầu tiêu trong xe, trên máy bay xe, phát động xe, xe mở rất chậm tại trên đường cái qua tốc độ hành sự. Ta nghe nói, ngươi hôm nay đi lên muốn đi cùng Ngô Chí Huy đảm nơi hợp tác hiệp nghị, đem sân bãi thuê cho hắn làm đồ ăn trận sinh ý, đúng không? Ngư đầu tiêu đi thẳng vào vấn đề, đi thẳng vào vấn đề, ta hôm nay tìm ngươi, kết quả chỉ có một, sân bãi không thuê cho Ngô Chí Huy, chỉ đơn giản như vậy. Không được a. Lão Trương mắt nhìn ngư đầu tiêu, Tiêu ca, ngươi còn là đừng để cho ta làm khó. Chuyện này là Nhạc ca dẫn đầu, ngươi như vậy làm sẽ để cho ta rất khó làm. Hơn nữa chúng ta đã đảm tốt rồi, sự tình chính là như vậy cái chuyện, ngươi bây giờ. Ân. Ngư Đầu Tiêu nhíu mày, mặt lạnh lấy nhìn xem Lão Trương, ta cảm thấy được ngươi thật giống như nghe không hiểu ta nói chuyện a. Nghe không hiểu tiếng chúng a? Hắn một cái tát vỗ vào trên ghế ngồi, người lão trương mảnh đất kia đặt ở nơi nào, liền cần phải thuê cho hắn Ngô Chí Huy cùng ta đối nghịch. Nhạc ca. Lão Trương ý đồ đem Lâm Hoài nhạc chuyện ra đến, nhưng mà Ngư Đầu Tiêu lại trực tiếp trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói, xem ra ta Ngư Đầu Tiêu là một điểm mặt mũi cũng không có. A nhạc có? Ta ngư đầu tiêu không có, đúng không? Không phải, không phải ý tứ này. Lao Trương chỉ cảm thấy đầu lớn, nhìn xem không kiên nhẫn ngư đầu tiêu, "Tiêu ca, cái này việc đã đảm tốt rồi a, ngươi sớm chút nói với ta." Tích tích tích. Lúc này thời điểm, hoa tốc độ chạy xe con nhắm chúng đằng sau đi theo xe không kiên nhẫn, bánh liệt tấn còi thúc dục. Ông xoàm. Ngư đầu tiêu nhíu mày quát lớn một câu, phi cơ nhìn xem ngư đầu tiêu biểu lộ, lúc này đỗ xe mở cửa xuống dưới, đi đến phía sau xe cửa xe, lái xe đánh xuống, cửa sổ xe còn muốn nói điều gì, trực tiếp đã bị phi cơ từ ghế lái dắt đi ra, dừng lại một trận quyền đấm tức đá. Lão Trương ánh mắt lóe lên nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong phi cơ điên cuồng gọn phía sau xe lái xe tình huống sắc mặt có chút khó coi. Ta đây cái người kiên nhẫn rất chưa đủ, ta hiện tại cũng phi thường táo bạo. Nư Đầu Tiêu nhìn chăm chăm vào bên người Lão Trương, ngươi có phải hay không quên ngươi Lão Trương là làm cái gì làm ăn? Lúc còn trẻ kiếm ít tiền trong tay, thuộc hạ làm nhiều cái cửa đầu thuê, tiền thuê đều đủ ngươi ăn. Ta có thể cam đoan, ngươi nếu như cái này việc cùng ta đối nghịch, ta để cho người khác không dám lại thuê ngươi cửa đầu, ngươi cửa đầu ngươi liền lưu lại trong tay ăn cho đi, nói được thì làm được. Hắn không có đề cập muốn như thế nào đối phó, cũng không có nhắc tới Lâm Hoài Nhã. Nhưng mà cho lão Trương khí thế liền là Lâm Hoài nhạc đều che đậy không ngừng ngươi. Thiếu ca, lão Trương rõ ràng khí thế chưa đủ. Hòa Liên thắng tình huống như thế nào ngươi không biết a. Ngư Đầu Tiêu nhìn chằm chằm vào lão Trương, ta tại cùng A Nhạc tranh giành người nói chuyện à, ngươi cũng không phải Hòa Liên thắng người, ngươi đi theo đúc kết cái gì? Đúng không? Bán A Nhạc nhân tình không thể bán ta Ngư Đầu Tiêu nhân tình à. Ngươi lão Trương cửa đầu bất quá là cùng Giọt Đan kề bên, căn bản cùng hắn Lâm Hoài nhạc không có quan hệ, hắn lại không xen vào ngươi, ngươi sợ hắn làm gì? Hắn nhìn trầm mặc không nói lão Trương, đưa tay đè xuống hắn bả vai, ngươi cửa ra vào ta đã thuê rơi xuống. Ngươi chỉ cần gật đầu là được, còn giữ lại ta tự mình tới theo chân bọn họ đảm, cùng ngươi một chút quan hệ đều không có, sẽ không để cho ngươi khó làm, biết hay không? Tiểu ca." Lao Trương khẽ cắn môi, nhìn xem Hùng Hổ dọa người Ngư Đầu Tiêu, nếu như ngươi như vậy nói, ta cũng không có biện pháp. "Rất tốt." Ngư Đầu Tiêu lên tiếng gật đầu, "Ta biết rõ, ngươi bạn Lâm Hoài nhạc mặt mũi, bất quá là ngươi xem chúng rốt đan địa khu bên trong một cái cửa đầu, chuẩn bị tiếp bàn về sau cầm lấy mình ở rốt đan làm sinh ý. Ta Ngư Đầu Tiêu địa bàn đồng dạng cũng rất nhiều địa phương, ngươi có hứng thú bắt lại cửa đầu lời nói, ta có thể ủng hộ ngươi khai trương." phía trước một năm ta đều không thu người quy phí tốt. Lão Trương nghe được hắn như vậy nói, lập tức đáp ứng xuống tới. Cái tiêu tiêu ca chính ngươi theo chân bọn họ đàm. Có lợi, hắn ngữ khí liền tốt hơn nhiều. Một năm quy phí, tiết kiệm tới là một số tiền lớn. rất tốt. Ngư Đầu Tiêu lúc này mới lộ ra nụ cười đến, đưa tay sửa sang lại một cái áo sơ mi cổ áo, trên cổ tay lớn đồng hồ vàng rất là bắt mắt. Yên tâm, ta Ngư Đầu Tiêu nói được thì làm được. Phi Cơ từ phía sau một lần nữa về tới trên xe, túm qua khăn tay tiện tay xoa xoa trên tay máu tươi, tiếp tục lái xe một Ngư Đầu Tiêu mang theo Lão Trương bọn hắn cuối cùng đã tới. Quán trà lầu 2 cửa sổ miệng Lâm Hoài Nhạc nhìn xem cùng Ngư Đầu Tiêu cùng nhau xuất hiện Lão Trương sắc mặt kéo xuống tới Nô Chí Huy nhìn xem một màn này khẹt miệng trao lên nâng chung trà lên nhấp một miếng bay bổng quét mắt Lâm Hoài Nhạc Nhạc Ca xấu hổ a trên đường kéo xe Lão Trương đi lên về sau nhìn xem sắc mặt âm trầm Lâm Hoài Nhạc kiên trì giải thích một câu phát hiện Ngư Đầu Tiêu ánh mắt khẽ cắn môi một hơi nói xong địa phương ta không thuê Tiêu Ca đã cùng ta đảm tốt rồi cái này khối địa phương ta đã thuê cho hắn Đùng Lâm Hoài Nhạc đập bàn một cái trừng mắt Lão Trương Lão Trương đi ra kiếm ăn một điểm uy tín đều không có. Ngươi về sau còn thế nào đi ra lan lộn? Ngươi xem ngươi lời này nói, Ngư Đầu Tiêu tức thời tự nhiên mà vậy tiếp nhận lời nói gốc. A nhạc, nghe ngươi như vậy nói, làm giống như để người ta về sau ăn không hết cơm giống nhau. Ngươi chỉ là trên miệng nói muốn thuê, nhưng mà ta không giống nhau, tiền đều cho hắn, cùng ngươi giống nhau tình muốn sao? Ngư Đầu Tiêu, Lâm Hoài Nhạc mặt âm trầm, nhìn trầm trầm vào Ngư Đầu Tiêu, ngươi nhất định muốn cùng ta đấu, cái này việc ngươi chặn ngang một cước, liền là không có đem ta để vào mắt. Làm sinh ý sao? ở đâu có lợi liền ở đâu làm a. Ngư Đầu Tiêu nhìn xem mặt lạnh Lâm Hoài Nhạc. Trên mặt nụ cười nồng đậm, không thể nói tốt sinh ý toàn bộ để ngươi A Nhạc làm a. Nhạc ca. Lô Chí Huy nhìn bọn họ nói không sai biệt lắm, đi theo mở miệng, ngươi xem ngươi vấn đề này làm. Lô Chí Huy sắc mặt cũng âm trầm xuống, vô cùng không vui, Chất vấn Lâm Hoài Nhạc, cái này là ngươi cho ta cam đoan. Một cái cửa đầu ngươi đều làm không được, ngươi thật là lớn phơi nắng a. Cuối cùng, Lô Chí Huy lại tăng thêm ngữ khí, Nhạc ca. Chương 259. Bánh trái thơm ngon không nén được tức giận. Chương 259. Bánh trái thơm ngon không nén được tức giận. Mẹ nó. Lâm Hoài Nhạc nghe Lô Chí Huy chất vấn sắc mặt tâm trầm nhìn trầm trầm vào Lão Trương, ánh mắt lăng lệ ác liệt, bất mãn tâm tình tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bình thường tình huống, Lâm Hoài Nhạc tự nhận là một cái rất tốt tâm tình quản lý đại sư, đối với chính mình bộ mặt biểu lộ quản lý rất tốt, mặc kệ lúc nào nhìn qua đều là cười ha hả, dù là sẽ không thoải mái cũng sẽ không biểu lộ ra, bất hiện sơn bất lộ thủy liền cùng cái hiền lành người hiền lành giống nhau. Có cái gì chưa bao giờ sẽ ở trước mặt biểu hiện ra ngoài, nhưng mà hiện tại hắn thật sự kéo căng không thể. Lão Trương tạm thời đổi ý, mình cũng đã đem nô trí huy đều đến, nô trí huy tiền đều chuẩn bị xong, Lão Trương nói cho bọn hắn biết không thuê. Hắn Lâm Hoài Nhạc gương mặt này để vào đâu a? Nói ra đó chính là hắn Lâm Hoài Nhạc không có bổn sự, chính mình trên địa đầu một cái nho nhỏ láo bản đều làm không được, chẳng những tại Ngô Chí Huy trước mặt ném đi mặt mũi, càng là đã thua bởi ngư đầu tiêu. Nếu như cái này đơn sự tình làm không được, chính mình còn chơi cái dám, Ngô Chí Huy càng sẽ không lại phản ứng chính mình rồi. Một cái nho nhỏ trợ thức ăn cửa đầu sân bại hắn Lâm Hoài Nhạc đều làm không được, ai còn phản ứng chính mình a? Cho nên Lâm Hoài Nhạc hiện tại rất tức giận, tức giận phi thường. Đúng. Lâm Hoài Nhạc đập bàn một cái, trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, khí thế khinh người nhìn xem láo trương. Ta cho ngươi một lần cơ hội, một lần nữa tổ chức một cái ngươi ngôn ngữ, một lần nữa nói cho ta biết, ngươi thuê còn là không thuê." Lão Trương ánh mắt lóe lên nhìn xem Lâm Hoài Nhạc, phát hiện hắn ánh mắt sắc bén, dứt khoát trực tiếp quay đầu nhìn về phía một bên, "Nhạc ca, cái này việc ngươi liền không cần khó xử ta, ta đã cùng Tiêu ca hợp tác rồi." Lâm Hoài Nhạc nghe lão Trương trả lời, cắn chặt hàm răng, "A Nhạc." Lô Chí Huy nhìn xem sắc mặt âm trầm Lâm Hoài Nhạc, lông mày nhíu lại lại lần nữa đi theo nói ra, "Xem ra, ta Ngô Chí Huy hôm nay liền là đi ra làm một tiên hề." Hắn tự tay án lấy bàn liền chuẩn bị đứng lên, "Nếu như như vậy ta liền đi trước." không có tiếp tục trở xuống dưới tất yếu, ngược lại nhìn về phía ngư đầu tiêu, hướng hắn giơ ngón tay cái lên, tiêu ca chơi thật lợi hại à, nói không cho ta làm sinh ý liền không để ta làm sinh ý, ha ha ha, ngư đầu tiêu nhẹ răng nở nụ cười, đưa tay vu vu chính mình bụng lớn nạm đùng đùng rung động, lớn đồng hồ vàng đi theo bàn tay lắc lư, còn tốt còn tốt, a huy, đi ra chạy không phải là người nào cũng có thể tiếp xúc người nào cũng có thể đắc tội, ngươi trở về hảo hảo suy nghĩ suy nghĩ, tiếp xuống đến đường muốn đi như thế nào, không phải nói tiến vào hòa liên thắng nên cái gì sinh ý đều có thể làm, mẫu chốt nhất liền là xem cùng ai đứng chung một chỗ, không hề nghi ngờ. Ngư Đầu Tiêu lời nói này đã có cảnh cáo nô chí huy ý tứ, đồng dạng cũng là cho nô chí huy ném qua đi một cái mập mờ thái độ. Ngươi bây giờ quay đầu lại, cùng ta ngư đầu tiêu đứng chung một chỗ, chúng ta giữa cũng không phải là không thể hợp tác. Xấu hổ, phiền bãi để một cái. Lông dài mang theo cặp công văn, mang theo tài vụ ở phía trước mở đường, ý bảo ngư đầu tiêu bọn hắn tránh ra, nếu như các ngươi bận rộn như vậy, tiếp xuống đến các ngươi trò chuyện, chúng ta liền đi trước. A Huy. Lâm Hoài nhạc vội vàng đưa tay bắt được nô chí huy tay, chấm trước mặt của bọn hắn, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, không phải là một cái cửa đầu sao? ta nhất định sẽ giúp ngươi giải quyết, hơn nữa nhất định sẽ là cái chỗ này, cho ta chút thời gian. nếu quả thật liền để Ngô Chí Huy như vậy đi, vậy kế tiếp Ngô Chí Huy liền sẽ hoài nghi mình năng lực, còn có thể không thể cùng hợp tác với mình đều là không biết, chẳng những hợp tác không còn, đối thủ còn nhiều cái lớn trợ lực. cho ngươi chút thời gian. Ngư Đầu Tiêu không chút khách khí châm chọc đứng lên, ngươi cần thời gian bao nhiêu a? a nhạc, Lão Trương có thể cùng ta hợp tác tại sao phải hợp tác với các ngươi? hiện tại liền là Ngư Đầu Tiêu cùng Lâm Hoài nhạc chuyện giữa Ngô Chí Huy bọn hắn ngược lại toàn bộ đã thành phụ gia. họ trương, chớ cùng ta tới đây bộ. Lâm Hoài nhạc lại căn bản không để ý ngư đầu Tiêu, chỉ một ngón tay lao Trương, địa phương có cho hay không ta? Ta đã cùng Tiêu ca hợp tác rồi. Lao Trương lại lần nữa chuyển ra ngư đầu Tiêu đi ra, nhưng mà thái độ cũng không dám thái quá mức cường ngạnh, đi theo giải thích đứng lên. Ta tiền cũng đã toàn bộ đều thu, thời điểm này nói những thứ này nữa đã quá muộn. Nhặt ca. Đang tại bọn hắn lúc nói chuyện, dưới lầu truyền đến còi cảnh sát gào thét âm thanh, một đài xe cảnh sát tại quán trà cửa ra vào dừng lại, hai cái cảnh sát từ trên xe bước xuống, thẳng đến lầu hai mà đến. Vi, có phải hay không ngươi đánh người a? Cảnh sát thẳng đến phi cơ, đưa tay một chảo phi cơ tay. Chúng ta nhận đến báo động, các ngươi tại trên đường, cái vô tội đánh người khác, hiện tại muốn mang ngươi quay về cảnh thự tiếp nhận điều tra. Ta không có đánh. Phi cơ lắc đầu phủ nhận, nhưng mà cũng là không chống cự. Ta có thể cùng các ngươi trở về tiếp nhận điều tra. Điểm ấy việc nhỏ, ngư đầu tiêu sẽ giải quyết. Cái kia liền đi đi thôi. Cảnh sát cầm lấy phi cơ cánh tay liền hướng xuống mang, sau đó liền thấy được khí thế hung hăng lâm hoài nhạc một bàn người, làm gì? Như vậy hung, đứng ở chỗ này làm gì? Tản ra a, bọn hắn tự nhiên là nhận thức lâm hoài nhạc bọn hắn. Lâm Hoài Nhạc giàu gì cũng là hòa liên thắng tại ruột đan địa khu người lãnh đạo cảnh thượng đối Lâm Hoài Nhạc có lý giải. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng. Lâm Hoài Nhạc bỏ qua cảnh sát hỏi thăm, thấp giọng sông lão trương quát lớn đứng lên. Địa phương thuê không thuê, ta đã thu tiền. Lão trương trước sau như một cầm ra kết quả này đến qua loa trách trách, nhạc ca, chuyện này. Không chờ lão trương nói xong, Lâm Hoài Nhạc một quyền đi lên trực tiếp đập vào lão trương trên mặt, đem hắn đánh lảo đảo đụng vào ở phía sau trên mặt bàn. Lâm Hoài Nhạc đi theo khẽ vu tay, đã nắm lông dài trong tay cặp cương văn, kéo ra khóa kéo đem bên trong tiền mặt ngã vào lão trương trên thân hợp đồng đi theo bỏ rơi hắn trên mặt, hầm ra súc, chưa cho ngươi tiền à? thu hắn ngư đầu tiêu tiền không quan tâm ta tiền, chúng ta tiền không phải tiền à. hầm gia súc, dám cùng ta lâm hoài nhạc chơi như vậy? lâm hoài nhạc vừa nói, đưa tay miệng rộng trực tiếp bỏ rơi láo trương trên mặt, một cái tiếp lấy một cái. lâm hoài nhạc, ngư đầu tiêu đương nhiên không thể ngồi xem mặc kệ, láo trương thế nhưng là cho mình mặt mới phản bác lâm hoài nhạc cùng hắn lỡ hẹn. lúc này xông lên kéo lâm hoài nhạc, con mẹ ngươi làm gì? ngươi đánh hắn liền là tại đánh ta ngư đầu tiêu, hầm ra súc. lâm hoài nhạc lửa giận dâng lên, mũi nhọn trực tiếp nhắm ngay ngư đầu tiêu con mẹ ngươi tính là cái gì đổ vật cho ngươi mặt? ngươi vừa thích đảo loạn ta Lâm Hoài Nhạc đúng không? vậy hắn mẹ nó ai cũng đừng nghĩ sống dễ chịu. tiếp xuống đến, liền chuyển biến thành Lâm Hoài Nhạc cùng Ngư Đầu Tiêu hai người đánh lẫn nhau, hai cái người thân thủ bình thường, liền cùng đánh nhau hầu đã giống nhau. ngươi tới ta đi, hoàn toàn không muốn mặt mũi. các ngươi làm gì? cảnh sát nhìn xem trước mặt mọi người động thủ Lâm Hoài Nhạc, lúc này Quát lớn đứng lên, kêu gọi Tiểu Nhị đi lên đem Lâm Hoài Nhạc kéo ra. Lâm Hoài Nhạc những thứ này là thật phẫn nộ rồi, đẩy ra đi lên chặn đường Tiểu Nhị cùng Ngư Đầu Tiêu tiếp tục lẫn nhau quyền đấm cước đá, cuối cùng mới bị Tiểu Nhị một trái một phải để lại. mang về toàn bộ mang về. Cảnh sát quát lớn ý bảo tiểu nhị đem bọn hắn đám người kia toàn bộ hướng cảnh tự mang, một đoàn người đi lên đem bọn hắn toàn bộ dẫn theo xuống dưới, đem chúng ta làm trang trí à, rắc rưởi, tiến cảnh tự ngồi cảnh đi. Đừng nhìn ta, ta không biết. Lô Chí Huy vẻ mặt vô tội nhún vai, ta cũng không có tham dự vào, các ngươi xử lý các ngươi sự tình thì tốt rồi. Thành thật một chút ta. Cảnh sát cảnh cáo quát lớn một tiếng, mang theo bọn hắn đã đi. Lô Chí Huy một đoàn người đứng ở tại chỗ, nhìn xem bị cảnh sát mang đi lâm hoài nhạc một đoàn người, miệng nở nụ cười. Chậc chậc chậc. Lô Chí Huy lộ ra gian trá tiểu nhân nụ cười đến đã quyền, đã quyền, hai cái địa khu lãnh đạo người trực tiếp đã đánh nhau, còn tưởng là cảnh sát mặt, rốt cuộc là người lãnh đạo a, huy phong, lô chí huy đương nhiên không thể cái gì sự tình đều không làm, lập tức liền lấy gây ra dòng điện lời nói đánh cho nhâm kinh tiên, nhâm kinh tiên ngầm hiểu, lúc này một chiếc điện thoại lại đánh cho đặng bá đặng bá nghe được cái này tin tức, phẫn nộ phi thường, ngược lại đánh cho xuyên bạo, để hắn chính mình nhìn xem xử lý. buổi chiều một giờ, cảnh thự cửa lớn, lâm hoài Nhạc, ngư đầu tiêu, lão trương, phi cơ bốn người một trước một sau bị hòa liên thắng luật sư từ cảnh thự bên trong mang ra ngoài điểm ấy việc nhỏ cũng không có cái gì quá lớn vội vã lại là người một nhà giao điểm bảo vệ phí thì tốt rồi về phần phi cơ đánh người sự tình cùng người trong cuộc bí mật trao đổi một cái có thể đánh thành nhất trí rút đơn kiện giao nộp tiền bảo lãnh để cửa ra vào hai đài xe con đã sớm ngừng lại đợi chờ đã lâu xuyên bạo mặt lạnh lấy ngồi ở vị trí kế bên tài xế trên quay đầu mắt nhìn ngư đầu tiêu một đoàn người còn đứng ngay đó làm gì lên xe à mất mặt xấu hổ xe chở bọn hắn liền trực tiếp hướng phía hòa liên thắng đường khẩu đi đường khẩu bên trong đặng bá đồng dạng mặt lạnh lấy ngồi ở trà trước đại suy kê quy củ ngồi ở bên cạnh hắn biểu lộ nghiền ngẫm giúp đỡ đặng bá pha nước trà lại bên cạnh là ngô chí huy Xảy ra lớn như vậy sự tình, Nô Chí Huy đương nhiên là muốn tới trận, dù sao cùng chính mình không có quan hệ, xem náo nhiệt loại chuyện này, Nô Chí Huy nhất thích, thì hi đang nhìn đến đặng bá về sau. Ngư Đầu Tiêu, Lâm Hoài Nhạc đều trung thực, Quy củ đứng ở một bên, Ngư Đầu Tiêu giúp đỡ xuyến bạo kéo ra ghế. Tiên đồ, tiên đồ. Đặng Bá bưng trà nóng tới thổi, nếu mày nhìn xem Ngư Đầu Tiêu cùng Lâm Hoài Nhạc, các ngươi cái này một chút hậu bối thật sự càng ngày càng lợi hại, hai cái địa khu lãnh đạo người lẫn nhau đã đánh nhau. Con bị cảnh sát đưa đến cảnh thử đi, đúng không? Lâm Hoài Nhạc, Ngư Đầu Tiêu hai người liếc nhau một cái, đều lẫn nhau hướng phía đối phương hừ lạnh một tiếng không nói lời nào. Đông, Đặng bá cầm lấy chén trà dùng sức vung vào trên mặt bàn, chén gãy cùng trà đài phát ra thanh thúy tiếng va chạm, trà nóng mọi nơi vậy ra. một cái hai cái, mất mặt xấu hổ. Hòa liên thắng mặt mũi cũng phải làm cho các người hai cái mất hết. ta hòa liên thắng tồn tại nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất xuất hiện các ngươi như vậy hai cái người lãnh đạo trực tiếp đang tại tiểu đệ mặt lẫn nhau đã đánh nhau. cũng đều là lần tiếp theo hòa liên thắng người nói chuyện tranh cử một trong. hắn hừ lạnh một tiếng, quan lớn, ta xem như vậy tốt rồi, các người hai cái cũng không muốn tham dự tuyển cử, trực tiếp để quan tử xâm làm người nói chuyện là được rồi. hừ. Xuân bạo đẩy trên sống mũi kính mắt, đi theo hừ lạnh một tiếng. Ngư Đầu Tiêu, Lâm Hoài Nhạc, chuyện gì xảy ra nói một chút đi. Thật đúng là muốn lấy biến mất các ngươi người ứng cử tư cách ta. Giác Rưỡi, mất mặt xấu hổ. Còn không phải Ngư Đầu Tiêu, Lâm Hoài Nhạc lời ít mà ý nhiều, đem sự tình đơn giản thuật lại một lần, hắn như vậy làm, liền là công nhiên muốn cho ta xuống đài không được. Ta đều giúp đỡ Á Huy cùng Trương Láo Tam đảm tốt rồi, hắn chặn ngang một cước, ta như thế nào làm? A, Xuân bạo nghe vậy nhảy lên lông mày, kính mắt đằng sau cặp mắt kia bên trong hiện lên một kia khôi khéo, nhìn về phía Ngư Đầu Tiêu, người lời này nói. Ngư Đầu Tiêu phát hiện xuyến Bạo ánh mắt, không cam lòng yếu thế trầm giọng nói, "Như thế nào? Ngươi Lâm Hoài Nhạc nhìn chúng sinh ý, người khác vẫn không thể làm a. Chỉ cần không có giao tiền là định, như vậy ai cũng có thể tiến đến làm, ta Ngư Đầu Tiêu tiền đồng dạng cũng là tiền, có phải hay không đạo lý này?" Ân, những lời này nói không phải là không có đạo lý. Xuyến Bạo nghe Ngư Đầu Tiêu giải thích, sâu chấp nhận nhẹ gật đầu, nhìn về phía Lâm Hoài Nhạc, "A Nhạc, cái này việc chính là ngươi làm không đúng. Trương lão tam đều cùng A Tiêu hợp tác rồi, đều như vậy ngươi còn muốn đi lên đánh người, Ngư Đầu Tiêu muốn là không ngăn cản, về sau ai còn dám cùng chúng ta hòa liên thắng người làm sinh y a?" có phải hay không đạo lý này? nói đến đây, xuyên bạo ánh mắt nhìn hướng về phía ngô chí huy, a huy, ngươi có đôi khi cũng muốn bắt mắt một giờ, nếu như ngươi tiến vào hòa liên thắng, chúng ta hòa liên thắng như vậy lớn bình đại ở chỗ này, cùng ai hợp tác đều là có thể nha. ta biết do ngươi muốn làm đồ ăn trận xí ý, a nhạc không có chỗ ngươi tìm a tiêu a, a tiêu như vậy đại địa bàn bày ở nơi đây, cơ hội hợp tác còn là rất nhiều. đừng nhìn xuyên bạo như thường ngày không có nhúng tay cái gì, nhưng mà hắn nuốt ở phía sau mà xem nhìn thấy tận mắt, ngư đầu tiêu cùng lâm hoài nhạc làm cái này một chút, mục đích đúng là muốn cắt giảm lâm hoài nhạc lực lượng. ngô trí huy cái này điểm cũng là bọn hắn tranh đoạt một câu, tuyệt đối không thể để Lô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc cột vào cùng nhau. Ngư Đầu Tiêu làm người nói chuyện, hắn xuyến bạo đi theo túi tiền thỉnh, cái này nợ nần hắn tính toán rõ ràng, ta đã biết. Lô Chí Huy nghe xuyến bạo lời nói, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, ta xem một chút đi, có cơ hội, lại nói a. Lô Chí Huy khéo hiểu lòng người đánh ra chưa quyết định cờ, xuyến bạo lúc này liền lộ ra nụ cười đến, hài lòng nhẹ gật đầu. Lâm Hoài Nhạc biểu lộ đi theo thay đổi, chuyện này, tốt rồi. Xuyến bạo trực tiếp đã cắt đứt Lâm Hoài Nhạc lời nói, cái này việc không muốn nhắc lại, tất cả mọi người là người một nhà. Có sinh ý ai có bản lĩnh ai liền lấy xuống tới làm. A Nhạc, chuyện này là ngươi làm không đúng, cho A Tiêu nói lời xin lỗi, chuyện này cũng không tính đi qua, nhưng mà lần sau, vô luận như thế nào đều không chuẩn lại xuất hiện loại tình huống này, nói ra mất mặt xấu hổ. Hắn lại nhiều lần cường điệu mất mặt xấu hổ, sắp thực nói ra còn là rất mất mặt. Lâm Hoài nhạc khẽ cắn môi, nghiêng đầu đi không nói lời nào. Được rồi. Đang ba ánh mắt đảo qua mọi người đang ngồi người, tức thời mở miệng nói ra, A Nhạc tuy rằng làm không đúng, nhưng mà cái này việc đổi lại ai cũng sẽ không vui, có thể lý giải. Cứ như vậy đi, lần sau các ngươi không muốn còn như vậy chơi sinh ý như vậy nhiều, cần phải cùng người một nhà tranh giành cái gì tranh giành, có bản lĩnh vừa muốn đi ra cùng đường xã đoàn tranh giành, đó mới uy phong. Đặng Bá tuy rằng ủng hộ Lâm Hoài Nhạc, nhưng mà cái này việc để Ngư Đầu Tiêu bọn hắn đứng vững, hắn cũng không tốt thái quá mức thiên vị Lâm Hoài Nhạc, nhưng mà cũng không có thể ngồi nhìn xuyến bạo bọn hắn chen ép Lâm Hoài Nhạc. Cho nên nửa câu sau nói nhiều ít có một chút chỉ trích Ngư Đầu Tiêu ý tứ ở bên trong, nhưng mà hắn cũng không tốt dụ hoặc nhiều can thiệp. Ngư Đầu Tiêu tuy rằng để người khó chịu, nhưng lại không có gì có thể bắt bẻ. Xuyến bạo cùng Ngư Đầu Tiêu lẫn nhau, mục đích của bọn hắn đã đạt tới. Đặng Bá nói hai câu đã nói hai câu chẳng muốn phản ứng đến hắn, thật không biết Lâm Hoài Nhạc có cái gì tốt, khắp nơi che chở hắn. A Huy, đặng ba ánh mắt ngược lại nhìn về phía Ngô Chí Huy, nếu như cái này đơn không làm được, cái kia liền lại tìm những địa phương khác. Rót ăn, cái chỗ kia vị trí không tệ, thích hợp mở một cái chợ thức ăn. Nhìn lại một chút những địa phương khác đi. A, Ngô Chí Huy lên tiếng nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Hoài Nhạc, Lâm Hoài Nhạc phát hiện Ngô Chí Huy ánh mắt, gương mặt cắn ra rõ ràng, không nói gì. A Huy, suy kê tại Ngô Chí Huy nơi đây nếm đến chỗ tốt, cho nên mình là kiên định cùng Ngô Chí Huy đứng chung một chỗ không quan hệ, làm sinh ý sao chính là cái này bộ dáng, ngươi muốn có hứng thú, ta vịnh biển khu tùy thời tùy chỗ hoang nên ngươi tới đây." Đa Tạ Suy Kê ca. Lô Chí Huy nghe răng nở nụ cười, "Có cơ hội, ta nhất định sẽ tìm ngươi hợp tác, Đa Tạ giúp đỡ." "Không biết vì cái gì." Vốn là Lâm Hoài Nhạc cùng Ngư Đầu Tiêu ở giữa đấu tranh, làm đến đằng sau Ngô Chí Huy ngược lại đã thành bánh trái thơm ngon, rất có loại lôi kéo có tiền phú thương tới đây đầu tư giọng. "Không có biện pháp, ai để Ngô Chí Huy là tân sinh đại biểu bên trong xuất chúng nhất bắt mắt cái kia một cái đâu, muốn nói có tiền, Lô Chí Huy trong tay là cực kỳ có sạch sẽ tiền cái kia một cái." Vậy cứ như thế, Nô chí huy mục đích đã đạt tới, cung đặng ba xuyến bạo bọn hắn đánh cái chào hỏi. Ta còn có việc, liền đi trước. Hắn muốn chính là loại này hiệu quả, từ tiến hòa liên thắng bắt đầu, nô chí huy liền muốn bắt đầu thay đổi một cách vô tri vô giác, thuần phục. Cái này một chút người, cho bọn hắn một loại tân sinh đại biểu nô chí huy rất có lực ảnh hưởng, nói cho bọn hắn biết, muốn kiếm tiền, tìm ta à? Đi trước. Lâm Hoài Nhạc đi theo đứng dậy, nhìn xem đi ra ngoài nô chí huy, bước nhanh đi theo, đi theo nô chí huy liền lên hắn xe. A huy, tâm sự đi. Nô chí huy nhìn xem vượt lên trước tiến vào xe của mình Lâm Hoài Nhạc, không hiểu cảm thấy có chút khôi hài, ngươi không phải rất trầm ổn sao? cái này ngồi không yên như thế nào nhạc ca nô chí huy nhíu mày nhìn xem lâm hoài Nhạc, không quan hệ một chỗ mà thôi ta nhìn lại một chút những địa phương khác giống nhau có thể làm cho ta chút thời gian lâm hoài Nhạc nhìn xem nô chí huy yên tâm đi nên trăn đệm ta đây đã toàn bộ trăn đệm tốt tìm cơ hội thích hợp tốt ta đã biết nô chí huy gật gật đầu trực tiếp đã cắt đứt hắn lời nói đi nơi nào ai nhạc ca ta tiến ngươi một đoạn đường đúng lúc ta muốn đi cặn bã đánh đem những này tiền lại tồn tại đi vào lâm hoài nhạt nghe vậy mua dung dung một cái há to miệng triệt để không nói nô chí huy ý tứ đã phi thường rõ ràng điểm ấy sự tình ngươi cũng làm không được. Còn nói cái gì à? Lâm Hoài Nhạc khép cắn môi còn là từ trên xe đi xuống, đứng ở tại chỗ nghe khói xe, nhìn xem Ngô Chí Huy xe ly khai, mặt lệnh lấy đối bên người Hà Huy nói ra. Ngày mai, ngày mai sẽ giải quyết ngư đầu tiêu. Nguyên bản còn muốn kéo giải xuống dưới, chuẩn bị liên thủ Ngô Chí Huy đi giải quyết quan tử sâm, hiện tại xem ra là không thể nào. Trước giải quyết ngư đầu tiêu đi, không thể để Ngô Chí Huy đối trong nội tâm sinh ra cảm giác không tín nhiệm. Tốt. Hà Huy nhìn xem sắc mặt âm lãnh Lâm Hoài Nhạc cũng không dám nói chuyện. Theo Lâm Hoài Nhạc nhiều năm như vậy, còn lần thứ nhất xem đến Lâm Hoài Nhạc trước mặt mọi người thất thố như vậy xe Mercedes-Benz bên trong. Nô chí huy ngồi tại vị trí trước, người biếng dựa vào chỗ ngồi đỡ lưng, khép mắt nhìn xem kinh chiếu hậu bên trong dần dần biến mất. Lâm Hoài Nhạc, ánh mắt tập trung tại lái xe A bố trên thân. Lâm Hoài Nhạc hiện tại hẳn là bắt đầu nắm nảy, vì ổn định ta, hắn nhất định sẽ bắt đầu làm cục vu hoan ngư đầu tiêu. Từ giờ trở đi, an bài A Chí bọn hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài Nhạc người, phải là mấy ngày nay sự tỉnh, chỉ cần bọn hắn vừa đi tiếp hàng, tìm hiểu nguồn gốc đem nhóm này hàng móc ra, không khó lắm đi. Chúng ta là chuyên nghiệp. A bố vẻ mặt cao ngạo, lợi hờn hồi phục một câu, yên tâm đi, loại chuyện lặt vặt này giao cho A Chí bọn hắn đến làm một giờ vấn đề đều không có tốt nô Chí huy lên tiếng ở đầu thứ phát tiểu công nhìn về phía ngoài cửa sổ lâm hoài nhạc ca lâm hoài nhạc cho ta xem xem ngươi cùng họ tàng hợp tác đến cùng nhiều bao nhiêu vào lúc ban đêm một chiếc bốt xếp và vận chuyển hải sản thuyền hàng lái vào bến tàu tiện vĩ cha đã sớm an bài tony mang theo hàng chờ đợi tại trên bến tàu thuyền hàng dựa vào bến tàu dừng lại mã tử sau khi mở ra chuẩn bị dừng đến mang theo một túi bột mì cho bọn hắn hàng không nhiều lắm hơn hai cân mà thôi nhưng mà đã coi như là tương đối lớn một vài đo từ lâu trải qua dùng tố phong giấy cùng không thấm nước giấy lô hàng tốt rồi Thuyền hàng trên mã tử tiếp nhận hàng, mở ra trang đóng băng Nam Mỹ tôm hàng dương, đem từng túi bột mì cửa hàng đi lên, sau đó phía trên lại đắp lên một tầng hàng hóa. Giải quyết. Mã tử đám làm xong đây hết thảy, cùng đầu Linh Tony đánh cái chào hỏi, "Đa tạ Tony ca, đi trước." Trên mặt biển, một chiếc ngang qua lớn thuyền hàng trên bông thuyền. Rất chuyên nghiệp nha. A bố cầm lấy kính viễn vọng nhìn xem bến tàu bên cạnh tiểu thuyền hàng bận rộn mã tử, cầm lấy tai nghe đối với bên trong nói ra, "A Chí, đuổi kịp bọn hắn." "Tốt." Trên đất bằng, ngồi ở trong xe Thiên Dương Chí lên tiếng, nhìn xem phía trước điều khiển xe ly khai Tony một đoàn người phát động xe đi theo rất xa rán tại phía sau bọn họ chương 260. mọi người dựa vào ta ăn cơm tố giác vạch trần chương 260. mọi người dựa vào ta ăn cơm tố giác vạch trần đoàn xe một đường đi về phía trước thiên dưỡng trí điều khiển xe theo ở phía sau thỉnh thoảng đối với thay nghe nói lên vài câu lời nói tốc độ rất nhanh chỉ huy thiên dưỡng nghĩa thiên dưỡng tư hai người mang theo riêng phần mình đội ngũ cùng thiên dưỡng trí luân chuyển ở phía sau theo dõi xe một đường từ tây cống hướng bắc xuyên qua tây cống khu về sau trực tiếp tiến nhập bắc khu cuối cùng tony đoàn xe tại một nhà không lớn không nhỏ kho lạnh cửa ra vào ngừng lại xuống xe về sau nhìn chung quanh một chút, cất bước đi vào. hô, thiên dưỡng tư thở dài ra một hơi, lấy ra tinh tế chi thuốc lá đốt mút vào một cái, cầm lấy tay cầm điện thoại đến trực tiếp đánh cho Ngô Chí Huy, Huy ca, có tung tích. nàng ánh mắt chết đi, nhìn xem bên phải cùng kho lệnh bất quá một phố ngăn cách Bắc khu cảnh tự, nhún lún bay, người lai, đồ vật để lại tại Bắc khu cảnh tự mí mắt phía dưới, lấy một nhà kho lệnh che giấu hai mắt người. a, Ngô Chí Huy lông mày nhíu lại, nghe Thiên dưỡng tư báo cáo, xem ra chúng ta còn là lớn lớn đánh giá thấp bọn hắn a, rốt cuộc là cảm thụ tử, kẻ tài cao gan cũng lớn, trực tiếp chơi dậy dưới đèn hắt cái này một bộ có muốn hay không trực tiếp móc nơi đây. Thiên dưỡng tư run rẩy thuốc lá lộ ra nét mặt hưng phần đến. Ta bắt đầu có chút nhao nhao muốn thử. trước giữ đi. Ngô Chí Huy ngăn trở Thiên dưỡng tư. Tư tư. An bài người nhìn chăm chăm vào bên này. trước không nóng này. cái này điểm vị chúng ta thời khắc nắm giữ tình huống thì tốt rồi. Lưu lại. đến tiếp sau ta hữu dụng. tốt. Thiên dưỡng tư nguyên bản còn hào hứng bừng bừng. nhưng mà nghe Ngô Chí Huy như vậy nói, cũng không tốt nói thêm nữa cái gì. còn lại ta sẽ an bài người nhìn xem. khổ cực rồi. Ngô Chí Huy lên tiếng gật đầu. lúc này mới để điện thoại xuống. Tiện Tay đem điện thoại đặt ở một bên, ngược lại nhìn về phía đang ngồi ở trước bàn ăn chính hướng đóng gói trong túi ra bên ngoài cầm lấy các loại mỹ thực nhạc nhẹ trình cùng cảng sinh hai người. Wa, các ngươi hai cái thật là. Nô Chí huy kéo ra ghế ngồi xuống, tiện Tay vây lên một khối đùi gà đến nhét vào miệng bên trong. Đêm hôm khuya quát ăn như vậy nhiều, còn phiền vái người ta lông dài chuyên môn đi một chuyến, thật là không sợ béo à? Ai nha, đây không phải gần nhất đều bể bụng chết rồi. Cảng sinh vội vàng ăn đồ vật, vai hàm bị đồ ăn nhét phình, mơ hồ không do nói, chúng ta bia rượu sinh ý bây giờ đang ở đại phủ hát. Lâm Hoài Nhạc suy kê ca bên kia trải rộng ra còn có chợ thức ăn sự tình, rất bận rộn liền muốn ăn nhiều một chút bổ sung năng lượng à liền la liền la, nhạc huệ trinh sâu chấp nhận nhẹ gật đầu vừa mới tắm rửa xong nàng dùng phát vòng đem tóc siết chặt lấy giữ lấy lộ ra chân bóng, cái chẳng đến a huy ngươi cũng không thể cùng cái lòng dạ hiểm độc lao bản giống nhau nghiền ép chúng ta sức lao động còn không cho chúng ta ăn đồ vật liền la liền la càng sinh vội vàng gật đầu tỏ vẻ phụ họa hai người hiện tại tốt liền cùng cái tiểu tỷ muội giống nhau đứng ở mặt trận thống nhất lập trường kiên định thoát đi nô trí huy ngay vậy nhịn không được cười lên chỉ được cười lắc đầu liền vì các ngươi cái này dài hơn 2 cân thịt, các ngươi phải hảo hảo cảm ơn người ta lông dài. Đêm hôm khuya khoắt giúp các ngươi mang ăn khuya trở về. Cảm ơn lông dài ca. Lông dài ca, lần sau xem đến tiểu mỹ ta sẽ nhiều tán dương ngươi vài câu. Nhạc Huy Trinh cùng Càng Sinh hai người ăn chết đi được, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt biểu đạt đối lông dài cảm tạ, vất vả lông dài ca. Càng Sinh càng là nháy mắt ra hiệu, vỗ bộ ngực, lông dài ca, lần sau ngươi cùng tiểu mỹ quốc hẹn, nhớ kỹ mang theo ngân phiếu định mức trở về, ta giúp ngươi toàn bộ đem ngân phiếu định mức thanh lý, yên tâm đi, không có người biết rõ. Ha ha ha, lông dài nứt miệng nở nụ cười cái kia liền rất đa tạ hắn cùng càng sinh nhạc huệ trinh mở hai câu vui lùa, sau đó nhìn về phía ngô chí huy lão đại lâm hoài nhạc bên kia sự tình làm xong không sai biệt lắm Ngô chí huy gật gật đầu cùng một chỗ chịu chút sau đó về sớm một chút nghỉ ngơi đi đúng rồi cho ngươi để nhiều hai ngày nghỉ cùng ngươi nhà tiểu mỹ đi ra ngoài hào hào vui lùa một chút người ta giàu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi đa tạ lão đại lông dài hai mắt tỏa ánh sáng ăn chẳng phải không ăn ta còn hẹn tiểu mỹ ăn kia hiện tại qua đi đúng lúc nhà nàng nổi lầu tiệm kết thúc công việc chúng ta còn có thể mở tiểu táo đánh cho bên thạch lô Không có người có thể ngăn cản được mang lương nghỉ ngơi rụt hoặc lông dài đồng dạng cũng là như thế. Cùng mọi người đánh cái chào hỏi liền điều khiển xe đi trở về. Chậm chậm chậm. Nhạc Huệ Trinh nhìn xem bước chân nhẹ nhàng ly khai lông dài, chế nhạo nói, lông dài ca coi như là càng vất vả công lao càng lớn a. Vì công ty bị thương còn thuận tiện thu hoạch mỹ nhân một quả, có phúc khi a. Hừ, Nô Chí Huy hừ nhẹ một tiếng, nâng lên cầm đến vẻ mặt tiêu ngạo, cái kia ngươi cũng không nhìn một chút người ta lông dài là người nào ai là hắn lao đại. Người ta lông dài vẫn luôn rất có lễ phép tốt không tốt, có tu dưỡng có tố chất, cô bé nào sẽ cự tuyệt một cái nói lễ phép người đâu? Ai ôi. Càng sinh lúc này lên tiếng chế nhạo lên Ngô Chí Huy đến, không được rồi, Huy ca hiện tại cũng biết rõ hướng chính mình trên mặt rất vàng. Lớn mật. Ngô Chí Huy quát lớn một tiếng, nhìn xem đứng ở mặt trận thống nhất hai nữ, cảm thấy rất có tất yếu thu thập nàng một chút đám. Hắn đưa tay một cái tát trực tiếp đánh vào càng sinh sung mãn trên cặp nồng, đùng đùng rung động no bụng có có giãn, cảm giác thật tốt. Ngươi ngươi ngươi. Càng sinh đỏ mặt, nhìn xem Ngô Chí Huy khí thế khinh người biểu lộ, dầm dì một tiếng cũng không dám phản bác, chỉ được gơ ngụ cắn trong tay suốt xích bự. Nang miệng mở rộng, một cái xuống dưới trực tiếp cắn đứt suốt xích bự, không giữ nhai nuốt lấy, lực đạo tăng lớn biểu lộ hung ác tinh xảo khuôn mặt đều bầm méo, cái này xem Ngô Chí Huy không tự giác hai chân siết chặt, trực tiếp kẹp chặt hai chân, có chúng không hiểu cảm giác nguy cơ. đúng rồi, cảng sinh tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, cũng không làm khó, ánh mắt nhìn Ngô Chí Huy, chúng ta cùng Lâm Hoài Nhạc không phải hợp tác quan hệ sao? như thế nào đột nhiên thăng cái muốn nhằm vào hắn? hợp tác, đó cũng là xem tình huống nha. Ngô Chí Huy bĩm môi, Lâm Hoài Nhạc cái này nhân tâm suy nghĩ thành phụ sâu đậm, làm không tốt tại đập vào tính kế chủ ý của ta, ta đương nhiên phải đề phòng hắn một chút. nhưng mà làm như vậy có thể hay không có chút không tốt lắm à? Cản Sinh do dự một chút, nói theo, tốt xấu hắn cùng chúng ta là hợp tác đồng bọn, chúng ta nếu như muốn là tính của kế hắn lời nói, cái này đằng sau, đằng sau không ai dám lại cùng chúng ta hợp tác. Nô Chí Huy nghe Cản Sinh lời nói, không khỏi cười lắc, nàng tham gia không sâu, xa không biết giang hồ hiểm ác, cái này giang hồ không phải là ngươi tính kế ta tính kế ngươi sao, nhất là Lâm Hoài Nhạc bọn hắn loại người này. Lâm Hoài Nhạc hắn không chỉ có riêng chỉ là đại biểu hắn chính mình, hơn nữa phía sau hắn còn đứng cái nhìn chằm chằm vào ta cảnh ti, họ tăng năm ngậm cũng muốn đem ta làm nô lại, ta không để phòng bọn hắn, chúng ta chết à. Liên la liên la Nhạc Huy Trinh đi theo phụ họa dạy Ngô Chí Huy đến, đại ký giả xuất thân nàng cái gì đều gặp, tự nhiên hiểu rõ hơn người với người ở giữa cái kia một bộ. Ngươi suy nghĩ một chút, A Huy nếu như làm không tốt sự tình, hắn ăn thiệt tỏi, Đi theo A Huy kiếm ăn đại dê, lông, giải. A thích A bố huynh đệ các loại, tất cả mọi người sẽ cùng theo chịu thiệt. Làm lớn, đã có người nguyện ý đi theo ngươi, yêu ngươi một tiếng lão đại, như vậy ngươi phải đối hết thảy mọi người phụ trách. Lệ Mê ngã xuống đến, thực xin lỗi những cái kia kêu, kêu A Huy lão đại người. Lại nói, A Huy người này tính cách ngươi không biết ta, hắn chính là kia loại kẻ thuận ta xương nghịch ta thì chết tính cách danh xứng với thực cùng chúng ta hợp tác người ai cũng gặp qua hảo hảo mọi người cùng nhau thật vui vẻ đem tiền buôn bán lời. nàng trong con ngươi lộ ra sáng bóng nàng thích liền là nô chí huy tính cách cùng làm người nhưng mà nếu như nếu ai dám đánh chúng ta chú ý cái kia a huy liền nhất định không chút khách khí đánh về đi đánh tới bọn hắn dấp rưỡi ai nha ta sai rồi nha cảng sinh nghe nhạc huệ trinh lời nói sắc mặt thoáng cái liền đỏ bừng âm thanh thấp giống như con mui ổi ta đây không phải cũng không có nghĩ nhiều như vậy nha không trách ngươi ngươi gặp ít người nhạc huệ trinh trong con ngươi hiện lên một tia dào hận tiến đến cảng sinh bên thai nhỏ giọng nói, bất quá biết sai rồi là biết sai rồi, trừng phạt là miễn không xong. Buổi tối hôm nay phạt ngươi. Ta. Cảng sinh vội vàng đưa tay bưng kín nhạc huệ chinh miệng, không muốn nói, mắc cỡ chết người ta rồi. Huệ chinh tỷ, ngươi bây giờ là không biết xấu hổ không? Có nóng nệ. Ha ha ha. Nô Chí Huy nghe hai người lời nói, cười lắc đầu, kẹp trên một điếu thuốc lá. thôn vân thủ vụ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Khuya hơn 4 giờ, trời còn chưa sáng, trên mặt biển trời nhìn qua đã không có như vậy đen. Bên cạnh bờ thỉnh thoảng vang lên sóng biển vỗ vào tại trên đá ngầm âm thanh. Mặt phía Bắc hải sản vận chuyển hàng hóa bế tàu giờ phút này trên bến tàu ngọn đèn sáng rõ, cái này điểm trên bến tàu đã bắt đầu công việc lưu bù lên. Trở về thời hải sản thuyền đánh cá, trong chợ đến đây nhập hàng thương nhân, bày quầy bán hàng chuẩn bị làm sinh ý cửa tiệm, người đến người đi nối liền không dứt, để bến tàu tràn đầy sức sống. bất kể là hải sản bến tàu còn lá chợ thức ăn, đông dạng chủ đánh chính là một cái thời gian sớm, tại hồng công tòa thành thị này còn không có thức tỉnh lúc trước, bọn hắn đã bắt đầu bài tập, tầng dưới chót người dễ liền là vất vả tiền. giờ hàng khu, một chiếc trọng tải hơi lớn thuyền hàng tựa ở bên bờ bắt đầu xuống vận chuyển hải sản, bến tàu công nhân bắt đầu bận rộn. bên kia, nhanh lên nhanh lên. Phi Cơ đứng ở trên bến tàu, bắt đầu chỉ huy hiện trường. Còn có bên kia nhập hàng mấy cái lao bản, để cho bọn họ tay chân nhanh một chút đem đồ vật dịch chuyển khỏi chớ cả đường. Phi Cơ bây giờ đối với bến tàu sự tình rất là để tâm, bến tàu cầm ở trong tay chỉ cần có thể quản lý tốt, về sau có thể tiếp nhận càng nhiều sinh ý. Hắn cho rằng đây là hắn trận chiến đầu tiên, cho nên hắn rất là coi trọng. Mỗi ngày đi theo bến tàu làm việc và nghỉ ngơi sớm liền đứng lên làm việc, tự mình giám sát. So sánh với đứng lên, Ngư Vĩ Hoa liền muốn thanh nhàn nhiều, tự động Ngư Đầu Tiêu tuyên bố Phi Cơ phụ trách bến tàu về sau, Ngư Vĩ Hoa công tác tính tích cực giảm bớt đi nhiều toàn bộ người triệt để không có cái gọi là mỗi ngày lúc nào tâm tình tốt rồi cái gì sự tình tới đây làm việc hơn 5 giờ thời điểm ngư vĩ hoa ngậm lấy điếu thuốc cầm theo dây lưng quần xuất hiện ở trên bến tàu như thường ngày hắn là sẽ không dậy sớm như thế nhưng mà mấy ngày nay thu nam mỹ tôm chủ hàng lớn ly gì tự mình ra mặt giám sát vận chuyển hàng hóa tiến độ chỉ bất quá buổi sáng hôm nay nam mỹ tôm hàng lại chậm chạp không thấy tới đây mắt thấy chân trời màu trắng bạc càng ngày càng sáng nhưng mà như trước không thấy được chủ hàng xuất hiện ha ha phi cơ nhìn xem ngồi ở trên bến tàu hút thuốc ngư vĩ hòa a hòa ta xem ngươi nhóm này hàng hôm nay là sẽ không tới, ngươi còn là về sớm một chút ngủ đi." Hắn Lạnh lùng nhìn xem Ngư Vĩ Hoa, tại trên bến tàu thổi ướt mặn gió lạnh, nào có về nhà ôm nữ nhân ngủ thoải mái à. "Hừ." Ngư Vĩ Hoa nghe Phi Cơ lời nói, hừ lạnh một tiếng, "Cái này không nhọc ngươi lo lắng, yên tâm." Phi Cơ không chút khách khí châm chọc nói, "Nơi này có không có ngươi đều là một cái bộ dáng, về nhà đợi đi." Ngư Vĩ Hoa khẽ cắn môi, thở dài một hơi còn không có nói tiếp, hắn biết rõ, Phi Cơ hiện tại xem hắn vì cái đinh trong mắt, liền muốn tìm một cơ hội đối với chính mình độc thủ, ngập lại vẫn là nhịn được. Thời gian rất nhanh trôi qua. Vừa sáng 7 giờ đồng hồ, bên tàu dòng người số lượng đạt đến ngọn núi cao nhất, một cái cái bảy quảy bán hàng cửa tiệm tại đưa đi bán buôn chủ hàng về sau, nên đón khách vãng lai giờ cao điểm. Bến tàu, Nam Mỹ tôm chủ hàng rút cuộc đã tới, không lớn tuyển hàng nước can vị rất sâu, hiển nhiên là thu hoạch lớn mà đến. Rút cuộc đã tới, ngư vĩ hoa đi lên đánh cái chào hỏi, ý bảo bọn hắn ở bên kia xếp hàng, chuẩn bị tiếp xuống đến giữa hàng công tác. Ngay tại lúc đó, Jordan lâm hoài nhạc nhà, lâm hoài nhạc điều khiển xe trực tiếp ra cửa. Hôm nay Nhi Tử đạn nghỉ hắn cũng không đi tiễn đưa hắn đi học, An bài lái xe tiễn đưa hắn đi trường học. Chính mình hướng phía đặng bá trong nhà đi đặng bá hơn 60 tuổi, người già ngủ được ít dậy sớm, đang chuẩn bị xuống lầu lưu cầu thuận tiện ăn bữa sáng, liền gặp tới đây Lâm Hoài Nhạc. Đặng bá, Lâm Hoài Nhạc đem đặng bá trong tay cẩu dây thừng tiếp nhận, ý bảo hắn lên xe. Nghe nói ngươi thích ăn cỏ tôm, vội chúng ta đi bến tàu mua điểm thảo tôm trở về đi. Thuận tiện, nói cho ngươi nói gần nhất tiến diện. Được. Đặng bá cũng không có cử tuyệt, ngồi vào trong xe, chó sủ cũng rất nghe lời, tùy ý Lâm Hoài Nhạc nắm, chính mình liền nhảy lên xe. Trên xe. Lâm Hoài Nhạc biểu lộ nhìn qua có chút nghiêm trọng, chuyên tâm lái xe. Đặng Bá nhìn ra hắn biểu lộ, A Nhạc, sáng sớm nghiêm túc như vậy. Ngày hôm qua cùng A Huy tiếp xúc không thuận lợi, không có việc gì, ta quay đầu lại cùng A Thiên nói nói, để hắn khuyên nhủ A Huy. Không phải chuyện này. Lâm Hoài Nhạc lắc đầu, nhìn xem Đặng Bá, người nói chuyện tranh cử sự tình ta cũng không phải rất để tâm, dù sao mặc kệ ai làm người nói chuyện, chỉ cần có thể mang theo xã đoàn tiến bộ, ai làm người nói chuyện đều không có quan hệ. Chúng ta hòa liên thắng theo đuổi này đây cùng bị quý, mọi người cùng nhau phát triển mới là thứ nhất. Tân, Đặng Bá hài lòng gật gật đầu, A Nhạc. Ta xem bên trong chính là người cái này trầm ổn tính cách, người nói chuyện sự tình, nỗ lực đi tranh thủ đi. Lâm Hoài Nhạc cho đặng bá trước mặt chế tạo người thiết lập liền là như vậy, đặng bá phi thường thích. Là loại này. Lâm Hoài Nhạc đốt một điếu thuốc thơm hít thật sâu một hơi, phun ra thật dài xanh màu xanh khói dây vô vào phía trước tiệm trên rất nhanh sụp đổ. Ta nghe được tin tức, ngư đầu tiêu lợi dụng hắn mặt phía Bắc Hải sản bến tàu làm nhiệm hộ, vụ trộm làm lấy bán bột mì sinh ý. Làm bột mì suy nghĩ cái này không có cái gì, chúng ta hỏa liên thắng có mấy người người lãnh đạo tại làm, nhưng mà ngư đầu tiêu với tư cách tranh cử một trong, hắn bán bột mì, nếu như còn tuyển lên người nói chuyện vị trí ngày nào đó xảy ra chuyện, vậy chúng ta hòa liên thắng sẽ hoàn toàn bị cảnh sát nắm lấy cơ hội chặn ép. Cái gì? Đặng Bá nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, âm điệu trong nháy mắt kéo cao vài phần, ngư đầu tiêu bán bột mì. Ai nói? Để hắn đi ra, ta muốn đích thân hỏi hắn. Ta nói. Lâm Hoài Nhạc vô cùng chắc chắn nhìn xem Đặng Bá, tiếp tục nói đi xuống nói, ngư đầu tiêu tâm phúc ngư vị hoa chuyên môn phụ trách giúp hắn xử lý những chuyện này, ta cũng là trước một hồi nghe trong hội có người nhắc tới thế mới biết. Đúng không? Đặng Bá nhìn chằm chằm vào Lâm Hoài Nhạc. Là. Lâm Hoài Nhạc gật đầu lần nữa, nếu như ta là Vu Hàm hắn ta có thể gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, dù là rời khỏi, người nói chuyện tuyên cử." Đặng Bá nghe vậy trầm mặt lại, một hồi lâu cầm lấy Lâm Hoài Nhạc tay cầm điện thoại, trực tiếp đánh cho Xuyên Bạo, "Là ta à, Đặng Uy. Xuyên Bạo, ngư đầu tiêu sự tình ngươi có biết không a?" Chương 261, vua màn ảnh Lâm Hoài Nhạc. Chương 261, vua màn ảnh Lâm Hoài Nhạc. Ngư Đầu Tiêu. Xuyên Bạo nghe Đặng Bá chất vấn, vẻ mặt hồ nghi, "Đặng Bá, ngươi đang nói cái gì a? A Nhạc cùng Ngư Đầu Tiêu sự tình không phải đã qua sao? Lại thế nào?" Xuế bạo trong thanh âm mang theo một tia không kiên nhẫn. Vừa sáng sớm điểm tâm sáng cũng còn không có bắt đầu ăn được, một thông điện thoại liền đốt vào được. Con mẹ nó, đặng bá cái này việc còn muốn nói điều gì a? Chẳng lẽ còn muốn hôn từ kết cục giúp đỡ Lâm Hoài nhạc giải quyết cái này việc a? Ngươi a ngươi a cái gì cũng không biết. Đặng bá không chút khách khí quát lớn đứng lên, ngươi thuộc hạ người đều dữ dội, ngươi một chút tin tức cũng không biết. Hắn tức giận quát lớn một tiếng, hiện tại lập tức cho ta đến ngư đầu tiêu mặt phía Bắc Hải sản bến tàu, ngươi tự mình nhìn xem. Mặc dù là như vậy, đặng bá như trước còn không có trực tiếp nói rõ là chuyện gì. Hắn như vậy làm đương nhiên là trong tiềm thức là đứng ở Lâm Hoài Nhạc bên này. Hắn phải giúp Lâm Hoài Nhạc bắt hiện hành, chỉ có như vậy, Ngư Đầu Tiêu mới có thể rời khỏi người nói chuyện tuyển cử đảng ba bấm rơi điện thoại, ngược lại ánh mắt nhìn hướng về phía Lâm Hoài Nhạc, lại lần nữa trầm giọng hỏi: "A Nhạc, ngươi xác định xong chưa?" Cái này đơn sự tình không có 10 phần năm chắc không thể nói lung tung. Có một số việc không thể dựa vào lời chuyên miệng, được muốn có 10 phần năm chắc mới được, bằng không thì, một khi nào lớn tất cả mọi người không thu được trận, ngươi cùng hắn trẻ giữa, ngàn vạn không thể hành động theo cảm tình. Hắn tự nhiên biết rõ chuyện này nặng nhẹ, biết rõ Lâm Hoài Nhạc loại lời này nói ra được ảnh hưởng là cái gì, phi thường lo lắng Lâm Hoài Nhạc là vì ngày hôm qua cùng Ngư Đầu Tiêu sự tình mà cố ý nói như vậy. Dù sao, lúc này mới một ngày thời gian trôi qua, Lâm Hoài Nhạc từ đâu có được tin tức, sao có thể nhanh như vậy nói ra khẳng định như vậy lời nói, không nên bị người lợi dụng. Đắc ba có chút lo lắng nói ra, có lẽ chính là bọn họ cố ý nói như vậy vẽ ra ngươi, bỏ lỡ lần này người nói chuyện trên cử, ngươi phải các loại 2 năm về sau. Nếu như Lâm Hoài Nhạc đang không có mười phần năm chắc dưới tình huống nói ra những lời này, như vậy một khi không có điều tra ra Suy bạo bọn hắn cái này nhất mạch hoàn toàn có lý do trực tiếp để Lâm Hoài Nhạc rời khỏi người nói chuyện tuyển cử đồng dạng, nếu quả thật là Lâm Hoài Nhạc nói như vậy, tình huống kia đối với hắn liền phi thường có lợi, Ngư Đầu Tiêu trực tiếp không có tư cách tham tuyển người nói chuyện, ít một cái đối thủ cạnh tranh. Đặng Bá, yên tâm đi. Lâm Hoài Nhạc hai tay nắm chặt tay lái, ánh mắt lóe lên nhìn về phía trước không cần nghĩ ngợi nói, ta đã nói rồi, nếu như ta là nói lung tung lời nói, ta trực tiếp rời khỏi người nói chuyện tuyển cử. Ngay tại Ngư Đầu Tiêu hải sản kho hàng bến tàu bên trong, hàng của bọn ta của hắn liền núp ở bên trong, tất cả đều là thật, nếu như chuyện này là giả dối Ta nhạc nguyện ý gánh chịu bất luận cái gì hậu quả, dù là không tham tuyển người nói chuyện cũng không có quan hệ, vì xã đoàn, ta cam tâm tình nguyện. Cuối cùng, hắn lại lại lần nữa bổ sung một câu, ta cũng hy vọng chuyện này là giả, dù sao Ngư Đầu Tiêu cũng rất có thực lực, hắn làm trên người nói chuyện, hoàn toàn có thể cho xã đoàn càng ngày càng tốt. Giọi về chế tạo người thiết lập Lâm Hoài Nhạc, cho dù là dưới loại tình huống này cũng không nóng nảy bỏ đá số giếng, lời nói nói rất tân trang trình độ lớn nhất trên kéo cao chính mình người thiết lập. Biểu hiện ra là đang cẩm Ngư Đầu Tiêu, kỳ thật còn là quanh có lòng vòng tại kéo cao chính mình hình ảnh đặng bá liền ăn hăn cái này một bộ. Thế hệ trước thúc phụ đối trong mắt, ai không thích một cái tùy thời tùy chỗ đặt mình vào hoàn cảnh người khác, vì xã đoàn suy tính người đâu? Chỉ có xã đoàn dài lâu càng ngày càng tốt, bọn hắn cái này một chút thúc phụ đối mới có thể liên tục không ngừng có thu nhập sao, đều là liên quan đến chính mình bản thân lợi ích sự tình, đương nhiên muốn chọn lựa đầu tiên những cái kia thoạt nhìn thành thục ổn trọng khắp nơi vì xã đoàn suy nghĩ người. Ân, đảm bá nghe Lâm Hoài Nhạc khẳng định như vậy mà nói, tự nhiên cũng là không có gì cho dù tốt nhiều nói, người như vậy nói ta đây trong nội tâm liền có số. Tại Lâm Hoài Nhạc nơi đây đã nhận được khẳng định trả lời về sau, đặng bá không hề có bất kỳ băn khoăn, đi theo lại lần nữa cầm lấy tay cầm điện thoại đến, trực tiếp liền đánh cho Long Căn. Sở dĩ đánh cho Long Căn cũng rất đơn giản. Long Căn là quan tử xâm lão đại sao? Hắn khẳng định cũng là ước gì quan tử xâm được tuyển người nói chuyện mới tốt đâu, cho nên cái này trong lúc nấu chốt, đem Long Căn kêu đến cùng một chỗ làm nhân chứng, xuyến bảo muốn che chở ngư đầu tiêu đều không được. Cái này một chút thuốc phụ đối người, trong mắt đồng dạng cũng chỉ có lợi ích, một cái cái vì mình, trong nội tâm bản tính đánh đinh đơn vang. Giúp ta gọi điện thoại cho A Huy. Lâm Hoài Nhạc vừa lái like xe, một bên cùng đặng bá nói ra, đem a huy cũng cùng một chỗ kéo đến đi. nguyên bản hắn là muốn nói, ngư đầu tiêu bán bột mì tin tức liền là ngô chí huy tiết lộ cho chính mình, kéo ngô chí huy cùng một chỗ xuống nước, nhưng mà hồi tưởng một cái ngô chí huy người này tính cách, như vậy rõ ràng lôi cuốn ngô chí huy cùng một chỗ xuống nước, dựa theo ngô chí huy tính cách có thể sẽ phi thường không vui, đến lúc đó không nghĩ qua là trời thoát khỏi, vậy thì phải không đến mất. ưn, đặng bá cũng không có suy nghĩ nhiều, đơn thuần cho rằng lâm hoài Nhạc muốn mượn cơ hội cùng ngô chí huy gần hơn khoảng cách, trực tiếp đánh qua. giờ này khắc này, ngư đầu tiêu đang nằm trên giường nằm ngáy ho ho ngồi ấy như là xét đánh giống nhau vô cùng vất vội. Ngày hôm qua tại Lâm Hoài Nhạc nơi đây thắng một ván, điều này làm cho hắn vô cùng thoải mái. Lao Trương nếu như quyết định cùng hắn làm ăn, tự nhiên muốn gần hơn khoảng cách. Buổi tối Lao Trương liền mời Ngư Đầu Tiêu đi ăn khuya uống rượu một đầu lòng ăn bài lên. Ngư Đầu Tiêu tâm tình thật tốt, cũng không ít uống rượu, uống nhiều chén về sau ôm hai cái tiểu nội Trình Chiến một phen về sau liền vui thích ngủ rồi, còn bắt đầu với mộng đẹp. Trong ngọng, Nô Chi huy cái này giáp rửa cho mình bưng trà bồi tội ngoan ngoãn nhận sai, cần cầu Ngư Đầu Tiêu có thể cho hắn một cái cơ hội, về sau đi theo Ngư Đầu Tiêu kiếm ăn, giọng nói kia muốn nhiều hèn bọn liền có nhiều hèn bọn ha ha ha, ngư đầu tiêu trực tiếp phá lên cởi, cười, cười cười liền tỉnh, bị chói thai tiếng điện thoại thanh âm đánh thức, lao đi khỏe miệng nước miếng, lầm bầm mắng một câu, khi nào á gọi điện thoại gọi điện thoại, còn bà mẹ ngươi, uy, hắn nhìn mắt trên tường đồng hồ thạch anh, đem nữ nhân bên cạnh đá văng, nghe xuyến bạo âm thanh, cầm lấy điện thoại ngồi dậy, lao đại, còn đang ngủ, Xuyến bạo nghe ngư đầu tiêu âm thanh, quát lớn đứng lên, con mẹ ngươi làm cái gì sự tỉnh? Ta nghe nói, đặng bá buổi sáng chẳng những gọi điện thoại cho ta, còn gọi điện thoại cho long can, gọi bọn hắn đi ngư hải sản bến tàu a, ta không có làm cái gì a. Ngư Đầu Tiêu còn rất bị khuất, lắc lắc có chút mê mờ đầu, có thể có cái gì sự tình à, không để ý bọn hắn, ta hiện tại liền hướng bến tàu bên kia đi. Hắn thật sự là không thể tưởng được là chuyện gì, chính mình hải sản bến tàu cũng không có chuyện gì phát sinh a, vì ổn thỏa để đạt được mục đích. Ngư Đầu Tiêu còn đặc biệt gọi điện thoại cho Phi Cơ, Phi Cơ cấp ra khẳng định trả lời, lại đánh cho Ngư Vĩ Hoa, Ngư Vĩ Hoa đồng dạng cũng là không có dư thừa tỏ vẻ. Ngư Đầu Tiêu mặc quần áo tử tế trực tiếp đi ra ngoài, ngồi vào trong xe ý bảo lái xe lái xe, thẳng đến chính mình hải sản bến tàu đi. Chờ hắn đến thời điểm. Bến tàu cái này điểm đang tại giờ cao điểm. Khách vãng lai like người lưu lượng rất lớn, người đến người đi, đặng bá bọn hắn cả đám đứng ở bên tàu, nhìn xem bên kia bận rộn cửa tiệm. Nô Chí Huy đứng ở bên cạnh bọn họ, đối với Lâm Hoài Nhạc gọi mình sang đây xem kịch một chút cũng không có ý, liệu định hắn hôm nay nhất định sẽ làm việc. Bất quá Lâm Hoài Nhạc cũng là thông minh, trực tiếp dùng loại này thủ đoạn đến, đơn giản rõ ràng, hơn nữa còn đã giảm bớt đi rất nhiều công phu. Như vậy nhiều người. Ngư Đầu Tiêu đang nhìn đến đặng bá mang theo như vậy nhiều người đứng ở trên bên tàu, nhìn lại Lâm Hoài Nhạc cái kia biểu lộ, trong nội tâm, lộ bộ, một cái, trong nội tâm thoáng cái liền không tự tin đứng lên. Hắn đi đến cười ha hả nhìn xem mọi người như thế nào sáng sớm hôm nay mọi người tất cả đều tụ tập tại ta trên bến tàu như thế nào muốn mua hải sản nói với ta a ta ngư đầu tiêu an bài người cho các ngươi đưa qua là được rồi bất kể là mới mẹ còn là băng tươi sống đều giải quyết cái nào phải dùng tới các ngươi tự mình tới đây a hắn lúc nói chuyện ánh mắt cũng vẫn xem xuyên bạo ý đồ từ lao đại trong ánh mắt bắt chút gì đó hữu dụng tin tức nhưng mà xuyên bạo giống như cũng rất nọ vòng cũng không có bất luận cái gì phản hồi hừ ngư đầu tiêu ngư ngược lại là tốt xe nói đặng bá hừ lạnh một tiếng kéo trong tay cầu dây thừng ngay đầu nhìn về phía Lâm Hoài Nhạc, A Nhạc, ngươi tới nói. Tốt. Lâm Hoài Nhạc lên tiếng gật đầu, đi theo nói ra, Ngư Đầu Tiêu, ta người bị bắt được tin tức bọn hắn tại trong hội nghe nói Ngư Ngư Đầu Tiêu mượn hại sản sinh ý vụng trộm làm lấy ngược lại phấn sinh ý. Hắn trừng lên mí mắt, không biết ta như vậy nói, ngươi có cái gì không muốn giải thích? Hầm ra xúc. Ngư Đầu Tiêu nghe Lâm Hoài Nhạc như vậy nói, toàn bộ người sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, trực tiếp chửi gầm lên đứng lên, ta ngược lại mẹ ngươi, vì cùng ta tranh giành người nói chuyện, loại này không hề căn cứ lời nói ngươi cũng dám nói. Lâm Hoài Nhạc. Ta cho ngươi biết, con mẹ nó đừng tưởng rằng mở miệng ngập miệng vu hãm ta, ngươi liền có thể tranh giành người nói chuyện vị trí. Ta cũng là nghe người ta nói cho nên ta mới kêu lên mọi người cùng nhau tới đây. Lâm Hoài Nhạc cùng Ngư Đầu Tiêu hai người trực tiếp bắt đầu giảng co đứng lên, đồng thời tất cả nói tất cả lời kịch. Nói đến phần sau Ngư Đầu Tiêu trực tiếp lên tay xô đẩy dậy Lâm Hoài Nhạc, dị thường phẫn nộ. Nô chí huy đám người đứng ở bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt, Quan Tử Sâm cũng là vui vẻ tự tại, khoe miệng trao lên nhìn bọn họ cãi nhau. Mặc kệ bọn hắn hai cái cuối cùng ai nhau nhau thắng, cuối cùng nhất định sẽ có một người ngã xuống rời khỏi người nói chuyện tuyệt cử, chính mình một giờ khí lực không cần ra có thể thu lợi mình mới là lớn nhất người thắng. Được rồi, đặng bá lệnh dọn quát lớn một câu, tức giận nói, nôn nao cái gì mà nôn náo. mất mặt như thế, làm không rõ trường hợp nào. đem bến tàu phụ trách người kêu đi ra, có hay không tràn một chút sẽ biết, căn bản dùng không đến tranh luận, nôn nao cái gì mà nôn náo. muốn đem cảnh sát dẫn tới đây à? để cảnh sát tới nơi này lục soát. thoáng cái, tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. trung binh mã tử lập tức đi tìm phi cơ đi. phi cơ cái này điểm đang tại trên bến tàu đảm nhiệm giám sát đầu, đặng bá bọn hắn đến lâu như vậy phi cơ căn bản liền còn không biết, đang tại một đường bận rộn. sự thật chứng minh. Phi Cơ xác thực không phải một cái làm lãnh đạo nguyên liệu. Nào có lãnh đạo tại một đường làm việc, lãnh đạo lãnh đạo, nhất định là vị mô đem khống chế nhân vật, không cần ngươi tự mình kết cục làm việc. Phi Cơ nhìn xem đặng Bá bọn hắn, vừa mới chuẩn bị mở miệng làm tự giới thiệu đâu, cái này một lần như trước không có như nguyện, trực tiếp đã bị đặng Bá quát lớn, đem trên bến tàu hết thảy mọi người tay cũng gọi tới đây, gom đến cùng một chỗ. Phi Cơ bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo. Lục soát đi. Đặng Bá ra lệnh một tiếng, nhưng lại bị Ngư Đầu Tiêu gọi lại, ta có lời muốn nói, nếu như mọi người nghe rõ liền làm mưa đối với ta Ngư Đầu Tiêu ảnh hưởng nhiều đến bao nhiêu. Hôm nay không có từ bến tàu bên trong tìm ra đến cái gì, lại thế nào nói?" Hừ. Xuyên Bạo hừ lạnh một tiếng, đẩy xuống trên sống mũi lớn bằng kính, người nào nghe cái gì chính là cái gì, một giờ đầu gốc đều không có. Không hề nghi ngờ, hắn là đang mắng Lâm Hoài Nhạc. "Nếu thật là ta nghe lầm, ta Lâm Hoài Nhạc nguyện ý gánh chịu hậu quả." Lâm Hoài Nhạc cũng là chém đinh chặt sắt, cái gì đều lục soát không ra, ta Lâm Hoài Nhạc chính mình rời khỏi người nói chuyện tuyệt cử, không cần người khác nói. "Tốt." Xuyên Bạo một tiếng đáp ứng xuống tới, lời nói là ngươi nói, tất cả mọi người nghe. Đối với ngư đầu tiêu, Xuyên Bạo còn là phi thường yên tâm, chính mình trước kia tại Tân Ký nếm qua ngược lại phấn khích tỏi, Thu Ngư đầu tiêu về sau liền quanh năm cho hắn quán tâu cái này việc, Ngư đầu tiêu tuyệt đối sẽ không làm bột mỹ sinh ý chỉ bất quá. Ngư đầu tiêu thời điểm này đang nghe Lâm Hoài Nhạc chém đinh chặt sắt đáp ứng về sau, trong nội tâm lại không hiểu suy nhược. Lâm Hoài Nhạc nếu như không có mười phần nắm chắc, hắn làm sao dám ứng với nhanh như vậy. Trong lúc nhất thời, Ngư đầu tiêu theo bản năng nhìn về phía trên bến tàu cái này một chút người, phi cơ cùng Ngư Vị Hoa, đây coi như là trên bến tàu cực kỳ có quyền nói chuyện hai người. Lục Soát, theo đặng bá ra lệnh một tiếng, mang đến mã tử nhau nhau bắt đầu ở trên bến tàu điều tra đứng lên, qua tử sơn bọn hắn mang đến mã tử đồng dạng cũng là phi thường tích cực tham dự đi vào. Cái này một chút người một cái cái cái tiêu biểu lộ tư thái liền so với cái kia hải quan cảnh sát còn muốn nghiêm cẩn, sợ bỏ qua bất luận cái gì chi tiết, đều hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Bến tàu giữa hàng khu đang tại xuống hàng đóng băng nam mỹ tôm công nhân ánh mắt lóe lên nhìn xem một màn này, đứng ở tại chỗ chờ, các loại một cái tín hiệu 10 phút về sau. Mọi người một lần nữa hội tụ, khó tránh khỏi có vài phần thất vọng. Bến tàu nói nhỏ không nhỏ, nhưng mà nói lớn cũng không lớn. Hơn nữa giỡ hàng khu liền như vậy chạy xuống đất phương, như vậy nhiều người ở bên trong tìm, thật có cũng dấu không là cái gì. Hừ. Nư đầu tiêu treo lấy tâm âm thầm rơi xuống, như chút được gánh nặng thở dài khẩu khí, trên trán không biết lúc nào đều toát ra nho nhỏ giầy đặc mồ hôi. Lâm Hoài Nhạc, ngươi có cái gì tốt nói? Lâm Hoài Nhạc giờ phút này biểu lộ nghiêm túc, xung tâm phúc hà huy quá lớn, ánh mắt mở to không có. Nhìn rõ ràng không có. Không có phát hiện. Không có. Hà Huy tối đầu, lắc đầu, "Nhạc ca, bên trong xác thực không có gì, đều nhìn rồi, kho lạnh bên kia cũng đại khái nhìn một chút." Tìm cho ta trừng lớn mắt hạt châu tịm Lâm Hoài Nhạc lớn tiếng quát lớn đứng lên rõ ràng ta nghe người ta nói không lý do là giả giờ phút này Lâm Hoài Nhạc biểu hiện có như vậy điểm thất thố rất có vài phần thu tin tức giả thất bại về sau hồn hển tư thái Long Căn mang theo quan tử xâm bọn hắn cái này nhất mạch đứng ở bên cạnh nhìn lên náo nhiệt mặc kệ cái gì kết quả bọn hắn đều vui vẻ không ngậm miệng được được rồi Đặng Bá nhìn xem nổi trận lôi đình Lâm Hoài Nhạc sắc mặt đồng dạng không phải rất tốt có chút thất vọng lắc đầu A Nhạc đừng tiêu mất mặt xấu hổ hắn quát tay áo tất cả mọi người tàn đi chậm đã Xuất bạo đưa tay gọi lại chuẩn bị tan cuộc mọi người. A nhạc, ngươi mới vừa nói lời nói đâu? Ta nghĩ một lần nữa nghe một lần, ta sợ còn có người không nghe thấy. Ta Lâm Hoài Nhạc khẽ cắn môi, nhắm mắt lại hít thở sâu một hơi. Ta Lâm Hoài Nhạc nghe gió liền là mưa, hư hao ngư đầu tiêu thanh danh. Hắn dừng lại một chút, vài giây về sau lúc này mới nói, ta Lâm Hoài Nhạc tự nguyện rời khỏi Hòa Liên thắng mới một lần người nói chuyện tuyệt cử. Xin lỗi Tiêu ca, cái này việc ta Lâm Hoài Nhạc không đúng. Chập chập chập. Nô Chi Huy ở bên cạnh xem tang, đang nhìn Lâm Hoài Nhạc biểu diễn về sau, không khỏi lắc đầu lưỡi lưỡi. Kim tượng thưởng vua màn ảnh nên cho ngươi Lâm Hoài Nhạc mới đúng. Lâm Hoài Nhạc cái này biểu diễn quả thực quá đặc sắc, sắc thực kéo tổ lo lắng, diễn cũng rất giống, một hồi xuất hiện chuyển hướng phải là đương nhiên. Nô Chí Huy ánh mắt nhìn hướng về phía bến tàu duy nhất còn đỗ tại bên cạnh bờ một chiếc tiểu thuyền hàng, mấy cái công nhân đang tại xuống dỡ hàng, chuẩn bị hướng bên trong kho lạnh giúp đỡ vận. Phải là chiếc thuyền này. Tốt. Xuyên Bạo nghe Lâm Hoài Nhạc lời nói, cười văn nói, nếu như ngươi a nhạc như vậy có gan, cái này việc Ngư Đầu Tiêu cũng sẽ không truy cứu ngươi cái gì, liền như vậy. Mọi người biểu lộ khác nhau bắt đầu tán cuộc. Ngư Đầu Tiêu cười ha hả nhìn xem ly khai mọi người đến đều đến cho mọi người làm điểm hải sản đi buổi sáng vừa mới vét lên đến đầy đủ mới mẻ hải sản sao chú ý chính là một cái tươi sống chữ giờ này khắc này ngư đầu tiêu tâm tình muốn nhiều vui vẻ có bao nhiêu vui vẻ nhưng mà hắn không có chú ý tới bên tiêu trên bến tàu đang tại từ thuyền hàng trên hướng xuống giúp đỡ vận băng tươi sống nam mỹ tôm công nhân chính hướng phía bên này mà đến đi tới đi tới cũng không biết chuyện gì xảy ra công nhân một cái tay trượt trong tay hàng dương trực tiếp rời tay thuận thế té lăn quay trên mặt đất chuẩn bị tan cuộc mọi người nghe tiếng nhao nhao nhìn lại hai người rơi lên hàng dương mất đi cân bằng một bao bao đóng băng nam mỹ tôm vung rơi xuống đi ra rất nhiều đóng gói ở bên trong, một bao bao không thấm nước bọc giấy bột phấn đồng thời cũng xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Không thấm nước giấy, Hà Huy Tay mắt lanh lẹ, xông lên nhặt lên túi sách trên đất trang, xé mở phía ngoài không thấm nước giấy, lộ ra bên trong bột mì bột phấn đến. Ngư Đầu Tiêu trên mặt còn tràn đầy nụ cười đang nhìn đến cái này bao bột phấn về sau, toàn bộ người biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, nụ cười cứng ngắc, thân thể trực tiếp cứng ngắc ngay tại chỗ. Không chỉ là hắn, đại bá đám người thấy như vậy một màn về sau, đồng dạng cũng là biểu lộ sững sờ, cái này khối khu vực thoáng cái liền yên tĩnh trở lại, còn đứng làm gì, đem nơi đây vây quanh. Lâm Hoài Nhạc là người thứ nhất kịp phản ứng, xung trung quanh Mã Tử Hồ, đem nơi đây vây quanh, mặt khác, an bài người giữ vững vị trí cửa tiệm bên kia, bất luận kẻ nào cũng không thể hướng bên này tới gần. Phong tỏa tin tức, chuyện này tuyệt đối không thể truyền đi. Chương 262: Cá chết lưới rách, cùng nhau chơi đùa song. Chương 262: Cá chết lưới rách, cùng nhau chơi đùa song. Theo Lâm Hoài Nhạc trầm giọng quát lớn, nguyên bản còn bất ngờ mọi người lúc này mới một cái cái kịp phản ứng, trước tiên xung tới, dùng bức tường người hình thức cùng ngoại giới ngăn cách. Nhà kho bên này cũng cùng bên bến tàu tản ra tiệm khu cách ly mở không cho phép bất luận kẻ nào tới gần tới đây. Nguyên bản hai cái phụ trách rơi lên hàng công nhân đang nhìn đến sự tình bại lộ về sau. Trước tiên liền thừa dịp chạy lẩn mất, rất nhanh biến mất tại trên bến tàu. Lâm Hoài Nhạc tất cả hành động trong nháy mắt để hắn hình ảnh lại lần nữa kéo cao vài phân. Thật, ta khóc chết. Mọi người trong nhà, ai hiểu a? Ta nhạc cam một lòng vì xã đoàn tốt, dù là chính mình đối thủ cạnh tranh vụn trộm ngược lại phẫn sự tình bại lộ, hắn cũng là trước tiên vì người khác suy nghĩ. Phong tỏa hiện trường căn phòng nghiêm ngặt tin tức để lộ đi ra ngoài. Lâm Hoài Nhạc ngư đầu tiêu ngốc chạy vài giây về sau lúc này mới kịp phản ứng, xông lên đưa tay kéo một cái Lâm Hoài Nhạc cổ áo thương hắn gầm nhẹ đứng lên, hầm ra súc, ngươi cũng dám bảy con đường của ta. hắn hô hấp trầm trọng, gầm nhẹ gào lên, lâm hoài nhạc, con mẹ ngươi muốn chết. lâm hoài nhạc vẻ mặt vô tội nhìn xem ngư đầu tiêu, cũng không có người vì ngư đầu tiêu động tác mà có bất kỳ chống cự động tác. đã đủ rồi. đặng bá nhìn xem nổi giận đùng đùng ngư đầu tiêu, lại lần nữa quát lớn đứng lên, ngư đầu tiêu, cái này việc cùng ai nhạc không có bất cứ quan hệ nào, tất cả mọi người là vì ngươi, ngươi dĩ nhiên lấy oán trả ơn. vung hắn ra, theo đặng bá một tiếng quát lớn, ngư đầu tiêu khẽ cắn môi, cuối cùng không dám ngẫu nghịch, một thanh đem lâm hoài nhạt đẩy ra, giải thích nói. Ta không có, ta thể, ta ngư đầu tiêu tuyệt đối không có vụn trộm bán bột mì, đây là vu Hãm, có người vu vào ta. Hừ. Đặng Bá hừ lạnh một tiếng, cũng không có phản ứng đến hắn, ngược lại nhìn về phía mọi người, có phải hay không vu Quan lục soát một cái sẽ biết, một lần nữa lục soát, cho ta tỉ mỉ lục soát, kho lạnh bên kia lấy trùng trùng điệp điệp mới lục soát. Nam Mỹ tôm tại Hồng Kông bên này muốn muốn năm đến, cái kia liền nhất định là băng tươi sống, không có cái mới tươi sống, nếu là từ Nam Mỹ tôm hàng bên trong phát hiện, vậy khẳng định muốn trọng điểm điều tra kho lạnh. Hầm gia xúc. Ngư đầu tiêu răng cắn, gương mặt hai bên cắn ra rõ ràng quay đầu qua đi hung dữ trừng mắt Phi Cơ. Phi Cơ giờ phút này cũng là sợ không được đầu óc, kinh ngạc đứng ở tại chỗ. Bến tàu phụ trách người là hắn, gia loại này sự tình, hắn Phi Cơ nhất định là cũng bị liên lụy trong đó. Nếu như cái này một chút hàng bên trong phát hiện bột mì, tiếp xuống đến kho lạnh tự nhiên cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Rất nhanh, phụ trách điều tra Hà Huy mang người chạy ra, nhìn xem đặng bá một đoàn người, ánh mắt lập lỏè, ở bên trong, sơ bộ đoán chừng, được có 56 kg dấu phi thường mật mấp. Không có khả năng. Ngưu Đầu Tiêu đã cắt đứt hắn lời nói, đây là Vũ Hãm, Vũ Văn, Vũ Văn Ta. Vu An, đặng Bá lạnh dọm chất vấn đứng lên, vì cái gì bọn hắn muốn Vu An ngươi không Vu An ta, không Vu An a nhạc không Vu An a dày đặc, hết lần này tới lần khác Vu An ngươi ngư đầu tiêu. Nơi này là ngươi địa bàn, ngươi địa bàn ngươi người, ngươi suy ý, xảy ra vấn đề ngươi theo chúng ta nói bị người Vu An. Đối mặt đặng Bá chất vấn, ngư đầu tiêu ha to miệng, muốn nói chuyện rồi lại nói không nên lời cái sở dĩ như thế đến, yên lặng trầm mặc. Giờ phút này, ngư đầu tiêu chờ mặc đinh thay nhức cốc, cái này việc liền cùng trong đông quân mất bù đất, không phải phân cũng là cức, căn bản giải thích không rõ. Xuyến Bảo, đặng Bá sắc mặt lệ léo, ngược lại nhìn về phía Xuyến Bảo. Ngươi nói, dựa theo Hòa Liên Thắng quy củ, ngược lại phấn người sẽ phải chịu cái gì hạn chế? Xuyến Bạo bờ môi lúc ních, không có nói tiếp, nói chuyện. Đặng Bá lại lần nữa quát lớn một tiếng, với tư cách thúc phụ đối, Hòa Liên Thắng điểm ấy quy củ ngươi đều ta biết. Dựa theo Hòa Liên Thắng quy củ, Xuyến Bạo khẽ cắn môi, chỉ được nói đi xuống nói, ngược lại phấn người lãnh đạo là không có tư cách tham gia Hòa Liên Thắng người nói chuyện tuyển cử, Hòa Liên Thắng cần trưởng kỳ phát triển, tuyệt đối không cho phép người nói chuyện cùng loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng suy nghĩ riêng dáng. Ngư đầu tiêu, Đặng Bá ngược lại sông ngư đầu tiêu quát lớn, như thế nào làm? Ngươi biết? Đặng Bá. Ngư Đầu Tiêu trực tiếp liền luống cuống, nhìn xem hùng hổ dọa người Đặng Bá, đi về phía trước hai bước, lại lần nữa giải thích đứng lên, cái này việc thật cùng ta không có quan hệ, ta Ngư Đầu Tiêu một lòng chỉ muốn làm người nói chuyện mang theo xã đoàn hướng tốt phương hướng phát triển. Ta Ngư Đầu Tiêu tuyệt đối không có hứng thú làm một mỉ sinh ý, ngươi tin ta, cho ta chút thời gian, ta nhất định sẽ đem chuyện này điều tra rõ ràng, đem cái này việc làm rõ ràng cho mọi người một cái công đạo. Đã đủ rồi, im miệng đi. Đặng Bá không chút khách khí quát lớn một câu, quy củ liền là quy củ, nếu như ngươi xúc phạm quy củ, cái kia liền nhất định muốn theo như quy củ làm việc. Đặng Bá Ngư Đầu Tiêu âm thanh bé nhọn, còn muốn giải thích. "Xuyên Bạo, đặng bá căn bản không để ý hắn, càng sẽ không cho hắn cơ hội, nếu như Ngư Đầu Tiêu chết không nhận nợ, ngươi nói, nên làm cái gì bây giờ? Cái này việc như thế nào xử lý?" Xuyên Bạo sắc mặt âm trầm nhìn xem Ngư Đầu Tiêu, theo dõi hắn nhìn một hồi lâu, thở hắt ra cắn răng nói, "Ngư Đầu Tiêu xúc phạm quy củ, dựa theo quy củ, Ngư Đầu Tiêu lập tức hủy bỏ tranh cử người nói chuyện tư cách, về sau cũng không thể lại tham dự người nói chuyện tuyển cử." Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu, "Quy củ liền là quy củ, không có người có thể ngoại lệ." Lao đại Ngư Đầu Tiêu nghe Xuyên Bạo lời nói, thân thể run lên lùi về sau hai bước, cái này việc, im miệng a. Xuyên Bạo tức giận quát lớn một câu, ngươi chẳng lẽ còn không nhận nợ? Như thế nào, muốn đem cảnh sát kêu đến giúp ngươi điều tra mới được à? Quy củ liền là quy củ, không có gì tốt nói. Tại nơi này nơi, dù là Ngư Đầu Tiêu là hắn Xuyên Bạo người, nhưng mà Xuyên Bạo còn là chỉ có thể dựa theo quy củ làm việc, chỉ có thể nói ra lời nói này đến. Dù là, Ngư Đầu Tiêu thật là bị người vu oan, vậy cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo làm mất danh chính mình hướng trong bụng nuốt xuống, ai để hắn chính mình không cẩn thận đâu. Nếu như, tất cả mọi người cùng Ngư Đầu Tiêu như vậy, xảy ra chuyện liền há mồm nói mình là bị Vu Háng bị Vu Hoan, muốn thời gian điều tra, cuối cùng chẳng phải là tùy tiện đẩy một cái người đi ra có thể gánh tội thay. Như vậy dựa theo cái này một bộ chơi tiếp tục, cái kia hòa liên thắng đầu này quy củ liền thùng rông kêu to, làm trên người nói chuyện có quyền lực lượng nghiêng, ai cũng có thể làm mậu. Như vậy xã đoàn liền sẽ thành một bãi bùn nhão. Cuối cùng, được nhất ảnh hưởng hay là đám bọn hắn cái này một chút thúc phụ bối, bọn hắn lợi ích sẽ phải chịu tổn hại, cho nên bọn hắn cái này một chút thúc phụ bối tại đây đầu điểm mấu chốt trước, trước, so với ai khác đều muốn kiên định. Dù sao, chỉ là một cái người nói chuyện mà thôi cái này người không được kế tiếp trên đỉnh, nhất không thiếu liền là người nói chuyện, nhưng mà nếu như xã đoàn làm nát, mọi người về sau đều không có được chơi, cái này nợ nần bọn hắn thế hệ trước ai cũng rõ ràng. Hồng hộc, ngư đầu tiêu nghe xuyến bạo giải quyết dứt khoát về sau, tức giận trên lồng ngực xuống kịch liệt phập phồng, sắc mặt cũng mắt thường có thể thấy được đỏ lên, thở hổn hển gắt gao nhìn chậm chậm vào lâm hoài nhạc, nắm tay chặt chẽ nắm cùng một chỗ. ngư đầu tiêu, Đặng bá nhìn xem ngư đầu tiêu biểu lộ, lại lần nữa quát lớn một tiếng, như thế nào? Chính ngươi sự tình bại lộ còn muốn quái tại ai nhạc trên đầu? hắn ngược lại xông trung canh mã tử quát lớn đứng lên, còn đứng ở nơi đây làm gì? các loại cảnh sát đến a, vội vàng đem nơi đây thu thập sạch sẽ a. đặng ba không hề ở chỗ này có bất kỳ dừng lại, xoay người rời đi. long căn đám người nhìn xem một màn này, khẽ miệng lộ ra nghiền ngẫm nụ cười đến, mang theo quan tử sâm bọn hắn cũng liền đã đi ra. bất kể thế nào nói, ngư đầu tiêu cuối cùng bị đá xuất cục, đối quan tử sâm đến nói tuyệt đối là chuyện tốt một kiện, lưu lại cái thực lực yếu nhất lâm hoài nhạc, tin tưởng phóng đại. hừ, xuyên bạo ngang qua ngư đầu tiêu bên người, đứng bước chân meo mắt chừng ngư đầu tiêu liếc, đưa tay chỉ hắn, ngươi a ngươi a, dấp rưỡi, đã nói với ngươi rồi nhiều ít trở về, còn không biết chú ý. nói xong. Xuyên bạo mình cũng đã đi ra. Nguyên bản còn chen chúc hiện trường thoáng cái liền thưa thất đứng lên, mọi người cũng không có dừng lại ở chỗ này tất yếu, dù sao bọn họ là xã đoàn đến sao, ngư đầu tiêu muốn bàn phấn, ai cũng ngăn không được. Thủy bỏ hắn người nói chuyện tranh cử tư cách liền là đối với hắn lớn nhất hạn chế, dù sao bọn hắn cũng không phải cảnh sát, xã đoàn cũng cần tiền sao, cần ngư đầu tiêu loại này ngược lại phấn nhân vật Đi. Ngô Chí Huy nhìn xem chuyện này lập định, cũng không hề có bất kỳ dừng lại, quay người đi theo muốn đi, nhưng lại bị ngư đầu tiêu ngăn lại. Ngư đầu tiêu khẽ mắt nhìn chằm chằm vào Ngô Chí Huy, "Ngô Chí Huy, ngươi dám nói chuyện này cùng ngươi không có hề" cùng ta có quan hệ gì? Nô chí huy nhiễu mày hỏi ngược lại, ta nô chí huy đi ra làm, quang minh chính đại, lại sao có thể cùng tiêu ca đánh đồng a? hắn cười nhẹ lắc đầu, chính ngươi xảy ra chuyện, không muốn liên lụy đến ta trên người đến. A huy, lâm hoài nhạc lên tiếng hô một câu, tiêu ca hiện tại tâm tình không tốt, không muốn nói với hắn nhiều câu, chúng ta đi thôi, buổi tối cùng ngươi kỹ càng nói một chút trên phương diện làm ăn sự tình. ừ, nô chí huy vui vẻ gật đầu, lại lần nữa nhiễu mày nhìn ngư đầu tiêu liếc, lớn cất bước đã đi ra. mẹ nó, ngư đầu tiêu thở hổn hển đứng ở tại chỗ nhìn xem Ngô Chí Huy cùng Lâm Hoài Nhạc lần lượt ly khai, nghiến răng gầm nhẹ nói, Phi Cơ, ngươi chết cho ta tới đây. Lão đại, Phi Cơ đi đến ngư đầu tiêu bên người, nhìn xem lửa giận dâng lên ngư đầu tiêu, chuyện này, ngươi còn nói, ngư đầu tiêu đưa tay kéo một cái Phi Cơ cổ áo, kéo đến trước mặt hướng hắn gào lên, ta đem bến tàu giao cho ngươi, ngươi chính là như vậy làm việc. Nói cho ta biết chuyện này đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Hắn chỉ vào bên kia kho lạnh vị trí, lớn tiếng lợi nói ta nghe, ta bến tàu bên trong tại sao sẽ có bột mì? Lời nói lớn tiếng, thật không quan hệ với ta. Phi Cơ lắc đầu, vẻ mặt kiên quyết thái độ, Lão đại. Ngươi tin ta, ta Phi Cơ tuyệt đối sẽ không con đeo ngươi làm mẫu. Ta với ngươi nhiều năm như vậy, ta hạng người gì ngươi không biết ta? Hắn khẽ cắn môi, nhìn vẻ mặt không tin ngư đầu tiêu, trực tiếp đưa tay ra đến, gầm nhẹ nói, cái này việc nếu như cùng ta Phi Cơ có quan hệ, ta chém dụng đôi tay này cho lão đại tạ tội. Nói đến Phi Cơ cũng ngu xuẩn, nhìn qua mỗi ngày tại trên bến tàu làm việc, đi sớm về trễ tự mình kết cục giám sát kỳ thực công tác của hắn hiệu suất cực kỳ thấp, căn bản không biết như thế nào đi quản hạt thống trị bến tàu. Nhóm này hàng sen lẫn tại Nam Mỹ tôm hàng hóa ở bên trong. Hắn phi cơ cũng không biết, nhóm này hàng là nguyên bản liền tồn tại bến tàu mua sắm nghiệp vụ bên trong còn là mới thêm vào, hắn căn bản không biết bến tàu cụ thể nghiệp vụ. Tốt nhất cái này việc cùng ngươi không quan hệ. Ngư Đầu Tiêu nhìn chằm chằm vào phi cơ nhìn vài giây, nhìn xem hắn rồi tại trước mặt mình hai tay, nghiến răng trực tiếp đem phi cơ đẩy ra, để ta cha được có liên hệ với ngươi, con mẹ nó nhất định chém dụng ngươi hai tay. Bến tàu hải sản sinh ý dù sao cũng là Ngư Đầu Tiêu lão buồn hành, đầu óc của hắn liền bắt mắt nhiều, lúc này gọi tới bến tàu tài vụ bắt đầu bản sổ sách, trực tiếp điều tra dậy cái này làm Mỹ Tôm sinh ý không điều tra không biết, một điều tra đã giật mình cái này nam mỹ tôm sinh ý ngay tại đầu tuần mới bắt đầu đàm khếp lại bắt đầu hợp tác đối mặt ngư đầu tiêu chất vấn tài vụ ấp ủng ta cho rằng phi cơ ca biết rõ cái này việc nam mỹ tôm mua sắm hợp tác là hoa ca dẫn đầu nguyên bản ta là muốn hỏi một chút nhưng mà hoa ca nói với ta hoa ca ta hoa người mẹ ngư đầu tiêu nghe thế việc là ngư vị hoa làm nội trưởng thoáng cái thì có dự cảm bất hảo đối với tài vụ chửi hầm lên đứng lên bây giờ lập tức đem ngư vị hoa cho lão tử kêu đến lập tức chính mình đem bến tàu giao cho phi cơ quản lý muốn nói khó chịu nhất liền là ngư vị hoa lại nhìn cái này bút nam mỹ tôm sinh ý là ngư Vĩ hoa đầu tuần làm đội trưởng mua sắm nhất định cùng hắn có quan hệ chỉ bất quá thời điểm này chả hết đi nơi nào tìm ngư Vĩ hoa ngư Vĩ hoa lúc ấy tại hiện trường nhưng mà đang nhìn đến rơi lên hàng hóa bên trong đồ da bùm mì lập tức trở về qua mùi vị đến chính mình bị người lợi dụng làm cụ. biểu hiện ra nam mỹ tôm sinh ý kỳ thực là ở lợi dụng chính mình khó trách cho mình đốt nhiều tiền như vậy cái này con mẹ nó mình chính là bọn hắn ván cầu a một cái hoàn mỹ lợi dụng công cụ cho nên ngư vị hoa tại sự tình phát về sau lập tức không chút lựa chọn liền biến mất tại hiện trường trực tiếp bỏ chạy đường. Hắn hốt hoảng chạy về trong nhà, đem mình cái này một chút năm tồn tại xuống tới tiền mặt từ ngân hàng lấy đi ra, đổi thành tiền mặt về sau đeo túi sách rời đi rồi. Chỗ ở nhất định là không thể lại chờ đợi, chính mình làm hại ngư đầu tiêu bị mất người nói chuyện tranh cử tư cách, lấy hắn đối ngư đầu tiêu rất hiểu rõ, nhất định sẽ làm chính mình cho hạ giận. Chọn vẹn một ngày thời gian, ngư đầu tiêu an bài rất nhiều người đi ra ngoài tìm kiếm ngư vị hoa tung tích, nhưng mà ngư vị hoa đã sớm tìm không được, mai danh nhận tích. Hắn ở đâu còn tìm đạt được ngư vị hoa à Ngư Vĩ Hoa trong nội tâm rõ ràng chính mình kết cục bị ngư đầu tiêu tìm được khẳng định chỉ còn đường chết, cho nên tại đem mình của cải toàn bộ lấy ra về sau, mang theo tiền liền lên đi ma cao thuyền, lập tức chạy trốn đi ma cao khẳng định không thể mang quá nhiều tiền mặt tại trên thân thể, hắn cũng đã sắp xếp xong xuôi, đằng sau chậm rãi an bài người đem tiền hướng ma cao bên này chuyển đi. Thang đến ngồi ở đi hướng ma cao trên thuyền, ngư Vĩ Hoa treo lấy tâm lúc này mới rơi xuống, nhìn phía sau dần dần rời xa hồng công hình dáng, hắn như trút được gánh nặng nhẹ nhàng trở ra. Ngồi vào trên đường, ngư Vĩ Hoa có chút mắt tiểu, đứng dậy đi toilet, chỉ bất quá tại cửa phòng rửa tay thời điểm bị hai cái nam tử xa lạ cho ngăn chặn đừng tiều tiều ngươi sẽ bị giúp bạn không tiếp cả mạng sống hai người đeo mặt kính lớn có chút hoa trương kính râm, che lại hơn phân nửa mặt dài một trái một phải đem ngư vĩ hoa kẹp ở giữa quần áo tay áo quá dài khép lại tay nắm lấy sắc bén dao găm ngư vĩ hoa nhìn xem lạ lắm hai người lại cảm giác bên hông mình trái phải truyền đến bén nhọn cảm giác há to miệng còn không có kêu ra tiếng trên bong tàu nói một chút đi nam tử mang lấy ngư vĩ hoa liền đi tới phía ngoài trên bong thuyền gió biển trước mặt mà đến ở ướtướt mặn mặt thật để người cảm giác được có chút dính dính cùng mát lạnh nhưng dù vậy ngư vĩ hoa cái chán đã sớm đổ mồ hôi cho một cơ hội. Ngư Vĩ Hoa nuốt nước miếng, tiết hầu làm rung động âm thanh rung rẩy, ta chạy, ta đã chạy, không, có người biết rõ. Lao Đại nói, một sự kiện làm lại hoàn mỹ, còn là có tiết lộ phong hiểm. Nam tử âm thanh khẳng khàn, lạnh lùng nói, muốn muốn không bị tiết lộ đi ra ngoài, biện pháp tốt nhất liền là để hắn câm miệng. Giọng nói rơi hai người mô mộ tả một hữu đồng thời phát lực trực tiếp đem Ngư Vĩ Hoa từ trên bong thuyền ném vào hải lý. Nam tử đem kính dâm hạ thấp xuống ép, lộ ra ánh mắt đến, đúng là Lâm Hoài Nhạc Tâm Phúc Hà Huy, đã sớm nhìn chằm chằm vào Ngư Vĩ Hoa đâu đằng sau đi theo một chiếc lớn du thuyền đi theo lên, hướng phía hải lý đạp nước Ngư Vĩ Hoa vọt lên cánh quạt gào thét có lực, thanh âm viên náo áp đảo hắn đều thẳng thiết. du thuyền chạy mà qua, nguyên bản ngư vị hoa rơi xuống nước vị trí, đã sớm bị máu loáng nhuộm đỏ một phiến. màn đêm buông xuống, ngư đầu tiêu hô hấp trầm trọng ngồi ở trên ghế salon, ngón tay mang theo đốt tới một nửa thuốc lá, sắc mặt âm trầm khó coi, toàn bộ người nhìn qua có chút xuất thần, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc nhét tràn đầy tất cả đều là đầu màu thuốc lá. vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, theo chính mình tinh tuyển người nói chuyện tư cách bị tước đoạt, nguyên bản ngư đầu tiêu cho mình kéo những cái kia tài trợ, những cái kia vũ độ ngực tỏ vẻ ủng hộ hắn ngư đầu tiêu lão bản một cái cái toàn bộ chạy. Hoặc là nói mình trong tay tài chính khẩn trương, hoặc là nói đúng là tạm thời có việc, trong thời gian ngắn không trở về Hồng Công, trên phương diện làm ăn sự tình lại nói. Không chỉ có như thế, ngoại trừ cái này một chút lao bản đổi ý, mặt khác địa khu người lãnh đạo tại biết được ngư đầu tiêu tình huống về sau, một cái cái cũng không có thanh âm. Cái này một chút người đều rất sự thật, trước kia cùng ngư đầu tiêu đi được gần đó là ngư đầu tiêu có liền sẽ làm người nói chuyện, bọn hắn chống đỡ hắn ngư đầu tiêu về sau mình cũng có thể đi theo thu lợi, nhưng mà hiện tại ngư đầu tiêu tranh cử tư cách cũng không có. Ai còn cùng hắn chơi ai trước sau cực lớn tương phản, để ngư đầu tiêu tức giận phổi đều nhanh muốn nổ, nguyên bản còn muốn lấy bọn hắn hỗ trợ ra người tìm kiếm ngư vị hoa tung tích, hiện tại toàn bộ nhờ chính mình mã tử ở bên. Ngoài tìm người, lão đại, mã tử từ bên ngoài đi vào, nhìn xem sắc mặt âm trầm ngư đầu tiêu, lão trương cái kia rắc rưới lại tới nữa. Hắn muốn cùng ngươi nói chuyện ngày hôm qua đàm tốt sân bãi sự tình, hắn nói, để hắn cứu ta. Ngư đầu tiêu tức giận quát lớn một câu, xong mã tử gầm nhẹ nói, nói cho hắn biết, cái này khối sân bãi nếu là hắn dám thuê cho ngô chí huy, để hắn cho mình chuẩn bị một bộ quan tài đi, ta giúp hắn nhặt xác, biết ví. Mã Tử hầm hực nhẹ gật đầu, đại khí cũng không dám ra ngoài vội vàng chạy ra đi, nào dám lại đi rủi ro. Con mẹ nó. Ngư Đầu Tiêu thấp giọng mắng một câu, lấy ra một điếu thuốc lá, liền trong tay đốt tới cuối cùng thuốc lá, tàn thuốc đụng lên đến mút lấy đem thuốc lá liên tiếp trên, lung tung thuốc lá đế bóp tắt tại trong cái gạt tàn thuốc, một đám hầm ra súc. Rút mạnh một ngày thuốc hút Ngư Đầu Tiêu cháng váng đầu não trướng, nhưng mà cũng làm cho Ngư Đầu Tiêu suy nghĩ minh bạch không ít đồ vật. Ngư Vĩ Hoa tìm không được, nhưng lại để Ngư Đầu Tiêu vứt rõ ràng một việc, chuyện này giống như liền là chuyên môn cho mình làm một cái cục. Nư Vĩ Hoa là sự tình này trọng yếu nhân vật, nhưng mà trước kia ngư Vĩ Hoa cùng chính mình lâu như vậy, rất trung tâm, từ lúc nào xuất hiện không đúng nghi. Chính là mình tuyên bố đem bến tàu cho phi cơ quản lý về sau, ngư Vĩ Hoa khẳng định sinh ra khoảng cách lúc này mới bị người tiếp xúc lợi dụng. Mà hết thảy này khởi điểm, đều là xuất xứ từ tại lần kia cùng Ngô Chí Huy, Lâm Hoài Nhạc cùng một chỗ câu cá, cũng là bởi vì lần này Ngô Chí Huy dẫn dắt tại phi cơ trên thân, làm cho mình xuống đại không được lúc này mới làm ra kế hoan bình. Không nghĩ tới, chính mình một chiêu này kế hoan bình đã thành đối phương lớn nhất sát chiêu. Nô chí huy cùng Lâm Hoài Nhạc hai cái người liền là đã làm xong kịch cho mình nhảy vào đi, đào hầm đem mình trôn. Kết hợp với Lâm Hoài Nhạc, cự báo, Ngư Đầu Tiêu có năm chắc, chuyện này có một phần trăm nghìn khả năng, liền là Lâm Hoài Nhạc làm cục vu hoan chính mình. Hầm ra xúc. Ngư Đầu Tiêu nghĩ tới đây, trong nội tâm hỏa khí liền lớn vài phần, cầm lấy tay cầm đánh cho mã tử, tiếp tục cho ta tìm, không tiếc bất cứ giá nào nhất định muốn đem Ngư Vĩ Hoa cho ta tìm ra. Chỉ có đem Ngư Vĩ Hoa tìm đến, sơ đến là ai tiếp xúc hắn, sau đó lại tìm hiểu nguồn gốc đem giấu ở đằng sau Lâm Hoài Nhạc tìm ra chỉ có nhân chứng vật chứng đều tại, mình mới khả năng một lần nữa khôi phục người nói chuyện tranh cử tư cách. Chỉ bất quá, Hắn ngư Đầu Tiêu có thể nghĩ đến sự tình, Lâm Hoài nhạc loại này giỏi về tính kế người cũng sớm đã nghĩ tới, hơn nữa cũng sớm đã đem đường trải tốt. Ngư Vĩ Hoa nếu như bây giờ còn có thể có cái toàn thời, cái kia cũng đã là hắn ngư Vĩ Hoa phần mộ tổ tiên bốc lên khói xanh. Lúc này thời điểm, lão đại, phi cơ từ bên ngoài đi vào, nhìn xem mặt âm trầm ngư Đầu Tiêu, ngươi tìm ta. Ngư Vĩ Hoa đã tìm được không có. Không có. Ngư Đầu Tiêu lắc đầu, nghiến răng thấp giọng mắng đứng lên, Ngư Vĩ Hoa cái này hầm già súc. Con mẹ nó theo lão tử nhiều năm như vậy, ta không có để hắn lợi nhuận thiệt nhiều giấy bạc à. Hắn dĩ nhiên bán đứng ta. Hắn càng nói càng phẫn nộ, đập bàn một cái, nó tay mang theo thuốc lá đi theo đứa gãy, văng tung tóe tàn thuốc mạo lấy từng điểm khói xanh, để ta tìm được hắn, ta nhất định muốn chém dụng hắn tay. Phi cơ nhìn xem tức giận ngư đầu tiêu, không thể đón lời nói. Phi cơ tại này kiện sự tình còn là có nghĩ lại, rất rõ ràng, mình làm không tốt, ngư đầu tiêu đem bến tàu giao cho chính mình quản lý, nhưng mà ngư vị hoa cong đeo chính mình tiến vào Nam Mỹ Tôn, cái này đầu tuyến chính mình cũng không biết nếu như mình có thể đối bến tàu toàn bộ lý giải tiếp nhận lời nói, có lẽ cũng sẽ không phát sinh loại chuyện này. hắn có thể có loại tâm lý này cũng không phải cảm thấy thực xin lỗi ngư đầu tiêu để ngư đầu tiêu bị mất người nói chuyện tranh cự tư cách, mà là đối với chính mình nghiệp vụ năng lực cảm thấy hổ thẹn, còn là kém một chút hỏa hầu đúng vào lúc này. phía ngoài mã tử vội vã và chạy vào, thở phì phò vững vàng hô hấp, không không tốt lao đại, cá, ngư vĩ hoa cái kia rác rưởi chết, cái gì, ngư đầu tiêu thoáng cái từ trên ghế xà lốn đứng lên, mã tử vội vàng đem bên cạnh tivi mở ra, tại thay đổi mấy cái đài về sau đã tìm được thứ nhất đang tại thông báo tin tức đài. Căn cứ tin tức mới nhất, đến nay ngày sau buổi trưa trước khi đến ma cập tàu chở khách, một người trung niên nam tử tại bong tàu trượt chân rơi xuống nước, bất hạnh bị đằng sau du thuyền quét sạch tử vong, căn cứ thủy cảnh tin tức, người chết vớt đi lên tại trên thân thể phát hiện chứng minh nhân dân. Trương Hiểu Hoa, nam tính, 38 tuổi. Thảo. Nư Đầu Tiêu nhìn đến đây, tức giận nắm lên trên bàn cái gạt tàn thuốc trực tiếp đập tới, TV âm thanh im bặt mà dừng. Hầm ra xúc. Nư Đầu Tiêu nghe Ngư Vi Hoa đã rắc rưởi tin tức, chửi lầm lên, bọn hắn thật đúng là muốn một tay ý kiến hay. Ngược lại, Nư Đầu Tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm nhìn về phía Phi Cơ, Phi Cơ Ta ngư đầu tiêu cái này, một chút năm đối với ngươi không tệ đi." Phi Cơ phát hiện ngư đầu tiêu ánh mắt, nhẹ gật đầu, "Là, nếu như Lâm Hoài Nhạc cố ý muốn cùng ta chơi xong, hắn không muốn ta sống dễ chịu, hắn Lâm Hoài Nhạc cũng đừng nghĩ thư thư phục phục, cái kia mọi người liền chơi xong tốt rồi." Ngư đầu tiêu khẽ cắn môi, trắng ra nói, "Ta nghe nói, buổi tối hôm nay Lâm Hoài Nhạc cùng Ngô Chí Huy tại nhà hàng uống rượu chạm mặt, ngươi đi trực tiếp làm bọn hắn, ta cũng sẽ an bài các huynh đệ trực tiếp giết tiến Giôdan, nuốt mất Lâm Hoài Nhạc địa bàn."